chương bốn trăm mười bốn giao phó vê anh tên này ân khư cổ giáo đệ t ử đập tới một côn đánh cái không nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng lực đạo lại là ngạnh xinh xinh ném ra thật lớn một khối hư không rất là đáng sợ vẫn rất có thể tránh đối phương cười lạnh nắm chặt trong tay p h á p côn lại đi tô huyền quét ngang mà đi ẩm lần này rốt cục đánh trúng bất quá tô huyền lấy hai con cánh tay che ở trước ngực thao xuống rất nhiều lực đạo làm cho hắn chỉ là bị đánh lui mấy chục trượng khoảng cách tô m ẫ cũng vô ác ý tô huyền sắc mặt hơi chấm xuống tới đây là muốn cùng chư vị đảm một cọc giao dịch chỉ là một đạo đạo nhất trọng thiên tu sĩ cũng dám cùng ta ân khư cổ giáo nói giao dịch ngươi là chưa t ỉ n h ngủ hay là một mực đều ngu ngốc như vậy khi lấy trường côn vì pháp khí đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói xong hắn lại là hướng tô huyền khí thế hung hăng đánh tới cách đó không xa cơ trường không sắc mặt đ ạ m mạc nhìn qua một màn này tô huyền tên này đã từng một quyền đem hắn đánh rơi lôi đài người hắn đương nhiên n h ớ kỹ bất quá tay hạ bại tướng cũng vọng tưởng cùng bọn hắn nói giao dịch coi như hắn nguyện ý đảm người này lại có thể xuất gia vật gì có giá trị ra tô mô đã nhường nhị ba lần ngươi nếu là vẫn muốn đậu thủ vậy liền đừng trách tô mô cũng không khách khí không khách khí ngươi không khách khí một cái cho ta xem một chút ân hư cổ giáo đệ tử suýt nữa khí cười hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái đạp đạo nhất trọng thiên tu sĩ có gì dám can đảm cùng hắn vị này đạp đạo thất trọng thiên tu sĩ nói như vậy nếu như thế tô huyền trong mắt lánh mang nói lên mắt thấy đối phương lần nữa vào tới hắn đ i vận dụng phá vọng c h i đồng nhìn thấy mấy chỗ sơ hở về sau không lùi mà tiến tới hướng lên đón thật can đảm tiên đệ tử này âm thầm đem càng nhiều linh lực đi vào trong tay pháp côn liền muốn cho tô huyền đến cái hung á t ai ngờ h ắ n phủ xuống đầu người ta đập tới một gậy dễ dàng liền bị tránh khỏi không chỉ có như thế tô huyền một nắm đấm hung hăng đập vào bụng đối phương phía trên、Phúc. một quyền trực tiếp đem người này vị toàn đánh ra mà kinh khủng quyền kình càng đem đánh bay trên trăm trượng xa nếu không phải cơ trường không đem nó tiếp được chỉ sợ còn có thể bay càng xa cái gì quan sát một trận chiến này không, chỉ có là cơ không. cái h không. ỉ có cơ c là trường khác c â n khư cổ giáo đệ tử lúc này nhao nhao sắc mặt hãi nhiên phải biết kia bị kích thương người mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị là trong bọn họ vẹn vẹn xếp tại cơ trường không phía dưới sư h u n h nhưng mà lại bị tên này không biết từ đâu xuất hiện người một quên đánh bại cho dù là cơ trường không lúc này cũng là đổi sắc mặt chỗ sâu trong con ngươi mang theo một vòng h ã i nhiên chỉ vì tô huyền thực lực đang đến gần một tháng thời gian không thấy sau rõ ràng trở nên mạnh hơn một q bên kia thậm chí để hắn đều cảm nhận được g uy hiếp siêu siêu siêu từng người từng người ân khư cổ giáo đệ tử đi vào cơ trường không bên người sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bên ngoài trăm t r ư i n g tô huyền liền nghe sau người đạo tô mỗ sớm liền có lời tới đây là cùng các ngươi đảm một cọc giao dịch vì sao nhiều lần muốn đối tô mỗ động thủ vì sao tự nhiên là gặp hắn dễ khi dễ liền xem như hướng ngươi đậu thủ ta người sư đệ này nhưng có tổn thương ngươi mảy may cơ trưởng không trầm mặt ngươi ngược lại tốt ngược lại còn đem sư đệ ta bị thương thành bộ dáng như vậy ngươi ra sao d i p tâm tô huyền n gây ngẩn cả người hắn không bị kích thương đó là bởi vì mình có đang tranh né làm sao nghe lời nói này ý tứ hoàn thành mình d i p tâm không tốt rồi đã chư vị vô tâm cùng tô mỗ đàm cái này một cọc giao dịch vậy liền thôi cáo tử tô huyền cũng không có lòng ở đây lãng phí thời gian quay người liền muốn rời khỏi ai ngờ cơ trưởng không lại là hừ lạnh ngăn lại hắn xiu xiu một đám ân khư cổ giáo đệ tử bỏ những cái kia ma nhân nao nhao bay tới đem tô huyền vây vào giữa nhìn xem trong tay những người này phát khí tô huyền mày nhắc lại các ngươi muốn làm gì làm gì cơ trường không ở không trung dạo bước mà đến làm tổn thương ta s ư đệ há có thể để ngươi như vậy đi thẳng một mạch nếu không cho cơ mỗ một cái công đạo ngươi chỗ nào cũng không thể đi tô huyền sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên lạnh lùng hắn không muốn đậu thủ cũng không đại biểu sẽ không đậu thủ đương nhiên nếu là từ hắn đậu thủ mọi người ở đây không ai có thể sống rời đi bởi vì mười tám cùng những cái kia thần t h n g có cực lớn bại lộ tô huyền thân phận khả năng các ngươi muốn tô mỗi cho gì bàn giao cơ mỗi cũng không làm khó ngươi cơ t r ư ở n g không sắc mặt nhàn nhạt, nhạt dỡ xuống mới kích thương ta cái kia sư đ ệ tay ta liền thả ngươi rời đi tô huyền lắc đầu như thế ngươi làm muốn đem mệnh cũng bỏ ở nơi này cơ t r ư ở n g không lạnh nói cơ mỗi là nhìn ngươi cũng là nhân tộc vì ngươi lưu c h ú t chỗ trống như vẫn chết cũng không hối cải hôm nay tất lấy tính mạng ngươi đều có thể thử một lần tô huyền sắc mặt bình tĩnh thái độ như thế ngược lại làm cho cơ trường không trong lòng kinh nghi hắn không tin l ạ loi một mình tô huyền sẽ là đối thủ của bọn họ bởi vì ở đây ân khư cổ giáo đệ tử thế nhưng là có mấy trăm nhân c h i nhiều đã không phải bởi vậy đó chính là người này thân phận không đơn giản cơ mỗi chưa từng giết hạng người vô danh người gọi tên gì lại là đến từ cái nào tòa thế lực không môn không phái bất quá tan tu mà thôi tô huyền đấy mắt hiện lên một tia trêu t ứ c về phần danh tự họ tô tên một chữ một cái huyền tự tô huyền cơ trưởng không thì thào gia đạo này danh tự hắn vừa mới bắt đầu còn tại vắt hết vóc nghĩ đến đây là cái nào tòa thế lực lớn người nhưng bỗng nhiên hắn bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chằm chằm tô huyền tô huyền bảng điểm số bên trên lấy hơn hai trăm vạn điểm tích lũy treo ở đứng đầu bảng người kia t lại là hắn thế nhưng là cái này sao có thể cảnh giới chỉ là đạp đạo nhất trọng thiên tu vi như vậy hắn là như thế nào r ế t nhiều như vậy ma tộc ân thư cổ giáo đệ tử cũng nhớ tới tới bọn hắn thần sắc rung động kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tô huyền mà khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía cơ trường không lúc lúc này cái sau cũng biến thành trần trở tô huyền có thể đem trung thế lực một đám thiên kiêu dẫm tại dưới chân tất nhiên có không đơn giản chỗ cơ trường không bây giờ cũng sợ mình lật thuyền trong mương mặc dù đối phương thoạt nhìn là thật chỉ có đạp đạo nhất trọng thiên còn muốn tô m ỗ tính mệnh tô huyền sắc mặt đạm mạc tiếng nói của hắn rơi xuống một đám ân khư cổ giáo đệ tử lại bị dọa đến không dám ngôn ngữ tô huyền lại nhìn về phía cơ trường không còn muốn tô mỗi dỡ xuống một tay cái sau cũng không nói chuyện thần s ắ c c â m tình bất định đứng ở đó giết cũng không dám giết gỡ cũng không dám gỡ nếu như thế tô huyền bay thẳng lên tô m ỗ liền cáo tử hắn hướng thông hướng ma quật thông đạo bên kia bay đi sau lưng ân khư cổ giáo người ngay cả cả n cũng không dám cản trở mặc cho tô huyền rời đi chu sư huynh bị hắn đả thương sự tình cứ tính như vậy làm sao có thể được rồi chúng ta cùng những cái kia ma nhân một trận chiến linh lực hao phí rất nhiều đợi tu c h ì n h tốt lại đi tìm hắn chính là cơ sư m i n h ngươi nói có đúng hay không không tệ cơ trưởng không lại khôi phục kia có chút ngóc đầu lên bộ dáng lại để hắn phách lối nhất thời chương 415, kế hoạch t ô huyền bản ý nhưng thật ra là nghĩ từ bỏ chém chém giết giết ngược lại dùng chỗ kia trong mỏ quặng linh tinh đem đổi lấy tu sĩ trong tay ma nhân vì sao bởi vì t ô huyền định dùng bản tôn tọa chân thí luyện thành trước đó sở dĩ để phân thân tọa t ấ n không ở ngoài là hắn thực lực nhỏ yếu hạ ma quật cũng sẽ không có cái gì hành động nhưng bây giờ khác biệt tô huyền tự trọng mới được đến thân thể trưởng k h ô n g quyền về sau lại quay về bên mã thành bởi vì lôi k i ế p nguyên cớ tòa kia linh mạch bên trong kiên cố nham thạch cũng bị hủy b ả y tam phần hắn ở trong đó n h ặ t được ước chừng hơn trăm vạn cái đầu lớn nhỏ linh tinh thậm chí còn có một ít người lớn như vậy có những n à y hiếm thấy tài nguyên không thể nghi ngờ có thể tòng ma quật tu sĩ bên trong thu hoạch được liên tục không ngừng chỉ còn một hơi ma nhân đến lúc đó c ù n g tô huyền đồng xuất một mạch phân thân tiến hành cuối cùng một trạm hẳn là cũng có thể tăng trưởng điểm tích lũy coi như không được tô huyền bản tôn cũng có thể chỉ bất quá kể từ đó hắn ngược lại là phải nhiều hơn làm việc thiện sự tỉnh hóa giải thể nội sát khí thông hướng ma quật chỗ kia thông đạo tô huyền lúc đến vậy mà phát hiện hướng bắc vài dặm tri địa đã có một chỗ phiên trợ rất nhiều tu sĩ trước người bày biện ma quật đặc sản giống ma nhân xúc giác thi thể còn có trong bụng tinh h ạ c h ngoài ra còn có một số lộ ra ma khí thiên tài địa b ả o đạo hữu cần phải nhìn xem những này ma nhân cần ta nhưng nói cho ngươi những này nhưng k h ó lường nếu là luyện chế thành pháp khí có ngàn vạn diệu dụng đạo hữu đến xem ta cái này ăn ma nhân thịt bảo đảm ngươi về sau thành cái bất lao tiên đạo hữu ta những n à y thiên tài địa bảo nhưng cùng bọn hắn không giống đây chính là đường đường chính chính ma quật chỗ sinh c h i vật trong đó diệu dụng không cần ta nói ngươi cũng hẳn là biết được một đường c h ô qua những n à y bày quẩy bán hàng tu sĩ đều là biến đổi hoa văn hướng tô huyền nói k h o á t những vật kia đến cỡ nào cỡ nào tốt hắn tự nhiên là khịt mũi coi thường ma khi đối nhân tộc tới nói là kịp độc là t h c h tín bất luận là ma nhân cần vẫn là ma nhân thịt liền xem như những cái kia thiên tài địa bảo nếu là nhân tộc ăn hoặc là l u y ệ n hóa tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn những người này còn dám ở đây bán nghĩ đến là phiên trợ xây thành ngắn còn không có oan đại đầu đến não sự sau đó t ô huyền tìm một chỗ không bị lúc này trước người phủ thêm một t ầ n g b à i bảy mấy khối linh tinh ở phía trên t r u n g quanh tu sĩ vừa thấy như thế chi lớn linh thạch miệng h á giống như có thể nuốt vào một quả trứng gà tại chỗ n g ậ bọn hắn ngao n h a o vây quanh đạo hữu ngươi cái này ngươi đây là linh thạch hàng thật giá thật t ô huyền giải đáp cái này sao có thể thế gian có như thế chi lớn linh thạch tu sĩ kia nói quay đầu hỏi hướng tu sĩ khác các ngươi nhưng từng gặp chưa hề đây cũng là dùng mấy viên linh thạch hợp lại cùng nhau mới có như thế lớn đi tại hạ cảm thấy cũng thế linh thạch đều là lớn chừng cái trứng gà số ít có thể có lớn cỡ bàn tay đã khó lường cái này đặc biệt nường có lao tử một cái đầu lớn quá mức dọa người rồi đạo hữu ngươi cái này cũng không đạo đức lại có như vậy t r ư ớ n g nhãn p h á p đến lừa gạt chúng ta t ô huyền ổn thỏa điếu ngư lại hắn lắc đầu vật này là ta tại ma quật chỗ sâu tìm được thiên nhiên mà thành các ngươi không tin không ngại dùng linh lực đi vào nhìn qua ma quật chỗ sâu thật chứ t ô m o nếu có một câu nói ngoa vật này liền toàn tặng cho các ngươi lời này rơi xuống cách gần đó tu sĩ nhao nhao ngồi sổn người xuống dùng linh lực ở phía trên điều tra rất nhanh bọn hắn đều là hít sâu một hơi mặt lộ vẻ trấn kinh như thế nào đằng sau có tu sĩ không kịp chờ đợi hỏi cái này cái này cái này kia mấy tên tu sĩ kinh hãi đều có chút cả lăm sao vì sao lại có dạng này linh thạch đạo hữu đến tột cùng già sao dạng linh thạch mấy tên tu sĩ kinh hãi bộ dáng làm cho quanh mình tu sĩ hiếu kỳ lòng ngưng ỡ ấy nhưng mấy người k i ế p nhưng lại chưa trả lời mà là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tô huyền không biết đạo hữu đến tột cùng là tại ma quật nơi nào tìm thấy vật này có thể hay không cáo chi chúng ta tô huyền lắc đầu hắm mỉm cười nói như cáo chi các ngơi t ô m ô còn có gì c h ỗ t ố t đạo hữu một mực nói giá mặc kệ nhiều ít chỉ cần ngươi có thể đem địa chỉ nói cho ta thật có lỗi t ô huyền cự tuyệt mấy vị nếu là muốn mua tại hạ hoan n ê n nhưng nếu là cầu vấn linh tinh địa chỉ còn xin rời đi không muốn cản trở t ô m ô a buôn bán mấy người trên mặt hiện hiện không cam lòng bởi vì dạng này linh thạch thật sự là quá mức hiếm thấy như cáo chi tông môn trường giả bọn hắn cũng có thể được chỗ tốt cực lớn mà coi như không làm như vậy đi linh thạch này nơi ở đảo rất nhiều già cũng có thể bán cái giá tốt đạo hữu không biết vật này nguy định giá nhiều ít linh thạch cứ việc nói số lượng linh thạch tôi huyền lại là lắc đầu nếu là muốn linh thạch tô mộ như thế nào còn đem bọn chúng lấy ra cái kia không biết đạo hữu muốn vật gì ma nhân còn chưa bỏ mình ma nhân tôi huyền nói một miết bàn cảnh ma nhân có thể đổi mười cái linh tinh một đạp đạo cảnh ma nhân có thể đổi năm mươi mai linh tinh nếu là thánh cảnh ma nhân có thể đổi một ngàn mai linh tinh một ngàn mai p h u cận mấy tên tu sĩ trừng tóm mắt tôi huyền lấy ra chỉ có chút ít mấy viên nghe lời nói chẳng lẽ còn có càng nhiều linh tinh mà phía sau bọn họ tu sĩ nghĩ liền không phải những này mà là nhao nhao xôn xao không thôi nói b u ộ cái gì thứ như vậy lại muốn dùng n h ế t bản cảnh ma nhân mới có thể đổi lấy làm ta chờ là h o a n đại đầu hay sao còn thánh cảnh ma nhân chúng ta nếu có thể g i ế t như vậy cảnh giới ma nhân còn dùng ngươi cái này hình thù kỳ quái linh thạch quả nhiên là công phu sư tử ngoạn hừ cũng không sợ do lớn đau đầu lưỡi hoàn toàn chính xác đối với không hiểu rõ người nghe nói tô huyền lời nói chỉ cảm thấy hắn là ý nghĩ h a o huyền bất quá chỉ là thể tích lớn mấy lần linh thạch mà thôi có tư cách gì muốn ma nhân thi thể đi đổi nhưng theo một cái tiếp một cái tu sĩ p ụ cận điều tra linh thạch này nội tình về sau bọn hắn cũng nhao nhao cảm thấy chấn kinh không vì, c á hề nghi t ngờ h bên n t r o ẩ cái này linh tinh hoàn toàn xứng đáng là một kiện mười phần hiếm thấy mà lại đối tu sĩ rất nhiều chỗ tốt bà bối đạo hữu có thể hay không tiện nghi hơn chút một miết bản cảnh ma nhân đổi trăm viên linh tinh như thế nào h o à n t o à n c h í n h xác q u á y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy c h i ê n tuy nhiên tuy n h i cái n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên ư tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy n h i n tuy n h i m ộ tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy k h ô ê n tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên t i y nhiên tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên chỉ cần nói cho ta ngươi tại bảng điểm số bên trên danh tự ta liền có thể trực tiếp chuyển cùng ngươi bảng điểm số bên trên danh tự tô huyền không khỏi nhữ mày nếu là trực tiếp làm cho những tu sĩ này biết mình gọi tô huyền lại sở dĩ sẽ treo ở bảng điểm số đứng đầu bảng cũng bất quá là bởi vì bán linh tinh cái kia còn có gì thần bị tính thật có l ỗ i tại hạ chỉ tiếp thụ còn sót lại một hơi ma nhân tô huyền nói về phần mới có vị đạo hữu nói luyện thể cảnh ma nhân đổi một viên linh tinh linh h ả i cảnh ma nhân đổi hai cái ma tinh cũng không được bởi vì cái gọi là thà thiếu khẩu cầm quá nhiều ma nhân thi thể cũng không tốt dễ dàng lộ tẩy trước mắt có năm trăm bảy mươi hai nghìn một trăm ba mươi mốt tên m i ế t bản cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một đại đế cảnh cường giả trước mắt có ba trăm ba mươi hai nghìn một trăm ba mươi chín tên đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một đại đế cảnh cường giả trước mắt có chín mươi hai tên thánh nhân cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một đại đế cảnh cường giả đại đế không ít í tương ít t lai đế tôn bảy chín nghìn chín trăm chín mươi chín biệt thế thiên yêu hai mươi mốt ít í t í t í t k i n h khủng thánh nhân một trăm ba chín chín chín chín quái vật cấp yêu nhệt g i mười ba ít í t í t í t thừa dịp còn chưa có sinh ý khai trường tô huyền kiểm kê lấy mình lần này treo ở bảng điểm số bên trên thu hoạch không nói những nhìn xem mới tăng hai cái liên quan tới thiên tư từ đầu tô huyền liền vui mừng lướt mày mặt khác kinh khủng thánh nhân tương lai đế tôn lấy tô huyền suy đoán đây cũng là bước vào tầng m ộ ư ơ i chìa khóa cùng nào đó cảnh cùng cảnh vô địch có dị khúc đồng công chi diệu đương nhiên nếu nói thu hoạch lớn nhất không hề nghi ngờ là cỗ kia ma đế thi thể ma t ộ cường c đại nhất chỗ chính là nhục thân bởi vậy tô huyền nếu là vận dụng cỗ này để thi thì nhưng trình độ lớn nhất phát huy hắn thực lực nói một cách khác tô huyền hiện tại gặp phải thánh nhân cho dù là thánh địa thánh chủ hắn đều có thể nhìn xuống liền xem như đại đế có cỗ này để thi gặp phải thấp cảnh giới có lẽ còn có thể chém giết vì sao chỉ vì cùng cảnh giới ma tộc trên đại thể đều so cùng cảnh giới nhân tộc càng mạnh nhưng nếu như là gặp phải vị kia á o tím tiên tử nên tắm rửa sạch sẽ vẫn là đến tắm rửa sạch sẽ kể từ đó ta liền có thể ở đây hảo hảo làm bản thân mạnh lên tốt nhất là tại năm năm kỳ hạn trước kia có có thể chiến thắng vị kia thực lực t ô huyền ở trong lòng thì thảo thạch t h u từng nói hắn muốn chiến thắng vị kia tiên nhân chính là đang nghĩ ngợi hao huyền nhưng t ô huyền lại không như thế cho rằng có kim thủ chỉ mang theo hắn tất nhiên vô địch không lâu khách hàng đầu tiên rốt cục tới cửa đạo h ư u cái này ma nhân cảnh giới chính là nếp b ả n còn lại mấy hơi thở nghe nói có thể từ ngươi cái này đổi lấy mười cái loại linh tinh này người đến là một đạp đạo cảnh tu sĩ t ô huyền gật đầu không tệ nhưng ngươi nơi này cũng mới chỉ có ba cái vừa dứt lời t ô huyền vung tay lên lập tức lại có bảy viên linh tinh xuất hiện trước người vải s á m phía trên tu sĩ kia gặp này vui vẻ ra mặt nếu như thế đạo h ư u cái này ma nhân về ngươi những linh tinh này coi như thuộc về ta lẽ ra nên như vậy ở t r u n g quanh tu sĩ ánh mắt âm mộ dưới mười cái đầu lớn tiểu nhân linh tinh bị tên tu sĩ này lấy đi chư vị nếu l à lớn tiến vào ma quật chỗ sâu săn giết ma nhân là được tô huyền sắc mặt bình tĩnh ta chỉ ở này dừng lại một canh giờ sau một canh giờ liền sẽ rời đi đạo hưu muốn đi vậy vạn nhất chúng ta tìm đến ma nhân cũng không biết nên đi nơi nào tìm ngươi đổi linh thạch ta mỗi ngày giờ thìn cũng sẽ ở này dừng lại một canh giờ chư vị cũng có thể vào lúc đó ở đây tìm ta tại biết được tô huyền chẳng qua là dừng lại một canh giờ quanh mình thoải mái nhàn nhã tu sĩ cuối cùng có bức thiết cảm giác nhao n h a u rời đi chỗ này phiên chợ chạy tới ma quật chỗ sâu tuy nói tô huyền nói mỗi ngày cũng sẽ ở đây nhưng bạn nhất nếu là xảy ra ngoài ý mớn như vậy hiếm có linh thạch coi như rốt cuộc không có duyên với bọn họ sau một cách giờ tô huyền ngay trước rất nhiều tu sĩ trước mặt đem mười mấy tên chỉ còn một hơi ma nhân c h é m giết cũng lấy đi bọn hắn trong bụng ma tinh linh tinh rất hiếm có hoàn toàn chính xác hiếm có không chỉ có linh khí tinh thần hàm lượng cũng vượt qua thượng phẩm linh thạch rất nhiều lần nhưng thật muốn nói hiếm có còn phải là đem ma tinh tịnh hóa về sau lôi tinh không chỉ có linh khí hàm lượng lớn đem hấp thu còn có thể lĩnh ngộ lôi tri đại đạo lực lượng giống như như vậy bà bối chỉ là một viên liền có thể xưng là trí bảo mà tô huyền nhưng từ vô số ma nhân trong thi thể ma tinh tỉnh hóa vô số lôi tinh cần biết như vậy thủ đoạn cũng v ẻ n v ẻ n hắn một người nắm giữ t ô huyền rời đi phiến chợ hắn cũng không trực tiếp trở về thí luyện thành mà là hướng phương hướng ngược nhau lại đi ma quật chỗ sâu mà đi hắn hướng một cái phương hướng một đường bay đến nước chừng nửa canh giờ sau đó mới tại một chỗ khắp nơi trốn không người ngừng lại t ô huyền xoay người nhìn xem không có một hai phía trước không biết các vị đạo hữu còn muốn đi theo tô mô đến khi nào đợi lời này rơi xuống nhất thời liên tiếp có tu sĩ trồi lên thân hình đạo hữu thật là nhạy cảm, cảm giác chúng ta cảnh giới siêu ngươi nhiều như vậy lại cũng chưa thể đưa ngươi giấu giếm được một người tu sĩ mỉm cười tô huyền cũng là mỉm cười giờ này khắc này hắn phía trước c ư ớ c hẹn chớ trên trăm tên đến từ khác biệt thế lực tu sĩ các vị đạo hữu vì sao đi theo tô mẫu làm gì biết do còn cố hỏi có tu sĩ sắc mặt lạnh lùng đem kia linh thạch nơi ở cáo chi chúng ta ngươi còn có thể khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ nếu không ừ da thịt nỗi khổ không khỏi quá nhẹ nếu là hắn không nói lão tử có là biện pháp đem hắn tra tấn mà chết dù sao nơi đây cũng là ma quật giết ngươi cũng không có người dám nói nhàn thoại nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì k i ế c họ tô hiện tại nói cho ta ngươi nói là vẫn là không nói tô huyền cười cười kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không quá mức cùng l ắ m thì chúng t u không nghĩ tới hắn sẽ như thế thức thời không khỏi sắc mặt buông lỏng nhưng người nào biết liền nghe chỉ là các ngươi uy hiếp như vậy tô mỗ ta không thích cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng ngươi là đang tìm cái chết rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử đây là ngươi tự tìm lên trên trăm tên tu sĩ có một nửa trên mặt lửa giận cầm trong tay pháp khí hướng tô huyền đánh tới cái sau mặt không k ắ c sắc đối mặt nhiều như vậy tu sĩ hắn thậm chí đều không có ý xuất thủ ngược lại còn đem hai tay chắp sau lưng tựa hồ dự định thúc thủ chịu c h ó i ông một người tu sĩ trước hết nhất chạy đến hắn bởi vì lo lắng một chút đem tô huyền đánh chết cho nên chỉ là dùng sống đao chụp về phía lồng ngực nhưng mà đột ngột ở giữa một đạo nám đen khắp người thân ảnh lại là ngăn tại tô huyền trước người đang một tiếng kim t i ế t giao kích thanh â m đột nhiên vang tu sĩ kia mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì từ đại đao trở lại tới lực đạo đem hắn thân thể chấn động đến đau nhức lại xem xét chuôi này đại đao vậy mà đã con chương bốn trăm mười bảy thu đồ đây là vật gì nhìn xem cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện cao lớn ma nhân thi thể đánh tới tu sĩ đều là bị giật này mình cỗ này ma nhân thi thể cũng không cái gì khí cơ ba động truyền đến bọn hắn hoàn toàn là bị thi thể thân cao dọa sợ ma nhân bọn hắn cũng đã gặp một chút mặc dù đều so với nhân tộc cao lớn nhưng đạt tới chín trượng lại là chưa bao giờ thấy qua tu sĩ nhân tộc thực lực như thế nào phán đoán nếu không có khí cơ ba động chỉ có thể coi khí chất đến suy đoán mà ma, ma tộc đại tu thế nhân đều biết ma tộc nhục thân c ư ờ n g đại phán đoán nó mạnh mẽ hay không không thể nghi ngờ là nhìn thân thể cỗ thân thể này khôi ngô lại cao lớn trên đầu xúc rắc cũng so cái khác ma tộc càng thô càng dài không hề nghi ngờ khi còn sống thực lực không biết sẽ có nhiều kinh khủng trên trăm tên tu sĩ đều là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cố này ngăn tại tô huyền trước người ma nhân thi thể chưa tiếp tục tiến lên một bước vạn nhất đây là sống đâu mà kêu mười ý đồ chặt tô huyền một đao tu sĩ lúc này cũng đã vô ý thức lui ba bước hắn gắt gao nhìn chằm chằm ma nhân thi thể cho đến nửa ngày đều phát hiện đối phương không có nhúc ních sau con mẹ nó ngươi hắn nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay con đại đao một đao bủ về phía ma nhân thi thể phần cổ đang lại là một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang vọng lần này hắn bắt giai pháp khí trường đao trực tiếp vỡ vụn thành vô số cắt bỏ trên mặt đất người này tại chỗ c h o á n váng trôi này làm bạn hắn mấy chục năm đại đao kinh lịch nhiều ít cuộc chiến đấu đều bình an vô sự nhưng mà bây giờ chỉ là chặt một cỗ thi thể hai đao liền trực tiếp linh quang hàm đạo thành một đống đồng nát sát vụn đánh nhưng đã nghiền tô huyền từ đ ế thi vừa đi ra hắn mỉm cười muốn hay không để nó cũng đánh ngươi hai quyền giả thân giả quỷ đối phương e ngại đề thi lại đối tô huyền tên này đạp đạo nhất trọng thiên tu sĩ chẳng thèm n g ọ tới thẳng đến đi lên muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu mà tại lúc này từ đ ầ u đến cuối chưa từng động đậy đ ế thi động thấy không rõ hắn là như thế nào động tựa hồ thuấn di đi tới tên tu sĩ kêu phía trước tiếp lấy một quyền đem nó đánh thành một đoàn ví dụ trần mặc hậu phương trên trăm tu sĩ mắt t r n tròn bọn hắn còn đến không kịp phản ứng c ố này đế thi lại là vô thanh vô tức xuất hiện tại một thân sau lưng lại là ngạnh sinh sinh đem nó đụng thành một đoàn huyết v ụ quá kinh khủng trốn a còn lại tu sĩ dọa đến vong hồn đại bạo quay người vắt chân lên cổ chạy trốn chỉ là đều đã vận dụng ma đế thi thể tô huyền như thế nào lại để bọn hắn rời đi、Siu. đế thi tốc độ quá mức kinh khủng chỉ gặp một đạo huyền ảnh trải rộng ánh mắt bất quá một hơi thời gian nó lại về tới tô huyền bên c ạ n h thân mà lại nhìn chiến trường chỉ gặp từng đạo thiết lệ đỏ tươi huyết vụ ngay tại từ từ bay lên trên trăm tên theo dõi tô huyền người chết hết sạch sẽ nói thật khủng bố như thế thủ đoạn làm kẻ đầu têu i tô huyền cũng bị giật này mình hắn may mắn mình tại huyền ma thành không có quá mức làm càn không phải ngay cả lôi kếp i cũng còn không có gọi đến hắn cũng đã chết không có chỗ trôn lập tức tô huyền đem đế thi thu nhập nhẫn chữ vật lại vãng lai lúc phương hướng cực nhanh bay đi lúc này tô huyền cũng không biết một màn này đều bị một đôi mắt nhìn ở trong mắt ít khi thời gian một thân ảnh xuất hiện tại phía trên chiến trường này ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn qua trên mặt đất đoàn kia vết máu lại đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền rời đi phương hướng thú vị trên thực tế sớm tại tô huyền cùng ân khư cổ giáo người g i a n g co cũng nói ra mình họ tô tên huyền hậu người này vẫn đi theo hắn sau đó hắn thân ảnh như ma đến như vậy trước mắt biến mất không thấy gì nữa đã là màn đêm b a phủ tô huyền từ đoạn long sơn mạch hướng thí luyện thành phương hướng bay đi bất quá hắn cũng không thẳng vào tòa thành này mà la lại nhiều bay một khoảng cách thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp vượt qua tường thành tiến vào quảng dương thành hắn là đến cùng phân thân trao đổi tại quảng dương thành bốn phía đi dạo mắt thấy tòa thành trì này trật tự một mảnh tốt đẹp cũng không các thế lực tu sĩ làm loạn về sau tô huyền trực tiếp đi phủ thành chủ trên đường đi hắn né qua thành vệ quân phú tường phi mãi cho đến phân thân chỗ tiểu viện hai người ngầm h i ể u lẫn nhau một tiếng chưa ra chuẩn bị đến nửa đêm lại để cho phân thân ra khỏi thành đi hướng ma quật nhưng mà ngay tại tô huyền chuẩn bị nhập một gian nhà nghỉ ngơi một hồi lúc hắn lại là bỗng nhiên phát giác được trong viện nhiều hơn một người khác đợi xoay người kia rõ ràng là trước đó kêu ba vị đế cảnh tồn tại bên trong một người trong đó tô huyền nhất thời sửng sốt không biết là nên hành lễ vẫn là trốn lại nghe ngươi gọi tô huyền tên này đế cảnh tồn tại khuôn mặt bình thản không phải là cha hỏi mà là chắc chắn nói ra một câu nói kia hồi tiên bối văn bối liền gọi tô huyền tô huyền chủ thân hành lễ ngươi đế cảnh tồn tại nhìn về phía phân thân cũng gọi tô huyền hồi tiên bối văn bối văn bối phân thân ấp há ấp đúng còn muốn che giấu cái gì đế cảnh tồn tại thật sâu nhìn xem hai người nghĩ không ra lúc trước kia vị dân trở lệnh có can đảm đối kháng thành chủ người ngoại trừ có cường đại lực hiệu triệu bên ngoài còn có cực kỳ khủng bố yêu n g h i ệ t thiên tư không dám có gì không dám đế cảnh tồn tại trước mắt nếu không phải ngư ơ i độ kia lôi k i ế p b ả n đế còn không biết nhân tộc ta bên trong cất dấu dạng này một vị thiên tri tiêu tử cũng không biết hai người các ngươi một cái làm chủ một cái làm thứ một cái bên ngoài lịch luyện một cái ở bên trong ổn thỏa điếu ngư đài nghe nói lời nói này lại xem đối phương không có ác ý thái độ t ô huyền biết được vị này còn không biết được chính mình là kia trần bình an thế là hắn vuốt mông ngựa nói tiền bối tuệ nhãn ha ha ha đế cảnh tồn tại cười nhẹ hắn hỏi có thể nói cho b ả n đế ngươi làm như thế lại là vì sao tốt gọi tiền bối biết được tô huyền giải thích nói vạn bối ngay từ đầu chỉ là nghĩ vì tiền bối phân ư u giải nạn tạm thay thành chủ trước về sau biết được điểm tích lũy có thể đổi rất nhiều bảo vật về sau liền liền cực kỳ trông mặt thèm cho nên liền lấy phân thân tọa c h ấ n phủ thành chủ chủ thân tại ma quật giết ma lấy điểm tích lũy cũng tốt đổi chút bảo vật thì ra là thế đúng là bên trong bảo vật đưa ngươi cái này thèm trùng câu ra đối phương gật đầu sau đó lại chắp hai tay sau lưng bà đế gặp ngươi thiên tư cực、dai. lại không có sư thừa dựa vào không khỏi trong lòng sinh ra một hai chỉ điểm chi ý hắn nhìn chằm chằm tô huyền ngươi như nguyện làm b ả n đế đệ tử a tô huyền không ngờ tới vị này đ ế cảnh tồn tại muốn thu mình làm đồ đệ hắn không khỏi phạm vào khó bởi vì lo lắng về sau tiếp xúc gần gũi vạn nhất thân phận bại lộ nên như thế nào ngươi tựa hồ không muốn đối phương trong mắt hiện lên không thích nhữ n g mày không phải là van bối không muốn tô huyền vội và nói mà là bỗng nhiên được nghe như vậy tin tức không thể tin được đồng thời cũng không khỏi hoài nghi mình có phải là hay không đang nằm mơ ồ ha ha ha ha ha ha đế cảnh tồn tại cười to bản đế hiện tại nói cho ngươi đây không phải mộng chương bốn trăm mười tám bái sư điện lễ đ ỗ nhi tô huyền bái kiến sứ tôn tô huyền cũng không có bao nhiêu do dự chí ít nhìn hắn tự hồ mười phần kinh hỷ hướng vị này đế cảnh tồn tại hành lễ thiện tên này đế giả cũng mười phần vui sướng bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thu một vị tương lai có hy vọng nhập đế tôn thiếu niên thiên kêu lại sẽ như thế dễ dàng ta tiên trình thanh tế chính là tử dương kiếm phái đương đại cầm kiếm người chính thanh tế nói mà ngươi l à bản đế thủ vị đệ tử một chút tục lễ tự nhiên cũng không thể tránh né theo đối phương thuyết pháp làm tử dương kiếm phái đương đại cầm kiếm người thu môn hạ thủ đ ồ không thể nghi ngờ là có thể chấn động trung châu một kiện đại sự cho nên b á i sư điện lễ cũng không thiếu được tô huyền trong lòng t h ở dài nếu không có cái này việc sự tình hắn tự nhiên là không muốn b á i sư có cái này nhàn rỗi a n a n ổn ổn tại ma quật vàng lấp lánh không tốt sao nhưng khi mặt c ự tuyệt một vị đế cảnh tồn tại hậu quả không phải bây giờ tô huyền có khả năng tiếp nhận nghe nói không tử dương kiếm chủ mấy ngày nữa muốn thu đồ tử dương kiếm chủ ngươi nói là cái này sợ châu đế cảnh thế lực tử dương kiếm phái không tệ vị này kiếm chủ đại nhân tựa hồ vạn năm qua chưa hề thu qua đồ đệ đi sao đ ố n g nhiên lại nghĩ đến thu đồ rồi ngươi cũng nói tử dương kiếm chủ sống hơn và năm n nhưng lại không đem chuyển thừa y bắt xuống dưới trở lấy trôn trong đất sao nói cẩn thận kiếm chủ đại nhân bây giờ nhưng lại tại cái này thí luyện trong thành nếu như bị hắn nghe thấy ngươi không muốn mạng nhỏ rồi cũng không biết đế n tột cùng là người phương nào có thể t r e o đến tử dương kiếm chủ nhìn chúng theo tử dương kiếm chủ thu đồ điện lễ muốn tại thí luyện thành cử hành toàn thành tu sĩ cũng không khỏi vì thế nghị luật ầm ý đế cảnh cũng chính là tu sĩ thứ mười cảnh giống như lớn như vậy tu sĩ toàn bộ trung châu đều ít càng thêm ít là chân chính kinh khủng tu sĩ nhiều ít người muốn bái tại loại tồn tại này muốn hạ nhưng không được cửa mà vào bây giờ nghe nói tử dương kiếm chủ sắp thu đồ mà lại còn là thủ đồ không biết nhiều ít tu sĩ đều đối tên kia may mắn cảm thấy hâm mộ về phần ghen ghét nói đùa có thể bị loại tồn tại này nhìn chúng lại há có thể đơn giản liền như vậy sau ba ngày tại thí luyện thành Thành bắt một chỗ chống trải khu vực tử dương kiếm phái người ở đây giản lược bố trí xong một trận điện lễ mặc dù giản lược nhưng cung cấp thế lực khắp nơi an vị thế cùng cung cấp các đệ tử quan sát khu vực cũng đều có bố trí không phải sao chính chủ còn chưa từng tới hiện trường liền đã trải rộng bóng người nghe một tử dương kiếm phái đệ tử nói kiếm chủ đại nhân lần này muốn thu đệ tử cũng không phải là bọn hắn kiếm phái người À, không phải tử dương kiếm phái đệ tử kiếm chủ đại nhân chẳng lẽ liền không sợ đệ tử khác không phục sao đây có gì được không chịu phục thế gian sự tình giảng cứu chính là một cái duyên phận bọn hắn vô duyên trở thành kiếm chủ đại nhân đệ tử chẳng lẽ còn có thể đem khí vung đến người ta trên thân ngươi không hiểu đã là kiếm chủ đại nhân thủ tịch đại đệ tử tử dương kiếm phái có ai so với hắn có tư cách trở thành tân nhiệm kiếm chủ một cái ngoại lai người sợ là đến lúc đó đến sinh ra thật lớn một trận gió t a n h m ư a máu đâu n g ư ơ i tiểu nói này thật đúng là những n à y quan sát đệ tử lúc này lại nhìn trên đài tử dương kiếm phái đệ tử rõ ràng phát hiện bọn hắn thần sắc cũng không như thế nào vui mừng từng cái trầm mặt tựa như ai thiếu bọn hắn tiền giống như đừng nói bọn hắn chính là tử dương kiếm phái trưởng lao đều tại miễn cưỡng vui cười tại trận này ồn ào tiếng nghị luận tiếp tục nhỏ thời gian một nén nhang về sau rốt cục chính chủ nhân đến liền gặp hai thân ảnh từ phủ thành chủ phương hướng bay tới một người trong đó thân mang áo bào tím hai mày như kiếm là cái chung nhân người không thể nghi ngờ chính là kia t mà sau người đi theo thì là một mặc màu trắng cầm y người trẻ tuổi đợi hai người rơi vào trên này đại đa số người ánh mắt cũng đều tụ tập tại người tuổi trẻ kia trên thân nhìn qua thường thường không có gì lạ cũng không có gì đặc thù khí chất cái này là như thế nào làm cho kiếm chủ đại nhân coi trọng các ngươi mau nhìn người này cảnh giới vậy mà chỉ có đạo đạo nhất trọng tiền ta vốn cho rằng kém cỏi nhất cũng đều là đạo nhân hậu kỳ thật đúng là kỳ quái cảnh giới như vậy thấp khí chất cũng thường thường không có gì lạ cùng những cái kia tu sĩ tầm thường không kém là bao nhiêu như thế nào bị kiếm chủ đại nhân nhìn chúng không phải là Kiếm chủ đại ngoài riêng chủ còn nhân bên ngoài còn riêng A. t giờ n à y khắc này không chỉ có là bên ngoài những đệ tử kia chính là thế lực khắp nơi trưởng lão cũng cũng không khỏi những mày xì xào bàn tán thiếu niên này có ai biết theo hầu gương mặt quá lạ lẫm không biết là từ chỗ nào xuất hiện kiếm chủ đại nhân có thể chọn chúng hắn làm thủ đô tất nhiên có chúng ta chỗ không biết được chỗ đặc biệt có lẽ đây cũng là một vị người mang kiếm xương tiên tri tiêu từ đâu a một kỷ nguyên vì sao lại có hai cỗ kiếm xương coi như không phải nghĩ đến cũng là có gì kiếm đạo thiên phú tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc trên đài Tử dương kiếm chủ cũng ngồi ở thủ vị phía trên. Một tử dương kiếm phái trưởng bưng một bát nước trà, thần dương dương bưng nước cũng ngồi kiếm kiếm phái chủ phía ở vị lão sau ắ c có chút không vui đứng ở một bên. Không lâu, tô huyền h một tô đứng bên. vui lâu, ở i đ ầ gối quỳ xuống quỳ đó ấ t tử dương kiếm chủ dập đầu liên tiếp hướng chủ chín dương liên dập kiếm cái đầu đầu. đ Sau đó, người trưởng lão kia đem chén trà đưa tới tô huyền trên tay tựa hồ là nghị phát tiết bất mãn trong lòng hắn còn cố ý đem mấy giọt giọt nước bắn tung tóe đến tô huyền trên mặt làm một t h á n h nhân tự nhiên là không có khả năng có này sai lầm nhưng tô huyền mặt không khắc sắc hai tay nằm trên trà đưa cho tử dương kiếm chủ sư phụ mời uống trà cả trang bái sư điện lễ mười phần yên tĩnh bởi vì xem ở tử dương kiếm chủ phân thượng chính thức sau khi bắt đầu không có một người có can đảm lửa đường nói chuyện sinh ra t ạ c â m đương nhiên cứ việc không nói tiếng nào nhưng đa số người trong lòng vẫn là cảm giác quái dị bởi vì ngoại trừ b á i sư hai người còn lại tử dương kiếm phái người đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên kia một chút trên mặt dấu không được chuyện càng là tại nơi hẻo lánh tức giận nhìn chằm chằm thiếu niên hận không thể đi lên nối quyền đấm tức đá đột nhiên ngay tại tử dương kiếm chủ tiếp nhận chén trả lúc một tử dương kiếm phái đệ tử bỗng nhiên vọc ra một kiếm đánh út về phía tô huyền cánh tay trái Mắt thấy xuất h i ệ ngay biến cố, hiện n cố, t r ư ờ không khỏi v n lên một mảnh xôn、xao. Nhưng mà tử dương kiếm chủ lại là sắc mặt lạnh nhạt, từ chưa từng trông g lại lá một mà kiếm mặt tử tựa t chủ hồ chưa h xao. sắc ấ m ộ tại mặt này. Ngay Siêu. mũi kiếm sắp đâm vào tô huyền cánh tay bên trong lúc hắn bông n h i n động hai đầu gối đem mặt đất đều ném ra hai khối hô ấn mà thân thể cũng về sau lóe lên khó khăn l â m tránh khỏi kiếm này mà gặp tập kích thất bại tên kia tử dương kiếm phái đệ tử cầm trong tay dài ba thước mua kiếm cái kiếm hoa cầm kiếm ở phía sau âm thanh lạnh lùng nói muốn bay kiếm chủ đại nhân vi sư người trước tiên cần phải qua ta một cửa này tô huyền chưa từng ngôn ngữ hắn ngắm nhìn tử dương kiếm tông trường lão bọn hắn tự hồ cũng không trở ngại dừng cuộc nháo kịch này ý tứ mà tử dương kiếm trụt thì hướng hắn khẽ gật đầu gặp đây trong tay tô huyền xuất hiện một thanh trọng kiếm hắn nhìn qua kia tử dương kiếm phái đệ tử nhạc tiến g nói m ờ i chương bốn trăm mười chín bại tử dương kiếm phái đây là muốn mượn nhờ trường hợp này kiểm nghiệm tên thiếu niên kia chiến lược kiểm nghiệm chiến lược nói đùa cái gì cái này rõ ràng chính là người ta khó chịu kẻ ngoại lai trở thành nhà mình kiếm chủ thủ đồ muốn để biết khó mà lui hẳn là như thế không phải sẽ không trùng hợp như thế để một đồng dạng vị đạo đạo nhất trọng thiên đệ tử khiêu chiến thiếu niên kia các ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? khó nói tô huyền cùng tên này cùng là đạo đạo nhất trọng thiên tử dương kiếm phái đệ tử cách xa nhau mười t r ư i n g lẫn nhau cầm kiếm rằng co bọn hắn song phương thời gian thật dài cũng không từng xuất thủ một cái là chờ đợi đối phương trước xuất kiếm mà đổi thành một cái là muốn từ tô huyền trung quanh tràn lan khí cơ bên trong tìm ra sơ hở không hề nghi ngờ tên này tử dương kiếm phái đệ tử là một kinh nghiệm chiến đấu mười phần phong phú người không biết đi qua bao lâu một trưởng lão đông nhiên nghiêm tiếng nói còn không xuất thủ một câu rơi tên tia tử dương kiếm phái đệ tử lập tức phát giác được tô huyền trung quanh khí cơ có cản trở trong t r ớ c mắt hắn cầm kiếm hướng tô ông một cố đại đạo c h i lực phù hiện ở chuôi này tam xích kiếm lưới đao phía trên tô huyền từ phía trên cảm nhận được một cố vô kiên bất tội lợi tự hồ lại như thế nào kiếm ảnh c h i vật kiếm này đều có thể một kiếm phá chi nói thật tại dĩ vãng chiến đấu bên trong tô huyền đã từng cảm thụ qua lực lượng như vậy mặc kệ là đ ị c h nhân vẫn là chính mình giống hắn tu luyện thần thông phá hư kiếm chỉ chính là giảng cứu một cái lợi nhưng dưới mắt hắn lại phát hiện đối phương lợi có chút vượt qua chính mình tưởng tượng không kịp nghĩ nhiều tô huyền chỉ dùng nhục thân tri lực g ơ lên trọng kiếm liền hướng chuôi này dài ba thước kiếm đập tới kinh cùng lực đạo đem bốn phía không khí đều là gai phá trong lúc mơ hồ có hư không ẩ n ẩ n như hiện rất nhanh hai thanh kiếm ẩm vang tấn công cùng một chỗ đang chỉ nghe một tiếng bén nhọn kim thiết giao kích thanh â m đột nhiên vang hai thanh kiếm cùng nhau rời khỏi tay bay lên không trung tô huyền biến sắc từ đối phương trong kiếm chuyển đến y cảnh quá mức dọa người hai kiếm tấn công lúc hắn thậm chí coi là trôi này thanh khí trọng kiếm sẽ bị đâm xuyên nhưng coi như hoàn hảo không chút tổn hại từ trôi này dài ba thước kiếm chuyển đến vô kiên bất tồi lực lượng cũng làm cho tô huyền kiếm trong tay bị đánh bay cầm kiếm tay phải đều cảm giác như như kim đâm nói nói h tên tiêu tử dương kiếm phái đệ tử tự nhiên cũng không chịu nổi tô huyền n ụ c thân chi lực sao mà kinh khủng hắn trích dẫn kim chi đại đạo một kiếm không chỉ có không có đem trong nháy mắt đánh bại ngược lại cũng bởi vì chấn tới l ự c đạo để hắn cho là mình n ụ c thân đều nhanh chia năm xẻ bảy trong lúc nhất thời căn bản không thể động đậy tục n ữ nói thừa dịp bệnh muốn bệnh hai người khoảng cách gần như thế tô huyền một quyền đánh tới hướng lồng ự c theo phanh một tiếng tên này tử dương kiếm phái đệ tử bị đánh hạch cao hào, hào thân thể mạnh mẽ chi lực hắn cũng không từng vận dụng đại đạo chi lực liền đem tử dương kiếm phái đệ tử đánh bại t ê người này không đơn giản hẳn là tu có thể thuật người nhưng cái này thể thuật không khỏi quá kinh khủng lấy n ụ c thân kháng đại đạo chi lực thử hỏi thế gian này có người nào có thể làm được c h ắ c không được kiếm chủ đại nhân muốn thu hắn làm đệ tử chỉ là phần này n ụ c thân đương thời chỉ sợ không người có thể sánh b a i chỉ là hai chiêu liền quyết ra thắng bại cái này không khỏi làm cho mấy vị kia tử dương kiếm phái trưởng lao hơi biến sắc mặt đặc biệt là tô huyền thậm chí cũng không từng vận dụng toàn lực bọn hắn nào biết được tô huyền mặc dù đã phá vỡ mà vào đạp đạo cảnh nhưng lại không biết như thế nào sử dụng mình l ĩ n h nộ đại đạo trước mắt có ba trăm bảy mươi hai tên t h á n h cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang kinh khủng lục thân thiên phú trước mắt có chín nghìn bảy trăm ba mươi mốt tên đạp đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang kinh khủng lục thân thiên phú trước mắt có ba mươi hai nghìn ba trăm chín mươi mốt tên miết bản cảnh tu sĩ cho rằng ngươi có mang kinh khủng lục thân thiên phú kinh khủng lục thân thiên phú chín mươi ba nghìn hai t r m một ư ơ ba năm chín nghìn chín trăm chín mươi chín c h í n phủ thành chủ t ô huyền nhìn qua trong tầm mắt hiện hiện c h ữ v i ế t hắn cũng chưa từng nghĩ đến tham gia một trận bãi sư để lễ vậy mà lại mới tăng hai cái từ đầu nhưng cái này cũng không hề là tô huyền dưới mắt quan tâm nhất tôn giả ừ m trước đó điện lễ bên trên tên kia tử dương kiếm phái đệ tử đến tột cùng l à như thế nào đem đại đạo chi lực vận dụng đến thực chiến tô huyền giống như là phát hiện một tòa mới đ ạ i môn hắn không người hướng dẫn cho dù phá vỡ mà vào đạp đạo cảnh cũng vẫn là tiếp tục sử dụng trước kia kinh nghiệm chiến đấu dùng nhục thân quét ngang cái này tại đạp đạo cảnh trước đó từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi nhưng bây giờ tô huyền đã nhận ra nhục thân bình cảnh mình cùng cảnh vô địch nhục thân thế mà không thể một quyền đem một cùng cảnh tu sĩ đánh bại t ô huyền trải qua cẩn thận phục bản biết được vấn đề căn nguyên chính là bởi vì kia tử dương kiếm phái đệ tử có thể đem kim chi đại đạo vận dụng cho pháp khí phía trên nhưng ở bái sư điện lễ kết thúc sau t ô huyền trở lại thành chủ này p h ụ lại là làm sao cũng vô pháp đem ông dương lôi chi đại đạo lực lượng vận dụng cho trọng kiếm phía trên nắm đ ấ m ngược lại là có thể nhưng từ đầu đến cuối không có tên kia tử dương kiếm phái đệ tử uy lực lớn bắt giai đạo pháp thạch thú đạo gia đáp án tiệ tử ngươi cũng không từng tập sẽ bắt giai đạo pháp còn vọng tưởng sử dụng đại đạo lực lượng một câu rơi xuống t ô huyền bừng tỉnh đại ngộ hắn không khỏi nhỡ mày nếu không có tr hắn thậm chí không biết tu sĩ còn có thể vận dụng đại đạo đối địch không chút nào khoa trương nếu không sớm tỉnh nộ g ra điều ấy lại vẫn tiếp tục sử dụng d i vãng cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu tô huyền đừng nói vượt biên mà chiến cùng cảnh tu sĩ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn coi như đạp đạo nhất trọng tiên h không được đạp đạo nhị trọng tiên h đâu hoặc là đạp đạo ngũ trọng tiên h bắt trọng tiên h thậm chí là cựu trọng tiên h đâu dạng n à y tu sĩ đã đem đại đạo lĩnh nộ được chín h à n h bọn hắn đã nắm giữ một bộ phận t i ê n đạo lực lượng tô huyền lấy cái gì đến đánh dưới mắt tỉnh nộ còn vì lúc chưa muộn tô huyền thì thảo hắn bây giờ cũng mới chỉ là đạo đạo nhất trọng tiên sơ kỳ lại phải biết hắn lĩnh ngộ đại đạo đều là mười phần hiếm thấy đại đạo âm dương quan thông thiên địa chỉ lý trời chính là dương địa chính là trời trong đó huyền l i n h diệu như thế nào một đầu kim chi đại đạo có thể sánh được còn có lôi chi đại đạo làm thế gian kinh khủng nhất lực lượng bị diệt tô huyền nếu đem chi vận dụng đến chiến đấu bên trên chỉ là đầu này đại đạo liền có thể cam đoan hắn cùng cảnh vô địch cơ sở bắt giai đạo pháp tô huyền lấy ra điểm tích lũy bảy tại hối đ o i trên bảng hắn cũng phát hiện rất nhiều bản bắt giai đạo pháp cần có điểm tích lũy ít thì mấy chục vạn nhiều thì hơn trăm vạn ta sở tu chi đạo chính là âm d ư ơ n g lôi chi đại đạo cũng liền cần liên quan tới cái này hai đầu đại đạo đạo pháp tô huyền tại hạo như yên hải hối đoái trong bảng tỉ mỉ tìm kiếm nhưng mà nửa canh giờ trôi qua hắn một bản cũng chưa từng tìm được phía trên phần lớn đều là liên quan tới kim mục thủy hỏa thổ c h ợ ngũ hành chi đạo đạo pháp chương bốn trăm hai mươi đáng quý không có tô huyền không khỏi nhữ mày tuy nói hối đoái trong bảng bảo vật vô số nhưng bắt giai đạo pháp cũng bất quá chỉ có mấy ngàn bản có lẽ là bởi vì ngũ hành đại đạo tương đối cái khác đại đạo tới nói tương đối dễ dàng linh lộ cho nên phía trên cơ hồ hơn phân nửa đều là loại này đạo pháp đương nhiên lấy tô huyền suy đoán đây cũng là bởi vì liên quan tới âm dương lôi chi đại đạo bát giai đạo pháp mười phần c h â n quý thế lực khắp nơi cũng không bỏ được đem nó lấy ra tôn giả tô huyền quyết định tìm mọi v i ệ n chuyện gì thạch thú thanh nhâm về mãi không biết tô huyền có chút ngượng ngùng tôn giả nhưng có bát giai đạo pháp trâm mặc thật lâu thạch thú có chút không cách nào tin nói tiểu tử ngươi lựa g i t nguyên một tòa thành trì ma tộc đến bây giờ đã vài ngày thời gian trôi qua không phải nghĩ đến đổi vài hũ vạn năm ủ lâu năm hiếu kính bản đại gia còn dám chẳng biết xấu hổ lời con chưa dứt một vò đầu kích cỡ tương đương vò rượu xuất hiện trên tay tô huyền theo hắn đem lộ ra tuế nguyệt dấu vết bùn phong đầy ra lập tức trong điện mùi rượu bên phía lộc cộc lộc cộc giờ phút này thạch thú thân hình đã thu nhỏ đến chuột lớn toàn bộ thân thể cũng đã chui vào bình rượu bên trong loảng xoảng miệng lớn uống rượu dịch bất quá chớp mắt mấy cái công phu cả đàn vạn nằm ngủ lâu năm, năm liền sắp thấy đáy ít khi đem giải rác mây giọt rượu dịch cũng liếm lấy sạch sẽ thạch t h ú thỏ đầu ra tiểu tử thạch thú có chút mơ mờ màng, màng lại đến bãng nghiền nhất định cứ việc thì đau nhưng tô huyền vẫn là cắn răng lại là đổi một v ò như vậy diệu ngưỡng trải qua vạn năm linh khí t ẩ y lễ luận giá trị có thể sánh vai thánh vật thánh vật sao mà chân quý tại hối đ o á i trên bảng cần có điểm tích lũy cũng đạt tới một v ò trăm vạn đây cũng là vì cái gì tô huyền tại hố sát tuyên ma trong thành ma nhân về sau vì sao không có trước tiên thực hiện đã từng lời hứa thật sự là quá mắc mà dưới mắt tô huyền hối đ o á i xong hai v ò vạn năm ủ lâu năm điểm tích lũy cũng mắt trần có thể thấy xuống tới chỉ còn lại hơn hai mươi vạn không hề nghi ngờ tô huyền tâm cơ hồ đang dị máu nhưng hối đoáy trong bảng cũng không có mình cần thiết đạo pháp coi như lại nhiều điểm tích lũy cũng chỉ là bài trí dù sao hắn mục đích chính là treo ở bảng điểm số bên trên mà hơn hai mươi vạn điểm tích lũy cũng vẫn một mực treo ở đứng đầu bảng đem phía dưới đối thủ cạnh tranh bỏ rơi thật xa bất quá mấy tức thời gian tô huyền lại là trơ mắt nhìn xem một vò giá trị trăm vạn điểm tích lũy và năm ủ lâu năm bị thạch thú liếm lấy sạch sẽ cái sau tựa hồ còn mười phần vẫn chưa thỏa mãn thò đầu ra ở một cái lời nói thoải mái tiểu tử lại đến bài hũ nhọn như vậy cái bình liền móc móc lục soát cho hai vỏ đủ a y ăn tô huyền sắc mặt x ấ hổ tôn giả không phải là ta móc, mà là rượu này một vỏ có đắt cần một trăm vạn điểm tích lũy hiếu kính tôn giả hai v ò liền cơ hồ đem ta mấy ngày trước đây d ậ y đến điểm tích lũy hao hết chỉ toàn thạch thú trừng mắt hắn là thật cảm thấy giống như không uống l i ê n đâu điểm này lớn mấy ngụ liền làm xong tiểu t ử ngươi không có lừa gạt bản đại gia tô mỗi nào dám lừa gạt tôn giả đích đích xác xác là như thế ai thạch thú rất là thất vọng hắn là thật cực kỳ lâu không có uống qua dạng này rượu ngon thật vất vả hăng hái nhưng lại uống không đến tôn giả tô h u y n xoa xoa tay không biết bắt giai đạo pháp không có thạch thú cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt nói ra hai chữ này tô huyền thần sắc cứng ắ c hắn tưởng rằng thạch thú bởi vì không uống đã nghiền đang tức giận tôn giả vạn năm ngủ lâu năm tô mỗ là làm thật không lấy ra được bất quá tôn giả yên tâm đợi linh tinh đ ư ợ c chuyện tô m ộ tất nhiên cho tôn giả hiếu kính mười đàn là thật không có thạch thú ấp đúng ấp đúng còn tại liếm lắp bình rượu như vậy đạo pháp đều không lọt nổi mắt xanh của bạn tôn giả như thế nào lại đi cất giữ tô huyền lần này đổi thành tô huyền trận tròn mắt hắn sững sờ nhìn xem thạch thú mình hai trăm vạn điểm tích lũy liền như vậy bạch bạch tiêu hao rồi đương nhiên cái này cũng không tính là bạch hao thạch thú đã từng đưa cho chỗ tốt như hỗn độn lao ngục vệ thần các loại giá trị đều vượt qua hai vỏ vạn năm ủ lâu năm rất nhiều chỉ có thể nói đây là hoàn lại trước chỗ thiếu nợ đang lúc tô huyền bất đắc dĩ thời khắc ngoài cửa truyền đến một trận cực kỳ hữu lực tiếng bước chân tô huyền nhận ra đây là mình mới bái sư phụ lập tức hắn bước nhanh đi ra ngoài cửa quả thật trông thấy trịnh thành tế hướng phía bên mình mà tới đồ nhi bái kiến sư phụ tô huyền hành lễ đứng lên đi thử dương kiếm chủ mặt lộ vẻ mỉm cười hắn đi vào căn này trong điện sau đó tại trên một cái ghế ngồi xuống mà tô huyền thì thành thành thật thật đứng tại cách đó không xa không tệ nhìn xem tô huyền thử dương kiếm chủ có nhiều thâm ý nhẹ gật đầu tô huyền không biết cái này không tệ ở nơi nào không khỏi có chút mờ mịt liên nghe ngươi có biết ta thử dương kiếm phái tên đệ tử kia khiêu chiến ngươi lúc vi sư vì sao không có cản trở thử dương kiếm chủ nói tô huyền lắc đầu chắp tay nói đồ nhi không biết ngươi quá ngạo thử dương kiếm chủ nói ra đáp án hắn nói vi sư tổn thế đã hơn vài năm thấy người sao mà nhiều nhưng lại không một người sẽ có ngươi kêu ngạo như vậy t r ư ở vi sư lời nói cũng không phải là biểu lộ bên ngoài ngạo mà là tại thực chất bên trong tô huyền cũng không từng tỉnh nộ g ra điều này hắn cũng chưa từng nghĩ đến tên này vừa bái sư tôn vậy mà có thể nhìn ra điều ấy hoàn toàn chính xác một đường mà đến đều là không đâu đ ị ợ h nổi xem vượt biên mà chiến như cùng ăn cơm uống nước cứ việc tô huyền từ đầu đến cuối khiêm tốn nhưng trong đó bên trong lại có thường nhân chỗ nhìn không thấy ngạo khí đây đương nhiên là chuyện tốt bởi vì có thể như thanh kiếm cứ việc lại bởi vì ngoại lực mà hỗn lợn ư nhất thời nhưng khi ngoại lực tan mất lúc lại có thể thẳng tắp nhìn trời cái này đương nhiên cũng là chuyện xấu bởi vì bị ngạo mạn che đậy hai mắt không nhìn rõ chính mình ta để tên kia tử dương kiếm phái đệ tử đánh với ngươi một trận chính là muốn để ngươi biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý tử dương kiếm chủ còn nói tô huyền thái độ mười phần thành khẩn hắn cũng đích thật là chân chính nhận thức được đạo lý này đa tạ sư phụ ta đã vì ngươi sư tự có trách nhiệm dạy ngươi tử dương kiếm chủ mỉm cười mà ngươi cũng không để vi sư thất vọng có thể kịp thời tỉnh ngộ điều ấy đáng quý tô huyền xấu hổ hắn không phải tỉnh ngộ thật sự là trước sau t r a n l ệ quá lớn chỉ là một cái đạo đạo nhất trọng thiên tu sĩ đều suýt nữa để hắn lật thuyền trong ương nếu là lúc ấy lại quảng một chút nói đối phương không phải mình đối thủ để cảnh giới cao hơn tu sĩ đến chiến tô huyền chỉ sợ cũng phải gặp gặp nhân sinh bên trong lần thứ nhất thảm bại giờ phút này tử dương kiếm chủ trên mặt nụ cười biến mất nghiêm mặt nói ngươi có biết vì sao tên kia tử dương kiếm phái đệ tử thực lực tại sao lại cường đại như thế hồi sư phụ đỗ nhi suy đoán hẳn là hắn có thể đem kim chi đại đạo chuyển hóa làm sức chiến đấu bởi vì lời nói này rơi xuống tử dương kiếm chủ mặt lộ vẻ tán thưởng chương bốn t r i đạo thạch không tệ chính là bởi vì đại đạo chi lực tử dương kiếm chủ nói xong giải thích nói nhục thể của ngươi chi lực cực kỳ cường đại lúc trước tao nộ ân khư cổ giáo đệ tử chính là bởi vậy dọa sợ người kia nếu không hắn cảnh cáo đạo ngươi có lẽ ngay cả cô kia đế thi đều không thể vận dụng liền sẽ thi thể tách rời hai nghe đối phương nói thẳng ra đế thi hai chữ tô huyền không khỏi con ngươi có chút có rút lại một chút tử dương kiếm chủ hắn ủi ngươi có thể yên tâm cô kia ma đế khôi lỗi một chuyện vi sư sẽ không ngoại chuyện hắn thậm chí cười nói ngươi cũng không cần lo lắng vi sư sẽ để cho ngươi hủy hoại c ô kia đế thi có thể đem một ma đế hóa thành khôi lỗi này phương thế giới ngươi là đệ nhất nhân thù nay tán thưởng tô huyền trong lòng cũng không có gì b a động hắn chỉ là mặt lộ vẻ khẩn trương đóng vai tốt chính mình thân là đồ nhi nhân vật ngươi nhưng có tu luyện bát giai đạo pháp thử dương kiếm chủ tiến vào chính đề tô huyền nghe vậy lập tức hồi đáp hồi sư phụ đồ nhi đến nay sở tu đạo pháp chỉ là lục giai thần thông là thất giai nhưng cái này không thuộc về đạo pháp liệt kê chỉ là lục giai thử dương kiếm chủ không khỏi nhữ mày nhưng nghĩ đến mình vị này đồ nhi cũng không sư thừa về sau hắn lập tức giật mình nếu như thế vi sư nhưng trao tặng ngươi bát giai đạo pháp tử dương kiếm chủ sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi ngươi sở tu ra sao đại đạo hết thầy b a đầu trong đó âm dương sớm tại niết bàn cảnh lúc vốn nhờ duyên tế hội lĩnh nộ g mà ra ngoài ra còn có một đầu lôi chi đại đạo tô huyền nói ra mình sở tu đại đạo hắn cũng không chú ý tới tử dương kiếm chủ thần sắc có chút ngạc nhiên không chỉ có là ngạc nhiên tô huyền sớm tại niết bàn cảnh lúc liền đã lĩnh nộ g ra đại đạo càng kinh hại hơn tại kinh khủng nộ tính âm dương lôi cái này ba đầu đại đạo hoàn toàn xứng đáng là thế gian cao cấp nhất chi đạo một cái quán thông thiên địa t r í lý đại thành sau có thể thực hiện n ị c h loạn âm dương sự tỉnh một cái lại chấp thiên địa hình phạt đại thành về sau thậm chí như thế thiên h à n h phạt tử dương, tốt, tốt, tốt. dương kiếm chủ đứng dậy hắn sợ hai tham phục nói ngươi lại để ta xem một chút cái này ba đầu đại đạo đến tột cùng ra sao bộ dáng đồ nhi đêu xấu tô huyền lúc này đem ông dương hai đạo cùng lôi chi đại đạo lực lượng khuyết tắn đến bên ngoài thân liên gặp hắn một nửa thân thể là trắng một nửa thân thể là đen tựa hồ biến thành một trương thái cực đồ ma đình đầu thì có tư tư lôi hồ lấp lóe huyền diệu đến cực điểm như vậy nhìn qua tô huyền thậm chí cực kỳ giống một phương thiên địa ngay cả tử dương kiếm chủ cũng không khỏi thấy như si như say coi là thật tạo diệu vô tận cái sau càng thán h ắ n tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền cao mày nói bất quá liên quan tới cái này ba đầu đại đạo đạo pháp vi sư chỉ có một môn liên quan đến lôi chi đại đạo về phân âm dương đạo này chi huyền diệu ít có tu sĩ càng lộ truyền lại hạ chi pháp cũng cực kỳ hiếm thấy bất quá tử dương kiếm chủ nói lại nhất chuyển hiếm thấy cũng không đại biểu không có vi sư về sau sẽ n g h ĩ biện pháp vì ngươi tìm đến tô huyền lúc này đ ạ i hỉ song hành lễ đạo đa tạ sư phụ nếu nói trước đó bái sư hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không tình nguyện nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy có tòa chỗ dựa thật là thơm phương pháp này ví đã từng lôi hỏa đại đế sáng tạo t ừ dương kiếm chủ nói đã là đế cảnh tồn tại phương pháp này đương nhiên cũng vì thập giai đạo pháp chẳng qua hiện nay lưu truyền xuống cũng không phải là cả bộ chỉ có chút ít mấy thước nhưng coi như như thế nó cũng làm chi không thẹn vì bắt giai cực phẩm đạo pháp lập tức hắn đưa ngón trỏ ra hướng tô huyền một điểm lập tức một vệ ánh sáng đoàn không có vào tô huyền mi tâm lôi hỏa tịch diệt trạm chỉ là ít khi thời gian tô huyền liền đã tiếp thu xong tử dương kiếm chủ chỗ cho, cho bát giai đạo pháp chỉ có chút ít b à y thức nhưng lại có được tô huyền mười phần khát vọng vận dụng đại đạo c h i lực phương pháp theo đem đều duyệt chi hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ phải nói đến bát giai đạo pháp là một loại môi giới đem tự thân sở ngộ đại đạo không còn khốn tại thể nội một tòa tiểu thiên địa từ bên trong mà đặt bên ngoài như vậy đạo pháp mạnh không mạnh có thể vận dụng đại đạo c h i lực tự nhiên mạnh vì sư ngộ tính không bằng ngươi cũng không lĩnh ngộ lôi đạo như vậy trí cương tri đạo tử dương kiếm chủ nói cho nên cũng không thể dạy ngươi quá nhiều nhưng vật này chắc hẳn đối người giúp í c h rất nhiều một khối đá xuất hiện tại tử dương kiếm chủ trên tay cũng đem vứt cho tô huyền tảng đá này như linh thạch chỉ có lớn chừng cái t r ứ n gà g nhan s ắ c hơi tử tô huyền vốn cho rằng đây là cùng loại lôi tinh bảo vật nhưng đột nhiên đem nó nắm trong tay hắn lại là trong lòng kinh dị không thôi hảo hảo nồng đậm lôi chi đạo vật tô huyền sợ h ã i t h á n phục hắn chỗ từ ma tinh tịnh hóa lôi tinh ngoại trừ linh khí nồng nặc bên ngoài còn trộn lẫn lấy một chút lôi chi đạo vật mà vật này không thấy mảy may linh khí có chỉ là lôi chi đạo vật, vật này mệnh lôi đạo thạch tử dương kiếm chủ giới thiệu nói nó sinh ra mười phần hiếm thấy chỉ có tại lôi chi đại đạo rất là nồng hậu dày đặc chi địa mới có thể đạn sinh ra cực nhỏ lôi thạch mỏ h á n cười nói tên như ý nghĩa vật này chính là chuyên môn cảm nộ g lôi chi đại đạo thiên địa trí bảo trùng hợp ta tử dương kiếm phái hạt địa bên trong liền có một tòa mô hình nhỏ lôi thạch mỏ nếu nói trước đó đạt được lôi h ỏ a tịch diện t r ả m tô huyền rất là kinh hỉ như vậy bây giờ nghe nói như vậy tin tức hắn thì trong lòng phân chấn ngay cả trên mặt đều mảy may không che giấu được vì sao chỉ vì có loại này chứa nồng đậm đại đạo tảng đá tô huyền thì bằng vào tự thân nộ tính lĩnh nộ c về phần về sau không hề nghi ngờ là giao cho thước kim đến soát cảnh giới làm tiên tiên lôi đạo c h í thể thế gian này tô huyền dám xương nộ tính thứ hai liền không ai dám xương đệ nhất nhưng dù cho có mang kinh khủng nộ tính nhưng không có cực giai tu luyện hoàn cảnh cũng là phí công tu sĩ cảm nộ đại đạo là mượn thiên địa bên trong hàm lượng cực ít đại đạo đạo vận nhưng thế gian có vạn đạo như ngũ hành kim mục thủy hỏa thổ trên thế gian đại đạo đạo vận liền mười phần n ồ n g đậm mà cái khác hiếm thấy đại đạo thì mười phần ít có không có những này đại đạo đạo vận lại hoặc là mười phần thưa thớt dù là nộ tính lại yêu nghiệt cũng chú định làm nhiều công í c bất quá bây giờ tô huyền trong mắt lấp loe tinh quang có lôi đạo thạch liền chú định có không gian thời gian kiếm đạo sinh tử các loại đại đạo thạch hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đạt được những đá này như thế trưởng vạn đạo cũng bất quá lật tay ở giữa ngươi tự hồ rất là hư vấn thử dương kiếm chủ đã nhận ra tô huyền dị thường sư phụ đồ nhi chỉ là lần thứ nhất kiến thức đến thế gian còn có như thế thần dị c h i vật không khỏi trong lòng có chút kích động tô h u ề n liền vội vàng hành lễ giải thích nói thử dương kiếm chủ nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn lập tức lại là đem một viên nhẫn chữ vật vứt cho tô huyền này trong nhẫn có ba trăm hai lôi đ ạ o thạch người hảo hảo l ĩ n h ngộ chương bốn trăm hai mươi hai vạn đạo có ba trăm hai lôi đ ạ o thạch người hảo hảo l ĩ n h ngộ tô huyền đem tử dương kiếm chủ ném tới nhẫn chữ vật giữ tại trong lòng bàn tay mặc dù là lần thứ nhất nhận thức đến đại đạo thạch nhưng hắn cũng không ốc cần lấy thiên địa vạn đạo làm điều kiện mới có thể đạn sinh bạo bối giá trị tất nhiên vô cùng chân quý mà tử dương kiếm chủ trực tiếp liền cho ba trăm mai đa tạ sư phụ tô huyền trịnh trọng cảm ơn hắn lúc này đã từ trong lòng tán thành vị sư phụ này cũng rốt cuộc minh bạch truyền đạo học nghề giải hoặc h à g nghĩa người ta sư đồ tại bái sư điện lễ về sau liền chú định về sau đều muốn buộc chung một chỗ tử dương kiếm chủ nói không chỉ cái này thế về sau muôn đời đời đời luân hồi người ta đều sẽ gặp nhau liên quan tới tử dương kiếm chủ lời nói luân hồi sự t ì n h tô huyền tại hỏi tham q u a thạch thú về sau biết được đối phương lời nói làm thật kỳ thật không chỉ có là sư đồ thế này đạo lữ phụ mẫu thân nhân huynh đệ tỉ mội thậm chí là tất cả gặp nhau người đều là kiếp trước mấy lần nhân quả liên lụy chỗ bồi dưỡng hiện tại càng thân mật thì mang ý nghĩa nhân quả liên lụy càng sâu nhưng trước đây sách là kiếp này vận mệnh chưa từng thụ ảnh hưởng giống chính tô huyền bởi vì hệ thống bởi vì thạch thú s ớ m đã không còn dựa theo lộ tuyến định trước mà đi đem tử dương kiếm chủ đưa cách tô huyền đóng lại cửa điện bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đại đạo thạch loại này tảng đá cùng loại với linh thạch t ỷ như tu sĩ hấp thu thiên địa bên trong linh khí tốc độ liền rất chậm nhưng hấp thu linh thạch bên trong ẩ n chứa linh khí tốc độ cũng nhanh đại đạo thạch cũng thế tu sĩ có thể trực tiếp lĩnh nộ bên trong l n chứa đại đạo đạo vận tô huyền tại chỗ k h a n h chân mà ngồi tay hắn ngâng m đạo đạo tiên tiên ít khi thời gian hắn mở mắt thì thảo mặc dù cảm lộ tốc độ nhanh vô cùng nhưng so với vàng lấp lánh tới nói vẫn là quá trưởng tô huyền dự tính mình muốn đem lôi chi đại đạo cảm lộ đến hai thành toàn bộ nhờ lôi đạo thạch đại khái cần hai tháng hai tháng nhìn mười phần dài dàn giặc nhưng phải biết tu sĩ khác tại đạp đạo cảnh muốn phá nhất trọng nhỏ cảnh cho dù có đại đạo thạch thời gian cũng là lấy năm đo lường mà vàng lấp lánh liền không đồng dạng nếu như tô huyền giờ phút này liền đã lĩnh nộ g vạn đạo lại đều là một thành đợi trải qua mười sáu tên cùng cảnh tu sĩ tán thành từ đó vàng lấp lánh đến đạp đạo nhị trọng tiên tùy theo hắn lĩnh nộ g vạn đạo đều sẽ một nháy mắt cảm nộ g đến hai thành cứ thế mà suy ra hắn dễ dàng liền có thể thẳng vào cựu trọng tiên thậm chí là tầng mười mà vạn đạo cũng đều lĩnh nộ đến mười thành nhưng tất cả những thứ này tiền để là tô huyền đã lĩnh nộ vạn đạo cho nên hắn nói lôi đạo thạch bây giờ đối t a tác dụng cũng không lớn ta cần là cái khác đại đạo thạch càng nhiều càng tốt tô huyền muốn bằng vào tự thân mộ tính l ĩ n h mộ vạn đạo chỉ là nhập môn là đủ bởi vì nếu là muốn mượn nhờ hệ thống cái này cũng liền cần hơn vạn cái từ đầu mệt mỏi đều có thể đem tô huyền m ệ t chết chớ nói chi là cái này còn có thể bại lộ mình bởi vì không đủ địa thấp bất qua vấn đề là từ chỗ nào đạt được càng nhiều đại đạo thạch thìm sư phụ trong đầu vừa mới dâng lên đạo này suy nghĩ tô huyền chính là lất đầu không nói trước tử dương kiếm chủ có hay không nhiều như vậy đại đạo thạch nếu là tô huyền dám để lộ ra mình muốn tu vạn đạo y tứ hắn có thể bảo chứng cái này nhất định sẽ bị đến đối phương kịch liệt phản đối bởi vì cái này quá tham lam mà tham lam là không có kết cục tốt một giới tu sĩ muốn lĩnh mộ vạn đạo người muốn làm gì thay thế thiên đạo này lại bị đến thiên phạt coi như may mắn còn sống nhiều như vậy đại đạo cần hao phí bao n h i ê u thời gian chỉ sợ truy cứu cả đời cũng vô pháp đi đến đại đạo cuối cùng không thể vì thánh tô huyền lấy ra điểm tích lũy bảy hắn lại tại trong đó hối đoáy trong bảng tìm kiếm có hay không đại đạo thạch không ngoài sở l i ệ u bên trong cũng không có đại đạo thạch năng đủ trợ giúp đạp đạo cảnh tu sĩ cảm nộ g đại đạo đây là tu sĩ quan trọng nhất các thế lực lớn không thể nghi ngờ cũng không có như vậy vô tư kính dân nguyện ý giúp í c h thế lực khác đệ tử còn nữa như vậy tài nguyên sinh ra điều kiện lại như vậy h ả khắc tô huyền thì thảo hãn cao mày suy nghĩ giải quyết c h i đại đạo rất nhanh lại nhắc tới chỉ có thể bằng vào những cái kia linh tinh cùng trong động ma tu sĩ trao đổi nhưng đoán chứng không được đã linh tinh không được tô huyền có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có lối tinh lối tinh luận giá trị cùng đại đạo thạch không thua bao nhiêu cái sau chỉ có đại đạo đạo vận c ũ ngoài không trộn lẫn linh khí. Mà lôi tinh không khí, linh tinh chỉ có ẩn chứa 10 phần hài lượng linh khí, lại còn có thể cảm nộ lôi chi lôi lôi trộn lẫn ẩn lượng còn nộ lại đại Mà cảm có có ạ đ Cái n y thế nhưng là được là v n gian h thế dự t ra í cương chi đạo. Ngoài đạo. r lôi tinh muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu tô huyền trong nháy mắt đứng dậy chỉ cần ma nhân thi thể vô tận thể nội ma tinh liền có thể thông qua t ị n h hóa hóa thành lôi tinh quần q u ầ n không dứt nếu như kế này có thể được lời nói vạn đạo có hy vọng nghĩ tới đây tô huyền lập tức rời đi phủ thành chủ thẳng đến ma quận bây giờ thân phận của hắn chính là tử dương kiếm chủ thủ tịch đại đệ tử có như thế lừng lây bối cảnh cũng có thể vì cái này kế hoạch cung cấp cực lớn tiện lợi không lâu sau đó tô huyền thông qua chỗ kia thông đạo đi vào ma quật lại phi hành vài dặm hắn về tới trước đó đợi qua phiên t r ợ mấy ngày không thấy chỗ này phiên t r ợ diện tích rõ ràng làm lớn ra rất nhiều lần b à y hàng bên trên ngoại trừ trước đó chi vật còn nhiều ra rất nhiều bà bối trở về trở về tên kia trước đó để dùng t o i thóp ma nhân đổi khối lớn linh thạch đạo h ư u trở về quả nhiên là hắn không phải nghe đồn hắn bị người giết chết đã vẫn là sao Các người nói thế nhưng là kia thân mang áo trắng người không tệ đây chính là tử dương kiếm chủ trước đó vài ngày thu nhận đệ tử các ngươi vậy mà không biết cái gì lại là hắn tô huyền trở về làm cho phiên chợ có chút chấn động không có cách lúc trước hắn mua bán đầu kích cỡ tương đương linh tinh quá mức hiếm thấy ngày thứ hai cũng không biết có bao nhiêu người chuẩn bị liền thừa một hơi ma nhân liền vì đổi linh tinh lại liên tiếp ba ngày không thấy hắn bóng hình người khác đều nói hắn là bị người giết chết mọi người cũng cho rằng như thế không ngờ lại trở về lúc thân phận lại biến thành một vị kiếm chủ đệ tử ta liền nói hắn đếm như thế nào ngày không thấy tăm hơi hóa ra là về thí luyện thành bãi sư thử dương kiếm chủ đệ tử t đây chính là một vị đại đế thân truyền a t a cái lao thiên gia người này nhìn qua cũng bất quá chỉ là đạm đạo nhất trọng tiên đại đế như thế nào coi trọng hắn nông cạn ngươi chẳng lẽ không biết thế gian này có ẩn tàng cảnh giới chi pháp vạn nhất hắn là một vị t h á n h nhân chỉ là cố ý đem cảnh giới ép thấp như vậy đâu coi như không phải t h á n h nhân người này cảnh giới cũng không có khả năng chỉ có đạm đạo nhất trọng có đạo lý chương bốn trăm hai mươi ba thật chứ trước mắt có tám mươi b ố tên đạm đạo c ả n h tu sĩ cho rằng ngươi là một đạp đạo nhị trọng thiên tu sĩ trước mắt có bảy mươi hai tên đạp đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một đạp đạo tam trọng thiên tu sĩ trước mắt có một trăm ba mươi ba tên đạp đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một đạp đạo tứ trọng thiên tu sĩ trước mắt có một trăm chín mươi ba tên đạp đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một đạp đạo ngũ trọng thiên tu sĩ đạp đạo nhị trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ tám mươi tư hai mươi đạp đạo tam trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ bảy mươi hai bốn mươi đạp đạo tứ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 193-160 đạp đạo lục trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 371-320 đạp đạo thất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 539-640 đạp đạo bắt trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 778-1280 đạp đạo c ử u trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 1132-2560 t ô huyền trong tầm mắt trong nháy mắt hiện lên mười mấy từ đầu từ đạp đạo nhị trọng thiên đến thánh cảnh tam trọng thiên bá bá bá liền tăng trưởng rất nhiều nhấp nháy kinh độ ta bây giờ liền có thể thẳng vào đạp đạo lục trọng t h i ê n rồi muốn nhập lục trọng thiên cần đem đại đạo cảm lộ đến sáu thành nói một cách khác tô huyền tại chỗ liền có thể đem âm dương. lôi chi đại đạo lĩnh ngộ đến sáu thành thực lực chí ít tăng vọt mấy chục lần nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc hắn đi vào một chỗ không vị tại mang lên vải s á m cùng đầu lớn tiểu nhân linh tinh về sau lập tức rất nhiều tu sĩ xuống tới vị sư huynh này những linh thạch này có phải hay không đều có thể dùng ma nhân thi thể đổi có người hướng tô huyền tôn kính hỏi tô huyền lắc đầu không phải ma nhân thi thể là thoi thóp còn chưa chết thấu ma nhân hắn lại đem trước hối bái quy tắc lập lại một lần một niết bản cảnh ma nhân có thể đổi mười cái cực phẩm linh thạch một đạo cảnh ma nhân có thể đổi năm mươi mai cực phẩm linh thạch mà thánh cảnh ma nhân có thể đổi một đổi người à n linh linh n mai. phẩm phẩm Cực thạch. Cực phẩm linh thạch. Có g rung đậu. tự ô Huyền g thân lên h tinh đi tên là cảm c p h thụ cảm giác liền có thể biết vượt qua thượng phẩm linh thạch quá nhiều thật có thể nói là là kiện bà bối hắn lại là từ chỗ nào có được Thựa tại như ma của chỗ sâu. Cái gọi là chỗ sư â sâu u tuyệt Cái cực thạch tích? Bởi vì tiền bối đem giống, mà cái khác cực phẩm linh thạch khoáng mạch lại ấn sâu lòng đất, chính tộc khoáng gọi linh Bởi tiền bối giống, linh lại nhiên lòng là là đào mà bàn, tự phẩm phẩm khó nhìn thấy. đem ma ấn đất, rất vì vì sao s địa minh ta chỗ này có ba tên còn chưa n g ỏ n c ụ tội đạp đạo cảnh ma nhân ngài nhìn một cái một người tu sĩ chen qua đám người tiến lên trong tay hắn còn kéo lấy ba tên thoi thóp ma nhân tô huyền tiến lên điều tra về sau đối phương hoàn toàn chính xác nói tới không sai cái này ba tên ma nhân đều là đạp đạo cảnh giới cũng đều phải đổi lấy t ự c phẩm linh thạch đúng vậy sư minh một đạo đạo cảnh ma nhân có thể đổi năm mươi mai c ự c phẩm linh thạch bà tên đổi một trăm năm mươi mai c ự c phẩm linh thạch tôi hiện tại chỗ tử trong nhẫn chứa đổ lấy ra một trăm năm mươi mai c ự c phẩm linh thạch nhìn xem dòng d ã hơn một trăm khối đầu lớn tiểu nhân linh thạch bị người kia lấy đi toàn trường lập tức một mảnh sói đói ánh mắt sư h i n h ta cái này có hai tên n h i ế t bàn cảnh ma nhân sư h i n h ngươi đến xem cái này ma nhân đến tột cùng còn chết hay không thấu chờ đợi sư h i n h ba ngày không biết có phải hay không thương thế quá nặng đã chết xem trước một chút ta ta ta sống không phải một hồi cũng đã chết không khí hiện trường có chút nóng liệt cả tòa phiên t r ợ không sai biệt lắm cũng liền tô huyền nơi này sinh ý tốt nhất bóng người kia lít nha lít nhít một chút tu sĩ đằng sau còn kéo lấy ma nhân lộ ra mười phần chen trúc tô huyền thậm chí bận bịu chỉ có thể đem ma nhân tất cả đều trồng chất tại đằng sau một chút muốn trộm gian dùng mánh lưới tu sĩ còn muốn l ạ g yên về phía sau trộm làm như vậy tự nhiên là bị tô huyền ngăn lại d ừ n g cứ như vậy bận rộn gần như nửa cách giờ tô huyền phía sau ma nhân đã chất thành không sai biệt lắm có hơn ngàn vì thế tự nhiên là hao tốn mấy vạn mai t ự c phẩm linh thạch mà mắt thấy ở đây tu sĩ đã đang chuẩn bị rời đi hắn vội mở miệng chư vị không tôi huyền mở miệng nói không biết mọi người nhưng có đại đạo thạch một lời rơi hiện trường có chút tiến tĩnh nửa này g nổi danh tu sĩ ngạc nhiên nói sư huynh không phải là muốn để chúng ta dùng đại đạo thạch đổi lấy những này thượng phẩm linh tinh a tôi huyền chú ý tới tu sĩ khác cũng là bộ này t h ầ n sắc hắn lập tức minh bạch muốn lấy cực phẩm linh thạch đổi lấy những tu sĩ này trong tay đại đạo thạch cũng không hiện thực tự nhiên không phải tôi huyền mỉm cười lập tức trong tay của hắn xuất hiện một viên lớn chừng cái trứng gà từ sắc tinh thạch khối đá này tên lôi tinh tôi huyền giải thích nói trong đó không chỉ có có được sánh vai cực phẩm linh thạch tinh thuần linh khí lại linh khí hàm lượng cũng là cực phẩm linh thạch hơn một lần hắn lời nói này rơi xuống toàn trường không khỏi vang lên một mảnh x ô n sao linh khí độ tinh thuần sánh vai cực phẩm linh thạch coi như xong hàm lượng thế mà còn là cái s o hơn một lần đây là vật gì chúng t u cũng không khỏi có chút hoảng sợ trừ cái đó ra tô huyền còn nói cái này lôi tinh bên trong còn có mang lôi chi đại đạo đạo v ậ n không chỉ có thể hấp thu trong đó tinh thuần linh khí cũng có thể càng ộ thế gian trí cương chi đạo lôi chi đại đạo、vâng、anh giờ khác này toàn trường tu sĩ rất là chấn động ngay cả quanh mình những cái kia ngay tại bảy q u ạ y bán hàng tu sĩ đều thả ra trong tay sự tình chừng to mắt xuống tới cái này sao có thể cái này chẳng phải là nói nó nho nhỏ một viên liền tương đương hơn vạn mai c ự c phẩm linh thạch mà còn có lôi chi đại đạo đạo vận c ự c phẩm linh thạch còn tại trong cổ tịch gặp qua cái này lôi tinh thế nhưng là chưa từng nghe nói qua a tuyệt đối là giả thế gian vì sao lại có tốt như vậy đồ vật còn có thể một bên hấp thu linh lực một bên cảm lộ đại đạo thế nhưng là hắn chính là tử dương kiếm chủ đệ tử không có đạo lý sẽ lừa gạt chúng ta a tô h u ề n không có trải quác hộ cũng không biết lôi chi đạo vận đến tột cùng đến cỡ nào h ư n g có cũng không biết lôi đạo thạch lại có bao nhiêu ai t r â n quý không chút nào khoa trương cho dù là dùng một vạn mai kim đạo thạch đi đổi cũng không ai nguyện ý đem lôi đạo thạch lấy ra bởi vì kim đạo khoáng thạch mạch mặc dù thưa thớt nhưng trung châu các nơi cũng đều có phân bố mà lôi đạo khoáng thạch mạch toàn bộ trung châu cũng b ấ t quá mấy chục tòa đều là bị những cái kia đế cảnh thế lực chỗ chiếm lấy thường nhân chính là muốn gặp cũng khó khăn lại nói thế nào có được sư sư minh ngài lời nói nhưng là thật có tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm tô huyền tựa hồ sợ hắn nói một câu đây là giả tô m ẫ có thể căn đoan mới lời nói tuyệt không nửa phần hư giả chương bốn trăm hai mươi bốn mục đương nhiên t ô huyền c ấ t cao giọng nói bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy tại hạ coi như nói lại nhiều chắc hẳn cũng sẽ có không ít tu sĩ đối tô mố cầm thái độ hoài nghi chư vị không ngại lần lượt đi lên cảm thụ một phen hắn cười nói nhìn xem đến tột cùng phải chăng làm thật lời nói này rơi xuống ở đây tu sĩ tất cả đều không nhẫn l ạ i được tiến lên bởi vì lôi tinh chỉ có cái này một viên bọn hắn cũng chỉ có thể một cái tiếp một cái cảm thụ linh khí trong đó cùng lôi chi đạo vận t chưa bao giờ thấy qua m ê n mông như vậy linh khí không chỉ có linh khí hải lượng càng khiến người ta khó có thể tin chính là những linh khí này tất cả đều m ư ờ i phần tinh thuần tựa hồ so cực phẩm linh thạch cũng còn m u ố n tốt chỉ là linh khí quá nhiều tạo thành ảo giác mà thôi trên thực tế muốn so cực phẩm linh thạch hơi kém một chút nhưng coi như kém một chút cũng so thượng phẩm linh thạch tốt hơn nhiều lắm thế gian lại có như thế kỳ lạ chi vật linh khí cùng đại đạo cùng tồn tại tại một vật bên trong vật này gọi là cái gì nhỉ t h ư ợ n h ư là tên lôi tinh lôi tinh hiện trường xôn xao âm thanh liên tiếp đây càng là khiến cho phía sau tu sĩ lòng ngứa ngáy khó nhịp không biết cái này gọi lôi tinh chi vật phải chẳng coi là thật có thần ký như vậy không lâu Có tôi u sĩ k h n g kịp chờ đ ợ huyền ư ớ n g tô h hỏi, x lắc đầu trong lòng của hắn cựa thanh nhi mặc dù lôi tinh là từ ma nhân trong bụng ma tinh tịnh hóa mà đến lấy được hết sức dễ dàng nhưng đối với tu sĩ nhân tộc tới nói giá trị của nó cực lớn tôi mỗi chỉ lấy lấy đại đạo thạch tôi huyền giải thích nói như kim thủy hỏa thổ c h ợ tôn lượng nhiều đại đạo thạch mười cái có thể đổi lấy một viên lôi tinh mà cái khác đại đạo thạch đ ô n g đ ả o tô mộ không cách nào nói tóm lại cho nên nếu là muốn đổi lấy lôi tinh đạo h ư u có thể trước mặt cùng tô mô đảm một phen nói xong hiện trường có chút tiến tĩnh lôi tinh c h â n quý đại đạo thạch cũng rất là c h â n quý để bọn hắn dùng đại đạo thạch đem đổi lấy lôi tinh chúng tu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không nỡ sư huynh mười cái ngũ hành đại đạo thạch mới có thể đổi lấy một viên lôi tinh đây có phải hay không có chút quá mắc một người lên tiếng cái này lôi tinh mới sư để nhìn bên trong lôi chi đạo vận cũng không nhiều muốn chân chính lĩnh ngộ ra lôi chi đại đạo cũng không biết còn cần nhiều ít mai lôi tinh đâu đúng vậy à cái này lôi tinh bên trong đạo vận so đại đạo thạch kém xa mười cái mới có thể đổi một viên cái này cùng mạnh thương có gì khác biệt tô sư m i n h có thể hay không tiện nghi hơn một chút một viên đổi một viên tốt bao nhiêu đúng vậy à một so một đổi lấy bao nhiêu thuận tiện gặp chúng tu bắn ngược có chút lớn tô huyền làm bộ mặt lộ vẻ khó khăn thật lâu hắn cắn răng nói đã chư vị nói đều nói đến phân thượng này tô mỗ liền lui một bước ngũ hành đại đạo thạch năm ai có thể đổi một viên lôi tinh như thế hắn đã là làm cực lớn nội g bộ phải biết lôi tinh tuy nói bên trong lôi chi đạo vẫn ít nhưng bên trong linh khí rất nhiều một viên c h í ít tương đương với hơn vạn mai cực phẩm linh thạch thật muốn nói đến chỉ là mười cái đại đạo thạch đổi một viên lôi tinh chính tô i huyền đều là thua thiệt đừng nói năm ai cái này sư huyền năm ai vẫn còn có chút quý ngài nhìn có thể hay không ít hơn nữa ít mới có vị đạo hữu nói một so một đổi lấy liền vô cùng tốt ta tô sư h u n h ngài không ngại suy nghĩ một chút nếu là sư h u n h đáp ứng sư đệ tại chỗ đổi lấy mười cái lôi tinh mười cái đủ cái gì làm sao cũng phải trăm viên tô huyền lần này không có lại n h ư ợ n bộ hắn sát mặt bình thản năm ai đại đạo thạch đổi lấy lôi tinh tô mộ đã là làm ra cực lớn n h ư ợ n bộ chư vị nếu là cảm thấy quý không ngại đi thử xem có thể hay không đổi lấy lôi đạo thạch những lời này làm cho chúng t u mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ lôi đạo thạch phía trước đã nói qua bọn hắn coi như cầm lên ngàn viên ngũ hành đại đạo thạch đều không ai nguyện ý đem lôi đạo thạch lấy ra đổi sư minh ta muốn mười cái lôi tinh hậu p ư ơ n g một đều không có cơ hội nhìn xem lôi tinh chất lượng tu sĩ bỗng n h i n hô hắn không thể nghi ngờ làm cho ở đây chúng tu trong lòng sinh ra cảm giác cấp bách ta muốn hai cái lôi tinh sư h i n h nơi này có mười cái một đạo thạch hai mươi mai kim đạo thạch tô sư h i n h sư đệ muốn bốn cái lôi tinh nhôn g một chút nhôn g một chút phía trước những cái kia không đổi lôi tinh phiền phức đừng c ả n đường chỉ là trong chốc lát hiện trường dối bời khắp nơi đều là kêu là muốn đổi lôi tinh tu sĩ lần này đổi t ô huyền sắc mặt xấu hổ thật có lỗi thật có lỗi chư vị lúc này t ô mỗi chỉ là đến xem mọi người mục đích như thế nào lôi tinh dưới mắt chỉ có một viên chỉ có đợi t ô m ỗ trở về mang tới càng nhiều lôi tinh mới có thể cùng mọi người trao đổi tô huyền thật vẹn vẹn chỉ có một viên lôi tinh hắn tới đây cũng không có lửa gạt ở đây tu sĩ đích đích s á c s á c chỉ là thăm dò một phen mục đích tại hướng mọi người nói xin lỗi cũng giải thích một phen về sau tô huyền liền dẫn sau lưng hơn ngàn tên t h i thóp ma nhân rời đi chỗ này phiên t r ợ lôi tinh liền giấu ở những n à y ma nhân trong bụng cái trước cùng ma tinh đồng dạng lớn nhỏ phòng ngừa ngoài ý mớn tô huyền đương nhiên không thể làm mặt của mọi người lấy ma tinh ngoài ra chính hắn cũng không thể tự mình đọc thủ để tránh sát khí lại tập ma tôn trở lại cứ như vậy t ô huyền tại phiên chợ hướng đông trăm dặm chỗ tìm một chỗ thiên nhiên vách đá tại đem ma nhân toàn bộ đưa vào đi cùng sử dụng trận pháp ngăn chặn sau khi ra hắn vội vội vàng vàng trở về thí luyện thành phủ thành chủ bên ngoài một tòa trà lâu bởi vì tử dương kiếm phái nhị sư minh mới vừa từ lôi châu mà đến sớm liền tới đến thí luyện thành các đệ tử liền cố ý bao xuống tòa này trà lâu làm còn đãi nhị sư minh sư đệ chỉ biết người kia họ tô có đệ tử nói chuyện nói thật ta cũng không biết kiếm chủ đại nhân đến tột cùng vì sao chọn chúng hắn vì đệ tử trước đó một điểm phong thanh đều không có làm cho sư đệ thậm chí coi là đây là kiếm chủ đ tử dương kiếm phái nhị sư huynh là một rất là nhuệ khí thanh niên hắn hai lông mày tà phi nhập tấn trong mắt thần khí mười phần cả người liền tựa như một thanh kiếm làm cho người nhìn lâu cũng không khỏi đầm con mắt đau nhức tại uống xong một miệng nước trà về sau tên này nhị sư huynh lời nói hắn nhưng có có gì khác tại thường nhân chỗ khác hẳn với thường nhân tên đệ tử kia nhớ tới trước đó tại b á i sư điện lễ bên trên một trận chiến h ồ i nhị sư huynh người này nhục thân cực mạnh thậm chí có thể ngạnh kháng chu sư đệ kim chi đại đạo lại vẫn còn tử phong nhục thân còn có đây này hẳn là không hẳn là tử dương kiếm phái nhị sư h u n h mướm nhất thời trong phòng tách ra một đạo kiếm khí làm cho ở đây các đệ tử đều là cảm thấy khắp cả người sinh lệnh cũng liền tại lúc này nhị sư huynh mau nhìn người kia chính là kiếm chủ đại nhân thu nhận đệ tử chương bốn trăm hai mươi lăm ba ngày một đệ tử ngón tay hướng ngoài cửa sổ thử dương kiếm phái nhị sư huynh dương mắt nhìn lên liền gặp một thân mang màu trắng cầm y thanh niên chính bước chân cực nhanh đi vào phủ thành chủ hắn không chút kiên kỵ dùng thần thức đem tô huyền bao phủ thậm chí còn nghĩ đến tiến thêm thức thẳng vào tô huyền thể nội tốt quan sát cái cẩn thận vì thế tô huyền bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại bất quá t ừ dương kiếm phái nhị sư h i n h cũng nhìn xem tô huyền hai người ánh mắt đối mặt hắn thì thào đạt đạo nhất trọng thiên sâu kiến cũng có thể trở thành kiếm chủ đại nhân đệ tử thì thào thanh nhâm mười phần bình thản nhưng trong phòng đông đảo các đệ tử lại là rõ ràng cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí đã xuống tới điểm đóng băng bọn hắn biết được vị này nhị sư h i n h trong lòng lúc này ẩn chứa một tòa tùy t h ờ i đều m u ố n phun trào núi lửa tô huyền cùng tên kia không lắm khách khí người nhìn nhau một lát liền q a y người đi vào phủ thành chủ hắn tại một chỗ trốn không người biến hóa thành thành chủ bộ dáng sau đó để thành vệ quân đi đem kia hai tên thánh nhân thống lĩ thuộc hạ gặp qua thành chủ thuộc hạ gặp qua thành chủ miễn lễ tô huyền ngay tại trong viện xem xét vài cọng hoa mai b u n thành chủ lần này tìm các ngươi tới là muốn để các ngươi giúp ta làm một chuyện hắn nói xoay người cũng hỏi cho đến tận này thí luyện trong thành có bao nhiêu người muốn gia nhập thành vệ quân hẳn là có mười mấy vạn người một thống lĩnh lời nói hồi bẩm thành chủ tại quảng dương thành còn chưa đổi tên lúc khi đó muốn gia nhập thành vệ quân tu sĩ nhiều nhất nhưng theo đổi tên là thí luyện quật những người này rõ ràng giảm bớt nhưng có danh sách có lấy ra tô h u y n tiếp nhận một người đưa tới ngọc đồng theo hắn thần thức hướng bên trong tìm tòi lập tức từng đạo tên người địa chỉ cảnh giới tin tức phủ hiện ở não hải không tệ tô huyền hết sức hài lòng hắn ra hiệu trong tay ngọc đồng đem này phụ c khắc một phần mau chóng giao cho ta vâng thành chủ đại nhân hai tên thống lĩnh cáo từ rời đi tô huyền lập tức lại chắp hai tay sau lưng nhìn qua trong v i ệ n vải quảng hoa mai sở dĩ muốn danh sách tô huyền là nghĩ tổ chức một c h i đội ngũ giúp mình làm một chút hắn không thể làm sự t ì n h cũng tỷ như dết ma nhân lấy ma tinh tại không có đem sát khí triệt để thanh trừ ra bên trong thân thể trước đó tô huyền là cũng không tiếp tục nghĩ đi dết chóc sự tỉnh bởi vì mỗi lần bị ma tôn khống chế sau đó hắn luôn có thể phát giác mình suy nghĩ bên trên biến hóa có trời mới biết loại chuyện này nhiều về sau tô huyền có còn hay không là mình bất quá tại tu sĩ thế giới giết chóc lại không thể tránh né ngươi không giết người người muốn giết người ngươi không t r e o cho người người muốn t r e o cho người cho nên chỉ có thể nuôi một nhóm thủ h ạ là mình m găng tay đen không lâu tô huyền cầm phục khắc xong ngọc đồng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến hóa về trước đó bộ dáng sau chính là giả khỏi thành ngọc đồng bên trên đều có những tu sĩ、si、kia địa chỉ mà thí luyện thành lại là tại sự điều khiển của hắn hạ hoàn thành muốn tìm người không nên quá đơn giản nhưng tô huyền mới ra khỏi p h ụ thành chủ đại môn liền có một nhóm người xông tới hắn c a o mày nhìn xem những n à y thân mang tử dương kiếm phái phục sức đệ tử cũng nhận ra tại cách đó không xa cầm kiếm khoanh tay thanh niên chính là trước đó không kiêng nể gì cả dò xét lai lịch mình người các ngươi muốn làm gì làm gì một tử dương kiếm phái đệ tử cười lạnh chúng ta nhị sư h i n h muốn thử một chút ngươi chất lượng phải chăng có tư cách trở thành kiếm chủ đại nhân đệ tử tô huyền lông mày sâu nhăn hắn phiền trán đạo các ngươi rất nhàn có phần này công phu không nghĩ đi ma q u ậ thí luyện ngược lại ở đây làm người khác chó săn ngươi nói ai là chó săn t r u n g quanh tử dương kiếm phái đệ tử tất cả đều nổi giận một chút tính tình bạo thậm chí keng keng keng rút kiếm ra khỏi vỏ lại đem m ũ i kiếm nhắm ngay tô huyền mười mấy tên tử dương kiếm phái đệ tử đem tô huyền vây vào giữa không khí hiện trường tựa hồ hết sức căng thẳng làm gì làm gì một đội thành vệ quân t ừ trong phủ thành chủ vào ra bọn hắn tế ra pháp khí đem tử dương kiếm phái đệ tử vây quanh các ngươi chẳng lẽ không biết thí luyện trong thành không thể phát sinh tranh đấu nhanh chóng luông xuống pháp khí đối với thành vệ quân cảnh cáo tử dương kiếm phái đệ tử cũng không coi là chuyện đáng kể bọn hắn phía sau là đế cảnh thế lực cho những thành vệ quân này một trăm cái lá gan cũng không dám hướng bọn hắn động thủ người có gan một đệ tử sắc mặt sâm nhiên nhìn chằm chằm tô huyền lại đem mới lời nói nói một lần tô mỗ tô huyền sắc mặt bình tĩnh nói các ngươi là người khác chó săn như thế nào hô hô hô quanh mình tử dương kiếm phái đệ tử khí lồng ngực chập trùng tiếng thở dốc thậm chí đều như là kéo ống bê thanh nhâm số ít người cầm kiếm tay cũng đang run rõ ràng là muốn động thủ nhưng lại cưỡng chế có can đảm từ đầu đến cuối tại cách đó không xa ôm cánh tay quan sát thanh niên lúc này đi tới cả người hắn như là một thanh kiếm nhuệ khí mười phần khí cơ khóa chặt tô huyền ít k h i hắn phụ cận đứng ngưỡng tuy có gan nhưng cũng xuẩn thanh niên nói bọn hắn đều là đạo đạo hậu kỳ cảnh giới nếu ta là người bất quá đạo đạo nhất trọng đương nhiên sẽ không chọc giận bọn hắn tục ngữ nói thất phu giận giữ mõ phun ra năm bước nếu không phải bọn hắn cố kỵ ta mặc dù có thành vệ quân ở đây ngươi trên cổ đầu người từ lâu tách rời tô huyền cũng không ngôn n ữ chỉ là quay đầu nhìn đối phương thanh niên tiếp tục mở miệng ăn ngay nói thật lần đầu gặp mặt ngươi để cho ta rất là thất vọng hắn lập tức quay người phất tay ra hiệu cái khác tử dương kiếm phái đệ tử đi theo mình rời đi đồng thời một đạo tiếng nói cũng theo đó chuyển đến hạ ngươi trong vòng ba ngày tự vận mà chết nếu không ta chi kiếm đến chẳng ngươi tô huyền tự hồ không nghe thấy lời nói này hắn biết được thanh niên vì sao hiện thân lại vì sao để cho mình tự vận không ở ngoài là muốn cho hắn cùng tử dương kiếm chủ quan hệ thầy trò chỉ còn trên danh nghĩa bên trên danh lợi những n à y tranh đấu tô huyền không muốn cũng không muốn lỡ vào hắn còn vội vàng năm năm kỳ hạn cùng trong thời gian ngắn nhất l ĩ n h nộ vạn đạo sau đó thẳng vào đạp đạo viên mãn về sau chính là thanh nhân cùng đại đế chính tô huyền cũng dự đoán qua nếu dựa theo dạng này tiết tấu xuống dưới trong vòng năm năm hắn tất nhiên nhập đế cảnh như số phận tại bản thân nói không chừng còn có thể dòm nó g cảnh giới cao hơn đến lúc đó đừng nói cùng thế hệ chính là thế hệ trước thậm chí là một nửa thân thể xuống n g ồ người đều đem ngưỡ vọng với hắn tranh một cái đế cảnh tồn tại đệ tử thân phận tô huyền trứng mắt hắn toàn tính lớn hơn mà lúc này nhị sư h u n h nhìn kia ngu xuẩn bộ g á n g tựa hồ cũng không đem lời của ngài để ở trong lòng là tùy hắn nhưng thanh niên ngữ khí bình tĩnh dù sao ta chỉ cấp hắn ba ngày thời gian bên cạnh thân đệ tử nghe vậy muốn nói lại thôi rốt cục cắn răng nói n h ư hắn sau ba ngày vẫn không tự vận nhị sư huynh chẳng lẽ là muốn đích thân động thủ hay sao thanh niên cũng không trả lời lúc trước hắn nói chẳng lẽ không đủ rõ ràng sao nhị sư huynh nếu là ngài động thủ giết hắn chỉ sợ kiếm chủ đại nhân bên kia chương bốn trăm hai mươi sáu sun ma đội ngũ nhị sư huynh một đệ tử trần trở nói nếu là ngài động thủ giết hắn chỉ sợ kiếm chủ đại nhân bên kia không tiện bàn giao bàn giao nhị sư huynh bước chân ngừng lại hắn quay đầu ánh mắt bén nhọn nhìn xem tên đệ tử kia bất quá giết một dựa vào đầu cơ trục lợi trở thành kiếm chủ đại nhân đệ tử gian xảo hàng người muốn gì bàn giao lời nói này rơi xuống quanh mình đệ tử đều là sắc mặt ngượng ngùng người khác nói câu nói này bọn hắn sẽ còn trào phúng một phen dù sao cũng là một đế cảnh tồn tại đệ tử ai nếu là đem giết hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhưng vị này nhị sư huynh thân phận thế nhưng không đơn giản bây giờ tử dương kiếm phái một lão tổ cấp nhân vật chính là trong tộc tiền bối cho dù là tử dương kiếm chủ gặp lão nhân gia đều phải cung cung kính kính s ư n g hô một tiếng lão tổ mà có thân phận như vậy tên này nhị sư huynh mới gây nên cũng có mục đích của mình chí ít cũng không thể để một ngoại nhân tại tử dương kiếm chủ tần thế về sau trở thành mới kiếm chủ a là đêm tô huyền thừa dịp bóng đêm ra khỏi thành hắn trực tiếp bay lên k h ô n g t r ú n g hướng đoạn long sơn mạch bay đi nhìn qua hắn tựa hồ là một người nhưng ở hậu phương ước chừng hơn ngàn tên tu sĩ tản mát các nơi cũng là chạy về phía đoạn long sơn mạch tô huyền tự nhiên không có mời chào nhiều người như vậy cái này hơn nghìn người bên trong chỉ có không sai biệt lắm năm mươi người là người một nhà trên thực tế hắn vốn là dự định tổ kiến một chi bách nhân đội ngũ nhưng làm sao những tu sĩ kia đều xem thường tô huyền tên này chỉ có đạp đạo nhất trọng thiên tiểu tu h phí hết nửa ngày kình mới khó khăn lắm xem như chiêu đến năm mươi tên cùng tô huyền đồng dạng vì đạp đạo sơ kỳ tu sĩ dạng này cũng tốt dù sao hắn cũng chỉ là để chi đội ngũ này giúp mình từ ma nhân trong bụng lấy tinh thạch trong chốc lát sau tô huyền nhảy vào chỗ kia thông đạo tại trong động ma năm mươi tên găng tay đen cùng hắn tụ hợp tiến về tòa kia ẩn giấu hơn ngàn ma nhân hang không lâu bọn hắn bình ăn đến đứng tại từ trận pháp che giấu h a n g trước tôi huyền nói tại chính thức bắt đầu chấp hành các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất trước ta cần các ngươi nhìn trời phát một đạo thiên đạo lời thề nghe nói muốn phát thiên đạo lời thề trước người năm mươi tên tu sĩ tất cả đều cao mày cần biết bọn hắn đến bây giờ cũng còn không phát qua thiên đạo lời thề trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân chính là nếu như không cẩn thận trái với hậu quả kia liền nghiêm trọng ta sẽ không hại các ngươi để phát thiên đạo lời thề cũng là vì giữ bí mật tôi huyền sắc mặt bình thản đương nhiên nếu như các ngươi muốn phản bội lựa chọn để lộ bí mật đến lúc đó thiên đạo lời thề trừng phạt giáng lâm cũng là tự tìm nói xong những lời này hắn cuối cùng lời nói nhưng có người lựa chọn hiện tại rời khỏi không ai rút đi cứ việc muốn phát thiên đạo lời thề cho tự thân gia tăng một đạo trói c u ộ c nhưng phải biết tô huyền thuê bọn hắn đều là hoa đường đường chính chính điểm tích lũy không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng giết ma nhân chỉ là hỗ trợ làm chút việc liền có thể đạt được điểm tích lũy ai đầu góc ngu dại c h ọ n cự t u y ệ t đâu nếu như thế tô huyền khiến cái này người phát thiên đạo lời thề rất nghiêm trọng nếu là trái với cơ hội chính là một chữ chết không có chút nào đường sống có thể nói đợi sau khi hoàn thành tô huyền lập tức đem trận pháp tán đi dẫn đầu đám người đi vào tòa này hang、t. t h ấ y trong nham động cảnh tượng năm mươi tên găng tay đen cùng nhau phát ra một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm chỉ thấy trên mặt đất nằm một m ạ n g lớn ma nhân có đã chết cái khác không chết cũng đều treo một hơi nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ ở giá dám t ô huyền lúc này lên tiếng những n à y ma nhân trong bụng đều có một viên lớn t r ừ n g cái trứng gà màu đen nhánh tinh thạch các ngươi muốn làm chính là lấy ra những n à y tinh thạch về phần giết chết ma nhân đoạt được điểm tích lũy tính cả những cái kia tinh thạch đều muốn giao cho ta nói xong hắn đảo mắt đám người các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy minh bạch minh bạch đã minh bạch vậy liền động thủ t ô huyền trực tiếp rời đi hang hắn lo lắng nhìn xem mình găng tay đen giết ma nhân trong cơ thể mình sát khí cũng sẽ tăng trưởng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ mới vừa đi ra hang đem ẩn nặng trận pháp lại là dâng lên t ô huyền liền nhìn thấy cách đó không xa có một chi săn ma đội ngũ người cầm đầu trong tay có một khối cùng loại la bàn đồ vật dựa vào phía trên kim đồng hồ chính hướng phía bên mình nhanh chóng mà tới ít khi chi này săn ma đội ngũ d ừ n g ở tô huyền mới bước bên ngoài người cầm đầu, đầu nhớ mày nhìn chằm chằm tô huyền trần sư minh săn ma bàn thế nhưng là chỉ nơi đây không sai được đó chính là nói nơi đây giấu có ma nhân được nghe ma nhân liền tại phụ cận chi này săn ma đội ngũ toàn viên đề phòng rồi lên t i a người cầm đầu cảnh giác nhìn chằm chằm tô huyền ngươi là người phương nào ở chỗ này làm gì tô huyền không có ngôn ngữ trần sư m i n h người này có phải hay không là c â m đ i ế c không biết nói chuyện t i a được xưng là trần sư m i n h người nhẹ gật đầu lại nói chúng ta muốn ở chỗ này điều tra ma nhân ngươi lập tức rời đi nơi này nơi đây không có ma nhân tô huyền rốt cục mầm i ệ n g chư vị vẫn là đi nơi khác siêu tầm tốt không có ma nhân có người cười lạnh ngươi đoàn chúng ta là tin ngươi vẫn là tin săn ma bàn trần sư h i n h ta hoài nghi người này là ma nhân tại nhân tộc ta g i a n tế dứt khoát giết hắn đừng hơi một tí liền giết giết giết họ trần sư h i n h sắc mặt lạnh lùng hướng tô huyền hỏi là ngươi phát hiện trước chỗ này ma nhân địa điểm ẩn nút không phải tô m ẫ phát hiện tô huyền ngữ khí bình tĩnh nơi đây ma nhân đều chỉ thừa một hơi tất cả đều là từ tô m ẫ ném bảo. Ừm. Chi n à y săn ma đội ngũ trừng ma đội Có h o người, lập tức nhạo. người một cái đạp đạo nhất trọng thiên tu sĩ. Có thể tại cái một tu có đạp đạo sĩ, ta hoài nghi là có người cố ý đem bị trọng thương ma nhân trốn ở chỗ này lại bị người này không khéo phát hiện cho nên cố ý muốn đẩy ra chúng ta mình được chỗ tốt còn nói lời vô dụng làm gì phía trước có một tòa đê giai ẩn nấp p h á t trận đoán chừng những cái kia ma nhân liền tại bên trong nghe nói những nghị l u ậ n này trần sư huynh lúc này sai người tiến lên đem trận pháp phá vỡ tô huyền cũng không ngăn cản bởi vì coi như ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì chi này săn ma đội ngũ cảnh giới cũng rất cao người cầm đầu tựa hồ vẫn là đạp đạo hậu kỳ tu sĩ giống như như vậy lĩnh nộ tám chín thành đại đạo người t ô huyền chỉ sợ chỉ có s ử suất mười tám mới có thể có sức đánh một trận sau đó ẩn nặc trận pháp bị phá trong nham động một màn bại lộ tại tất cả mọi người ánh mắt nhưng gặp mười mấy tên tu sĩ ngay tại trong động lần lượt giết bên trong ma nhân sau đó lại đấm máu từ trong bụng đào ra một khối tinh thạch chú ý tới phía ngoài dị t h ư ờ n g những người này ngạc nhiên quay đầu nhìn xem những n à y trong mắt dần dần dâng lên tham lam chi ý săn ma đội ngũ trần sư m i n h chí ít hàng ngàn con ma nhân thì ma bàn lần này thế nhưng là lập xuống đại công tuy nói như thế có thật nhiều ma nhân đều đã chết rồi c h ế tia cũng trước h h đó cởi nạo c người lại là dễ cởi nói ngay cả cái cớ cũng sẽ không tìm người tu sĩ nào họ gì kêu cái gì ngu xuẩn như vậy dùng ma nhân lấy đổi lấy người kia linh thạch làm sao chẳng lẽ những cái kia linh thạch nạm vàng hay sao t ô huyền lại không n ô n ngữ mà gặp hắn không đáp những n à y săn ma trong đội ngũ tu sĩ lập tức cảm thấy t ô huyền bọn hắn là trùng hợp tìm được nơi này về phần chân chính đem ma nhân giấu ở nơi đây nghĩ đến lại là tiến vào chỗ sâu đi săn g i ế t ma nhân để ngươi người đều ra trần sư huynh nói nơi này cùng bên trong ma nhân đều thuộc về chúng ta t ô huyền nhữ mày gặp hắn bộ dáng kia mới trào phúng người nhất thời trứng mắt hung thần á c sát đạo không nguyện ý không giết ngươi nhóm cũng không tệ rồi lao tử cảnh cáo ngươi nếu là nói một chữ không đừng trách chúng ta không cho các ngươi cơ hội tựa hồ là hưởng ứng tên tu sĩ này cái khác săn ma đội ngũ tu sĩ nhao nhao tế ra p h á p khí quanh thân đạp đạo cảnh khí cơ tàn ra giống như tùy t h ờ i đều muốn đ ộ n g thủ tô huyền mày nhữ lại lấy nhìn chằm chằm nhóm người này nửa ngày lúc này mới có chút không tình nguyện đạo ma nhân có thể về các người nhưng bọn hắn trong bụng những cái kia tinh thạch các ngươi cầm đi cũng vô dụng chỗ liền trở về ta như thế nào người mẹ nó còn dám cho láo tử ra điều kiện tu sĩ kia dẫn theo đao liền muốn hướng tô huyền vào tới bất quá không có chạy mấy bước liền bị kia trần sư h u n h bắt lấy Cái sau đ i t ô huyền gật đầu nói để bọn hắn động tác nhanh lên nhưng nhớ kỹ không thể đem những cái kia còn sống ma nhân xử lý hắn dám giết chết một cái ma nhân lao tử chặt xuống hai người bọn họ đầu t ô huyền cũng không để ý tới tên này trách trách hô hô tu sĩ hướng bên trong thủ hạ phân phó tại tận lực không giết chết ma nhân tình hồ dưới lấy ra ma tinh nhìn xem một màn này có người hướng trần sư huynh t h ấ p giọng hỏi trần sư huynh ân tình này nguyện liệu mạng một cái mạng cũng muốn lấy đi những n à y tinh thạch chẳng lẽ ra sao chí bảo hay sao được nghe chí bảo những tu sĩ này n a o n a o đem ánh mắt nhìn về phía trần sư huynh Cái sau cũng là những mày, nghĩ nghĩ, hắn là mày, đó ô tô n nhân dừng đến huyền những g động cũng hậu hét thủ hạ quát, tu quá cái tất tay. Một cả doa đạp đạo đạp đạo động. to, kỳ kia kỳ không sĩ sơ Sau bất trần sư huynh đi vào hang đi vào một người bên cạnh thân từ trong tay đoạt lấy một viên đấm máu đen nhánh tinh thạch hắn lấy linh lực cảm giác rất nhanh liền chán ghét đem tinh thạch ném trên mặt đất nếu nói trong động ma những cái kia ở khắp mọi nơi khí thể chỉ là làm người cảm thấy buồn nôn như vậy tinh thạch này bên trong nồng đậm đen nhánh khí thể liên đệ vị này trần sư h u n h hận không thể đem sờ qua tinh thạch tay cho chặt đi xuống trí bảo cái dám trí bảo thần s á c hắn không vui lại ra hàng lại chừng mới nói tinh thạch chính là trí bảo tu sĩ mà gặp tô huyền những cái kia thủ hạ vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám trần sư huynh phất phất tay tốc độ nhanh một chút có lẽ là bởi vì nhóm người này nguyên nhân năm mươi tên tu sĩ chỉ dùng ít khi thời gian liền đem trong nham động những cái kia ma nhân trong bụng tinh thạch móc ra từ trong nham động nối đuôi nhau mà ra tô huyền cũng không ngôn ngữ dẫn đầu bay lên không hướng một cái phương hướng bay đi sau lưng năm mươi người cũng đều không nói một lời tất cả đều đi theo cái mông của hắn đằng sau tựa hồ là sợ chi kia săn ma đội ngũ đổi ý bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu dò xét nhìn những người kia có hay không đổi theo vê anh ma c u ộ t chốt sâu một tòa mới tinh hàng tại mười mấy tên tu sĩ tề tâm hợp lực phía dưới rốt cục mở ra đem so với t r ư ớ c tô huyền vội vàng c h ỗ đảo tòa này hang càng sâu cũng bí mật hơn mà vì phòng ngừa chuyện lúc trước lại lần nữa phát sinh tô huyền lại là phí hết một phen công phu bày ra một tòa liên h o à n trận mặc dù đây đều là ngũ giai trận pháp đào tinh thật đâu tô huyền hướng dưới tay mình hỏi không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước tao nộ bị cướp đoạt một chuyện những người này nhìn xem t ô huyền ánh mắt cơ hồ không mang theo mảy may tôn k í n h trước đó hoặc nhiều hoặc ít còn có một số nhưng bây giờ không chỉ có không có tôn k í n h tương phản còn có một chút khinh thị nhìn xem những người này trong mắt t h ầ n sắc t ô huyền mặt không vận sóng mặc dù hắn có biện pháp đem đám kia săn ma đội ngũ giết sạch nhưng chuyện này với hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt ma tinh đã tới tay không đáng vì một chút điểm tích lũy mà động dùng ma đế khôi lối cần biết như lúc ấy ở đây cũng có một vị đế cảnh tồn tại lại không là tử dương kiếm chủ chỉ bằng vào điểm ấy tô huyền liền có cực lớn khả năng đứng trước nguy hiểm trong chốc lát tô huyền đem tới tay ma tinh tất cả đều chất đ ố n g trên mặt đất sau đó lại đi hướng hang chỗ sâu h ỏ a chế tịnh hóa lôi văn đem so với trước khắc họa đạo này tịnh hóa lôi văn tiêu hao tô huyền không ít thời gian bởi vì hắn vẽ càng lớn không sai biệt lắm có thể một lần tịnh hóa trên trăm hai ma tinh sau đó tô huyền lại tại lôi văn bốn phía bày ra một đạo ẩ nặng trận pháp cũng để năm mươi tên thủ hạ riêng phần mình cầm một viên ma tinh tới về sau nơi đây chính là các ngươi thường trú đ i ệ tô huyền nói ta sẽ ở bên kia lại luyện chế một cái truyền thống trận pháp đến lúc đó hẳn là sẽ có liên tục không ngừng ma nhân truyền tống tới các ngươi muốn đi chính là lấy trong bụng ma tinh sau đó đem bỏ ở nơi này mặt hắn chỉ vào một chỗ bị trận pháp t ẩn nấp địa phương bất luận là lấy mắt thường vẫn là thân thức khối khu vực này cùng cảnh vật chung quanh giống nhau như lúc cũng không thể trông thấy dấu ở h ẩn n ặ p trận pháp phía dưới tỉnh hóa lôi văn hiện tại các ngươi lần lượt thử một chút tô huyền mang theo cái này mười mấy tên thuộc hạ bắt đầu quen thuộc bọn hắn về sau chuyện cần làm mà tại trong quá trình này tô huyền cũng phát hiện chỉ là một đạo tỉnh hóa lôi văn có lẽ căn bản không đủ thế là hắn dứt h o á t đem toàn bộ ma còn chỗ sâu ước chừng phương viên mười t r ư ở n g tri địa không sai biệt lắm h ỏ a chế gần như trên trăm tòa tịnh hóa lôi văn lý luận tới nói những n à y tịnh hóa lôi văn có thể duy nhất một lần tịnh hóa hơn vạn mai ma tinh về sau tô huyền lại đem truyền t ố n g trận pháp thiết tốt đương nhiên nơi này là cơ trận về phần phân trận không thể nghi ngờ là chỗ kia p h i ê n trợ đến lúc đó phạm là dùng linh tinh đổi lấy ma nhân đều sẽ bị tô huyền trải qua truyền t ố n g trận pháp đưa đến nơi này mà nơi đây năm mươi tên thủ hạ thì tại này zết ma lấy tinh sau đó ném vào hàng chỗ sâu tiến hành tịnh hóa kể từ đó tô huyền thì sẽ đạt được quần quận không dứt đại đạo thạch bất quá vẫn là có p h o n g hiểm hắn thì thảo nhóm người kia tìm ma bản có thể không nhìn ẩn n ặ p trật pháp còn không biết người khác có hay không loại vật này nếu là nơi đây ma nhân nhiều khó tránh khỏi sẽ bại lộ cứ việc suy nghĩ tô huyền cũng tìm không ra giải quyết chi pháp bởi vì giải quyết chi pháp chỉ có một cái thực lực c ư ờ n g đại hoặc là thực lực mình c ư ờ n g đại hoặc là mình xây dựng thế lực c ư ờ n g đại cái trước thời gian ngắn không được mà cái sau tô huyền nếu là vận dụng mình t ự dương kiếm chủ đệ tử thân phận có lẽ có thể thành chương bốn trăm hai mươi tám thịnh uống nhanh nhanh, nhanh. tô sư huynh đã mang theo lôi tinh tới đi chế một hồi đều bị người đổi đi tô sư h i n h vị đạo hữu này các ngươi nói tô sư h i n h là người phương nào lôi tinh lại là gì đồ vật vung ra đừng lôi kéo ta theo tô huyền quay về tin tức truyền ra diện tích lại là làm lớn ra mấy lần phiên chợ không khỏi một hồi náo loạn không có cách nào tia lôi tinh đối tu sĩ tới nói quá mức t r â n quý bây giờ có thể cảm lộ lôi c h i đại đạo cùng lôi đạo thạch có dị khúc đồng công c h i diệu lôi tinh sớm liền trở thành nơi đây tu sĩ tâm tâm nhiệm niệm bảo bối tốt tô sư minh nơi này có hai mươi năm ai m ộ t đạo thạch t ấ n trước ngươi nói ngũ hành đạo thạch năm s o một đội xuất có phải hay không có thể đổi lấy năm ai lôi đạo thạch tô huyền chỗ b à y q u ạ y bán hàng vị trước một nữ đệ tử mười phần không bỏ lấy ra một chút lớn chừng cái trứng gà hiện lên lục sắt tinh thạch trung banh tu sĩ hơi kinh ngạc nhìn xem nàng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ nhìn qua như thế nhu nhu nhược nữ h ư ợ c n tu nghĩ như thế nào lấy muốn đi cảm lộ danh xưng ơ thế gian trí cương chi đạo lôi chi đại đạo đích thật là năm ai tô huyền nói ngươi nhất định phải đổi xác định lập tức tô huyền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra năm ai lôi tinh cùng đối phương trao đổi đa tạ sư minh Đà tạ sư vinh. cô gái này tu giống như rất là kinh hỷ liên tục hướng tô huyền không lưng nói cảm ơn chờ sau khi nàng đi hiện trường có tu sĩ lắc đầu cũng là một số k h ổ người số khổ chỉ giáo cho tia nữ tu tên hàn như thanh chỉ tiếc hắn đạo lữ không nên thân thích cờ bạc thành tính cái này hàn như thanh chính là đối với hắn mười phần si mê tới đây đổi lôi tinh là chuẩn bị cho nàng đạo lữ đâu đây không phải chuyện tốt sao nếu là người ta đạo lữ cảm nộ lôi chi đại đạo lập tức chim sẻ biến p ư ơ n g hoàng suy còn lôi chi đại đạo không chừng còn không có thăm dò nóng hội liền bị người khác thắng đi nghe nói lời nói này đám người không khỏi vì kia nữ tu cảm thấy đồng tình nhưng có lôi tinh dụ hoặc bọn hắn lại rất mau đem việc này vượt qua một bên tô sư minh đến hai cái lôi tinh phiền p h ứ c cho ta chọn hai cái lớn nhất ta không muốn cái lớn tô sư minh ta cũng muốn hai cái chính là không biết có thể hay không cầm một ít tiểu nhân góp thành ba khối tất cả nhanh lên một chút mà người ta đều đã công khai đi giá còn tại mặc cả tranh thủ thời gian đổi đi ra đường cản đường mà chớ đẩy chớ đẩy ta mẹ nó tới trước không khí hiện trường rất là nhiệt liệt đương nhiên trao đổi lôi tinh vẫn là số ít đại đa số người đều là cầm thoi thóp ma nhân tìm tô huyền đổi cực phẩm linh thạch đối với những n à y ma nhân tô huyền đều đem ném tới sau lưng truyền tống trận pháp phía trên mỗi tập hợp đủ mười người liền khởi động trận pháp đem những cái kêu ma nhân truyền tống đến m ớ i trụ sở thế gian rất nhanh trôi qua tước chừng mấy canh giờ về sau tô huyền có chút thấy náy h ồ không có ý tứ hôm nay lôi tinh đã đổi xong ở đây như còn có muốn đổi lấy lôi tinh đạo hữu không ngại chờ ngày mai lại đến cái này không có nói đùa cái gì ta cái này đều đẩy mấy canh giờ đội làm sao lại không có đâu mẹ nó đều do người phía trước một đội chính là mấy cái mấy cái còn có duy nhất một lần đổi mấy chục m ai nếu không phải bọn hắn lấy đi nhiều như vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền bị đổi xong thực sự thật có lỗi tô huyền chắc tay chư vị nếu là thực sự thích còn xin ngày mai lại đến mắt trần có thể thấy phía trước ố ương ương bóng người tán đi gần một nửa nguyên địa chỉ còn lại một chút tại cho ma nhân kéo dài tính mạng chuẩn bị từ tô huyền nơi này đổi lấy cực phẩm tinh thạch tu sĩ lôi tinh tô huyền chỉ có hơn ngàn mai không có cách lúc ấy tỉnh hóa lôi tinh lúc cũng chỉ có nhiều như vậy ma nhân nhưng c ự c phẩm linh thạch tô huyền trong nhận chứa đồ thế nhưng là cất có hơn trăm v ậ n mai lúc trước hắn nhưng là cơ hồ đem tòa kia c ự c phẩm linh thạch mỏ đào ánh sáng cứ như vậy lại là vẫn bận lục mấy c a n h giờ mắt thấy phía trước chỉ còn lại giải rác một chút tu sĩ tô huyền lập tức chắc tay chư vị dưới mắt thời điểm đã không còn sớm như đang còn muốn tô mỗi nơi này đổi lấy c ự c phẩm linh thạch còn xin ngày mai lại đến nhanh như vậy tô sư h i n h sư đệ nơi này liền ba tên ma nhân có thể hay không cho sư đệ đổi sư h u n h ta cái này cũng liền một ma nhân sư huynh chớ đi a chúng ta tại bậc này như vậy lâu ngày mai không c h ừ n g lại phải sắp xếp thật lâu đội đâu tô huyền cũng không để ý tới bởi vì nếu là cho mấy người kết đổi lập tức lại sẽ có mấy người vây quanh tiếp tục như vậy hắn căn bản đ ừ n g nghĩ đi thật có lỗi chư vị tô huyền cuối cùng vừa chắp tay hắn đem trước người không có vật gì vải s á m thu nhập nhận chữ vật sau đó một cước lui vào sau l ư n g truyền thống t r ậ n pháp nương theo lấy một trận ánh sáng t r o á n g lấp lóe thân hình của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa thật đi nguyên điệu giải rác mấy tên tu sĩ mắt trợt tròn cách đó không xa lại có một chút tu sĩ khiến t o i thót ma nhân chạy đến người đâu mới rời đi mới trụ sở chỗ kia trong nham đ ậ u tô huyền vừa mới cảm giác được thân thể của mình liền phát giác được chân mình hạ dẫm lên một đoàn mềm mềm nổ vật đợi túi đầu xuống kia rõ ràng là trải đầy đất ma nhân trong đó còn có một số c o n sống ấp búng ấp búng đang rẽ rùa thể nội sau cùng một điểm sinh cơ thủ lĩnh có tu sĩ chú ý tới tô huyền vội vàng thả ra trong tay sự vụ hướng hắn hành lễ tô huyền khẽ bước cằm hắn đảo mắt toàn bộ trụ sở năm mươi tên tu sĩ tất cả đều bận rộn đầu đầy mồ hôi mặc dù bọn hắn phải làm việc mà cứ ít đơn giản chính là đào ma nhân trong bụng tinh thạch sau đó toàn ném tới hang chỗ sâu tỉnh hóa lôi văn phía trên nhưng làm sao tô huyền đưa tới ma nhân thực sự quá nhiều trong đó còn có một số đạp đạo hậu kỳ ma nhân trọng yếu nhất chính là những này ma nhân còn sống bọn hắn bất quá đạp đạo sơ kỳ nơm nớ nớp lo sợ tiến lên bị giống một tiếng liền bị dọa đến hận không thể thoát đi nơi đây tô huyền đang hỏi qua sau biết được có ba người không tin tạ cầm pháp khí tiến lên muốn cho những này ma nhân cuối cùng một hơi diệt trừ nhưng lại bị người ta liều chết một kích đánh bản thân bị trọng thương cũng may mắn tô huyền đưa tới ma nhân đều chỉ thừa một hơi không phải không phải toàn quân bị diệt ở đây không thể đến đây t ô huyền giờ mới hiểu được những người này không phải là bởi vì bận rộn mà đầu đầy mồ hôi mà là bị dọa đến hắn dấp lên trên đất ma nhân lần theo dưới tay mình sợ hai phương hướng đi đến quả thật ở đây nhìn thấy mấy mặc dù treo một hơi nhưng lại hung thần á c sát ma nhân chính là bọn hắn chính là bọn hắn t ô huyền sắc mặt như thường theo lý thuyết hắn cũng bất quá đạc đạo sơ kỳ đối diện với mấy cái này ma nhân cũng có bị đánh cảm mạo hiểm nhưng liên gặp một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại t ô huyền bên cạnh thân nhìn xem vĩ nạn thân thể năm mươi tên thủ hạ tất cả đều n ẹ n họng nhìn chân chối ngơ ngác ngẩn đầu ngưỡng vọng tôn này ma đế khôi lỗi thật lâu ma ma ma một người bị dọa đến lời nói lắp bắp nhìn theo hai chân vậy mà đã như nú ra chương bốn trăm hai mươi chín ý nghĩ xấu mặc dù ma đế bây giờ chỉ là một tôn khôi lỗi nhưng kinh khủng nhục thân liền tựa như một t ò a nguy nga cự sơn chỉ là đứng tại kia cũng làm người ta cảm thấy ngạt thở tô huyền kia năm mươi tên thủ hạ cũng đã hít thở không thông bọn hắn thậm chí chân như nú ra rõ ràng sợ hai muốn chạy trốn hai chân nhưng căn bản không có một chút khí lực thẳng đến bọn hắn trông thấy tô huyền đứng tại ma đế khôi lỗi trước người chắp tay sau lưng sau lưng diện mục bình tĩnh mà theo tô huyền nhàn nhạt phân phó một câu diện trừ bọn hắn nhất thời kinh khủng ma đế khôi lỗi đã đi tới kia mấy tên đạm đạo hậu kỳ ma nhân phụ cận theo một trận kéo kẹt xương q u ố t dị vị âm thanh mấy ma nhân tất cả đều đầu lâu méo xẹo đầy mắt không dám tin chết đi bọn họ đích xác khó có thể tin không do vị đại nhân này vì sao không phải cứu bọn họ mà là lấy đi của mình mệnh phù phù phù phù nhìn xem một màn này tô huyền kia năm mươi tên thủ hạ cũng một cái tiếp một cái đặc mông ngồi trên mặt đất bọn hắn cũng không dám tin. dám bọn hắn không rõ dạng này một tôn so trong tông những trưởng lao kia khí cơ còn kinh khủng hơn vô số lần ma nhân tại sao lại nghe tô huyền mệnh lệnh cái này cùng bọn hắn trong đầu trận đánh lúc trước chi kia săn ma đội ngũ c ư ờ n g đoạn cái rắm cũng không dám thả thủ lĩnh vậy mà lại có như thế kinh khủng thủ đoạn giờ k h ắ c này những người này nhìn xem tô huyền ánh mắt lần thứ nhất mang tới e ngại mặc dù sợ nhưng cũng có sợ không phải sao mà tại ánh mắt của bọn hắn dưới tô huyền lại là ngay trước mặt mọi người vung tay lên lại là đem ma đế khôi lội thu vào nhận chữ vật hắn quay đầu nhữ mày các ngươi sợ tệ ra quần trong không khí tản ra một cỗ mùi nước tiểu khai đích thật là có mấy tên tu sĩ đúng quần ẩm ớt bị v c h trần bọn hắn hết sức khó xử các người mới nhìn thấy t ô huyền ánh mắt nhàn nhạt ta cuối cùng nhắc lại các người một câu nếu là buộc lộ ra đi cho nên thiên phạt giáng l ầ m ném đi mạng nhỏ cũng đừng trách ta chưa từng trước đó nói rõ không không dám có người vội vàng đứng lên lần thứ nhất đối tô huyền xưng hô đạo thủ lĩnh yên tâm đã đã phát thiên đạo lời thề liên quan tới thủ lĩnh bất cứ chuyện gì chúng ta tuyệt sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ gặp rốt c u c có người biểu trung tâm t ô huyền lại là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác đón ánh mắt của hắn mọi người ở đây cứ việc trong lòng e ngại nhưng vẫn là kiên trì đứng dậy thủ lĩnh yên tâm miệng ta nhất chặt chẽ cam đoan sẽ không đem nơi này hết thể tiết lộ ra ngoài thủ lĩnh ta ta cũng thế nếu là ta hồ lao tam dám ra bên ngoài nói nơi này một chữ liền để ta hồ lao tam chết không yên lành tô huyền nhìn ra mình đã dưới tay trong lòng tạo uy tín của mình đương nhiên cũng cho bọn hắn ngưng tụ ra một cố đồng tâm lực mặc dù đây là bị tô huyền bắt buộc tiếp tục làm việc hắn nói giản lập tức cất bước hướng ma quật chỗ sâu đi đến tại ma quật chỗ sâu t ô huyền dùng phá vọng chi đồng xuyên thấu nơi đây ẩn nấp phát trận nhìn thấy tịnh hóa lôi văn phía trên bảy lít nha lít nhít lôi tinh thô sơ giản lược quét qua ước chừng có hai ba ngàn mai cần biết hôm qua nơi đây cũng mới chỉ là tịnh hóa không trải qua ngàn viên ma tinh dù vậy hai ba ngàn cũng không phải sau cùng số lượng t ô huyền quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đóng k i a một mạng lớn ma nhân đem nơi này cũng tăng thêm đoán chừng có thể có cái năm ngàn mai lôi tinh dưới tay nhóm tiếp tục vì t ô huyền chế tạo lôi tinh lúc hắn thì đến, đến một chỗ ngóc ngách ngồi trên mặt đất một ngày này t ô huyền trải qua bán lôi tinh Tổng cộng từ những tu sĩ kia trong tay đạt được gần năm ngàn mai đại đạo thạch theo hắn vung tay lên nhất thời từng khối đại đạo thạch tại trước người hắn chất thành một toàn ú i nhỏ đủ mọi màu sắc nhìn ngược lại là có chút lộng lẫy cơ hồ đều là ngũ hành đại đạo thạch nhìn xem những n à y tinh thạch tô huyền không khỏi thì thảo phía trước nói qua thế gian tồn thế nhiều nhất chính là kim mục thủy hỏa thổ chờ ngũ hành đại đạo thạch cái khác đại đạo thì mười phần thưa thớt coi như những tu sĩ kia trong túi có nghĩ đến cũng không nguyện ý cùng tô huyền trao đổi ta bây giờ đã là lãnh ngộ âm dương lôi chi đại đạo dưới mắt l i ê n bằng vào những n à y đại đạo thạch thử một chút có thể hay không lại n ộ năm đầu đại đạo theo suy nghĩ đã hạ tô huyền lúc này đưa tay nắm chặt hai khối một đạo thạch nhắm mắt cảm nộ mà liên t ạ i hắn cảm nộ đại đạo lúc trong động ma thì có một chi săn ma đội ngũ ngay tại thảo luận mấy khối ma tinh vật này từ chỗ không thấy các ngươi từ chỗ nào có được ngay tại xuống tới ma quật cách đó không xa một tòa phiên trợ có người tại dùng loại này tinh thạch đổi lấy đại đạo thạch năm ai đổi lấy một viên năm a i a một có vẻ hơi nho nhã tu sĩ khé gật đầu vậy ngưng ngược lại là chiếm tiền nghi <cười> hhhhhhhhhhhhhh Một một. ô nhạt nhạt, nghe, nghe nói lời này mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ kinh dị một đế cảnh tồn tại đệ tử thân phận này thật không đơn giản chẳng lẽ vật này là vị này kiếm chủ cho hắn cũng không có thể đi người kia hôm nay trực tiếp cầm hơn ngàn mai loại này tinh thạch ra có như thế lượng lớn tử dương kiếm chủ không có đạo lý không cho kiếm phái đệ tử khác sử dụng cho nên nơi g ư ý tứ đây là chính hắn c h i vật không tệ bởi vì trừ cái này mai lôi tinh bên ngoài người kia còn có số lượng càng nhiều cực phẩm linh thạch ta suy đoán hắn hẳn là tại trong động ma tìm tới bọn chúng mà lại còn là hàm lượng to lớn khoáng mạch khoáng mạch hai chữ rơi xuống ở đây có một cái tính một cái tất cả đều hô hấp dồn dập tại ngoại giới tất cả khoáng mạch đều đã là vật có chủ coi như vừa mới phát hiện thế lực chu quanh cũng sẽ cấp tốc trình diện đem nó lụng đến bọn hắn địa bàn quản lý mà tại ma quật liền không đồng dạng nơi đây hỗn loạn chính đạo thế lực lại không thể đem nơi này phát triển thành mình hạt đ i ệ cũng chính là nói nơi này tất cả bà bối đều là vật vô chủ muốn để có chủ mỗi người dựa vào thực lực dạng này không tốt ta không biết đi qua bao lâu kia trước đó xuất ra lôi tinh đệ tử trần trờ nói kia họ tâu người chính là tử dương kiếm chủ đệ tử chúng ta nếu là hướng hắn xuất thủ sợ rằng sẽ vì tông môn sinh ra đại phiền thoái hắn nhìn ra những sư huynh này là đối tô huyền đánh lên ý nghĩ xấu đã dám đến ma c ủ a thí luyện liền muốn làm tốt chết ở đây chuẩn bị có người hư lệnh tin tưởng vị kia kiếm chủ đại nhân đối với cái này từ lâu lòng có chuẩn bị nói không sai người kia chết cũng chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ cũng không thể bởi vì hắn là kiếm chủ đệ tử chúng ta liền phải đối với hắn định mặt ta coi là thật quyết định chương bốn trăm ba mươi ngũ hành gan lớn chết no gan nhỏ chết đói mẹ nó chơi hắn tốt đẹp cơ duyên liền bày ở trước mặt chư vị còn muốn do dự hay sao nếu là được cái này hai tòa k h o a mạch xoay người gần ngay trước mắt nói rất đúng chúng ta nếu là mình khai thác người bảo lãnh người đều giàu đến chảy mỡ coi như không rằng này báo cáo thánh địa cũng có tốt đẹp tiền đồ tại phía trước chờ lấy chúng ta cái kia còn nói cái gì hiện tại liền độc thủ như thế nào động thủ chúng tôi cấp tốc đạt thành nhất trí chuẩn bị đụng một cái bất quá nếu như động thủ vấn đề bọn hắn tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nho nhã nam tử cái sau đến bây giờ vẫn là sắc mặt bình tĩnh cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng đã muốn động thủ đầu tiên muốn hiểu rõ ràng người kia lập tức hắn hướng một người phân p h ó nói lưu sư đệ ngươi bây giờ liền đi chỗ kia phiến trợ tại không thể bại lộ mình mục đích tình huống dưới tận lực dò xét rõ ràng người kia nội tỉnh thu được nghiêm sư huynh trong nham động không biết đi qua bao lâu t ô huyền mở ra một đôi tựa hồ có ngũ sắc quan g mang liệu chuyển con người kim mục thủy hỏa thổ tất cả đều nhập môn tô huyền thì thảo hắn nhìn về phía trên mặt đất gần ngàn khối đã không có một điểm linh quang đại đạo thạch khe nhữ mày gần năm ngàn mai hắn dùng đi không sai biệt lắm hơn ngàn mai mới xem như thành công lĩnh nộ g ra năm đầu đại đạo bình quân xuống tới một đầu đại đạo cần hai trăm khối đại đạo thạch đây là bởi vì ta chính là tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể nguyên cớ nhưng coi như ngộ tính như vậy cũng dùng đi nhiều như vậy đại đạo thạch vạn đạo vạn đạo Cái nhưng à y cũng k nói, đây là lạc quan bởi vì có đại đạo dễ dàng lĩnh ngộ như ngũ hành mà có đại đạo thì thật khó lĩnh ngộ như sinh tử không vội tô huyền cũng không bị những này khó khăn ảnh hưởng cùng lòng thì thực sự không có cách nào lĩnh ngộ đại đạo lại nghĩ biện pháp vàng lấp lánh là được hắn đứng dậy nhìn về phía hang bên trong lúc này mình k i ê n năm mươi tên thủ hạng bây giờ ngũ hành đại đạo thạch với tam mà nói đã vô dụng muốn tìm những tu sĩ kia trao đổi cái khác đại đạo thạch nói tôi huyền nhìn về phía bên kia dư thừa bốn khối ngũ hành đại đạo thạch nếu sớm biết chỉ cần một ngàn khối hắn cũng không đ á n g cầm nhiều như vậy trở về tô huyền tiếp lấy đ ế m trên đầu ngón tay tính toán thời gian một chút cách mình tu luyện tới hiện tại đã qua không sai biệt lắm sáu cái giờ cũng chính là qua nửa ngày đoán trường tiên trợ bên trong tu sĩ giờ phút này đều đã sốt ruột chờ nghĩ tới đây tô huyền vô thanh vô tức đi đến trận pháp truyền thống theo trận pháp v ầ n g sáng lấp lóe thân hình hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa cái này đều nhanh một ngày thời gian tô sư m i n h sao còn chưa đến sẽ không phải là ra ý gì bên ngoài đi làm sao có thể hắn nhưng là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử ai dám hướng hắn đậu thủ coi như không ai đậu thủ trước đó không phải có người nói tô sư minh là ngồi trận pháp truyền thống rời đi sao vạn nhất trận pháp xảy ra vấn đề đem tô sư minh đặt vào hư không loạn lưu đâu người cũng đừng miệng quá đen tu sĩ cảnh giới đến đệ tứ cảnh nguyên thần liền có thể đánh vỡ hư không nhưng như vậy cảnh giới vẫn là quá mức nhỏ yếu mặc dù có thể đi vào hư không nhưng lại không thể đợi quá lâu mà đợi đến tu sĩ cảnh giới càng cao thì có thể trong hư không dừng lại thời gian dài hơn nhưng có một cái tiền đề là chưa từng tao nộ loạn lưu giống như loại vật này có mạnh có yếu gặp phải mạnh hư không loạn lưu liền xem như đế cảnh tồn tại n u ố t hận vào trong húng chi bên trong còn có m ư ờ i phần kinh khủng hư không cự thú nhất thời liên quan tới tô huyền khả năng vẫn lạc vào hư không nghe đồn liền từ đông đảo tu sĩ trong miệng truyền ra bọn hắn lại không biết lúc này cách đó không xa truyền tống trận pháp bên trên tô huyền thân ảnh đã xuất hiện như coi là thật chết rồi vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc mới b á i nhập người ta t ử dương kiếm chủ muôn hạ cái này còn không có chân chính hưởng phúc khí đâu ta đoán có lẽ là hắn vô phúc tiêu thụ một đế cảnh tồn tại vi sư nhân quả lúc này mới bị vọt lên mạnh quả tiến vào hư không loạn lưu bên trong các ngươi cũng đừng tung tin đồ n nhảm nếu là tô sư huynh không chết nghe thấy các ngươi những lời này cẩn thận người ta phía sau cho các ngươi tìm tiểu hải xuyên tạo cái gì r a o chúng ta chẳng qua là thảo luận mà thôi còn nữa hắn có thể cho ta mặc cái gì tiểu hải bất quá là vận khí tốt bái một cái tốt sư phó khu khu khu khu n g ư ơ i ho khan cái gì đâu toàn trường ồn ào tiếng nghị luận đột nhiên trở nên yên tĩnh lại chỉ vì bọn hắn đ ỗ n g nhiên trông thấy vị kia tô sư huynh quầy hàng lúc này không biết thêm một bóng người đang lẳng đem một chương vải xám bảy ở bên trên sau đó khoanh chân ngồi trên đất mặt tô sư huynh đến rồi tô sư h i n h đến rồi tránh ra tránh ra lần này là ta trước hết n h ấ t tới ta sắp xếp phía trước ai biết ngươi có phải hay không nói láo ta thế nhưng là trông thấy ngươi vẫn đứng ở bên ngoài trung thực xếp hàng đừng nghĩ lấy năng n ạ n h tô sư h i n h nhìn xem một nháy mắt trở nên có chút rối bởi chúng tu tô huyền háng dọn g một cái tô mỗ lần này đến vẫn là bán c ự c phẩm linh thạch cùng lôi tinh hắn nói c ự c phẩm linh thạch vẫn là như cũ trao đổi bất quá lôi tinh tô huyền dừng một chút lôi tinh không thể lại dùng ngũ hành đại đạo thạch trao đổi chỉ có thể dùng cái khác đại đạo đại đạo thạch về phần trao đổi tỷ lệ nhưng cùng tô mỗ ở trước mặt trao đổi không hề nghi ngờ hắn cuối cùng một phen làm cho toàn trường rất nhiều tu sĩ đều là đ ổ i sắp mặt tô sư h i n h rõ ràng hôm qua cũng còn có thể dùng ngũ hành đại đạo thạch trao đổi vì sao hôm nay ngược lại không được đúng vậy a tô sư h i n h ta thế nhưng là chuyên tìm trưởng lão nợ một chút ngài d ạ n g này có thể để sư đệ làm sao cùng trưởng lão bàn giao à. cái này bất loạn tới sao lao tử còn chuẩn bị cầm một trăm khoản ngũ hành đại đạo thạch đổi cái k i a lôi tinh hiện tại nói cho ta không thể đổi toàn trường một mảnh xôn xao đương nhiên cũng có đám người tình xúc động phẫn nộ rất là bất mãn nhìn chằm chằm tô huyền cái sau mặt không gợn sóng chỉ là thản nhiên nói nếu không muốn tìm tô mổ mua sắm lôi tinh hoặc là cực phẩm linh thạch người còn xin không muốn cản trở cái khác muốn đổi đạo hữu đường t h ầ y cái cái rắm người nào thích đổi a i đổi ra ra không hầu hạ đi đi chương bốn t r ư ơ i mốt thiếu hụt tô huyền tựa hồ là phạm vào t r ú n g nộ mắt trần có thể thấy theo một bộ phận nhân khí vội vàng rời đi lập tức lại có gần như một phần ba lắc đầu hướng bốn phía t ả n ra làm cho tô huyền trước gian hàng trong nháy mắt vắng vẻ không ít tô sư minh cực phẩm linh thạch vẫn là trước đó giao dịch qtaka có người kéo lấy ma nhân tiến lên không tệ nơi này có ba tên đạp đạo cảnh ma nhân ba tên đạp đạo cảnh ma nhân một trăm năm mươi mai cực phẩm linh thạch tô huyền tại chỗ điểm thanh sau đó lại đem ba tên t o i thóp ma nhân ném tới sau l ư n g trận pháp truyền thống phía trên tô sư huynh hai tên đạp đạo cảnh ma nhân năm tên miết bản cảnh ma nhân một trăm năm mươi mai cực phẩm linh thạch một bộ phận tu sĩ rời đi cũng không làm cho tô huyền trong lòng có gì gợn sóng bởi vì hắn quá bận rộn giữa mắt nhìn lên phía trước tu sĩ cơ hồ đều kéo lấy ma nhân có số lượng ý, chỉ có một hai cái có rất nhiều chất thành một chỗ tô huyền không ngừng đem trong nhận chứa đồ cực phẩm linh thạch đổi lấy những này ma nhân đợi truyền tống trận pháp bên trên ma nhân số lượng đến cực hạn về sau hắn lại khởi động trận pháp đem toàn bộ đưa đến chỗ kia h à n g một mực sáu bảy phát về sau tô huyền phía trước tu sĩ số lượng mới rốt cục trở nên c h ố n g trải tô sư huynh được nghe tiếng la tô huyền n g c n g đầu trước mắt tu sĩ cũng không mang theo ma nhân đến đây ngươi là muốn giao dịch lôi tinh đúng vậy sư huynh ngài nhìn xem khối này đại đạo thạch năng đổi mấy cái lôi tinh tên tu sĩ này trong tay hiện hiện một khối lớn chừng cái trứng gà trong suốt tinh thạch nếu không phải mặt trên còn có linh quang tô huyền thậm chí đều coi là đây là đã, đã dùng qua vứt bỏ đại đạo thạch hắn thần thức lên trên quét qua những mày nói phong chi đại đạo đúng vậy tô sư h i n h phong chi đại đạo thạch tô huyền đây là lần thứ nhất gặp trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được chính là hỏi ngươi muốn đổi lấy nhiều ít mai lôi tinh lần này cha hỏi làm cho vậy đệ tử dồn dập gãi đầu một cái cái này tô sư h i n h không biết hai cái có thể hay không đổi lấy sư mội ta cũng muốn một khối lôi tinh tô huyền lắc đầu hắn nói ngươi nếu là cầm năm mai đến đổi ta ngược lại thật ra cho ngươi đổi hai cái vừa dứt lời lại là bốn khối phong chi đại đạo thạch xuất hiện ở tên này tu sĩ trong tay tôi huyền không có lại nói tại chỗ đem hai khối lôi tinh cho đối phương lại đem cái này năm khối phong chi đại đạo thạch thu vào nhận chữ vật đa tạ tô sư minh tu sĩ này mừng khấp khởi rời đi tôi huyền thì lại tiếp tục cho người phía sau giao dịch cực phẩm linh thạch thời gian trôi qua cực nhanh chỉ trước mắt đã là mấy canh giờ về sau mắt thấy trong tầm mắt đã không dư thừa nhiều ít người tôi huyền dứt khoát thu thập sạp hàng nói tiếng xin lỗi liền lui vào trận pháp truyền thống bên trong tôi huyền cũng chưa chú ý tới từ mình đi vào chỗ này phiên chợ cách đó không xa một chỗ từ đầu đến cuối không có khách nhân quay hàng nội danh tu sĩ vẫn luôn đang quan sát hắn bởi vì lúc ấy quá nhiều người người này lại hết sức cẩn thận một chút chân ngựa đều không có lộ ra sau đó tên tu sĩ này đứng dậy đi vào tô huyền trước gian hàng nhìn qua tòa kia trận pháp truyền thống hồi thí luyện thành bởi vì không phải trận pháp sư người này cũng không biết tòa này pháp trận thông hướng chỗ nào không gây cho người chú ý hướng bốn phía nhìn một chút hắn lập tức đem mình bày hàng đóng gói cấp tốc rời đi tòa này phiên trợ c ư ử i trận pháp truyền tống đến lại c ư ử i trận pháp truyền thống rời đi ma quật một chỗ bằng phẳng khu vực nghiêm sư h u n h một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng tu sĩ khác thì tại hỏi thăm người kia kia họ t ô chính là gì cảnh giới chỉ l ở đây tu sĩ tất cả đều cau mày nghĩ mãi mà không rõ tô huyền cầm những vật này làm gì quản hắn làm cái gì đã chỉ là đạo đạo nhất trọng tiên chúng ta nhưng phải mau chóng đậu thủ tránh khỏi có người khác cũng để mắt tới hắn bị người nhanh chân đến trước nói rất đúng ngươi y n Ngốc g Tử, là bát giai trận pháp sư không bằng từ ngươi đi một chuyến nhìn xem cái kia trận pháp thông hướng nơi nào nếu là thí luyện thành đâu suy vậy thì chờ hắn lần sau đến không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi bắt cấp tốc rời đi là được lúc này tô huyền cũng không biết mình đã bị để mắt tới hắn càng không biết kỳ thật không chỉ có là một nhóm người còn có càng nhiều người cũng đang có ý đồ xấu với hắn phải nói cái này trong động ma khí thể không chỉ có làm cho người buồn nôn thời gian d à i thụ ảnh hưởng này cũng sẽ trở nên dần dần thêm ra hưng tính nên làm thế nào cho phải trong nham động tô huyền lấy ẩn n ặ n trận pháp che lấp chính t a mày giờ phút này trước người hắn ngoại trừ kia gần như bốn khối ngũ hành đại đạo thạch bên ngoài ngoài ra còn có mấy chục khối cái khác đại đạo thạch đúng thế ở bên ngoài bận rộn dòng d ã nửa ngày thời gian tô huyền trong nhẫn chứa đồ năm khối lôi tinh chỉ là tiêu xài bàn nhỏ m ộ ư ơ i khối đổi lấy những này đều không đủ hắn lĩnh nộ mộ một đầu đại đạo tinh thạch hắn kỳ thật có nghĩ qua tại không thu ngũ hành đại đạo thạch về sau giao dịch số lượng sợ rằng sẽ nên đón một lần trên diện rộng ngã xuống chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại ngã ác như vậy đương nhiên muốn lại thăng về ngày hôm trước rầm rộ cũng rất đơn giản lần nữa mở ra ngũ hành đại đạo thạch giao dịch là đủ nhưng đã lĩnh ngộ kim mục thủy hỏa thổ năm đầu đại đạo thu lại nhiều đối tô huyền tới nói cũng bất quá là một chút ven đường cục đá mà thôi không có chút nào giá trị giảm xuống h ô i đoái tỷ lệ tô huyền thì thảo lôi tinh với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đừng nói một đ ổ i một chính là một trăm khối lôi tinh đổi một khối đại đạo thạch hắn cũng không thấy đến đau lòng nhưng cái này cũng chỉ có thể là cứu van nhất thời bởi vì đương lôi tinh tràn lan về sau giá trị cũng sẽ cứ thấp thẳng đến lại nhiều lôi tinh cũng đổi không được một khối đại đạo thạch nói cho cùng hay là bởi vì ngày hôm trước lôi tinh hối đ o i ra ngoài bại lộ lớn nhất thiếu hụt cái gì thiếu hụt bên trong lôi chi đạo vẫn quá ít tô huyền n g ộ tính như vậy đều cần hai trăm khối đại đạo thạch mới có thể lĩnh nộ g một đầu đại đạo tu sĩ khác chỉ sợ sẽ càng nhiều mà đổi lại là lôi tinh sợ là coi như hao phí chí ít mấy ngàn thậm chí hơn vạn mai lôi tinh bọn hắn cũng vô pháp lĩnh nộ g lôi chi đại đạo như thế lại nên như thế nào tô huyền ở trong trận suy nghĩ nửa ngày từ đầu đến cuối tìm không ra đường giải quyết mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được ngoại giới mình s ở thiết truyền tống trận pháp có vận chuyển ba đậu hắn lập tức ra ẩn nặt trận tô huyền vốn cho rằng là mình cái nào tên thủ hạ muốn thoát đi nơi đây nhưng nhìn một vòng năm mươi người không thiếu một cái ông một đạo trận pháp v ầ n g sáng lấp lóe tùy theo từng đạo bóng người xuất hiện ở trận pháp phía trên đây là từ phiên t r ợ chỗ kia phân trận truyền t ố n g mà đến t ô huyền ánh mắt nhau lại phiên t r ợ bên trong vẫn luôn có người những tu sĩ này dám can đảm quang minh chính đại xuất hiện ở đây rõ ràng kẻ đến không thiện chương bốn trăm ba mươi hai chuyển biến quả thật vẫn là tại trong động ma từ bỗng nhiên xuất hiện những tu sĩ này bên trong chuyển ra một đạo tiếng nói người kia có chút chán ghét tại bốn phía quan sát bởi vì so sánh bên ngoài nơi đây ma mùi vị càng thêm nồng đ ậ m để hắn một khắc cũng không muốn ở đây chờ lâu nghiêm sư h i n h phía tây nơi hẻo lánh chỗ ấy đứng đấy chính là tô huyền trước đó tại phiên c h ợ giám thị tô huyền người lên tiếng nhất thời một đám tu sĩ cùng nhau như đầu nhìn về phía tô huyền cùng lúc t h â n chí của bọn hắn cũng đều hướng bên này khuyết tán mà tới đương cảm giác được tô huyền vậy mà thật chỉ là đạo đạo một trọng thiên cảnh giới về sau những tu sĩ này trên mặt đều là hiện lên một vòng vui mừng trong mắt cũng hiện hiện tham lam các ngươi là người phương nào tô huyền nhữ mày lên tiếng sở dĩ đem truyền t ố n g trận pháp thiết lập tại người đến người đi phiên chợ tô huyền không thể nghi ngờ là để cho tiện hắn cũng không thể một người kéo lấy hơn ngàn thậm chí là mấy ngàn ma nhân tại trong động ma bốn phía đi lại cái này quá kiêu căng cũng dễ dàng bị người theo dõi phải biết người muốn làm chuyện xấu đều phải con vắng người lặng lẽ làm mà phiên chợ một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ đều có người nhìn qua tựa hồ chỗ kia truyền t ố n g trận pháp rất nguy hiểm nhưng trên thực tế phiên chợ bên trong người chính là lớn nhất phòng hộ tô huyền kỳ thật cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người dám như thế quang minh chính đại đối với hắn truyền t ố n g trận pháp làm tay chân tiếp lấy lại đường hoàng đi vào chỗ này hang nếu là mình ngoài ý muốn nổi lên bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ phiên trợ bên trong người đem bọn hắn tố giác chúng ta là ai ngươi một kẻ hấp hối sắp chết không cần đến biết có tu sĩ cười lạnh nói bất quá ngươi nếu là nói cho chúng ta biết ngươi lôi tinh cùng những cái kia cực phẩm linh thạch là từ chỗ nào có được ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi văn mài để nghiêm sư huynh tha cho ngươi một mạng nghe nói lời nói này tô huyền đã minh bạch mục đích của những người này hắn trong lúc nhất thời không có lên tiếng mà đổi thành thủ hạ một bên thì đều đã bị bừng tỉnh từ dưới đất đứng lên nhóm này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ cảnh giới cũng rất cao mà bọn hắn chỉ là đạp đạo sơ kỳ bất quá mặc dù như thế tô huyền những này thủ hạ nhìn xem nhóm người kia ánh mắt cũng như là đang nhìn người chết đối với cái này nghiêm sư huynh bọn người mặc dù không hiểu nhưng lại chưa truy đến cùng hắn không nói lời nào đây là không muốn mặc nhỏ khả năng người ta còn cảm thấy chúng ta không dám động thủ đâu ai đi lên trước chém xuống hắn một đầu cánh tay cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta chỉ là chạm một đầu cánh tay cũng quá tiện nghi hắn dứt khoát đem hắn hai tay hai c h â n toàn thảo xuống điều này tựa hồ có chút vô nhân đạo a còn nhân đạo nếu là hắn không nói cho chúng ta kia hai tòa khóa mạch lao tử một đao chém chết tới hắn mấy tu sĩ lớn tiếng nói một chút uy hiếp thằng đến bọn hắn nói xong kia cầm đầu nho nhã nam tử đối tô huyền nói khẽ tô đạo h ư u nhưng từng suy nghĩ rõ ràng chúng ta tới đây chỉ vì cầu tài không cầu giết người nếu như ngươi đem kia hai tòa khoáng mạch ở nơi nào nói cho chúng ta biết nghiêm mộ có thể hướng ngươi cam đoan hắn nói tuyệt không thương tới các ngươi bất kỳ người nào lập tức liền rời đi lời nói này rơi xuống tô huyền cũng lên tiếng nói ta cũng có một điều kiện muốn kiện biết trư vị đám kia tu sĩ nghe nói lời này còn tưởng rằng tô huyền là phải đáp ứng vui sướng nhìn nhau một chút bất quá có người lại là hư lệnh còn điều kiện tiểu tử ngươi có phải hay không còn không có nhận rõ ràng thế cục thức thời liền lập tức nói ra về phần điều kiện chúng ta có thể lưu ngươi cái mạng thế là tốt rồi nói là muốn lưu tô huyền mệnh kỳ thật cũng là một loại thỏa thuận bọn hắn tại phiên chợ chỗ kia trận pháp truyền thống làm tay chất lúc liền để kia được xưng là ngụy ngốc tử người dùng một tòa tre lấp trận pháp đem bọn hắn che khuất bây giờ toàn này trong nham động người cũng đã thấy rõ bọn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào làm sao có thể còn để lại người sống tô mỗi điều kiện tô huyền phối hợp nói các ngươi nếu là phát ra thiên đạo lời thể nhận ta làm chủ ta còn có thể cố mà làm tha các ngươi một mạng một câu tất toàn bộ hang một mảnh đi mắng nghiêm sư huynh bọn người ước chừng có hơn hai mươi người mặc dù ít nhưng đa số đạp đạo hậu kỳ số ít đều là đạp đạo trung kỳ mà tô huyền cùng thủ hạ của hắn mặc dù nhân số càng nhiều nhưng cảnh giới tất cả đều là đạp đạo sơ kỳ không chút nào khoa trương một câu nghiêm sư huynh bọn người giết bọn hắn liền như là sách đao giết gà con dễ dàng chính là bởi vậy nghe nói tô huyền muốn để bọn hắn nhận làm chủ những người này tất cả đều sững sờ n ố c ở nơi đó hoài nghi mình có phải là hay không nghe lầm thật lâu một người trường to mắt có chút khó có thể tin mà hỏi ngươi để chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân tô mỗi chẳng lẽ nói không đủ rõ ràng sao ngươi cái thẳng trời đánh ngu xuẩn trong nháy mắt những tu sĩ này khí giơ chân một mặt l ử a giận liên tiếp hướng tô huyền chạy tới cơ h ồ ngoại trừ số ít mấy người gần hai mươi người hướng tô huyền đánh tới cùng lúc đạp đạo trung kỳ hậu kỳ cảnh giới khí cơ bao phủ tô huyền nhìn trạng thái bọn hắn tự hộ là muốn làm trận đem tô huyền giết chết cho dù là nghiêm sư h u n h lúc này cũng không thể ngăn cản bọn hắn nếu là giải rác mấy người hắn ngược lại là có thể nhưng dưới mắt tô huyền chọc giận nhiều người như vậy trừ phi hắn cảnh giới lại cao hơn một chút có lẽ còn có thể Tổn、thương hắn liền có thể không cần thiết thất thủ đem hắn giết chết nghiêm sư huynh chỉ có thể tới một câu như vậy rất nhanh gần hai mươi tên tu sĩ tới gần tô huyền bọn hắn mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn là đem tên kia nghiêm sư huynh nghe vào trong thai người này biết được hai tòa khoáng mạch ở nơi nào mười phần trọng yếu hoàn toàn chính xác không thể giết lầm đem giết nhưng không giết thỏa thích trà đạp khi n h ủ c ò n không phải tùy tiện bọn hắn bất quá liền tại bọn hắn cách tô huyền không sai biệt làm chỉ có một trượng khoảng cách lúc một thân ảnh ngăn tại bọn hắn phía trước đó là một thân cao vài trượng vĩ nạn thân thể toàn thân tre kín cháy đen lân giáp trên đầu xúc giác phong phú một chút còn có thể trông thấy đứt gay rơi vết thương hai mắt vô thần cứ như vậy một mực đứng ở nơi đó trong lúc mơ hồ chúng t u chỉ cảm thấy có một tòa to lớn cự sơn ngăn tại phía trước kia núi cỡ cao cho dù bọn hắn bay tới thiên cung cũng không thể đem vượt qua tĩnh chúng t u không chỉ có một nháy mắt trở nên yên tĩnh từng cái rừng hẳn thân hình động cũng không dám động lại bọn hắn đằng đằng sát khí ánh mắt giờ khác này cũng biến thành cực kỳ địa thanh minh tựa như người vật vô hại c ừ non n ố c n ố c nhìn xem tôn này vĩ nạn ma nhân rất rất lâu trong nham động tựa hồ không khí cũng biến thành mười phần xen xện gần hai mươi tên tu sĩ đã thật lâu không tiếp tục đi ra một lời bọn hắn trên đầu tất cả đều che kín mồ hôi lạnh liền ngay cả hầu kết cũng đang không ngừng làm lấy nuốt động tác bọn hắn sợ hãi mà lại sợ hãi tôn này ma nhân so với bọn hắn gặp qua tu sĩ mạnh mẽ nhất còn kinh khủng hơn khí cơ kia như trời tùy thời đều có thể đem bọn hắn đệ sập ở đây bên trong bọn hắn chỉ có thể yêu cầu xa vợi vị kia nghiêm sư huynh lúc này có thể tới cứu bọn hắn nhưng cái sau cũng đã thật lâu không có tái phát đi ra đ ộ n tĩnh không biết có phải hay không là đã chạy trốn chương bốn trăm ba mươi ba an cướp nghiêm sư h u n h đương nhiên không có trốn hắn nào dám trốn tôi này v ĩ n ạ n ma nhân kinh khủng khí cơ bao phủ cả tòa hàng tựa hồ chỉ cần có bất kỳ d ị động liền sẽ đưa tới lôi đình c h i nộ ma liên t ạ i trong nham động tất cả mọi người khí quyển không dám thở một chút lúc t ô huyền một câu lập tức đem trong động nặng nề g h bầu không khí hóa giải tô mô cuối cùng hỏi một lần nữa tô huyền thanh âm nhàn nhạt các ngươi là lựa chọn phát hạ thiên đạo lời t h ể nhận ta làm chủ vẫn là lựa chọn đi chết cái này rất tốt tuyển chí ít cái này hướng mình vọn tới gần hai mươi người tất cả đều hoàng hoàng chương nói nhận chủ, chủ t ô đạo hữu không chủ nhân chúng ta bây giờ chính là của ngươi đồ chơi phi phi phi là nô lệ của ngươi tô sư huynh vừa c ắ t không động tới tay chúng ta cái này liền nhận ngươi làm chủ nhân là được ngàn vạn lần đừng đem chúng ta trước đó nói lời để ở trong lòng chủ nhân ngài coi như chúng ta nói đều là cái r á m đúng vậy a đúng vậy a có người một mặt nhận lầm bộ dáng cũng có người trên mặt mười phần không cam lòng không cam lòng người tự nhiên là vị kia nghiêm sư huynh t ô huyền ánh mắt vượt qua gần đây trước hơn mười người nhìn về phía vị kia nho nhã nam tử ngươi tựa hồ không lớn cái sau cắn răng nghiêm mẫu từ phụ mẫu sinh hạ ngoại trừ quỷ hôm khác quỷ qua địa quỷ qua tông môn sư phụ liền sẽ không lại quỷ bất luận kẻ nào ngươi nếu là nghĩ bức nghiêm mẫu nhận ngươi làm chủ nhân ta nói thật cho ngươi biết trừ phi ngươi đem nghiêm mẫu giết có cốt khí tôi huyền mắt lộ ra thưởng thức nhưng hắn lời nói lại hết sức lạnh lùng đi giết chết hắn ma đế khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện tại vị tia nghiêm sư h i n h trước người nhưng mà ngoài dự liệu một màn xuất hiện vị tia tuyên bố chỉ lệ trời lệ đất quỷ tông môn sư phụ nghiêm sư h u n h mười phân t ứ c thời vụ đem hai con đầu gối quỷ trên mặt đất thậm chí, hắn còn e ngại dù cho dạng này tô huyền cũng muốn giết hắn cho nên mười phần mau lẹ hô một tiếng chủ nhân lời này rơi xuống lúc ma đế khôi lỗi tay đ ã n ắ m h ắ n cổ chỉ kém mảy may liền có thể đem hắn b ó c chết nhưng còn có người không tuyển chọn nhận tô mỗi làm chủ muốn tìm đường chết tô huyền nhìn về phía vị tiên nghiêm sư huynh bên người mấy người bọn hắn cứ việc cũng mười phần không c a m lòng nhưng lại khuất đ ụ c túi xuống viên kia đầu ngầm cao sọ rất tốt tô huyền lập tức để bọn hắn phát hạ thiên đạo lời thề tại lời thề thành về sau hắn lại không hài lòng nói ngoại trừ nhận tô mỗ làm chủ các ngươi cũng không thể đối với ngoại giới lộ ra liên quan tới ta hết thảy một lần nữa tái phát lần thứ hai tô huyền mới xem như hài lòng từ hôm nay về sau bất luận là bên ngoài vẫn là ở bên trong các ngươi đành phải xưng hô ta tô đạo hữu không thể nói cái khác xưng hô tô huyền nói xong câu đó ánh mắt nhìn về phía trước đó thu kia năm mươi tên thủ hạ các ngươi cũng thế vâng thủ lĩnh ừng là tô tô nói bạn từ câu này ấp a ấp đúng lời nói không khó coi ra kia năm mươi tên thủ hạ rõ ràng đối với mình càng thêm e ngại về phần nghiêm sư h u n h mọi người ngoại trừ e ngại tất nhiên còn có oán giận bởi vì bọn họ thân phận cùng những cái k i a đạp đạo sơ kỳ người khác biệt người ta là tô huyền thuộc h ạ mà chính mình là người nô lệ đương nhiên những n à y tô huyền cũng không thèm để ý như là đã phát thiên đạo lời thề nghiêm sư huynh bọn người liền không khả năng lại phản bội hắn trừ phi bọn hắn tình nguyện đánh bạc mình một cái mạng nhưng từ hèn yếu thái độ đến xem những người này tạm thời còn rất tiết mệnh các ngươi đi theo ta một chuyến tô huyền để nghiêm sư huynh bọn người đi theo mình đi vào hang chỗ sâu đem các ngươi nhẫn chữ vật đều lấy ra hang chỗ sâu nghe nói tô huyền nghiêm sư huynh bọn người mười phần kinh ngạc nhưng trở ngại song phương thân phận bọn hắn dù cho lại không tình nguyện cũng đều cố nén đem chữ vật giới chỉ lấy ra đem phía trên thuộc về các ngươi ấn ký đều thanh lý mất tô huyền lại nói ấn ký cũng thanh lý mất cần biết tu sĩ nhận chữ vật phía trên đều có thuộc về bọn hắn ấn ký nếu không cẩn thận di thất trừ phi mình vẫn lạc ấn ký tự hành tiêu tán hoặc là có cảnh giới cao hơn người đem cường lực bài trừ bằng không là không ai có thể tiến vào trong nhận c h ứ đồ tô huyền để chính bọn hắn đều có cái gì bà bối thậm chí mạnh thương lê ma lê m ề làm cái gì còn không mau một chút tô huyền sắc mặt không vui hắn đối với những người này tự nhiên không có cái gì tốt thái độ người ta đều mạnh mẽ xông tới hang muốn giết hắn hắn lại cùng hòa khí khí k i a cùng ngu xuẩn có cái gì khác biệt gặp tô huyền ngữ khí bắt đầu bất tiện các tu sĩ đành phải đem mình nhẫn chữ vật ấn ký phía trên làm rơi nâng ở trong lòng bàn tay tô huyền lập tức lần lượt xem xét phạm la nhìn thấy bên trong có đại đạo thạch chỉ cần không phải ngũ hành đại đạo thạch hắn tất cả đều lấy ra thu vào mình trong bọc nhìn xem một màn này nghiêm sư huynh bọn người giận mà không dám nói gì người trong nhận chứa đồ vì sao một khối đại đạo thạch đều không có nửa đường t ô huyền hướng một người tu sĩ hỏi t ô t ô đạo hữu tại hạ trước đó vài ngày bế quan đã đem tất cả đại đạo thạch đều tiêu hao sạch sẽ người kia ánh mắt trốn tránh đáp lại nói thật sao t ô huyền ngữ khí bình thản như vậy vì sao người khác trong nhận chứa đồ đều bày lầy đồ vật người bên trong lại tất cả đều là một chút tạp vật chính là một chút bảo vật cũng đều là bắt dai trở xuống giống như là đã xem không cần chi vật lời này rơi xuống tên tu sĩ kia cái chắn ở giữa đã tràn ra mồ hôi lạnh Tô mỗi cho ngươi thêm một tại vật mỗi ngươi hội cuối cùng, đưa ngươi cho cơ cùng, chữ nhẫn dụng đưa ra. sử lấy không hề nghi ngờ. Người này lâu ấ lấy y huyền này huyền ra ra trong tra. chính là mình dùng để thu liễm tạp vật nhẫn chữ cái chữ thức chiều mình thu nhẫn thật, theo Tô huyền hạ đạt tối hậu thư, nhẫn thần Không dùng tên dòng là liễm lại là l để đạt điều tạp vật vật. Tô tối tu vật. Tô Quả sĩ hắn có nhiều tâm h ý nhìn chằm chằm người này một chút trong nhẫn chứa đồ không chỉ có đại đạo thạch rất nhiều ngoài ra còn có hai kiện t h á n h vật một kiện là trôi pháp khí một kiện là bằng đa dược t r á c không được người này sẽ che giấu đương nhiên tô huyền cũng chưa đi mạnh cầm hai kiện thánh vật dù sao đối với hắn cũng vô dụng hắn chỉ là đem đối với mình hữu dụng đại đạo thạch lấy ra trong chốc lát từ cái này hơn hai mươi người trong nhận chứa đồ tô huyền dòng ra lấy ước chừng hơn hai ngàn khối đại đạo thạch bao hàm mấy chục đầu đại đạo không có một đầu là thuộc về kim mục thủy hỏa thổ trở ngũ hành đại đạo đối với cái này tô huyền mười phần k i n h hỉ hắn lại đột nhiên phát hiện cùng thành thành thật thật b u ồ n bán cái này c ư p bóc tựa hồ kiếm bổn đạo thạch kiếm càng nhanh trước đó bận rộn mấy canh giờ cũng bất quá chỉ có mấy chục ai Hiện 434, chìa khóa. trải ạ i qua nghiêm sư huynh một nhóm người muốn đi giết người c ư ớ p của sự tỉnh mà sau khi thất bại tô huyền đội ngũ không thể nghi ngờ là đạt được lớn mạnh thăng thêm những người này t hắn ủ phải nắm chắc thời gian vận nhiều một chút ma nhân trở về cũng không thể để nhiều như vậy thủ hạ vô sự có thể làm hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại ra không thấy một điểm vết thương chẳng lẽ là mới nhóm người kia bị hắn xử lý rồi không nên à những người kia mặc dù che đậy thân hình nhưng khí cơ không thể gạt được ta nhiều như vậy đạp đạo hậu kỳ tu sĩ đối phó một cái đạp đạo nhất trọng tiên chẳng lẽ không phải dễ như t r ở bàn tay có lẽ là tử dương kiếm chủ xuất thủ nhóm người kia cũng thật sự là gan to bằng trời một đế cảnh tồn tại thân truyền đệ tử cũng dám động ý đồ xấu khoảng cách tô huyền lại trở về phiên chợ đã có ba bốn canh giờ thời gian tại hắn trước gian hàng lại là tụ tập một mảnh nhỏ kéo lấy ma nhân tu sĩ mà theo tô huyền đem vải xá mang lên những tu sĩ này lập tức cùng tới tranh đoạt lấy hô chớ đầy chớ đầy ta mẹ nó tới trước có ai nhìn thấy đạo hữu mới ta thế nhưng là vẫn đứng ở chỗ này Tất cả mọi người này h thấy.、Người、khi dễ người có phải hay không? Chính ì n Ngươi người dễ có l khi đánh ngươi. Ngươi Nơi dễ còn muốn n Làm à sao? ta? Nơi này là p h i ê nói trợ, một thạch ta từng ngươi nếu không linh ngoài qua tay. Người này n hồi đổi, hai đi qua phục, phẩm cực đem ra tay. quay đầu một mặt t ư ơ i cười tô sư huynh lần này thu hoạch rất tốt tìm được sáu tên đạp đạo cảnh ma nhân sáu tên đạp đạo cảnh ma nhân có thể đổi ba trăm mai c ự c phẩm linh thạch tô huyền cũng không để ý tới những ngày tranh đấu hắn một bên cùng những người này giao dịch đồng thời k h ỏ mắt liếc qua cũng tại chú ý hiện trường có muốn hay không đổi lôi tính tu sĩ những tu sĩ này rất tốt phân biệt chỉ cần trong tay không có ma nhân lại tại hướng bên này trên chính là muốn giao dịch lôi tinh chỉ bất quá tô huyền đều cùng trước người kia mười mấy tên tu sĩ giao dịch ma nhân hoàn tất vẫn không thấy một m u ố n trao đổi lôi tinh tiếp tục như vậy không phải biện pháp tô huyền thì thảo lúc trước hắn thế nhưng là tính qua nếu như nghĩ linh nộ vạn đạo chỉ ít cần hai trăm vạn khối khác biệt đại đạo thạch lấy dưới mắt tốc độ như vậy ngày tháng năm nào cũng tập không đủ nhưng coi như thế không được lại có thể có cái gì biện pháp tốt hơn cứ như vậy nghĩ đến những n à y bận rộn bên trong, trong tầm mắt đã không có một kéo lấy ma nhân tu sĩ bất quá coi như thế t ô huyền cũng không có vội vã cưới trận pháp truyền thống rời đi bởi vì hắn lần này lôi tinh còn một viên đều không có giao dịch ra ngoài ma nhân ngược lại là giao dịch hơn hai cái nhưng đại đạo thạch đến nay vẫn là số không sau đó t ô huyền lại là tại quầy hàng thượng t ò a hai canh giờ trong thời gian này ma nhân lần nữa giao dịch hơn sáu trăm cái nhưng đại đạo thạch vẫn không thu hoạch được gì t ô huyền đối với cái này lòng dạ biết rõ chân chính có đại lượng đại đạo thạch tu sĩ sẽ không xuất hiện tại tòa này không có chút nào lực hấp dẫn phiên trợ có thể xuất hiện ở đây bình thường đều là tại trong tông môn xếp hạng trung hạ hời hợt hàng người những người này t ừ tông môn bên trong đạt được đại đạo thạch liền đã rất không dễ dàng như thế nào dùng nhiều mai mình cần thiết trọng yếu tài nguyên đi đổi chỉ có chút ít lôi chi đạo vận lôi tinh t ô huyền lắc đầu hắn đứng dậy đem vải s á m thu nhập n h ậ n chữ vật liền muốn lui vào trận pháp truyền t ố n g rời đi bất quá lúc này phiên trợ bên trong lại chuyển tới một trận có chút ồn ào tiếng nói một tòa cơ hồ chưa hề bị khai thác qua quan g c h i đại đạo khoáng thạch mạch vốn là bị vô vọng đảo người phát hiện nhưng độ sinh thánh địa đại sư h u n h tự mình dẫn đội đem vô vọng đảo người đổi ra khỏi tòa kia khoáng mạch t trong động ma lại có đại đạo khoáng thạch、mạch. vẫn là Quang người dám đi không độ sinh thánh địa người vì cao minh đến tòa này khoáng mạch thậm chí tại chỗ giết ba tên vô vọng đảo người người đi đều không ai dám nhặt sát cho ngươi đây thật là một cái phát hiện lớn trong động ma đã có quan g c h i đại đạo khoáng thạch mạch liền tất nhiên còn có cái khác đại đạo khoáng thạch mạch mà lại tất nhiên số lượng rất nhiều những cái tiêu ma tộc chỉ tu nhục thân không tu đại đạo cũng chính là nói từ phương thế giới này hình thành bắt đầu lòng đất này khoáng mạch liền cơ hồ chưa hề bị người dùng qua không chỉ có là đại đạo khoáng thạch còn có mỏ linh thạch cùng các loại tiên thiên thai n é n không nhận mà khí ảnh hưởng họ trời ạ tô huyền trong lòng cũng có chút chân kinh khi thật hắn sớm nên nghĩ tới đã tại trong động ma nhìn thấy có mỏ linh thạch như vậy nhất định nhưng có cái khác khoáng mạch bây giờ bị người phát hiện một tòa quan g c h i đại đạo khoáng t h ạ c h hắn mới hậu chi hậu giác ngoài ra bên trong phiên chợ có một bộ phận tu sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền lôi tinh c ự c phẩm linh thạch hiện tại bọn hắn đã vững tin tô huyền hai thứ đồ này chính là tại trong động ma phát hiện siêu siêu siêu đã có tu sĩ kìm nén không được trong lòng sao động thân hình lấp lóe vọt ra phiên chợ hướng ma quật chỗ sâu phương hướng cực nhanh mà đi bọn hắn muốn đi tìm mỏ gặp đây t ô huyền cũng một bước lui đến truyền thống t r ậ n pháp đem khởi động trở về hang lúc này trong nham động bao quát nghiêm sư huynh b ọ n người gần như tám mươi người ngay tại xử lý ma nhân đều tới hắn đem tất cả mọi người tập hợp đủ sau đó hỏi các n g ư ơ i nhưng từng biết được trong động ma có đại đạo khoáng thạch mạch bị phát hiện sự tình t ô huyền câu nói này rơi xuống liền gặp nghiêm sư huynh nhóm người kia có một bộ phận trên mặt hiện hiện một đạo d ị sắc tựa hô tại nói vậy mà coi là thật tồn tại đại đạo i đ ạ khoáng thạch mạch các người biết t ô huyền ánh mắt nhìn về phía bọn hắn những người kia túi đầu xuống cũng không muốn trả lời t ô huyền hít mắt lại xem ra không giết mấy người các ngươi còn tưởng là thật không nhìn rõ mình bây giờ thân phận hắn chính là muốn động thủ một người trong nháy mắt n g n g đầu sắc mặt trắng biệt đạo chủ tô đạo hữu chúng ta thực sự biết được ngươi chỉ có một lần cơ hội tốt nhất như thật nói ra chúng ta tại còn chưa hạ ma quân lúc liền có trưởng lao cho chúng ta hạ đạt một hạ nhiệm g n vụ tại trong động ma tìm kiếm tất cả có thể vì tu sĩ sử dụng tài nguyên tu luyện trong đó đại đạo khoáng thạch trưởng lao cô ý để chúng ta tận lực tìm kiếm nghe người này giải thích tô huyền rốt cuộc biết thí luyện của phía sau càng sâu một tầng hàm nghĩa ngồi trên mặt đất cơ hồ tất cả tài nguyên tu luyện đều đã bị thế lực khắp nơi chia cắt sạch sẽ tại dạng này tài nguyên phân phối giới có thể tưởng tượng tương lai bất luận bao nhiêu năm thế lực cường đại vẫn là những cái kia thế lực cường đại mà sau đó người cơ hồ không tiếp tục xoay người cơ hội ma quật hoặc là nói thí luyện quật chính là những thế lực này xoay người chìa khóa chương bốn t r ư ơ i năm lên đường đương nhiên cứ việc thí luyện quật bên trong khả năng tồn tại cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện nhưng trung châu thế lực khắp nơi vẫn là sẽ trải qua một phen gió tanh mưa máu vì đó tranh đoạn dĩ nhiên không phải tông môn cùng tông môn ở giữa đại chiến cái này quá kịch liệt hơi không chú ý liền có lật út nguy hiểm bọn hắn sở dĩ lại phái phái đệ tử xuống tới hẳn là chính là nghĩ đến đem tranh đấu cực hạn tại đệ tử ở giữa lọc thanh đây hết thảy tô huyền cũng rốt cuộc minh bạch vì sao chính đạo đại quân tại trong động ma trải qua mấy tháng t r i n h phạt về sau sẽ nghĩ đến đem ma quật biến thành thí luyện quật hóa ra là muốn mượn đệ tử vì tông môn tranh đoạt mới tài nguyên các ngươi tại trong động ma nhưng từng phát hiện qua đại đạo khoáng thạch mạch tô h u y n hỏi ánh mắt của hắn cũng chăm chú nhìn những người này để phòng bọn hắn nói dối không có chưa hề không có bọn hắn ánh mắt thành khẩn cho dù chú ý tới tô huyền ánh mắt cũng chưa từng từng có trốn tránh mà tô huyền lấy phá vọng chi đồng quan sát cũng hiểu biết bọn hắn nói đều là nói thật các ngươi theo ta cùng nhau đi hướng ma quật c h ỗ sâu tô huyền phân phó nghiêm sư huynh bọn người nghe vậy mặc dù n h ư mày nhưng cũng không cái khác thần sắc bất quá trước đó thu kia năm mươi tên thủ hạ lúc này sắc mặt lại là một nháy mắt trận nhìn xuống tới ma quật nguy hiểm c h ỗ sâu thì nguy hiểm hơn tại chỗ kia thông đạo chung quanh chính đạo đại quân tốt xấu thanh lý qua ma tộc thành trì nhưng c h ỗ sâu kia là ma tộc đại bản doanh đi vào cơ h ộ i chính là cựu tử nhất sinh các ngươi không muốn đi vào tô huyền nhìn về phía bọn hắn cái này ánh mắt làm cho hơn mười người dọa đến thân thể run lên thủ thủ lĩnh chúng ta bất quá đạp đạo sơ kỳ cảnh giới nếu như tiến vào ma quật c h ỗ sâu căn bản không có đường sống có thể nói à tô huyền chưa từng để ý tới ánh mắt của hắn lạnh lùng ai không muốn đi có người run dậy muốn nhấc tay nhưng chú ý tới tô huyền đem một đôi băng lạnh ánh mắt nhìn sang lập tức lại đưa tay g ụ c trở về rất tốt theo tô huyền ở đây không ai cự tuyệt hắn hướng trước đó sợ thiết thần nạp trận pháp đi đến đồng thời phân phó nói đem nơi đây ma n h â n tất cả đều xử lý hoàn tất chúng ta liền xuất phát không nhân ngôn ngữ trên thực tế nếu không phải tô huyền hung y mười phần bọn hắn không ai nguyện ý đi theo hắn đi vào m à quật chỗ sâu chỉ vì tô huyền cảnh giới quá thấp nếu là gặp phải nguy hiểm còn phải bọn hắn liều chết hộ chủ đi vào trận pháp tô huyền tại tại chỗ khoanh chân mà ngồi hắn đem t r ư ớ c cấp hơn hai khối đại đạo thạch lấy ra tại trầm tính một phen về sau nắm chặt trong đó hai cái liền tĩnh tâm càng lộ hiện nay tô huyền từ đầu đã đầy đủ hắn phá vỡ mà vào đạp đạo bắt trọng tiên nếu như tiếp tục tại phiên chợ bên trong bán lôi tinh cùng cực phẩm linh thạch lấy hắn đo chừng hẳn là không cần ba tháng thời gian liền có thể đem đạp đạo cựu trọng tiên h nhấp nháy kim độ cũng tập đấy nhưng hiện tại xem ra rõ ràng vẫn là tiến vào ma quật chỗ sâu tìm đại đạo khoáng thạch thích hợp hơn bởi vì theo có người phát hiện quang c h i đại đạo khoáng thạch tin tức bị càng nhiều người biết cái này thế tất sẽ khích lệ rất nhiều tu sĩ hướng ma quật chỗ sâu xuất phát nếu là chậm lông cũng sẽ không còn lại bất quá mặc dù biết càng sớm đi vào càng tốt nhưng bởi vì đắm chìm ở đại đạo huyền ảo tô huyền vẫn là hao phí dòng ã một ngày thời gian mới kết thúc lần tu so sánh nhắm mắt trước đó h ắ n hôm nay trong mắt thần quang rõ ràng trở nên càng lúc càng đủ cả người từ trong ra ngoài cũng tàn ra một loại gần như thiên đạo khí tức thần bí đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác tăng thêm kim mục thủy hỏa thổ năm đầu đại đạo lại là dùng đi gần như ba khối đại đạo thạch h ắ n tổng cộng cũng mới lĩnh ngộ m ộ ư ơ i một đầu đại đạo mà thôi chỉ vì cái này ba khối đại đạo thạch bao hàm mấy chục loại đại đạo khác còn có một số bởi vì đại đạo thạch số lượng quá ít nguyên cớ tô huyền chỉ là có cơ sở còn kém một chút mới có thể nhập nó cửa bên trong một chiếc ướp chừng trăm trượng phi hành bảo thuyền chính hướng ma quật chỗ sâu cực nhanh xuất phát trên thuyền người không thể nghi ngờ chính là tô huyền bọn người mà chiếc này phi hành bảo thuyền thì là một họ ngụy trận pháp sư tất cả tô huyền biết được đối phương chính là b á t giai trận pháp sư rất là bội phụ bởi vì hắn cũng là trận pháp sư mặc dù chỉ là ngũ giai nhưng lại biết đạo này độ khó dựa theo cái tốc độ này chúng ta lại có hai ngày thời gian liền có thể trông thấy một tòa tựa hồ là bị lôi đỉnh chỗ hủy diệt thành trì nghiêm sư minh nhóm người này người tài ba xuất hiện lớp lớp ngoại trừ trận pháp sư còn có chuyên môn khảo sát nhân viên người này hướng tô huyền bẩm bảo nói tòa thành trì kia chúng ta trước đó từng đến qua bên trong tất cả đều là ma nhân thi thể không thấy một người sống tào sư huynh ngươi nói là tòa kia gọi huyền ma thành thành trì không tệ t tòa thành này hoán khí quá mức k i n h khủng chúng ta có thể hay không hơi biến hóa một phen lộ tuyến có thể hay không biến lộ tuyến đám người đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền hoán khí không chỉ có riêng chỉ là một cái xưng hô mà thôi nó có thể sung kích tu sĩ nguyên thần tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng người thậm chí còn có thể dẫn phát tâm ma không thay đổi tô huyền nói liền hướng huyền ma thành mà đi được nghe lời này mọi người đều là cao mày bất quá bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không dám đem dị nghị nói ra t ô huyền đối với cái này đương nhiên lòng dạ biết rõ mà hắn sở dĩ muốn lái về phía u y ê n ma thành nhưng thật ra là nghĩ dựa theo cái này lộ tuyến trước khi đi nhận biết kia mấy tên ma nhân huynh đệ lời nói thành trì cũng chính là cùng một chỗ đảo vong mấy cái kia bởi vì nếu là mình tìm đại đạo khoáng thạch mạch ma quật như thế lớn vật lý khó tìm tới mấy năm cũng tìm không thấy nhưng có người lại khác biệt người khác tại ma quật không có người tô huyền lại có vừa vặn hắn còn có thể biến thành ma nhân bộ dáng nhận biết càng nhiều người có những n à y địa đầu xả dù sao cũng so mình tìm nhanh hơn nhiều a không lâu chiếc này dài ước chừng trăm trượng phi hành b ả o thuyền từ h u ê n ma thành trên không bay qua từ trên nhìn xuống tòa này cơ hồ đã trở thành một vùng phế tích thành trì bên trong lại còn có trông thấy một số nhân tộc tu sĩ thân ảnh bọn hắn tại những cái kia sụp đổ cháy đen phế tích bên trong không biết đang tìm kiếm thứ gì nghe nói có người từng tại tòa thành trì này bên trong tìm tới một thanh đế binh không thế nào nói chuyện nghiêm sư huynh lúc này đ ố n g nhiên mở miệng đế binh nghiêm sư huynh việc này là thật giả có người chừng to mắt mười phần khó có thể tin mà hỏi nghiêm sư huynh thanh âm n h ạ t nhạt thế gian chưa từng không có lượt thì sao có khói sự tình đã có thể có nghe đồn liền tất nhiên là thật chỉ bất quá trong đó có mấy thành thật mấy thành giả cũng chỉ có lúc ấy ở hiện trường người biết nếu như là thật người kia xem như đụng vào đại vận rất nhiều thánh địa cấp thế lực đều không có đế binh tồn tại t ê ta nếu là cầm nó trở về tông chủ gặp không được tự mình thu ta làm đồ đệ ngươi liền ngươi kia pha số phận có thể nhặt một kiện hoàn hảo nhất giai pháp khí đều đ ỉ n h ngày ngay trận này đàn luận tô huyền nhữ mày bên trong nguyên ma thành có thể tồn tại một kiện đế binh chỉ có thể là mình cố kia ma đế khôi lỗi vũ khí chương 436, t h i ê n ma thành lúc trước tô huyền bởi vì lừa giết một thành ma nhân cho nên sát khí đ ỉ n h thịnh ma tôn trở lại cho nên hắn cũng không đối tòa này đã thành phế tích thành chỉ làm quá nhiều điều tra đem người đều giết hết lại ra ngoài đi tìm cái khác ma nhân mà liền xem như về sau một lần nữa trưởng khống cố thân thể này tô huyền cũng chỉ là đem phía dưới cực phẩm linh thạch đều đảo lên mà thôi như thế xem ra t a ngược lại thật ra bạch bạch tổn thất một kiện đế binh tô huyền trong lòng thì thảo cần biết hắn bây giờ tốt nhất pháp khí cũng bất quá là trôi này thành khí trọ kiếm mà nếu như có trôi này đế binh về sau gặp phải không phải là đối thủ đ ị c h nhân cũng có thể bằng vào đế binh cùng đánh một trận thậm chí đem nó chém giết đương nhiên tô huyền có c ố kêu ma đế khôi lỗi về sau nếu là gặp phải trôi này đế binh bằng này cũng có thể trong nháy mắt đem đ o ạ lại bất quá điều kiện tiên quyết là đế binh chính là ma đế khôi lỗi c h i vật tại vượt qua huyên ma thành lại đi trước phi hành mấy ngày thời gian về sau tô huyền rốt cục trong tầm mắt trông thấy một tòa mơ hồ thành trì hình dáng bảo tuyền h bên trên những người khác lúc này đã sắc mặt chắm bệnh bọn hắn đều tham dự qua trước đó chính đạo thế lực đối ma còn chứng phạt lúc ấy đối mặt đều là thành nhỏ đều đem chính đạo thế lực d ọ a cho phát sợ bây giờ vẹn vẹn xem thành trì hình dáng tòa thành này so với cái kia thành nhỏ không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần trong đó ma nhân thực lực cũng không biết sẽ có c ỡ nào kinh khủng tôi lão hữu không thể tiếp tục tiến lên nếu là bị ma nhân phát hiện cho dù có chiếc này phi hành bảo thuyền chúng ta khả năng đều không trốn thoát được nghiêm sư huynh hai cánh tay chẳng biết lúc nào đã bóp thành hình quả đấm khẩn trương móng tay đều đã lâm vào trong thịt t ô huyền nghe vậy nhẹ gật đầu nhất thời giá ước chừng trăm trượng phi hành bảo thuyền dừng lại、Người. tôi huyền nhìn về phía tên kia được xưng là ngụy ngốc tử trận pháp sư ngươi tại phụ cận tìm một chỗ nơi hẻo lánh thiết một tòa ẩn nặc trận pháp những người khác tất cả đều giấu vào bên trong đi ẩn nặc trận pháp ta chỉ là bắt giai trận pháp sư nếu có ma thánh hoặc là ma đế căn bản không thể gạt được bọn hắn chỉ cần các ngươi không lộ ra c h â n ngựa không ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tận lực dò xét các ngươi bố trí xuống pháp trận tôi huyền nói những ngày này các ngươi liền toàn đợi ở bên trong chờ mệnh lệnh của ta trở ra ừng có người nhữ mày bọn hắn vốn cho rằng là cùng một chỗ giấu vào trong trận pháp bất quá nghe tôi huyền ý tứ hắn tựa hồ cũng không cùng một chỗ. t ô đạo hữu một mình ngươi tại cái này mà c ò t c h ỗ sâu một người mở miệng hắn ấp ha ấp, ấp đúng muốn nói tô huyền cảnh giới chỉ là đạo đạo nhất trọng tiên h rất dễ dàng ở đây vẫn lạc ta các ngươi không cần phải lo lắng tô huyền nhảy ra phi thuyền tạm định một tháng thời gian sau một tháng vô luận như thế nào ta cũng sẽ cho các ngươi truyền tin nếu như chưa từng thu được các ngươi đều có thể từ đường cũ trở về lưu lại nguyên địa nghiêm sư huynh bọn người mở mịn không thôi tại bọn hắn trong tầm mắt tô huyền muốn phía trước phương hướng rõ ràng là phía trước tòa kia mơ hồ thành trì hắn hắn hắn phải vào tòa kia ma nhân thành trì không muốn sống nữa hắn những cái k i a ma nhân sẽ đem hắn sinh sinh ăn c h ờ một chút các ngươi nhìn tô đạo hữu làm sao biến thành một con ma nhân t lại vẫn thật sự là chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là ma nhân hay sao tô huyền là tại chúng t u trong tầm mắt biến thành ma nhân bộ dáng bọn hắn đối với cái này đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi khó có thể tưởng tượng mình vậy mà cùng một vị ma nhân tại một chiếc phi hành b ả o thuyền bên trên chờ đợi thời gian lâu như vậy bọn hắn càng là khó có thể tin đương đương một tòa đế cảnh thế lực tử dương kiếm phái kiếm chủ vậy mà lại thu một ma nhân làm thân truyền đệ tử hắn muốn làm cái gì chúng tôi suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hắn không phải ma nhân đúng lúc này vị tiêu nghiêm sư huynh bỗng nhiên mở miệng đám người không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía hắn nghiêm sư huynh kia họ tô đều mình không đánh đã khai ngươi còn nói hắn không phải ma nhân nếu là ma nhân hắn liền không có khả năng tu có linh lực nghiêm sư huynh nói h ắ n là một loại hết sức lợi hại biến hóa chi pháp ồ một người đổi sắc mặt nhìn hắn phương hướng nghĩ đến là muốn đi vào tòa kêu ma nhân thành trì hắn nếu là bị ma nhân phát hiện có thể hay không đem chúng ta cũng khai ra câu nói này rơi xuống ở đây có một cái tính một cái đều là sắc mặt đại biến thiên ma thành khẩu khí tôi h ậ t t lớn.、Tô、huyền cách nhau chính nhìn trung h ấ y n thực đứng xếp hàng tại đến thiên hắn lúc hai bên ma nhân quân tốt chỉ là trên giới đánh giá hắn một chút liền đem tôi huyền đem thả đi vào ma nhân thành trị cùng nhân tộc thành trị cũng không khác biệt gì khắp nơi có thể thấy được bán hàng rong hai bên đường cửa hàng thậm chí còn có thanh lâu tô huyền hướng bên trong mắt nhìn tất cả đều là đầy người đen nhánh đầu có xúc giác hùng tráng ma nhân nữ tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì tô huyền bỗng nhiên chân rẽ ngang hướng trong thanh lâu đi đến tốt khỏe mạnh tiểu tử vừa rồi nhìn ngươi ở bên ngoài nhìn lén chắc hẳn vẫn là nộn số a tới tới tới lao thân an bài cho ngươi một cái thương nhất người nhà đầu hơi có chút giàn mua chủ chứa nắm lấy tô huyền tay không thả tiếp lấy cho hắn tìm tới một cái cơ hồ có thể nói bên trên là l ư n g hùng vai gấu ma nhân nữ tử tiểu ưu ưu vị này nhưng vẫn là một cái chim non ngươi nhưng phải đem người hầu hạ tốt chớ có hai ba lần liền kết thúc biết rồi lưng hổ gấu áo ma nhân nữ tử hướng tô huyền liếc mắt đưa tỉnh lại mị hoặc liếm môi một cái huệ tô huyền trực tiếp nước han phản ứng như vậy trực tiếp làm cho đối phương tại chỗ mắt t r n tròn, tròn. k i a chủ chứa liền vội vàng hỏi thế nhưng là tiểu ưu ưu không hợp tâm ý của ngươi dạng này ta cho ngươi thêm đổi một cái lời còn chưa dứt tô huyền khoát tay mới ăn có chút nhiều bụng chồng đến nàng ta rất là hài lòng nguyên lai、like、là ăn nó、no、rồi chủ chứa trong nháy mắt mặt mày hớn hở tiểu ưu còn không mo đưa ngươi vị này nhỏ lang quân cho nâng trở về phòng bên trong đi t ô huyền bị đỡ lấy đi lên phía trước hắn chú ý tới cái này ma nhân nữ tử cánh tay so với hắn này tầm biến hóa ma nhân cánh tay còn lớn hơn cái hai ba vòng cặp k i a chân đều theo kịp hắn leo thô nhỏ lang quân không cần khẩn trương một hồi vào phòng tắt đèn không ai trông thấy ngươi muốn làm sao dợ trò xấu đều được gúc tô huyền cố nén trong lòng khó chịu tăng tốc bước chân đi lên phía trước cái này khiến đến bên cạnh thân ma nhân nữ tử cho là hắn là nghe nói mình kia lời nói đã mười phần không thể chờ đợi nàng không khỏi ngầm cảm giác mình bị lực còn là lớn như vậy vòng e o vặn vẹo biên độ càng lộ vẽ khoa trương đi tại tô huyền phía trước không lâu tô huyền đi theo đối phương phía sau cái mông tiến vào một gian phòng trong này tối như bưng hắn còn tại âm thầm quan sát bốn phía liền bị một bộ lửa nóng đồng thể từ phía sau ô m lấy chương 437, t ì m kiếm nhỏ lang quân tô huyền bên hai thổi tới một trận nhật khí thỏa thích t r à đạp ta chứ không biết lúc nào cái này lưng hùm vai gấu ma nhân nữ tử đã không mảnh vải che thân tô huyền lúc này sắc mặt đại biến đem hết tự thân lớn nhất khí lực cưỡng ép tránh thoắt mà ra đối phương không nghĩ tới sẽ gặp phải g i r u ộ không cần thận đập vào phía sau trên cây cột ôi bi nàng che lấy mình cái hót gác giọng nhỏ lan quân ngươi làm cái gì đây nào có đem người ta hướng trên mặt đất như thế rơi ngươi trước đem y phục mặt lên tô huyền nhìn không c h ư ớ c mắt đi thẳng tới một t r ư ờ n g trên ghế ngồi xuống hắn gặp cái này ma nhân nữ tử còn muốn nằm trên mặt đất bày ra một bộ mị hoặc bộ dáng lập tức nói ta tới đây là có một cái nghi vấn muốn hỏi thăm ngươi giờ phút này lưng hùm vai gấu ma nhân nữ tử đã mặc quần áo chính nữ mày đứng tại chỗ nhìn chằm chằm tô huyền liền gặp tô huyền từ trong ngực móc ra một bức tranh theo đem triển khai lúc trước kia mấy tên ma nhân hình đệ bộ dáng lập tức xuất hiện ở phía trên tôi a huyền e n h ra hiệu ư ờ n tên kia khách quen lúc trước hắn tới là lúc nào một ngày trước đi hắn nhưng là đem nô ra dày vò thật thê thảm nghỉ tạm rất lâu đâu tôi huyền toàn bộ làm như không nghe thấy vậy ngươi có biết hay không hắn ở tại nơi nào nghe nói lời này ma nhân nữ tử cảnh giác bay đầu nhìn về phía tô huyền nàng lui ra phía sau mấy bước ngươi nghe ngóng chỗ ở của hắn làm cái gì ta nhưng cảnh cáo ngươi ngươi nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn lao nương lập tức để cho người tô huyền hắn không nghĩ tới cái này ma nhân nữ tử sẽ có phản ứng lớn như vậy đành phải nói ta cùng hắn chính là bằng hữu quan hệ bởi vì ban đầu ở ngoài thành cách rời cố ý tới đây tìm hắn bằng hữu không tệ làm sao cam đoan tô huyền s ữ n g sở cái này muốn thế nào cam đoan vị tiên lang quân đối nô ra vô cùng tốt ngươi nếu là bạn hắn vậy liền tại bậc này hắn đi hắn hẳn là không cần mấy ngày liền sẽ lại tới nơi này hôm nay hắn cách mỗi hai ba ngày đều sẽ tới ta chỗ này dày vào người ta hẳn là hôm nay hoặc là ngày mai liền sẽ lại đến tô huyền trầm tư một lát đành phải gật đầu đáp ứng hắn bây giờ cũng không thể lại triệu hắn lôi k i ế p nếu như tại tòa thành trì này bên trong bại lộ thân phận sẽ chỉ bị buộc ra lớn nhất đát chủ bài bởi vậy tô huyền lúc này mới muốn tìm quen thuộc kia mấy tên ma nhân huynh đệ để phòng mình không cẩn thận bại lộ sau đó tô huyền bị tên này lưng hùm vai gấu ma nhân nữ tử đổi ra khỏi gian phòng lý do là đã hắn không làm ở bên trong ngại nàng sinh ý bởi vì thanh lâu ngư long h ữ n tạp tô huyền cũng không thể cách vị k i ê u ma nhân nữ nhân gian phòng qua xa liền ngay tại cách đó không xa tìm cái không gây cho người chú ý nơi hẻo lánh ngồi trên mặt đất hắn bản ý là dự định ở đây ô n cây lời tỏ bất quá nơi đây đạo đái khách cũng không như thế nào thân mật c h ỉ ít đối tô huyền vị này muốn nhìn lén người không thế nào hữu hảo c h â n chú mà trung thực cho ta rời đi không phải đưa ngươi c h â n đánh gãy thanh lâu hộ vệ chú ý tới tô huyền tại biết được hắn nghĩ tại bậc này người liền hung thần áp sát đuổi nhân đạo tô huyền chưa từng cãi lại cũng chưa từng tìm lý do khác lưu lại bởi vì hắn đối t ò a thành trì này quy củ cũng không có bao nhiêu hiểu rõ dễ dàng lộ tẩy thế là tô huyền dứt khoát ngay tại thanh lâu đối diện ôm c â y đợi thỏ tại con đường khác một bên là một gian hãng cầm đồ tô huyền bản ý là ngay tại bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống bất quá hắn khỏe mắt lướt qua lại là thoáng nhìn một khối to bằng đầu nắm tay hiện lên trong s u ố t s ắ c tinh thạch lấy n mẹ cảm ánh mắt một chút liền nhìn ra đây là một khối đại đạo thạch hắn chậm rãi để cho mình bình ổn xuống tới lại quay người đi vào hiệu cầm đồ này huynh đệ hở trường q u chính là một tương đối thấp bé ma nhân đang đánh lấy bản tính tính số sách các người bên kia treo tảng đá là cái quái gì trưởng quỹ ngẩng đầu hướng hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại rất nhanh chính là đáp ngươi nói là khối kia không có nhan sắc tảng đá gặp tô huyền n gật đầu trưởng quỹ mà nói không đáng tiền đồ chơi nhỏ trước đó có vị huynh đệ muốn cầm đến đổi ít tiền ta tưởng rằng cái gì hiếm có đồ tốt liền cho hắn đổi năm mươi mai ma tệ ai ngờ đối phương cười lạnh một tiếng tiểu tử kia lại từ trong túi rút mấy chục khối loại này tảng đá còn nói ngoài thành trí ít có mấy chục vạt khối muốn cùng lao tử làm một kiện mua bán lớn theo trưởng quỹ y tứ trước đó vị khách nhân kia cũng không biết cái này đại đạo thạch giá trị chỉ là lấy ra hỏi một chút giá khi biết một khối có thể đổi năm mươi mai ma tệ về sau đối phương liền muốn dùng cái này cùng trưởng quỹ đ à m một cái giá tiền rất lớn nào biết được người ta trưởng quỹ nghe nói tảng đá kia có rất nhiều lại đem kia năm mươi mai ma tệ cho thu hồi lại để người kia đụng phải một cái mui sám trưởng quỹ nhưng biết người kia ở nơi nào làm sao ta đ ố i tảng đá kia có chút thích muốn đi xem mấy chục vạn khối loại này tảng đá hợp lại là bộ dán gì g trưởng quỹ rất hiện thực một n g h n ma tệ t ô huyền lúc này cáo tử đó cũng không phải hắn cảm thấy tòa kia đại đạo khoáng thạch không đáng một n g h n ma tệ mà là hắn trong túi chút s u b ạ không có nếu là sớm biết hôm nay sẽ lẫn vào ma nhân thành trì tô huyền lúc trước liền sẽ thuận tiện đem lên ma thành cung cấp sạch t r ố n g không đáng tiếc bởi vì sơ ý nguyên cớ không chỉ có cùng một kiện đế binh bỏ lỡ cơ hội còn di thất nhiều như vậy ma tệ sau đó tô huyền liền tại hãng cầm đồ bên ngoài chờ người nhưng có lẽ là bởi vì tòa thành trì này thiên nhiên khác hắn liên tiếp chờ ở đây ba ngày nhưng thủy trung không thấy muốn chờ người tô huyền có chút kìm nén không được muốn mình đi ngoài thành tìm bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định cuối cùng lại vào một chuyến thanh lâu hỏi một chút tên kia ma nhân nữ tử ôi tốt khỏe mạnh tiểu tử gặp ngươi ở bên ngoài trộm đạo nhìn lâu như vậy nhất định vẫn là cái chim non a ta tìm tiểu ưu ưu nguyên lai、like、là khách quen chủ chứa hướng tô huyền liếc mắt đưa tỉnh bất quá tiểu ưu ưu bây giờ còn tại tiếp khách ngươi nếu là không nóng nảy lời nói không ngại đang chờ đợi tiếp khách một khách quen đều đến đến mấy lần chủ chứa nghĩ tới một chuyện đ ỗ n g nhiên nữ mày không xong tiểu tử kia mà mỗi lần tới đều đem tiểu ưu ưu giày vò không được một hồi khả năng lại không tiếp khách nghe nói lời nói này tô huyền ánh mắt n ư n g tụ hắn nhưng là nhớ kỹ ba ngày trước kia lưng hùm vai gấu ma nhân nữ tử cũng là nói như vậy không có gì đáng ngại nếu không thể tiếp khách đến lúc đó ta đổi lại một người cũng có thể tô huyền nói đi lên phía trước ta đi phòng nàng bên ngoài chờ nói xong hắn không đợi chủ trương ngôn ngữ trực tiếp dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng kia ma nhân nữ t ử chỗ ở đi đến chương bốn trăm ba mươi tám trong chiều có người dễ làm chuyện ma nhân không tu linh lực chỉ tu cực hạn lục thân chi lực tự nhiên bọn hắn cũng không có nhân tộc tu sĩ đặc hưu t h ầ n thức tô huyền đi vào vị kia tên là tiểu ưu ma nhân nữ t ử bên ngoài hắn thần thức ngoại phóng rất nhanh liền đem trong phòng xuân quang nhìn vào trong mắt tìm được tô huyền trong lòng vui mừng bên trong tia chính đặt ở tiểu ưu ưu trên người ma nhân đương nhiên đó là lúc trước cùng một chỗ chạy nạn một người trong đó bất quá mặc dù chiếu vào tô huyền nhưng lại chưa trước tiên vào nhà đều là nam nhân biết được ở loại tình huống này đi vào q u á i n h i u người ta chính là cho dù tốt quan hệ cũng phải nên đón người lựa giận tô huyền dứt khoát ngay tại bên ngoài mặt tưởng hồng một bên nhìn xem mình chưa từng thấy qua thô bạo tư thế một bên trở lấy kết thúc a nương theo lấy một tiếng mười phần hưởng thụ thở dài khen cắt lực toàn bộ thân hình đều đặt ở tiểu ưu ưu trên thân sau đó hai người tất cả đều mỏi m ệ n thở hào hẹn người cái này ma quỷ mỗi lần đều đem người ta dày vào lợi hại như vậy tiểu u một ngụm răng cắn tại khen cắt lực trên bờ vai người ta lần này lại đến nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp khách nữa nha hắc hắc khen cắt lực cười hắc hắc hắn đang muốn lại làm xuống chuyện xấu đột nhiên cách đó không xa đại môn bị người trực tiếp mở ra chú ý tới cái này độc tính khen cắt lực sắc mặt đại biến hắn rất là mau lẹ từ trên giường nhảy lên một cái không cần suy nghĩ liền hướng chỗ kia cửa sổ chạy tới h ả o huynh đệ thấy đệ đệ ta chạy thế nào nhanh như vậy tựa hồ có chút quen t a i tiếng nói chuyển vào lốt a i khen cắt lực một chân đã dẫm lên bệ cửa sổ nghe vậy quay đầu mắt nhìn xông tới người trong n y mắt trên mặt hắn khẩn trương biến mất không thấy gì nữa kinh ngạc hô một tiếng h ả o huynh đệ h ả o huynh đệ tô huyền cũng kêu lên ha ha ha ha ha khen cắt lực từ cửa sổ bên trên xuống tới tới đem tô huyền ôm chặt lấy ngươi có thể đem ca ca ta dọa đến thật thế thảm tô huyền hơi nghi hoặc một chút không biết ca ca có gì tốt kinh hãi cái này thanh lâu mở như thế dễ thấy ấn lý tới nói sẽ không có người đến bắt ta ai khen cắt lực lắc đầu hắn chỉ cũng không phải là ý tứ này bất quá cố kỵ trong phòng còn có một người hắn cũng liền không có lại giải thích hảo huynh đệ cũng là tới đây chơi sẽ không cũng là coi trọng tiểu ưu ưu a tiểu ưu ưu chân k i a đều có tô huyền e o thô hắn vội văn g nói đệ đệ tới đây tất cả đều là vì tìm ca ca hảo ca ca không biết đệ đệ tiến vào huyền ma thành về sau liền bị người trộm tới đào quang chịu thật nhiều roi không nói về sau còn đem huyền ma thành phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một trận khen cắt lực khiếp sợ t r o n g mắt đều nhanh chừng ra ngoài hắn chỉ nhìn ra tiến vào huyền ma thành không có cái gì kết cục tốt chỗ nào có thể nghĩ đến lại còn có trên trời rơi xuống lực lượng kinh khủng đem chọn tòa thành chỉ đều cho h n h thành phế tích tốt đệ đệ thật sự là mạng lớn cái này đều không có đưa ngươi giết chết hắn t á n dương tô huyền ha ha ha khen cắt lực sau đó lại ôm tô huyền bà vai đi ca ca dẫn ngươi đi cả ăn chút gì hắn nói xong liền lôi kéo tô huyền hướng bên cửa sổ đi không đi đường thường trực tiếp từ nơi này nhảy xuống gặp đây tô huyền cuối cùng minh bạch vì sao c h ờ ở bên ngoài dòng d ã ba ngày lại là từ đầu đến cuối không thấy vị này thì ra người ta căn bản không đi đại môn ngoài ra đương khen cắt lực mang theo hắn lén, lén lút lút tiến vào một gian tựu lâu bếp sau về sau tô huyền cũng rốt cuộc biết đối phương tại này thiên ma trong thành một mực tại làm gì hoạt động kẻ trộm dùng đúng phương tới nói làm việc mà không thích hợp hắn chỉ có trộm đồ mới có thể có điểm hy vọng đừng nói trộm đồ coi như đi dạo thanh lâu hắn đều không trả tiền mà sở d ĩ khen cắt lực phải được thường vào xem vị kia tiểu ư u chính là bởi vì cái này ma nhân nữ tử bị hắn chinh phục không muốn tiền của hắn tô huyền nghĩ cũng phải nếu không có cái này kẻ trộm bản sự làm sao có thể tại nhân tộc chinh phạt hạ chạy thoát lại ánh mắt độc ác nhìn ra h u ê n ma thành không phải nơi ở lâu nhanh một chút lại chạy nhanh một chút hảo h u n h đệ thiên ma thành trên đường phố t ô huyền đang cùng khen cắt lực hai người trên đường chạy trốn hắn cũng không nghĩ tới vừa còn tại khen đối phương bản lanh lớn đảo mắt liền bị người phát hiện sau đó một đường chạy trốn tới hiện tại t ô huyền quay đầu mắt nhìn chỉ gặp gian kia quán rượu ước chừng mười mấy người tại bọn hắn phía sau cái mông dùng sức đuổi theo từng cái hung thần đắc sát rất có muốn đem bọn hắn tại chỗ đánh chết tư thế h ả o huynh đệ hướng bên này khen cắt lực mang theo tô huyền tiến vào hẻm nhỏ sau đó một đường rẽ trái rẽ phải tại suýt nữa đem tô huyền đều muốn chuyển c h á n g về sau hai người từ lấp kín tường viện phía trên vừa qua chui vào một gian tiểu viện khen cắt lực đối với nơi này hết sức quen thuộc mang theo tô huyền tiến vào một tòa hầm dấu đi hai người khí quyển không dám thở một mực chờ đợi hồi lâu đều không ai đem hầm mở ra về sau bọn hắn lúc này mới ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc ha ha ha ha ha khen cắt lực cười ha ha hảo h u y n h đệ thế nào đã nghiền a tô huyền mạnh gạt ra một bộ tiểu dung gật đầu đạo đã nghiền nếu sớm biết sẽ có như thế mạo hiểm hắn nói cái gì cũng không tới tìm vị này bởi vì dựa theo tô huyền bản ý là n g h ĩ hết lượng tại tòa này bên trong thiên ma thành điệu thấp làm việc cái này coi như cái nào cùng cái nào khen cắt lực lắc đầu đợi ngày mai kaka dẫn ngươi đi trộm một vị ma thánh phủ đệ tốt đệ đệ yên tâm nơi đó đã bị kaka d ẫ m tốt đi một chút ngươi đi cùng làm sao cũng có thể thuận tay cầm mấy món đồ tốt được nghe lời nói này t ô huyền nụ cười trên mặt càng lộ vẻ cứng gắc trộm một vị ma thánh phủ đệ cái này nếu như bị phát hiện trốn đều không cách nào mà trốn hắn vội vàng nói sang chuyện khác h ả o kaka không biết mặt khác mấy vị huynh đệ đi đâu mắt trần có thể thấy khen cắt lực trên mặt vẻ đắc ý không thấy có chút khó coi đều bị bắt đi bắt đi t ô huyền nhữ mày khen cắt lực cũng không muốn quá nhiều giải thích mà là nói dạng này tốt đệ, đệ. đêm nay chúng ta liền đi k ê u ma thánh phủ đệ làm một mò lớn tranh thủ để n g ư ờ i ta nửa đời sau đều không cần lại sầu không đủ t i ề n hoa nói lên t r n g cướp khen cắt lực lại là trở nên mười phần đắc ý bất quá tô huyền cũng không muốn lại đi k ê u mấy tên ma nhân đường xưa hắn không phải làm người này thật muốn gặp phải nguy hiểm khen cắt lực dựa vào bản thân bản sự có lẽ còn có thể trốn tô huyền thì không phải vậy thế là tô huyền rất k h o á t nói t h ự c không dám dầu dếm hảo ca ca đệ đệ lần này tới thiên ma thành là có một chuyện muốn cầu ca ca trợ giút tốt đệ m o n nói người ta quan hệ khách khí như vậy làm gì đệ đệ muốn nhờ ca ca giúp ta tìm loại vật này t chương r ố n g trăm ó c ba mươi ộ t k đại đạo ạ t h chín h rằng tòa thứ nhất ca ca là chị cái nào ngọn núi tôi huyền hỏi chính là ta trước đó ở tòa thành chị kia thành bắc bên ngoài liền có một ngọn núi theo khen cắt lực y tứ hắn khi còn bé mười phần hăm chơi t ừ một người ra khỏi thành tiến về n g o à i thành trên một ngọn núi có một lần đảo bùn chính là đảo gặp loại này sắc thái trói l o ạ i tảng đá ngay tại lúc này ta nhà kia bên trong đều bày biện mấy chục khối loại này tảng đá khen cắt lực nói tô huyền ngăn chặn trong lòng kích động ca ca có thể hay không mang ta đi một chuyến cái này khen cắt lực nhữ mày hắn còn chuẩn bị đêm nay đi t r ộ n một vị ma sinh phủ đệ còn nữa bây giờ t ò a thành nhỏ kia đều bị nhân tộc công hãm trở về không phải lại tiến vào ổ sói bên trong ca nếu là cần mã tệ tô huyền nói đệ đệ nhưng vì ca ca cung cấp ồ khen cắt lực hai mắt trận tròn xoe bất quá hắn rất nhanh lại lắc đầu ca ca sao có thể muốn đệ đệ tiền dạng này đợi đem m a t h á n h phủ đệ trộm về sau ca ca liền dẫn ngươi đi một chuyến hào ca ca tô huyền xích lại gần cũng không phải là đệ đệ tiền mà là có người đưa tiền nếu là tìm tới đến lúc đó chính là cho ca ca thù lao hắn lại quên lơn cái này trộm m a t h á n h phủ đệ quá mức nguy hiểm nếu như bị phát hiện người ta mạng nhỏ nhưng là không còn nào có đi vì người kia làm việc tới ổn định lời nói này đem khen cắt lực nói tâm động không thôi nửa ngày hắn do dự nói người kia nguyện ý cho bao nhiêu tiền t ô huyền dối ra một ngón tay một vạn ma tệ khen cắt lực chừng to mắt trực tiếp từ dưới đất đứng lên nhiều như vậy tô huyền cũng không hiểu biết ma tệ giá trị cũng chỉ đành gật đầu thừa nhận cái kia còn nói cái gì khen cắt lực trực tiếp bắt lấy tô huyền b ả vai tốt đệ đệ người kia ở đâu ca ca cái này dẫn ngươi đi vì hắn dẫn đường màn đêm buông xuống tô huyền cùng khen cắt lực ra khỏi thành dựa theo vị kia ngụy ngốc tử chỉ cho tô huyền đường bọn hắn đi vào một ngọn núi đằng sau ma quật vốn là đen xì xì trong núi này càng là đưa tay không thấy được năm ngón quen thuộc làm tặc khen cắt lực cả người đều mười phần cảnh giác rất k ó vừa có biến cố liền lập tức hất ra chân chạy trốn dấu hiệu mà vì phòng ngừa điểm ấy tô huyền trên đường nhỏ giọng nhắc nhở hảo c a c a những người kia mặc dù đều là nhân tộc nhưng là cho chúng ta ma tệ quý khách ngươi như ngàn n g vạn không thể đ e m cái này cái cọc sinh ý cho quấy nhiễu nhân tộc khen cắt lực mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi sợ hãi nuốt n g ụ m nước bọn tô huyền g ậ t đầu yên tâm chúng ta đối với bọn họ hữu dụng những này nhân tộc sẽ không đối với chúng ta đập thủ tuy nói như thế khen cắt lực vẫn là rõ ràng sợ kia con mắt chuyển cùng con chuột giống như không lâu sau đó hai người tại một chỗ bằng phảng chi địa ngừng chân khen cắt lực nhìn qua bụt phía thanh â m hắn c ự c thấp thấp đến thậm chí nghe không được tốt đệ đệ những n à y nhân tộc ở đâu cũng nhanh tới lời này rơi xuống phía trước cách đó không xa không gian nở rộ một trận gợn sóng trạm gợn sóng ngay sau đó mười mấy tên tu sĩ nhân tộc rơi vào hai người trong hai nhìn xem nhiều người như vậy tộc lại thân sắc cũng có chút băng lãnh khen cắt lực tại chỗ dọa đến quay đầu liền muốn chạy bất quá bị sớm đã có đê tô huyền bắt lại cổ tay h ả o ca ca tô huyền thanh â m đẹ thấp yên tâm bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta sẽ không động thủ ừ n khen cắt lực tiếng nói có chút run rất nhanh lấy nghiêm sư huynh cầm đầu mười mấy tên nhân tộc đi lên phía trước các người biết đại đạo khoáng thạch ở đâu tốt đệ đệ bọn hắn đang nói cái gì bọn hắn hỏi chúng ta có phải là thật hay không biết những tảng đá kia ở đâu hai bên ngôn ngữ căn bản không thông tô huyền l à người trung gian rất nhanh liền là đ à m tốt lập tức đám người lên một chiếc phi hành bảo thuyền vãng lai lúc đường trở lại đi tốt đệ đệ bọn hắn có phải hay không là chuyên muốn bắt chúng ta khen cắt lực từ khi lên bảo thuyền liền một mực khẩn trương không được tô huyền gặp hắn ánh mắt một mực tại hướng phía sau trộm đạo g i xét biết được cái này ma nhân đã không chỉ một lần động đậy suy nghĩ muốn đi đường cả ca yết tâm tôi h u i nói n chúng ta cũng không phải đại nhân vật gì không đáng phí như thế đại công phu chỉ là vì bắt chúng ta hai cái đợi đem những tảng đá kia tìm tới ma tệ tới tay chúng ta liền rút lui khen cắt lực nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ đều đã lên thuyền giặc cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời các ngươi nói tô đạo hữu coi là thật tìm được một tòa đại đạo k h o á n g thạch ta cảm thấy không đáng tin cậy tia ma nhân tặc mi thử nhãn cũng không biết nói lời có bao nhiêu là giả vạn nhất coi là thật tìm được đâu nếu là như vậy vậy hắn coi như thật sự là đụng đánh mắt xịu câu nói sau cùng là không thế nào thích nói chuyện nghiêm sư minh lời nói bởi vì tô huyền nếu là q u ả thật tìm được đại đạo kháng o thạch trên lý luận tới nói hắn có thể lặp lại biến thành ma nhân bộ d á n g tiến vào thuộc về ma nhân thành trì sau đó mượn nhờ những này địa đầu x à tìm tới một tòa lại một tòa đại đạo kháng o thạch cần biết cho dù là những thánh địa này cấp thế lực đều có một ít chưa từng có được đại đạo kháng o thạch mà tô huyền bằng vào biện pháp này nếu là vận hành tốt hắn thậm chí có thể tại ma q u ậ n thành lập một tòa thế lực cường đại có quần quận không dứt đại đạo thạch tự nhiên có là người nguyện ý gia nhập hắn siêu siêu siêu theo phi hành bảo thuyền chạy qua phía dưới bên ma thành mấy tu sĩ từ bong tàu nhảy xuống bọn hắn là phụng tô huyền chi lệnh tại tòa thành trì này tìm ma tệ cứ việc tòa này phế tích chi thành đã bị nhân tộc tu sĩ vơ vét một lần lại một lần nhưng nghĩ đến không người sẽ đi tìm những cái k i a ma nhân sử dụng ma tệ bong tàu bên trên khen c ắ t lực lúc này cũng nghĩ đến điều ấy mắt lộ ra lửa nóng nhưng phía dưới có thể rõ ràng trông thấy rất nhiều tu sĩ nhân tộc hắn chỉ có thể bỏ đi ý niệm trong lòng sau đó đang phi hành bảo thuyền lại là phi hành về phía trước mấy ngày về sau bọn hắn rốt cục đến khen cát lực đã từng ở lại thành trì hướng thành bắc tô huyền phân phó xuyên tấu qua ánh mắt thành bắc phương hướng như khen cắt lực lời nói đích thật là có một ngọn núi bất quá rất nhanh đám người không khỏi nhữ mày bởi vì chân núi có thể trông thấy rất nhiều tu sĩ lên núi hẳn là vô vọng đảo người phát hiện quang chi đại đạo khoáng thạch tin tức truyền ra nơi đây lại cách chỗ kia thông đạo gần cho nên có thật nhiều tu sĩ chuẩn bị lên núi thử thời vận nghiêm sư huynh nói tô huyền khẽ gật đầu hắn lúc này để dẫn người đi đem trên núi tất cả mọi người chạy xuống sau đó phong tỏa cái này nghiêm sư huynh trần chờ nói chúng ta thực lực chỉ sợ còn chưa đủ lấy đem tất cả mọi người chạy xuống chớ nói chi là cô lập núi lại cầm nó t ô huyền đem trôi này thanh khí trọng kiếm ném cho đối phương một thanh thanh khí tới tay nghiêm sư huynh con mắt nở rộ ánh sáng kiếm này đã bị ta luyện hóa ngươi nếu là vật dụng không phát huy ra thứ mười phần có dốc hết sức lượng t ô huyền nói uy hiếp một phen như vậy đủ rồi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi kiếm c h i đại đạo thạch cứ việc vị kia nghiêm sư huynh lấy đạp đạo cảnh giới viên mãn tu vi lại thêm tay cầm thanh kiếm thực lực chí ít nhìn rất là kinh khủng nhưng chỉ là dưới chân núi xua đổi những tu sĩ kia hắn liền bị kịch liệt đối kháng lúc nào bích lạc kiếm phái người cũng dám đối ra ra người ta nói chuyện như thế không khí có vị cao lớn vạm vỡ đại hán c ở i lạnh đừng nói là ngươi cái này hạ người vô danh chính là các ngươi đại sư huynh toàn quê tới cũng không dám để cho ta xéo đi nghiêm m ẫ đã liên tục cảnh cáo nghiêm sư huynh sắc mặt băng lãnh các ngươi như lại không rời đi coi như đừng trách nghiêm m ẫ kiếm trong tay không nhận người ha ha ha ha ha đại hán sắc mặt cũng lạnh xuống vậy liền rút kiếm thử một chút nhìn ra ra ta có thể hay không đem ngươi đầu bẻ xuống nghiêm sư huynh bên này có gần tám mươi người mà đối diện bọn họ thì không sai biệt lắm có một hai trăm người song p ư ơ n g không chỉ có nhân số trên lệnh cách xa chính là tu sĩ thực lực tổng hợp cũng là muốn bị xua đổi một phương lợi hại hơn trang diện không hề nghi ngờ rằng có xuống tới lúc này một thân ảnh đi tới vị đạo hữu này không biết có thể hay không xem ở tô mộ trên mặt núi đem ngọn núi này để cùng tại hạ tô huyền vào hư không dập chân từng bước một đi tới đám người đem ánh mắt nhìn về phía hắn có người nhận ra tô huyền thân phận không khỏi ánh mắt ngưng tụ bất quá đại hán kia cũng không nhận ra tô huyền gặp chỉ là đạo đạo một trọng thiên cảnh giới hắn không lưu tình chút nào cười nhạo mặt mũi của ngươi ngươi là cái tha gì cũng xứng cùng da ra ta nói như vậy nói được nghe lời này có người sau l ư n g đổi sắc mặt vội vàng nhắc nhở đạo hữu vị này chính là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử ngươi không muốn sống nữa tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử lọt vào thai đại hán không hề nghi ngờ đổi sắc mặt thế gian đế cảnh tồn tại cứ như vậy một chút hắn mỗi một cái đều nghe qua danh hảo mà cái này tử dương kiếm chủ chính là cực không dễ chọc một nhóm kia mọi người đều biết tu luyện kiếm đạo đều là không muốn mạng tiên đ i ê n đương nhiên mặc dù như thế tên này cao lớn vạm vỡ đại hán vẫn là mạnh miệng nói tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử coi như ngươi là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử ra ra ta liền muốn đem ngọn núi này để của ngươi lời này rơi xu đại hán sau lưng những tu sĩ kia đều là sắc mặt biến lại biến tiếp lấy mười phần thức thời lui về sau tốt rời cái này đại hán xa một chút theo bọn hắn nghĩ người này là làm thật điên rồi đây chính là một đế cảnh tồn tại đệ tử thân phận khủng bố như thế thậm chí đều không cần chuyên môn g ọ i người tự sẽ có người vì định mệnh tô huyền mà giết đại hán này bọn hắn cũng không muốn gặp t hai bay và gió ừ nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là đại hán chịu thua cũng cực nhanh lần này tính ngươi vận khí tốt r a r a ta vừa vặn muốn rời khỏi nơi này bất quá lần sau coi như ngươi là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử gia, gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi phía sau hắn rõ ràng không có như vậy trung khí mười phần nói xong chính là vênh vang đắc ý xoay người rời đi gặp đây đám người cũng là minh bạch hán tử kia chính là chết sĩ diện chịu thua trước đó còn phải nói câu kiên cường nói tô huyền tiếp l ấ y quay đầu nhìn về phía tu sĩ khác đối mặt hắn ánh mắt những người này đều là thần sắc ngượng ngủng tô đ ạ o hữu chúng ta liền không cùng ngươi tranh chấp ngọn núi này c á o tử mấy trăm tu sĩ cực nhanh rời đi tựa hồ sợ đi chậm rất nhanh chân núi liền không thấy bất kỳ tu sĩ nào tô huyền quay đầu nhìn về nghiêm sư h u n h đạo trên núi còn có một số tu sĩ bọn hắn n h người các ngươi cùng tiến lên đi đem người chạy xuống vâng tô đạo hữu có lẽ là bởi vì một màn này sự tình nghiêm sư huynh bọn người nhìn xem tô huyền ánh mắt thay đổi c h ỉ ít người ta chỉ là g i a m ba câu liền quát lui mấy trăm tên bọn hắn không địch nổi tu sĩ sau nửa c a n h giờ nghiêm sư huynh mang người xuống tới hướng tô huyền b m báo tô đạo hữu trên núi đã t h a n h k h ô n g tô huyền nhẹ gật đầu hắn bộ dáng lại biến trở về ma nhân tiếp theo hướng tên kia ngụy ngốc từ đạo đi đem ta kêu ma nhân huynh đệ từ trong trận pháp măng ra khen cắt lực đã sợ hãi thật lâu hắn ma nhân huynh đệ đã rời đi nửa cách giờ khen cắt lực thậm chí hoài nghi mình vị này tốt đệ đệ có phải hay không bị những này nhân tộc giết chết rất nhanh được xưng là ngụy ngốc tử người đi vào trận pháp tựa hồ là bởi vì tên này trận pháp sư mười phần ghét á c ma tộc nhìn xem khen cắt lực ánh mắt cũng trở nên mười phần lạnh lùng đừng g i ế ta t đừng g i ế ta t ta không muốn chết ta không muốn chết ta khen cắt lực bị cái này ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến suýt nữa dọa nước tiểu trực tiếp hướng ngụy ngốc tử quỳ đi xuống gấp d ọ n g cầu xin tha thứ tại ngụy ngốc tử nhìn tới cái này ma nhân bô bô nói lời mình nghe không hiểu cảm xúc lại hết sức kích động hẳn chỉ có thể đem trận pháp tán đi hào ca ca mau tới đây t ô huyền tiếng nói chuyển đến khen c á t lực ngốc ngốc nhìn xem phía ngoài một màn gặp tô huyền hoàn hảo không chút tổn hại hắn lập tức lộn n h à o đi tới bên người tô huyền tốt đệ đệ những n à y nhân tộc không đối ngươi làm cái gì a làm sao lại như vậy tô huyền lắc đầu hắn thấp giọng nói h ả o ca ca những n à y nhân tộc muốn cầu cạnh chúng ta hận không thể đem chúng ta cùng bái làm sao có thể đi tổn thương sự tình khen c á t lực bán tín bán nghi nhẹ gật đầu lập tức đám người lên núi bởi vì khen c á t lực từ nhỏ ở chỗ này lớn lên đối đường núi hết sức quen thuộc từ hắn dẫn đường đám người rất mau tới đến sau sườn núi bất quá hắn cũng không có trực tiếp chỉ rõ khoáng mạch ở nơi nào mà là cùng tô huyền nói thì thầm tốt đệ đệ nếu là ta nói cho những n à y nhân tộc những tảng đá kia ở đâu bọn hắn có thể hay không trực tiếp đem chúng ta xử lý yên tâm c a c a tô huyền ăn ủi đây chỉ là lần thứ nhất hợp tác về sau còn có thứ hai lần thứ ba những n à y nhân tộc sẽ không như thế nhanh liền đối với chúng ta độc thủ đó chính là nói bọn hắn sớm muộn cũng sẽ độc thủ khen cắt lực rất là cẩn thận tô huyền không có cách đành phải nói chỉ ít lần này bọn hắn sẽ không giết chết chúng ta hảo các a những tảng đá kia ở đâu khen cắt lực vẫn là không yên lòng nhưng xét thấy tôi huyền hỏi hắn đành phải lại dẫn đám người đi về phía trước vài dạng địa đi vào một ngọn núi động không lâu bọn hắn tại sơn động chốt sâu gặp được mấy chục khối tương tự tiểu kiếm l ộ n g lây tinh thạch t kiếm chi đại đạo thạch đây chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy đại đạo khoáng thạch chúng ta vậy mà đưa nó tìm được phát tải phát tải cái này nếu là móc ra bán cho những cái kia kiếm đạo thế lực chúng ta liền phát tải người n a m mơ đâu chúng ta chính là một chút nô lệ tuy nói gặp được mấy chục khối kiếm chi đại đạo thạch nhưng khoáng mạch còn không thể xác định là không ở đây tôi huyền lại tự mình động thủ hướng bên trong đảo bởi vì lòng đất này vách đá m ư ờ i phần kiên cố hãn phí hết một phen công phu, cuối cùng đào xuống đến một chút hiện lên màu đen nham thạch mà tại nham thạch về sau chính là từng khối h á m ở bên trong kiếm c h i đại đạo thạch chương 4 4 n t t h â n k h ế hô hô hô trong sơn động tựa như nhiều hơn từng đầu t r ắ n g trâu mỗi người đều tinh h ứ n g mắt t h ở rồn d ậ p nhìn chằm chằm đã lộ ra ngoài kiếm c h i đại đạo khoáng thạch chính là m g t mươi phần thường gặp kim mục thủy hỏa thổ trợ ngũ hành khoáng mạch cũng có thể làm cho tùy ý một người hay là thế lực điên cuồng lúc này tô huyền đã thoáng khôi phục tỉnh táo bởi vì cố kỵ khen cắt lực tại bên người hắn đành phải thấp giọng nói h ả o ca ca những n à y nhân tộc tựa hồ bị những đá này mê hoặc chúng ta đi bên ngoài chờ bọn hắn tốt tốt tốt khen cắt không thông thạo chuyên môn không được như thế đứng ở chỗ này hắn thậm chí cảm thấy đến những n à y nhân tộc là đối hắn c o i ý tứ ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn tô huyền cùng khen cắt lực chờ ở bên ngoài nửa này g hắn lại lấy những n à y nhân tộc tại sao vẫn chưa ra làm lý do cùng đối phương nói mình vào x e tốt đệ, đệ nhất thiết phải cẩn thận nếu có nguy hiểm nhớ ký chạy mau một chút biết ca ca t ô huyền đi vào sơn động c h ỗ sâu hắn lại để cho ngụy ngốc tử dùng trận pháp đem sơn động cửa vào ẩn nấp một tòa b á t giai trận pháp trừ phi thánh nhân đại đế cha xét rõ ràng nơi đây không phải căn bản phát giác không được nơi này có tòa phát trận mà theo trận pháp thiết hạ cũng đem khen cắt lực ngăn cách bên ngoài t ô huyền nói về sau nơi đây liền tạm thời tính làm chúng ta trụ sở kia trước đó chỗ kia địa phương đâu tự nhiên cũng coi như đám người gật đầu ánh mắt cũng một mực tại kiếm tri đại đạo khoáng thạch mạch bên trên từ đầu đến cuối không rời các người bích lạc kiếm phái còn có vị đại sư huynh đúng vậy ra sao cảnh giới c ù n g nghiêm sư h i n h cũng là đạp đạo cảnh viên mãn ngay vậy tô huyền không khỏi kinh ngạc nhìn vị này nghiêm sư h i n h một chút hai người đều là cùng cảnh vì sao người kia lại là đại sư h i n h chỉ là so nghiêm mỗi nhiều t i ế n tông môn một chút thời gian mà thôi nghiêm sư h i n h biện giải cho mình tô huyền cũng không quan tâm những thứ này hắn nói đã phát hiện một tòa đại đạo khoán g thạch làm sao giữ vững nơi này cũng là vấn đề các ngươi tại tông môn bên trong nhưng cũng có quen thuộc một chút sư h i n h sư đệ tự nhiên là có tô đạo hữu là nghĩ tô h u y n cũng không nhiều lời vì để tránh cho g ô n g trong truyền thuyết vô vọng đạo bị đổi ra mình phát hiện khoá mạch h ắ n thế tất yếu lớn mạnh tự thân lực lượng đến dự v ư ơ n g khoá mạch mà lớn mạnh tự thân lực lượng có hai một là làm bản thân lớn mạnh lực lượng hai là thế lực cường đại lực lượng cái trước tô huyền chuẩn bị đem vạn đạo tập hợp đủ về sau lại nhất cử bước vào đạp đạo cựu trọng tiên thậm chí viên mãn bởi vì nếu không như thế vạn nhất dưới mắt liền tăng lên cảnh giới về sau mới lĩnh mộ đại đạo dẫn đến đến lúc đó đại đạo không cách nào cùng nhau thăng đến viên mãn vậy liền không xong dù sao tô h u ề n hiện tại cũng không tăng lên cảnh giới nhu cầu nếu là như vậy đem ta bích lạc kiếm phái những sư h i n h tiên sư đệ gọi tới bọn hắn lại là thân phận như thế nào nghiêm sư h i n h lúc này lên tiếng hỏi t ô huyền không khỏi suy nghĩ thứ nhất cũng không thể cũng đem những người kia cũng bức làm nô lệ lại không thủ không có toán thật lâu t ô huyền đạo bọn hắn đến tự nhiên chính là ta chi thủ hạ nói hắn nhìn về phía nghiêm sư h i n h bọn người các ngươi cũng có khác cảm xúc nếu không phải các ngươi trước đó đậu ý nghĩ xấu tô mô cũng sẽ không đem ngươi nhóm bức bách đến tận đây mặc dù như thế những người này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn ta cho các ngươi ba ngày thời gian t ô huyền ánh mắt lạnh lùng xuống tới n h ư đến lúc đó không có tới hai trăm người ta liền giết các ngươi một người lời này nói xong hắn lại hướng mình trước hết nhất chỗ mời chào năm mươi người lời nói các ngươi cũng thế có thể đem các ngươi trong tông môn sư h i n h sư đệ gọi tới kêu càng nhiều đến lúc đó từ tòa này trong mỏ quạng đảo ra đại đ ạ o thạch liền có thể phân ra một chút xem như cho các ngươi ban thưởng như thế cách xa đối đại phương thức càng làm cho nghiêm sư h i n h đám người sắc mặt tâm tình bất định bất quá đương tô huyền cũng cam đoan sẽ cho bọn hắn ban thưởng về sau những người này trong nháy mắt nhiều mây truyền tinh trên mặt hiện, hiện vui mừng hai ngày về sau chân núi lúc này ở tô h u ề n đối diện đã đứng ước hẹn chờ sáu bảy trăm người xem bọn hắn mặc trên người quần áo đều là đến từ khác biệt thế lực nhưng không hề nghi ngờ b í c h lạc kiếm phái người nhiều nhất có lẽ trong các ngươi còn có người không biết tô huyền nói các ngươi sư huynh s ư đệ đến tội cùng vì sao gọi các ngươi tới đây hắn nói thẳng ta hiện tại có thể chi tiết nói cho các ngươi biết tô mỗ tìm được một tòa đại đạo khoáng thạch mạch để các ngươi đến liền để cho các ngươi làm thợ mỏ đạo đại đạo thạch lời ấy rơi xuống ước chừng sáu bảy trăm người ánh mắt đồng thời t r ư n g lớn tiếp lấy trong mắt hiện hiện vẻ tham lam mặt khác các ngươi cũng có thể là cũng không nhận ra ta tô huyền tự giới thiệu mình Ta họ Tô, tên một chữ một họ chữ lời h này tự, chính l b â giờ bảng đương i m thứ nhiên là có một nửa là giả tô huyền là tử dương kiếm chủ đệ tử không giả nhưng là vì tử dương kiếm phái đào đại đạo quán thạch cái này không khỏi quá để cao tô huyền lòng dạ chỉ là nếu không nói như vậy những người này làm sao có thể trong nháy mắt liền ánh mắt thanh tịnh lại không một k i a tham lam đây đều hiểu rồi minh bạch đã minh bạch tại chính thức dùng các ngươi trước đó các ngươi cũng phải ký một phần khế ước trong tay tô huyền xuất hiện một tờ giấy vàng đây là hắn hai ngày này từ thạch thú đưa cho vệ thần bên trong tìm tới một môn khế ước c h i pháp tên thần khế cái này thần tự nhiên không phải chỉ trên trời thần mà là tự thân nguyên thần lấy tự thân nguyên thần làm bảo đảm nếu không tuân theo khế ước nội dung liền sẽ gặp cực lớn trừng phạt nhẹ thì tâm cảnh không viên mãn cả đời lại không cách nào phá cảnh nặng thì đạo tâm sụp đổ thụ tâm ma tập kích bay dối điên dại mà chết tô huyền cũng đem trái với khế đ ứ c hậu quả nói thật ra như hắn sở liệu tất cả mọi người đổi sắc mặt nội dung phía trên chỉ có hai đầu tô huyền nói một là không thể đem đại đạo khoáng thạch mạch sự t ì n h tiết lộ hai là tại đại đạo khoáng thạch mạch thụ ngoại địch tiến đánh lúc các người muốn xả thân bảo hộ có người n h ư mày nếu không phải địch thủ chúng ta có phải hay không cũng phải liều lấy tính mạng bỏ ở nơi này cũng muốn bảo hộ đại đạo khoáng thạch mạch đương nhiên sẽ không như thế tô huyền lắc đầu khế ước này phía trên đều có như sự tỉnh không thể trái thì nhưng tự tiện như thế đám người không khỏi sắc mặt hơi chậm nhưng vẫn là có người cố kỵ một mực n h u chặt l ô n g mày các ngươi chẳng lẽ là còn có mưu đ ồ khác chuẩn bị đem đ ạ i đạo khoáng thạch mạch tiết lộ hoặc là chiếm thành của mình t ô huyền nhìn xem những người này ánh mắt băng lãnh không có không có chuyện này vậy liên k ý nó theo t ô huyền vung tay lên từng chương khế đ ước rơi đến tiền nhân thân những thứ này chương bốn trăm bốn mươi hai suy nghĩ chân núi bầu không khí một mảnh yên lặng tướng nghiêm sư huynh cùng kia năm mươi tên trước hết nhất mời chào thủ hạ chỗ gọi tới các sư huynh sư đệ lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sửng sốt không ai cái thứ nhất ký thần khế thân khế cũng không có cái gì quá mức hà khắc trói buộc những người này s ợ dĩ không ký ngoại trừ là bởi vì vi phạm khế ước hậu quả quá nghiêm trọng bên ngoài chính là trong lòng còn có tham n i ệ m cứ việc tô huyền chính là tử dương kiếm chủ một vị đế cảnh tồn tại đệ tử nhưng làm sao hắn cảnh giới quá thấp chỉ có đạp đạo nhất trọng tiên ở đây có một cái tính một cái đều tự nhận là bằng vào bọn hắn thực lực có thể tùy tiện nắm tô huyền nếu là ký coi như lại không cơ hội các ngươi là tại cố kỵ cái gì tô huyền lên tiếng nhưng không người ứng nói tô huyền biết được nếu như hiện tại có người, người đầu tiên độc thủ tất nhiên dẫn động ở đây tất cả mọi người trong lòng tham nghiệm tiếp theo lý trí hoàn toàn biến mất hướng hắn xuất thủ cho nên ánh mắt của hắn nhìn phía vị kia tô sư minh cái sau ngầm hiểu hướng phía trước một bước lời nói chư vị bích lạc kiếm phái các sư đệ nghiêm mộ đã dẫn đầu sau lưng sư đệ ký khế ước hắn nói tòa này khoáng mạch phía sau chủ nhân chính là tử dương kiếm phái thân là một tòa đế cảnh thế lực tất nhiên sẽ tuân thủ lời hứa đem bên trong đại đạo thạch dùng làm cho chúng ta thù lao lời nói này rơi xuống có một bộ phận người trong mắt hiện lên ý động tri sắc tô huyện rèn sắc khi còn nóng các ngươi chỉ cần lấy nguyên thần làm dẫn liền có thể ký kh sau đó một chút bích lạc kiếm phái đệ tử nhìn nhau nhìn tiếp lấy dựa theo tô huyền giáo sư biện pháp tại thần khế bên trên ký tên của mình mắt trần có thể thấy nương theo khế ước thành k i a từng t r ư ơ n g giấy vàng lập tức hóa thành một trận sương ngủ vẩy vào những người này trong óc yên tâm gặp bọn họ thần sắc khẩn trương tô huyền mỉm cười cái này như là thiên đạo lời thế như vậy chỉ cần các ngươi tuân thủ khế ước hai điều trên nội dung đối với các ngươi cũng không cái gì chỗ hại tiếp lấy tô huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác tại hắn ánh mắt giới một cái tiếp một cái tu sĩ trước người giấy vàng hóa thành một trận sương ngủ ít khi thời gian sáu bảy trăm người liền chỉ còn lại giải rác mấy chục người còn chưa ký khế ước chư vị thế nhưng là có gì nan ngôn c h i ẩn nếu có đều có thể cáo chi tô mỗ ta nhưng vì các ngươi từng cái giải hoặc cũng không bao lâu nan ngôn c h i ẩn có tu sĩ nói chúng ta cũng không muốn ký đạo khế ước này cái này liền cáo tử người này ô quyền lập tức hướng mặt khác một số người nháy mắt ra dấu liền muốn rời đi cáo tử t ô huyền đ ố n g nhiên cười hắn nói có lẽ là tô mỗ mới ngôn ngữ quá mức ôn hòa để các ngươi hoàn toàn không có một chút lòng tính sợ nói thật cho các ngươi biết đi đã tới hoặc là ký đạo khế ước này hoặc là đem thi thể lưu lại sau cùng lời nói, nói mang theo s â m nhiên sắc cơ kêu mười mấy tên tu sĩ sắc mặt biến đổi bọn hắn coi là quanh mình có thể sẽ có dấu tử dương kiếm phái đệ tử bởi vì chỉ dựa vào tô huyền là không thể nào đối bọn hắn có uy hiếp nhưng thấp phỏng hồi lâu lại là từ đầu đến cuối không thấy có tử dương kiếm phái người dết ra tới tô đạo h ư u đây là ý gì tô mô mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao tô huyền sắc mặt lạnh lùng các ngươi còn có thời gian ba cái hô hấp lựa chọn hoặc là ký đạo khế ước này hoặc là chết một hai còn chưa đến tới ba liên có một nửa tu sĩ sắc mặt tái nhật ký thần khế bọn hắn cũng không sợ tô huyền thật sự là cái sau giờ phút này khí chàng quá mạnh tựa như thật có thể giết bọn hắn bất đắc dĩ mới vội vội vàng vàng ký ba tô huyền nói ra cuối cùng một lời mắt thấy còn có mười mấy tên tu sĩ trầm mặt bất động hắn lập tức triệu h o á n ra ma đế khôi lỗi một tôn cao có chín trượng ma nhân đ ố n g nhiên xuất hiện lại đục thân uy áp cũng theo đó dập dờn mà ra trong m ấ y mắt mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi giết bọn hắn tô huyền nhà tâm thanh mệnh lệnh ký tô lạo hữu chúng ta bây giờ lời ghi chép khế ước hiện tại tô huyền không chút nào dao động đã chậm bất qua mấy hơi thời gian chân núi liền nhiều hơn mười mấy bộ thi thể bọn hắn tất cả đều là bị vặn g ã y cổ trong mắt mang theo sợ hãi mà v ỡ lạc cái này khiến những người còn lại tất cả đều sắc mặt hoảng sợ toàn thân phát l ệ n h khi quyển không dám thở nhìn chằm chằm tôn này ma đế khôi lỗi sợ tôn này sinh linh khủng bố hướng bọn hắn độc thủ thật có lỗi tô huyền lúc này hướng bọn họ ấ y nay c ư ờ i nói nếu bọn họ nghe tô mỗ cũng không cần rơi một kết cục như vậy mặc dù hắn đang cười nhưng ở còn lại cái này mấy trăm người xem ra lại là giống như giống như ma quỷ kinh khủng ngoài ra tôi huyền lại nói đã các ngươi cũng đều nhìn thấy không nên nhìn vừa mới nói được nửa câu liền có tu sĩ run dậy cầu x i n tha thứ tô tô đ ạ o hữu ta chúng ta cái gì cũng không thấy được c â u ngươi đừng giết chúng ta chúng ta cho ngươi là quáng một một đ ạ o chư vị hiểu lầm tôi huyền mỉm cười tô mỗ chi ý đã các ngươi đều thấy được không nên nhìn vì để phong v ă n nhất còn phải làm phiền các ngươi tái phát hạ một đạo tiên đạo lời thề không thể bạo tiết lộ liên quan tới tô mỗ hết thảy hẳn là h ẳ là nghe nói không phải muốn mạng của bọn hắn ở đây sáu bảy trăm người tất cả đều lại hỉ liên tiếp phát hạ thiên đạo lợi t h ể tô huyền thần thức bao phủ toàn trường lấy bảo đảm bọn hắn đều đã phát ra lợi t h ể ngoài ra hắn cũng đem thần thức huyết tán càng xa nghiêm phòng có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm rất nhanh hắn đem thần thức thu nhập náo hải phân phó nghiêm sư huynh mang theo bọn hắn vào sân động bắt đầu đào quáng cái này sáu bảy trăm n g ư ờ i lại thêm nghiêm sư huynh chở tám mươi người đào quáng nhân viên không sai biệt lắm chính là gần tám trăm n g ư ờ i về phần đào quáng tốc độ bởi vì cũng không giống tô huyền đã từng như vậy nhận trói cuộc bọn hắn đem kiếm tri đại đạo thạch móc ra tốc độ m ư ơ i phần nhanh cái này không t ô huyền mới đem chân núi thi thể xử lý sạch sẽ, sẽ nghiêm sư huynh liền xuống đến bờ báo tô đạo h ư u kiếm chi đại đạo thạch đã đào hơn ngàn khối đều trồng chất tại bên ngoài sơn động nhanh như vậy t ô huyền kinh ngạc không thôi hắn lập tức chạy hướng sau núi quả thật tại bên ngoài sơn động gặp được để cho người ta hoa mắt kiếm chi đại đạo thạch những này đều đủ hắn đem kiếm đạo cảm lộ nhập môn còn có thể còn lại rất nhiều t ô huyền lại nhanh tiến bước vào sơn động chỉ gặp bên trong tu sĩ nháy một chút mắt liền móc ra một khối căn bản không mang theo ngừng như vậy dưới mắt vấn đề tới kiếm nhiều như vậy chi đại đạo thạch xử lý như thế nào đương nhiên là lấy vật đổi vật. Kiếm đạo, từ t đổi đạo, Kiếm r ư ớ chương đến nay ợ c x bốn trăm bốn mươi ba giao dịch theo người đến xem tô huyền hỏi tòa này kiếm chi đại đạo không h u á n thạch sẽ có bao nhiêu số lượng kiếm đạo thạch cái này nghiêm sư huynh mặt lộ vẻ khó xử hắn như thế nào biết được lòng đất này nham thạch không chỉ có kiên cố còn có thể rất lớn trình độ ngăn cách t h ầ n thức thân chí của hắn trong c h i ề u bất quá hơn m ộ ư ơ i dặm liền không được lại tiến thêm làm sao có thể biết bên trong có bao nhiêu kiếm đạo thạch bất quá đã tô huyền hỏi nghiêm sư huynh cũng chỉ có thể hết sức phỏng đoán tòa này kiếm c h i đại đạo khoáng thạch còn chưa bị người đ à o móc giống như mới sinh nghiêm mộ suy đoán đây cũng là một tòa lớn mỏ cũng chính là mấy chục vạn khối kiếm đạo thạch đương nhiên mặc dù như thế tô huyền vẫn là hết sức hài lòng bởi vì tiểu nhân đại đạo kháng o thạch thậm chí đều có thể thưa thất đến chỉ có mấy ngàn khối mấy chục vạn đầy đủ hắn hiểu được ngàn đầu đại đạo đương nhiên đây hết thệ tiền đề là thật như nghiêm sư huynh lợi nói là một tòa lớn m ổ thời gian qua đi gần như mười ngày thời gian tô huyền lại quay về tòa kia phiên trợ mà đối với trở về to như vậy phiên trợ c h ỉ ít có non nửa tu sĩ đều là cảm thấy hưng phấn không thôi bọn hắn đã sớm góp nhặt rất nhiều ma nhân liền đợi đến từ tô huyền nơi này đổi lấy cực phẩm linh thạch lan đi người hàn mắng không biết lao tử là ai cũng dám cùng ta tranh đoạn ai trước tránh hết ra tránh hết ra Các người có biết hay không láo tử nơi này có cái gì ma nhân thánh nhân cảnh giới thức thời liền đều đừng cản đường a đều đừng nói chuyện người ta tô sư minh giống như có lời gì muốn nói nhanh nhanh nhanh đều yên lặng một chút t ô huyền đứng tại tòa kia trận pháp truyền tống trước bất đắc dĩ nhìn một màn trước mắt ngoại trừ minh mông nhiều tu sĩ bên ngoài trên mặt đất còn có minh mông nhiều ma nhân bởi vì những này ma nhân cũng còn có lưu một hơi không tính tử vật cho nên không thể nhận tại trong nhận chứa đ ổ làm cho quanh mình cơ h ộ là người chết người liền không có một chỗ trâu ngồi là đứng không ngoài ra t ô huyền một mực chỗ bảy chỗ kia quầy hàng lúc này cũng có người chứng cứ nhìn bộ dáng tựa hồ là đang bán đạn dược chư vị đừng đội trước hết nghe tô mỗ một lời đợi toàn trường hơi không còn như vậy ở mỹ về sau tô huyền cất cao giọng nói trước hướng chư vị nói một tiếng xin lỗi chậm chế mọi người thời gian dài như vậy mặt khác còn xin mọi người xếp thành hàng một người một người lên tìm đến tô mỗ đổi lấy cực phẩm linh thạch hoặc là lôi tinh hắn vốn không dự định lại giao dịch ma nhân bởi vì lôi tinh giá trị tại mọi người xem ra rõ ràng so ra kém kiếm chi đại đạo thạch nhưng nói thế nào cũng thả người ta mười ngày bồ câu như lúc này nói không còn giao dịch ma nhân tô huyền nhưng phải gặp thật nhiều k h khí thế là hắn một bên cùng những tu sĩ này giao dịch một bên nhắc nhở đạo hữu lần sau không cần thiết lại đem những này ma nhân mang đến t ự c phẩm linh thạch t ô m o đã còn thừa không nhiều lần này đổi liền không lại giao dịch nghe nói chỉ có một cơ hội này có thể giao dịch c ự c phẩm linh thạch rất nhiều tu sĩ đều có khẩn trương cảm giác tại đổi xong trên người ma nhân về sau liền vội vội vàng vàng xông ra p h i ê n chợ đi tìm ma nhân mà ngoại trừ những này giao dịch ma nhân bên ngoài khiến t ô huyền cảm thấy một chút ý mừng chính là trong đó còn có không ít cầm các loại đại đạo thạch đem đổi lấy lôi tinh cứ như vậy đang bận rộn hồi lâu tô huyền chuẩn bị hướng những tu sĩ này tuyên bố về sau đều sẽ bán kiếm chi đại đạo thích lúc biến cố phát sinh chỉ gặp một đội rõ ràng cùng thuộc tại một tòa thế lực cấp đệ tử mượn phần thần khí t r ê n lân tiến đến bọn hắn đem đang cùng tô huyền giao dịch ma nhân tu sĩ một bàn tay lời ra nhìn xuống tô huyền chư vị tô huyền từ dưới đất đứng lên hắn nhữ mày đây là ý gì ai cho phép ngươi ở đây giao dịch cầm đầu tu sĩ chừng trong mắt lấy lô mũi nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền tô m ỗ ở đây giao dịch chẳng lẽ còn phải đi qua người nào cho phép hay sao tô huyền nhung nhớ kỹ phiên trợ chính là từ tu sĩ tự phát tụ tập mà đến c ũ n gặp k h ô tô huyền g ờ chịu thua vậy đệ tử càng thêm vênh vang đắc ý hắn phân phó nói đưa người dùng để mua bán bảo vật tất cả đều lấy ra chưa ta chu tức thánh điện cho phép công nhiên tại phiên chợ bán bảo vật chúng ta muốn giúp cho tịch thu được nghe lời này tô huyền sắc mặt cũng lạnh xuống tịch thu hắn nhìn chằm chằm đối phương con mắt ô mô nếu để cho ngươi ngươi dám muốn à chớ có cho là lão tử không biết ngươi là ai đừng nói ngươi là tử dương kiếm chủ đệ tử chính là kiếm chủ bà tôn lão tử cũng muốn tịch thu bảo vật của hắn、Soạn. những lời này rơi xuống làm cho toàn trường vang lên một mảnh xôn xao hắn đ i ê n rồi phải không nếu để tử dương kiếm phái đệ tử nghe được hắn lời mới rồi tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn c h ủ tước thánh điện nếu ta nhớ kỹ không tệ đây chỉ là một tọa thánh đ i ệ cấp thế lực mà thôi an dám như thế đối tô sư huynh nói chuyện các ngươi chẳng lẽ không biết cái này chu tức thánh điện cùng tử dương kiếm phái đối thủ m u ố n mất một con thất diệu kiếm sát đi rất gần t trách không được hắn dám như thế uy hiếp tô sư minh lại có quanh mình đệ tử tiếng nghị luận tô huyền cũng minh bạch vì sao người này muốn như thế nhắm vào mình mà gặp hắn không nói đệ tử này lại cười lạnh nói ngươi cũng đừng nghĩ đến trốn nói thật cho ngươi biết chúng ta người đã phong kín chung quanh tất cả con đường ngươi nếu là dám can đảm kháng pháp đừng trách lao tử không cho tử dương kiếm chủ mặt múi tô h u y n từ đối phương trong mắt đã nhận ra sát ý bất chi bất giác hắn đã lẫn vào đến hai tòa đế cảnh thế lực trong tranh đấu đối phương mặc dù không dám giết hắn nhưng hung hăng làm đục một phen lại là dám nghĩ tới đây tô huyền tâm niệm vừa động liền đem rất nhiều c ự c phẩm linh thạch cùng lôi tinh lấy ra rất nhanh liền chất thành một chỗ không sai biệt lắm có cái hơn v à t khối trong trước mắt tính cả quanh mình vây xem tu sĩ tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên tham lam hơn ngàn c ự c phẩm linh thạch cùng bàn nhỏ thiên lôi tinh đây đã là một bút đủ để cho đến bọn hắn động tâm tài phú còn có đây này không có tiểu tử ngươi đừng nghĩ ra vẻ làm nhiều ngày như vậy mua bán làm sao có thể cũng chỉ có điều này vậy đệ tử tới gần tô huyền chức thời liền đối ề u phương căn bản không tin nhìn về phía tô huyền trên ngón tay mang nhận chữ vật đưa nó giao ra tô huyền không nhúc nhích chút nào chỉ là ánh mắt lạnh hơn cùng tên đệ tử này đối mặt bởi vì trong nhận chứa đồ không chỉ có còn có cả nhiều lôi tinh cùng cực phẩm linh thạch chính là hắn lần này chuẩn bị giao dịch kiếm chi đại đạo thạch cũng có gần hai ngàn bốn trăm bốn mươi bốn lại khải có ý tứ gặp tô huyền giống như nghĩ khá n g pháp chu tước thánh điện cái kia tên là thủ đệ tử trên mặt hiện hiện một vòng t i ế u dung đương nhiên chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười ánh mắt cũng mười phần băng lãnh hắn đ ỗ n g nhiên tiến đến tô huyền bên h a i thấp giọng nói ngươi tin hay không ta coi như trước mặt nhiều người như vậy đưa ngươi hung hăng thu thập một lần lại lấy đi ngươi giữa ngón tay chip nhận chữ vật kia c h u y ê n đến tử dương kiếm chủ trong h a i hắn cũng sẽ không để ý tới tô huyền tự nhiên tin tưởng bởi vì chuyện này chăm chỉ rất hiển nhiên là lỗi của hắn mà những n à y chu tước thánh điện đệ tử chỉ là đi bọn h ắ n quyền chấp pháp mà thôi đương nhiên đệ tử này lui ra phía sau hai bước thanh â m hắn khôi phục như thường nói việc này cũng không phải không có cái khác giải quyết chi pháp chỉ cần ngươi bây giờ gọi ta một tiếng sư h i n h ta nhưng thả ngươi rời đi nói thật tô huyền giờ phút này đã nhanh phải nhẫn chịu không nổi trong lòng đoàn kia sắc khí hắn rất m u ố n đem trước mắt chu tức thánh điện đệ tử đầu xoay rơi lại đem cả tòa phiên trợ tu sĩ tất cả đều xóa bỏ dựa vào chính tô huyền tự nhiên không được hắn chỉ là ma đế khối lỗi nhưng không hề nghi ngờ làm như vậy có cực lớn có thể sẽ đem ma đế khôi l ỗ i tiết lộ ra ngoài lại hắn lục rực ma đầu thân phận cũng sẽ bại lộ hậu quả này không khỏi quá nghiêm trọng cũng là bởi vì đây tô huyền còn miễn cưỡng duy trì một tia lý trí cái này chu tức thánh điện đệ tử tâm tư hào hào ác độc ác độc chỉ là để tô sư huynh gọi hắn một câu sư huynh mà thôi chỉ cần hô chuyện này coi như giải quyết ta cảm thấy rất tốt à? tốt ngươi là ba tuổi đứa con nít không bằng sao tô sư huynh thế nhưng là tử dương kiếm chủ đệ tử tại tử dương kiếm phái luận thân phận nhưng so sánh trường lão hắn nếu là h â người này là sư huynh chẳng phải là nói chu tước thánh điện tất cả mọi người muốn ép tử dương kiếm phái một đầu t ta ngược lại không ngờ tới điều ấy người này coi là thật tâm tư tác đ ộ c chu tước thánh điện bất quá một tọa thánh đ i ệ n cấp thế lực nếu như tô h u ỳ n hô h nói cách khác chu tước thánh điện đệ tử luận thân phận sánh vai tử dương kiếm phái trưởng lão mà trưởng lão thì sánh vai tử dương kiếm phái trưởng lão trưởng lão cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tử dương kiếm phái trở thành trung châu tu sĩ đàm tiếu mà kẻ đầu têu tô huyền càng là sẽ bị vô số tu sĩ chỗ chế nạo thậm chí sẽ để cho đến tử dương kiếm phái đối với hắn bất mãn tiếp theo diễn biến thành càng lớn m tên kia chu tức thánh điện đệ tử cười hì hì nhìn xem tô huyền bất quá đúng lúc này một thanh âm chuyển đến chu sư đệ lời nói rơi xuống tên đệ tử này lập tức quay đầu có chút cung kính nói hoa sư huynh được xưng là hoa sư huynh chính là tên tuấn nhã thanh niên khí chất đặc biệt cũng thân mang chu tức thánh điện đệ tử áo bảo hắn chậm rãi mà đến đang nhìn một chút tô huyền về sau nói việc này như vậy coi như tôi h hoa sư huynh người kia có chút không cam lòng ta nói việc này như vậy coi như tôi hoa sư huynh ánh mắt trở nên lạnh là uy hiếp tô huyền đệ tử cắn răng tại hung hăng trường tô huyền một chút về sau tránh ra thân thể tô huyền không nói một lời hắn gặp việc này đã xong lập tức bước chân có chút gấp rút đi đến trận pháp truyền thống hoa m ẫ có cần phải nhắc nhở n g ư ơ i một câu kia hoa sư minh hướng tô huyền lạnh lùng nói tòa này phiên trợ từ đây không còn hoan n ê ngươi n ngươi nếu là còn dám đến ta người sư đệ này không dám động tới ngươi không có nghĩa là hoa m ẫ không dám mặt khác trở về nói cho các n g ư ơ i biết tử dương kiếm phái người về sau ai cũng không được bước vào tòa này phiên trợ một bước một phen nói xong trận pháp truyền thống cũng nở rộ vào sáng tô huyền thân ảnh biến mất không thấy nhìn xem một màn này chu sư đệ rốt cục không nín được hoa sư minh tốt đẹp như vậy thời cơ vì sao không hào h ả o làm n ụ c người này một phen tốt đẹp thời cơ hoa sư minh hừ lệnh mới nếu không phải ta mở miệng ngăn cản ngươi sớm đã mất mạng À, chu sư đệ mở mịt không thôi hắn thậm chí coi là có thể là phụ cận có tử dương kiếm phái đệ tử không khỏi ánh mắt để phòng hướng bốn phía dò xét hoa sư minh lắc đầu thở dài hắn bởi vì tự thân thể chất có một loại vượt qua thường nhân kinh khủng trực giác ngay tại mới hắn từ trên thân tôi huyền cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có cái loại cảm giác này hoa sư huynh chỉ có tại kinh lịch nguy cơ sinh tử lúc mới có nhưng cũng không có đối mặt tô huyền lúc mãnh liệt như vậy hắn biết như lại không nhung tay hắn sẽ chết lại không có chút nào sinh lộ khóa mạch tô huyền từ một tòa trận pháp truyền thống bên trong đi ra hắn lập tức lại đem liên thông hướng phiên trợ tọa độ thanh trừ để phòng ngừa lại tái hiện lúc trước nghiêm sư huynh đám người sự tỉnh làm như thế cũng mang ý nghĩa hắn không cách nào lại thông qua trận pháp truyền thống đi hướng phiên trợ đương nhiên tô h u y n cũng không muốn lại đi đã phiên trợ đã thành tử dương kiếm phái đối đầu địa bàn hắn nếu là lại đi hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực ổ tô đạo hữu nghiêm sư huynh mặt lộ vẻ khó xử trước đó nghiêm mẫu dự đoán tòa này khoáng mạch là một tòa lớn mỏ nhưng hiện tại xem ra gặp thân xác tô huyền trong lòng dâng lên không ổn dự cảm hắn lập tức bước nhanh đi vào sơn động chỗ sâu chỉ gặp người số có bảy tám trăm linh người thợ mỏ lúc này có một nửa đều đang nghỉ xả hơi đây chỉ là một tòa trung đẳng khoáng mạch nghiêm sư h u n h từ phía sau đi tới hắn nói số lượng dự trữ nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi vạn khối đại đạo thạch nhiều nhất t ô huyền hỏi như ít nhất đâu ít nhất sẽ không thấp hơn năm vạn khối t ô huyền che lấy bộ ngực mình hắn không có ở phiên chợ bên trong hát hóa ngược lại suýt nữa bởi vì nghiêm sư huynh mà khống chế không nổi hô hô hắn hít sâu mấy hơi thở cưỡng ép đem trong lòng sát khí đại xuống sau đó quay người đi ra sân đ ậ u đợi đứng vững t ô huyền nhìn qua phương xa một mảnh xanh u n g tươi tốt sơ lâm mới hơi cảm thấy trong lòng chấm tính lại thật lâu dạng này không phải biện pháp t ô huyền thì thảo nghiêm sư huynh nói tòa này khoáng mạch trí ít có năm vạn nhiều nhất có hai mươi vạn khối đại đạo thạch lấy c h ú n g số không sai biệt lắm là chừng mười vạn cứ việc đây đã là một cái mười phần khổng lồ con số nhưng đối muốn lĩnh mộ vạn đạo tô huyền tới nói đều không đủ hắn cần thiết một thành vẫn là mượn nhờ kim thủ chỉ tô huyền không khỏi lắc đầu hắn từ tiến vào trung châu về sau cực ít lại cử động kim thủ chỉ tâm tư nguyên nhân trong đó chính là muốn điệu thấp phòng ngừa bại lộ tự thân thân phận bất quá bây giờ nhìn tới nếu không mượn nhờ kim thủ chỉ hắn muốn đem vạn đạo nội toàn đừng nói một năm mười năm đều không đủ sau đó Tô huyền đ e mấy nghiêm huynh đến, để mang theo những cái ngay tại nghỉ ngơi sĩ, tiến về thông đạo phụ cận một lần nữa tái thiết lập một chỗ phiên、chợ. Nhiều năm như vậy thời gian, hắn sớm đã ngộ ra vàng theo phụ thiết chỗ cái kia tại tái thời tìm một một sớm sư sĩ, tu trợ. để đạo đã ra về vậy lập l p pháp Phường. lánh biện nhanh nhất. Hai chữ, nhiều người. Trưng Hai chữ, ấ 445, Tô m ngày sau tại nguyên lai chỗ kia phiên t r ợ bên ngoài mấy chục dặm sừng sững một tòa đúng nghĩa phiên t r ợ sở dĩ muốn s ừ n g là đúng nghĩa phiên t r ợ đó là bởi vì trước đó chỉ có thể coi là làm là náo tử không có bất kỳ cái gì kiến trúc hoàn toàn là từ tu sĩ trên mặt đất trải mảnh vải sau đó đem bán vật phẩm mang lên đi ngay cả kiến trúc đều không có tự nhiên cũng không có chỉnh tề con đường ngươi thậm chí không biết bên trong bán hàng dòng bán đến tột cùng là thật sự là nhạc mà tòa này mới nhất sừng sững phiên trợ nó không chỉ có liên miên g i à y đặc phong nhỏ ngoài ra còn có cung cấp đại thương hộ cửa hàng về phần con đường kia cẳng là từ gạch đá xanh trải từng đầu chỉnh tề lộ diện sạch sẽ để cho người ta sợ đem làm bẩn mặt khác nó còn có một cái tên tô phường phường ý là phương thị trước băng cột đầu một cái tô chữ thì đại biểu nó là có chủ không hề nghi ngờ đây chính là tô huyền tự mình chỗ quy hoạch một mảnh phương thị hắn thậm chí còn cố ý từ thợ mỏ bên trong phân gia trăm người chuyên môn thiết lập một chi duy trì trật tự hộ vệ đội mà thương gia cho đến nay bất quá chỉ có một nhà cũng chính là chính tô huyền đưa ra thiết tên là đại đạo thạch giao dịch chỗ cửa hàng mới ta xem một chút cái này tô phường diện tích rất lớn có chu tức thánh điện bọn hắn phiên t r ợ mười mấy lần không biết là phương nào thế lực ở đ â y xây cái này còn có nghĩ người ta danh tự đều gọi tô phường chủ nhân khẳng định là họ tô cái này mới gọi chuyên nghiệp ta dám đánh cược người này trước đó khẳng định cũng là kinh doanh loại này mua bán không phải sẽ không dựng lên như thế một tòa cảnh đẹp ý vui phường thị gia chính là chẳng biết lúc nào gây dựng hẳn là liền hai ngày này đi ta gặp bọn họ tối hôm qua mới đình công hẳn là lại nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ đối ngoại mở ra tô phường bên ngoài lúc này sớm đã tụ tập liên miên tu sĩ cũng liền tại bọn hắn nghị luận â m ĩ thời điểm phía trước đại môn bông nhiên t ừ trong mở ra mở mở chúng tu nhiều tiếng hô kinh ngạc chỉ gặp trong phường thị lúc này đứng ước chừng có hơn trăm người thuần một sát xuyên đều là một thân bố giáp phía trên viết có tô phường hai chữ mà vị thủ người là danh nho nhã thanh niên sắc mặt tấm áp hướng đám người ô n quyền nói hoan n ê n h c ư vị quang lâm ta tô phường hắn nói bởi vì ta tô phường vừa mới thành lập trong đó thương hộ số lượng có chút h u y ế t i ế u như cho chư vị mang đến k h ô n g tiện nhìn có thể rộng lòng tha thứ ngoài ra nếu có muốn cùng ta tô phường đạt thành hợp tác thương hộ cũng có thể đến cùng t a trao đổi nghiêm sư minh một phen lời xã giao nói xong tiếp lấy nhường đường qua một bên r ồ i ra một cái tay mời đến c h í ít hơn ngàn tên tu sĩ lập tức chen c h ú c mà vào bọn hắn dọc theo đá xanh ven đường một mực đi lên phía trước thỉnh thoảng sợ hai t h ả n p h ụ không biết còn tưởng rằng là về tới thánh địa ai có thể nghĩ tới lại sẽ có người tại nguy cơ tứ phía ma quật dựng lên như thế một tòa lớn p ư ờ n g Chính có thương hộ là ý, đây o đoán rong ạ n đường này đi tới, hai bên cũng không thấy một nhà thương hộ. Vừa mới thành lập, tình có thể hiểu, đợi việc này truyền liền có thể đem những địa phương này bộ đủ. Ta đoán chừng đến lúc đó, chu tức thánh điện những cái kia bán hàng được đến thật nhiều người. đi đợi đem địa đủ. đó được đ thấy tới, hai mới hiểu, việc rãi cái một thể thể Ta tức thật hộ. chậm chu Vừa ra, bộ có có lúc kêu lập, là tự nhiên cũng không nhìn một chút hai nhà hoàn cảnh so sánh coi như ngươi là khách hàng cũng tình nguyện tới nơi đây à. nói không sai đám người dọc theo đá xanh lộ diện một mực đi lên phía trước ở trung tâm khu vực đã thấy một tòa diện tích rộng lớn cửa hàng lúc này lại có thương hộ tồn tại đại đạo thạch giao dịch chỗ đây không phải bán đồ bên trong có người đi lên hỏi một chút chúng tu tại căn này cửa hàng trước đ ư ờ n g chân sau đó một người tu sĩ đi trên bậc thang hướng bên trong một người hỏi các ngươi cái này đại đạo thạch giao dịch chỗ là làm gì hồi khách quan nếu là đại đạo thạch giao dịch vậy dĩ nhiên là giao dịch đại đạo thạch ồ như thế nào giao dịch mời khách quan nhìn một thợ mỏ xuống trước trở thành tiểu nhị bích lạc kiếm phái đệ tử từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một vật đây là nhìn xem khối này lớn chừng cái t r ứ n g gà hiện lên hình kiếm tinh thạch tu sĩ kia trợn tròn trong mắt khách quan tuyển nhãn tiểu nhị giải thích nói vật này chính là kiếm c h i đại đạo thạch ngài có thể dùng cái khác đại đạo thạch giao dịch nó ta hiểu tu sĩ này sợ kiếm đạo thạch không thấy h o à n g h o à n g trương trương từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra mười mấy khối đại đạo thạch ngươi xem một chút làm sao đổi siêu siêu siêu bậc thang phía dưới tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn nghe nói nơi này có thể giao dịch đến kiếm đạo thạch từng cái tranh nhau chen lấn chạy đến còn có hay không kiếm đạo thạch chư vị khách quan không cần thiết xuất ruột còn xin đợi thêm một chút đối đại chúng ta sư huynh tới tự sẽ nói cho các ngươi biết như thế nào giao dịch không nó đây chính là mười phần hiếm thấy lại đối tu sĩ dụ hoặc cực lớn kiếm đạo thạch nếu như bị tu sĩ khác cho đ ổ i không có bọn hắn đều không đất mà khóc đi đạo hữu xin thương xót ngươi nhìn ta những n à y đại đạo thạch cái nào và mắt có thể hay không trước cùng ngươi đổi mấy khối kiếm đạo thạch đừng nghe hắn ta chỗ này so với hắn đại đạo thạch càng tốt hơn trước cùng ta đổi trước cùng ta đổi cứ việc tô huyền c ă n này cửa hàng đã là trong phường thị lớn nhất một tòa nhưng trong lúc nhất thời tiến đến nhiều như vậy tu sĩ cũng làm cho đến đại sành lộ ra mười phần chen trúc không lâu tô huyền từ cửa sau đi tới chư vị đừng nóng đội đổi lấy chi pháp mời xem cái này bên cạnh trong tay hắn một khối cực lớn mô bản phía trên phân biệt viết xuống các loại đại đạo thạch đổi lấy kiếm đạo thạch quy tắc mà theo tô huyền cổ tay h ố n é o khối này mô bản lập tức treo ở đại sành là dễ thấy nhất chỗ liên hòa đại đạo thạch ba khối có thể đổi lấy một khối kiếm đạo thạch như thế có thể miễn cưỡng năng điểm tiện nghi một khối không gian đại đạo thạch vậy mà chỉ có thể đổi lấy một khối kiếm đạo thạch cái này có chút không hợp lý đi suy không gian đại đạo thạch nhiều hiếm có ngươi trước tiên cần phải có lại nói lời nói này a như thế nào không có lao từ nơi này còn có sáu khối ít khi thời gian chúng tu từ trên ván gỗ thu hồi ánh mắt mà khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tôi h một lúc rất lớn một bộ phận người đều đem hắn nhận ra hai mắt trợn tròn xoe tô sư h i n h ngươi như thế nào xuất hiện ở đây tô sư h i n h không biết c ự c phẩm linh thạch còn có thể đổi lấy sư đ ệ ngày hôm qua chút ma nhân đều còn ở đây đúng vậy a tô sư h i n h hôm qua ngươi đi vội vàng trong tay tại hạ cũng còn đè ép mười mấy con ma nhân tô huyền chắp tay mỉm cười thực sự thật có lỗi chư vị tô mỗi nơi này bây giờ chỉ giao dịch đại đạo thạch không còn giao dịch t ự c phẩm linh thạch hắn lại nhắc nhở đương nhiên ngoại trừ kiếm đạo thạch ngoài ra còn có kim t h ủ y hỏa, thổ, âm, d ư ơ n g các loại đại đạo t h ạ c h c h ư vị n ế u g hảo trước mắt có chín mươi bảy t ô n miết bản cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma tìm được một tòa đại đạo khoáng thạch 446, hướng hảo, trước m n t có bảy trăm ba mươi hai tên đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma tìm được một tòa đại đạo khoáng thạch trước mắt có bảy trăm ba mươi hai tên đạp đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma tìm được một tòa đại đạo khoáng thạch trước mắt có một trăm bốn mươi mốt tên miết bản cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma tìm được một tòa kiếm chi đại đạo khoáng thạch trước mắt có chín trăm tám mươi ba tên đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma tìm được một tòa kiếm chi đại đạo khoáng thạch tìm tới một tòa đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ bảy nghìn bốn trăm mười bảy ithit phải t r ă n g vàng lấp lánh tìm tới một tòa kiếm chi đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ chín nghìn chín trăm bảy mươi mốt í t h i t phải t r ă n g vàng lấp lánh t ô huyền trong tầm mắt hiện hiện mấy đạo chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy chữ viết hắn lúc này đang giút c ợ trong đại sành tu sĩ đổi lấy đại đạo thạch không khỏi ánh mắt chấp lên chỉ là bốn chữ số vàng lấp hắn biết chỉ cần mình hiện tại tâm niệm v ừ a động liền có thể đạt được một tòa ngẫu nhiên đại đạo kháng o thạch cùng một tòa kiếm c h i đại đạo kháng o thạch duy nhất không xác định là không biết được khoáng mạch quy mô lớn nhỏ đương nhiên tô tú cũng biết chỉ cần vàng lấp lánh tiến độ càng nhiều cuối cùng vàng lấp lánh ra khoáng mạch c ũ n g liền càng lớn chư vị chớ có suất ruột hắn lên tiếng đại đạo thạch mặc kệ chư vị muốn nhiều ít tô m ẫ có rất nhiều từng cái đổi là được không cần thiết bởi vì tranh đoạt mà lên tranh chấp tô đạo hưu trước đó vài ngày không thấy tăng hơi thế nhưng là bởi vì tìm được một tòa đại đạo kháng thạch có người thuận chủ để hướng hắn hỏi t ô huyền mỉm、Cười. hắn cũng không trả lời có phải thế không nhưng chúng tôi gặp hắn thần sắc lập tức biết được đáp án mà coi bộ dáng có lẽ còn không chỉ là một tòa bọn hắn không khỏi nhớ tới tô huyền trước đó nói lời ngoại trừ ủng hộ đổi lấy kiếm đạo thạch bên ngoài còn có thể đổi lấy kim mục thủy hỏa thổ âm dương chờ đại đạo thạch cái này chẳng phải là nói hắn phát hiện không chỉ một tòa đại đạo khoáng thạch trước mắt có một trăm hai mươi mốt tên miết bàn cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại ma quật tìm được một tòa kim chi đại đạo khoáng thạch trước mắt có chín trăm ba mươi ba tên đạo cảnh tu sĩ chỉ o rằng n g là trong chốc lát tô huyền trong tầm mắt lại là xuất hiện bảy cái từ đầu bao dung kim mục thủy hỏa thổ âm dương t h ở bảy tòa đại đạo khoáng thạch cứ việc cái này bảy đầu đại đạo hắn đều đã cảm lộ nhập môn cũng không lại cần nhưng lại có thể dùng bọn chúng đổi lấy mình cần có đại đạo thạch không cần hoài nghi đương tòa này đại đạo thạch giao dịch chỗ có thể giao dịch đến đủ các loại đại đạo thạch tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ chen chúc mà tới mà nhiều người cũng có thể vì tô huyền vàng lấp lánh càng nhiều đại đạo khoáng thạch mạch đây không thể nghi ngờ là một cái tốt tuần hoàn kể từ đó đợi cho về sau dưới chân tòa này đại đạo thạch giao dịch chỗ tất nhiên có một ngày sẽ giao dịch bao dung thế gian tất cả đại đạo đại đạo thạch tới khi đó coi như tô huyền nghĩ không tỉnh toàn vạn đạo đều không được ít khi thời gian cái này hơn ngàn tên tân khách liền có hơn phân nửa tu sĩ tại tô huyền nơi này giao dịch kiếm đạo thạch bọn hắn liên tiếp cáo từ rời đi rất nhanh giao dịch chỗ lại không một khách nhân t ô huyền hướng nghiêm sư huynh hỏi mới giao dịch nhiều ít mai đại đạo thạch ra ngoài cụ thể không biết nhưng hẳn là có gần hai khối được nghe lời này t ô huyền khẽ gật đầu trải qua liên tục mấy ngày thu thập tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch đã móc ra không sai biệt lắm ba vạn khối kiếm đạo thạch đừng nhìn số lượng này tựa hồ rất nhiều đợi cho tô phường có thể giao dịch kiếm đạo thạch tin tức t r u y ề n ra t ô huyền thậm chí hoài nghi điểm ấy đều không đủ trèo trống đường này để bọn hắn tăng tốc đào móc kiếm đạo thạch tốc độ t ô huyền phân phó mặt khác phái một ít nhân thủ tại ma quận bốn phía vì thế địa tuyên truyền đ trong nhiều đó ư có thật nhiều đều là tô huyền chưa từng cảm nộ qua cũng không biết đem hấp thu lại có thể lĩnh nộ nhiều ít đầu đại đạo đem trong lòng sao động suy nghĩ lại xuống tô huyền từ bên trên đại đạo thạch những ngày thu hồi ánh mắt ngay sau đó hô hấp chầm dần lấy để cho mình tâm thần trầm t ĩ n h lại một lát tay hắn nắm hai khối đại đạo thạch bắt đầu càng ngộ mà cùng lúc đó ngoại giới liên quan tới tô phường có thể giao dịch kiếm đạo thạch tin tức so tô huyền dự tính nhanh hơn tại nhiều người chi điện như chỗ kia thông đạo t r u n g quanh cùng chu tức thánh điện hạ hạ t phiên trợ theo một truyền mười mười chuyền trăm rất nhanh liên quan tới tô phường kiếm đạo thạch tin tức liền đã bị rất nhiều tu sĩ chỗ biết rõ cái này tô phường già sao điện một chỗ mới xây lập phiên trợ cũng mới dựng lên không lâu ngươi không phải ở đây bán một chút đan dược sao có thể đi tô phường nơi đó bây giờ thương hộ chống chỗ ngươi nếu là đi tất nhiên so ở chỗ này càng tốt thật vất vả mới ở chỗ này cắm d ế xuống sao bỏ được từ bỏ đúng bên ta mới tự hầu nghe gặp có người nói tô phường có một cái gọi là làm lớn đạo thạch giao dịch chỗ địa phương có thể giao dịch kiếm đạo thạch không tệ cái này như thế nào khả năng đây chính là công p h ạ t số một kiếm đạo a suy ngươi xem một chút đây là vật gì t ngươi từ tô phường có được kia là tự nhiên lại nơi đó không chỉ có thể giao dịch kiếm đạo thạch còn có cái khác nhiều loại đại đạo thảo luận tô phường tu sĩ càng ngày càng nhiều rất có quét sạch cả tòa ma quật trạng thái đương nhiên như vẹn vẹn chỉ là một chỗ phiến trợ còn không đến mức để nhiều như vậy tu sĩ đem ánh mắt tụ tập phía trên n ó chân chính làm cho nó nghe tiếng ma quật không hề nghi ngờ là bởi vì kiếm đạo thạch như loại này đại đạo vốn là thưa thớt lại bởi vì thế lực khắp nơi đ ố i lúng đoạn thật muốn nói đến đại đa số tu sĩ muốn cảm nộ g kiếm đạo chỉ có một cái biện pháp đó chính là cảm nộ g thiên điệu bên trong những cái k i ê u mười phần yếu ớt kiếm chi đạo vợn phải biết loại biện pháp này cho dù là những cái kia kiếm đạo thiên tiêu cũng cần hao phí thật dài thời gian mới có thể vào cửa thúng chi là cái khác cũng không có kiếm đạo thiên phú tu sĩ không chút nào khoa chương bây giờ tô phường là trên trời dưới đất duy nhất một chỗ có thể trông thấy cũng có thể giao dịch đến kiếm đạo đất đa phương các phương tu sĩ có thể không vì này chấn động sao vì thế đương tô huyền còn tại cảng lộ các loại đại đạo thời điểm tô phường đã bị từ các nơi mà đến tu sĩ chỗ trấn đ í c h dạng này rầm rộ đương nhiên cũng làm cho đến nghiêm sư h u y n h dùng bất quá nửa canh giờ thời gian liền đem tô phường tất cả cửa hàng tất cả đều thuê ra ngoài chương bốn trăm bốn mươi bảy tình m u ố n g muốn đổi ba khối kiếm đạo thạch có phải hay không cần sáu khối liệt hòa đại đạo thạch các người nơi đây nhưng có có thể làm chủ ta cần chi ít một vạn khối kiếm đạo thạch t r ờ i muốn đổi một vạn khối kiếm đạo thạch chẳng lẽ lại đây là cái nào tòa kiếm đạo thế lực người không biết ta dù gì thủ đoạn che đậy diện mục căn bản thấy không rõ mặt tất nhiên là tòa nào đó kiếm đạo thế lực nếu là người sao có thể có thể thay đổi dòng d ã một vạn khối kiếm đạo thạch đại đạo thạch giao dịch chỗ làm chủ chỉ có tô huyền nghiêm sư huynh bận điệu chân không chạm đất nhưng nghe nói có dạng này làm ăn lớn vẫn là trước tiên thả ra trong tay sự tình tiến đến hậu viện hậu viện tô huyền kết thúc tu luyện hắn hỏi có biết người kia ra sao lai lịch nghiêm sư h u n h lắc đầu một thân mặc trên người quần áo cũng không lộ ra ra sao lai lịch lại hắn diện mục cũng bị ché lấp tô huyền khẽ gật đầu cứ việc đây là một cọc mua bán lớn một người liền mua xuống tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch một phần m ư ờ i số lượng dự trữ nhưng bây giờ xem phía ngoài rầm rộ những n à y kiếm đạo thạch tô huyền căn bản cũng không sửa bán người đi nói cho hắn biết một vạn khối đại đạo thạch có thể giao dịch bất quá tô huyền nói để hắn nhất định phải cầm các loại khác biệt đại đạo thạch đến trao đổi tô đạo hữu chi ý là chủng loại càng nhiều đại đạo thạch về tốt không tệ n g i ê m sư h u n h gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn lập tức rời đi mà tô huyền thì từ dưới đất đứng lên đem trên mặt đất chất thành một chỗ đại đạo thạch tu h sạch tại nhận chữ vật hắn nhũ mày bởi vì kiếm đạo thạch không đủ mấy ngày sản lượng cũng b ấ t quá ba vạn khối mà bên ngoài tụ tập tu sĩ đại bộ phận cũng là vì kiếm đạo thạch mà đến lại thêm lại có người duy nhất một lần muốn giao dịch một vạn khối có thể đoán được cái này mấy vạn khối kiếm đạo thạch rất ngắn thời gian liền sẽ bị hối đoái chống không từ trong mỏ quặng đào ra kiếm đạo thạch tốc độ không thể nghi ngờ không đổi kịp những tu sĩ này hối đoái tốc độ tô huyền thì thảo lên tiếng ngoài ra tiêm ư ờ i mấy liên quan tới đại đạo khoáng thạch từ đầu bởi vì vừa mới hình thành. vàng lấp lánh tiến độ cũng còn chưa đạt tới mong muốn như hiện tại đem vàng lấp lánh quy mô của nó tất nhiên cực nhỏ cũng l i ề n tại tô huyền suy nghĩ những n à y thời điểm nghiêm sư huynh lại là từ bên ngoài vội vàng đi tới tô đ ạ o hữu người kia nói thế nào hắn nói chỉ có thể dùng ngũ hành đại đạo thạch giao dịch tô huyền lập tức lắc đầu vậy liền không có gì để nói trực tiếp cự tuyệt hắn vừa vặn hắn còn sâu kiếm đạo thạch không đủ đã người kia muốn chiếm hắn tiện nghi vậy liền hợp tác thất bại nghiêm sư huynh lĩnh mệnh rời đi nhưng rất nhanh nghiêm sư huynh thân ảnh lại là xuất hiện tô lão hữu hắn mặt lộ vẻ khó khăn như thế nào vị tiên muốn dùng ngũ hành đại đạo thạch giao dịch kiếm đạo thạch chính là thất diệu kiếm sát đệ tử đạo này lời nói rơi xuống tô huyền đôi mắt nhắm lại thất diệu kiếm sát chu tước thánh địa sự tình mới phát sinh không lâu hắn đ ố i tòa này kiếm đạo thế lực tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ cung tử dương kiếm phái cùng là đế cảnh thế lực lại giữa hai bên vẫn là đối thủ một mất một còn hắn nói như thế nào tô huyền mở miệng nghiêm sư huynh l ắ t đầu hắn chỉ nói mình là thất diệu kiếm sát đệ tử nhìn nó ý nghĩ tựa hồ là muốn mượn thất diệu kiếm sát thế đến mức bách tô đạo hữu đồng ý tô huyền cười trước đó vài ngày chu tước thánh điện mới cùng hắn kết thủ cái này lại muốn mượn tới ép hắn nói cho hắn biết tô huyền sắc mặt đ ạ mạc m chúng ta cự tuyệt nghiêm sư huynh mím môi một cái hắn nhìn xem tô huyền mấy lần muốn ý đổ lại k h u y ê n nhủ bởi vì thất diệu kiếm sắc ngoại trừ là một tòa đế cảnh thế lực bên ngoài lại lấy duệ một chữ này nghe tiếng trung châu nói một cách khác bọn hắn mang thù vô cùng bất quá mắt thấy tô huyền tựa hồ thái độ mười phần kiên quyết nghiêm sư huynh chỉ có thể chắc tay lại quay người trở về đại sành nhìn xem chu tước thánh điện địa bàn quản lý phiên trợ một tòa duy nhất trong cung điện, chu sư huynh đây là kiếm đạo thạch không tệ họ chu đệ tử nói ta chuyên môn để cho người ta đi tòa ki a tô phường đổi lấy dùng mười khối kim chi đại đạo thạch mười khối kim chi đại đạo thạch liền có thể đổi lấy một viên kiếm đạo thạch cái này không khỏi cũng quá t h i ệ n nghi có đệ tử sợ h ã i thán phục nên biết ngoại giới đều không có địa phương giao dịch kiếm đạo thạch bất quá sợ h ã i thán phục sau khi chúng tu sĩ lại là chú ý tới vị sư huynh này thần sắc có chút không dễ nhìn chu sư huynh thế nhưng là cái này kiếm đạo thạch là đồ dòm để ngại như thế không nhanh đạo này thử lời nói rơi xuống họ chu đệ tử cũng không ngôn ngữ chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi chúng tu hai mặt nhìn nhau thật lâu họ chu đệ tử hỏi các ngươi có biết kia tô phường hồi chu sư minh mới ở bên ngoài nghe một chút tu sĩ nói tới qua tựa hồ ngay tại chúng ta phiên chợ nơi không xa tựa hồ vẫn là mới dựng lên bên trong một cái thương hộ đều không có nên nói không nói cái này tô phường chủ nhân vì sao muốn đem phiên chợ xây ở chúng ta không xa đây không phải rõ ràng cùng chúng ta tranh đoạt khách hàng sao l i ê n tại bọn hắn nghị l u ậ n lúc họ chu đệ tử rốt cục hắn hận lên tiếng nói kia tô phường chính là mấy ngày trước đây bị chúng ta thu thập kia họ tô người n g chu mỗ h ả o tâm bông tha hắn hắn ngược lại tốt còn muốn cùng chúng ta đối đầu thật sự là lang tâm cầu phế cái gì cái này họ tô vậy mà như thế không biết xấu hổ sớm biết lúc trước liền nên trước đem hắn hung hăng thu thập một lần đều do hoa sư minh nếu không phải hắn l à người tốt kia họ tô nào còn dám cùng chúng ta làm như vậy đúng lại như thế nào chúng ta tỏa này phiên trợ so với hắn trước thành lập không biết bao lâu trở lấy xem đi sớm muộn cũng có một ngày có thể đem hắn c h è n sập cũng đủ họ chu đệ tử càng lộ vẻ phẫn nộ tại tiếng giống giận dữ của hắn dưới trong điện lúc này hoàn toàn yên tĩnh các ngươi chẳng lẽ không biết phiên trợ bên trong hơn phân nửa bán hàng rong đều đã chạy tới tô phường họ chu đệ tử mặt lạnh lấy hiện tại người bên ngoài chỉ ít thiếu một nửa các ngươi đ o á n xem đây là ai làm đương nhiên là tô huyền nhưng chúng đệ tử mặc dù trong lòng có đáp án lại vẫn là không thể tin được một tòa mới thành lập phiên trợ nhanh như vậy liền cướp đi bọn hắn một nửa người kia họ tô chẳng lẽ thần thông cộng đại có ba đầu sáu tay phải không chu sư minh chẳng lẽ kia họ tô chính là bằng cái này kiếm đạo thạch họ chu đệ tử cũng không trả lời nhưng con mắt đã nói cho bọn hắn đáp án cái này họ tô điên rồi vì cùng chúng ta đối nghịch vậy mà đều bỏ được đem kiếm đạo thạch lấy ra cho dù hắn là tử dương kiếm chủ đệ tử tử dương kiếm phái cũng không có khả năng cho hắn quá nhiều kiếm đạo thạch không tệ hắn đây là giết địch tám trăm tự tồn một ngàn quả nhiên là ngu xuẩn chu sư linh hắn lực lượng một người đợi kiếm đạo thạch hao hết sạch lại như thế nào cùng chúng ta đấu ngài vừa cắt chớ lại tức giận vạn nhất tức điên lên thân thể cái này họ tô lại phải đắc ý những n à y khuyên l ơ n cũng không làm cho họ chu đệ tử sắc mặt hòa hoãn ngược lại còn càng thêm dữ tợn không có quá nhiều kiếm đạo thạch bên ngoài bây giờ đều chuyển khắp k i a họ tô tại ma còn tìm được một tòa kiếm c h i đại đạo khoáng thạch mạch chương 448, n h ư đồ cái này họ tô làm sao vận khí như thế người thiền kiếm đạo khoáng thạch mạch đều có thể bị hắn tìm tới nhất định là ngày đó hắn hèn hạ đánh cắp chúng ta khí vận lúc này mới bị đụng vào hắn đại vận đã như vậy đi để hắn đem tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch trả cho chúng ta người điên rồi hắn nhưng là tử dương kiếm chủ đệ tử cũng chính là tử dương kiếm phái khoáng mạch người tin hay không nếu là đem lời này nói ra tử dương kiếm phái tên điên đều có thể đem bọn hắn truy sát đến chân trời gấp bi trong điện rất nhiều chu tức thánh điện đệ tử đều là đội s ắ t mặt hoàn toàn chính xác lần trước tại phiên t r ợ bọn hắn chiêm lý chỉ cần không giết kia họ tô tử dương kiếm phái cũng không lời nói nhưng cái này nếu là dám công nhiên đến t ố t đoạt cần biết tô huyền phía sau thế nhưng là đứng đấy một tòa đế cảnh thế lực cứ việc họ chu đệ tử đem tô huyền hận nghiến răng nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận đối phương cũng không phải là hắn có thể chọn đuổi mà tô phường đem bọn hắn phiên t r ợ bên trong một nửa bán hàng d ò n g cấp đi sự tình cũng liền tính như vậy rồi không nhẫn khí im hơi lạc tiếng lại có thể thế nào họ chu đệ tử trong đầu hiện lên câu nói này hắn đang muốn phân mà rời đi chợt nhìn thấy cửa điện có một thân ảnh chưa từng thông báo hắn một tiếng liền m ư ờ i phần vô lễ đi đến người là người phương nào lời này rơi xuống một đám chu tức thánh điện đệ tử nhau nhau tế ra pháp khí thật anh ngạn khuôn mặt bị che khuất nhân đạo ra một cái tên trong nháy mắt họ chu đệ tử đ ổ i sắp mặt hắn cung kính hành lễ nguyên lai là thận sư huynh đến thăm hoa ngọc thanh ở đâu hồi bẩm thận sư huynh hoa sư huynh hắn hôn qua liền đi hướng m à quật chỗ sâu ồ thật anh ngạn có chút không vui thận sư huynh có chuyện gì nhưng cùng chu mô nói chu mô có thể hướng hoa sư huynh đưa tin cáo chi không cần muốn nói với ngươi cũng giống như vậy thật anh ngạn thanh n â m nhàn nhạt tia tử dương kiếm chủ đệ tử rất không biết thời thế ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất tra được cái tia tòa kiếm đạo khoáng thạch mạch ở nơi nào sau khi chuyện thành công tự có chỗ tốt cho các ngươi họ chu đệ tử mắt sáng lên đối phương lời nói này mặc dù không có nói rõ nhưng là nói cho hắn vị sư huynh này muốn cưỡng đoạt tô huyền tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch có thể hay không làm thành cái này đương nhiên có thể xem tô huyền tại tô phường cử động hiển nhiên chưa đem tìm tới kiếm đạo khoáng thạch mạch sự tình nói cho hắn biết vị sư phụ kia bởi vì tử dương kiếm phái nếu là biết được hắn đem như thế hải lượng kiếm đạo thạch giao dịch ra ngoài có thể đau lòng đem hắn treo ở trên xà nhà rút tầm vài ngày vài đêm đã tô huyền là một người làm việc thất diệu kiếm sát lật tay ở giữa liền có thể tái hiện lần trước vô vọng đảo một chuyện cưỡng ép cướp đi tòa kia kiếm c h i đại đạo khoáng thạch mạch về phần thận anh nạn g đáp ứng bọn hắn c h ỗ t ố t không thể nghi ngờ là kia trong mỏ quặng đại đạo thạch thận sư huynh nhưng mời giải sâu họ chu đệ từ lúc này bảo đàm nói chu mộ nhất định đem việc này cha cái cha ra manh mối cha không được ta muốn các ngươi một người một cái tay thận anh nạn hắn không chút nào dây dưa dài dòng đặt thành mục đích của mình lập tức liền quay người rời đi chỉ lưu một đám chu tức thánh điện đệ tử thần sắc cứng ắ c có chút sợ hai hai mặt nhìn nhau người khác nói muốn bọn hắn một cái tay bọn hắn còn chưa không thế nào lo lắng nhưng thất diệu kiếm sát người nói muốn bọn hắn một cái tay cho dù bọn hắn trốn về chu tức thánh điện những người này cũng dám cầm kiếm giết tiền đến chu sư minh không cần lo lắng họ chu đệ tử trong lòng cũng sợ nhưng hắn ép buộc mình trầm ồn bất quá là cha ra kia họ tô khoáng mạch ở nơi nào mà thôi không cần ba ngày chu mỗ liền có thể mang các ngươi đem điều tra ra những l lúc này tô huyền cũng không hiểu biết có người đang có ý đồ xấu với hắn bởi vì dưới mắt đại đạo của hắn thạch giao dịch châu cũng nhanh đứng trước kiếm đạo thạch huyết thiếu quất cảnh đến đây đổi lấy đại đạo thạch tu sĩ hơn phân nửa cũng là vì kiếm đạo thạch mà tới hậu viện nghiêm sư huynh cao mày nói bây giờ chúng ta tồn kho vẹn vẹn chỉ còn lại hơn sáu ngàn khối nhưng dựa theo những tu sĩ kia đổi lấy tốc độ trèo trống không được một canh giờ tô huyền thần thức đã đem phương viên trăm dặm tất cả đều bao phủ tại hắn ánh mắt giới vãng lai tu sĩ vẫn là nối liền không dứt căn bản nhìn không ra khi nào là cái đầu thật lâu hắn lời nói người ở đây thay ta tỏa trấn giao dịch chỗ ta cưới trận pháp truyền tống trở về xem bọn hắn đ à o nhiều ít số lượng kiếm đạo thạch được tô huyền lập tức khởi hành hắn sở thiết giao dịch chỗ ngay tại hậu viện dưới một cây đại thụ nương theo lấy trận pháp vầng sáng lấp lóe tô huyền thân hình xuất hiện tại hang núi kia không lâu tại trải qua kiểm kê tô huyền tiếp nhận một viên chỉ có hơn tám nghìn khối kiếm đạo thạch nhận chữ vật tăng thêm giao dịch chỗ hơn sáu n g h n khối không đủ trèo trống hai canh giờ hắn thì thảo lập tức tô huyền trong tầm mắt hiện, hiện nhiều cái từ đầu phát hiện một tòa đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ ba mươi bảy một h a i ba chín không ít í t í t í t phát hiện một tòa kiếm chi đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ sáu mươi ba hai chín ba hai một ít í t í t í t phát hiện một tòa kiếm chi đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ một nghìn tám ba bảy ba ba hai ít í t í t í t phát hiện một tòa m ụ c chi đại đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ một trăm năm mươi ba nghìn hai trăm b n mươi bốn không ít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít tít h í t tít tít tít t í h tít tít tít tít tít u í t n í t tít tít tít tít tít tít tít tít tít k h t tít tít tít tít t chỉ cần có người động nghiệm nó vẫn sẽ lại xuất hiện ta nếu là có vô cùng vô tận kiếm đạo thạch cung ứng như vậy tin tức nếu là chuyên gia những tu sĩ kia tất nhiên sẽ cho là ta phát hiện một tòa lớn mỏ dựa theo nghiêm sư huynh trước đó lời nói lời nói cỡ nhỏ khoáng mạch đại đạo thạch số lượng dự trữ chỉ có mấy ngàn khối đến mấy vạn khối không giống nhau cỡ trung khoáng mạch đại đạo thạch số lượng dự trữ thì có mấy vạn đến hai mươi vạn khối không giống nhau về phần cỡ lớn khoáng mạch chỉ ít đều có hai mươi vạn khối đại đạo thạch cũng không biết nhưng có siêu cấp lớn mỏ t ô huyền bỗng nhiên lẩm bẩm một câu hắn không biết thế gian có hay không nhưng nếu như hình thành cái từ này đầu vậy liền sẽ sáng tạo ra một tòa siêu cấp lớn mỏ đến cũng liền tại tô huyền trong lúc suy tư dưới chân đại điệu bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ run run tô huyền biến sắc hắn còn tưởng rằng là đột nhiên xuất hiện gì biến cố nhưng lại đột nhiên từ trong sơn động nghe thấy một chàng thốt lên tê bên này làm sao cũng có kiếm đạo thạch đâu có đâu có t a bên tay trái lại vẫn thực sự là t a bên này vậy mà cũng có nghe nói những n à y kinh hô thanh âm tô huyền đi vào đã đào móc rất sâu k h á mạch phát sinh chuyện gì hắn hướng bên trong người hỏi tô đạo hữu người mau nhìn tại thợ mỏ ra hiệu dưới tô huyền chú ý tới khoáng mạch hai bên kéo dài chỗ đều là bị thợ mỏ đ à o ra kiếm đạo thạch cần biết đâu n à y khoáng mạch mười phần chật hẹp chính là bởi vì tại hai bên không có tìm được kiếm đạo thạch nghiêm sư huynh mới phỏng đoán đây là một tòa trung đảng khoáng mạch chương bốn trăm bốn mươi chín lời đồn mà bây giờ đã từ hai bên nặng lại đ à o ra kiếm đạo thạch cái này không hề nghi ngờ mang ý nghĩa khoáng mạch so trước đó suy đoán còn m u ố n lớn tô huyền thần thức hướng hai bên quyết chương tại trong tầm mắt của hắn không chỉ có là phía trước hai bên đều có lít nha lít nhít kiếm đạo thạch hậu phương hai bên cũng có chí, ít, chí ít. nhiều hơn gần năm vạn khối kiếm đạo thạch đây là tô huyền đủ khả năng phát hiện kiếm đạo thạch số lượng mà tại càng sâu xa tất nhiên còn có bất quá mặc dù như thế bởi vì những n à y lòng đất nham thạch có thể ngăn cản thần thức nguyên cớ tô huyền vẫn không biết được mình vàng lấp lánh ra đến t ộ n cùng là bực nào quy mô k h o á n g mạch bởi vì k h o á n g mạch quy mô không còn hẹp dài nguyên cớ mấy trăm tên i thợ mỏ đào lấy kiếm đạo thạch tốc độ rõ ràng lên cao dự tính có thể từ trước đó sản lượng hàng ngày một vạn khối tăng trưởng đến mỗi ngày sản xuất hai vạn khối kiếm đạo thạch đương nhiên dù vậy đôi này tô phường những tu sĩ kia nhu cầu lượng tới nói vẫn là hạt cắt trong sa mạc nghiêm m ỗ suy đoán n à y chủ yếu là bởi vì kiếm đạo thạch quá mức chân quý những tu sĩ kia người người đều muốn thử một chút mình có thể hay không m ư ợ n nhờ kiếm đạo thạch l ĩ n h nộ kiếm đạo nguyên cớ nghiêm sư huynh nói đợi qua mấy ngày nay bọn hắn nhiệt tình biến mất hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền giống t í ế t lúc loại này điên cuồng tình trạng liền có thể chân chính đạt được l à m dịu tô huyền không thể không thừa nhận đối phương nói rất đúng tại di vãng kiếm đạo dễ đá vốn cũng không có có thể giao dịch con đường tô huyền đưa ra thiết đại đạo thạch giao dịch chỗ làm cho những tu sĩ này có con đường giao dịch kiếm đạo thạch cái này liền làm cho rất nhiều tu sĩ trong lúc nhất thời lâm vào đ i n cuồng nhưng bất kỳ dâng trào cảm xúc cuối cùng đều sẽ hạ xuống đợi chống nổi những ngày qua đến đây giao dịch kiếm đạo thạch tu sĩ số lượng cũng tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm bớt bất quá bây giờ có một vấn đề đó chính là không biết loại này điên cuồng đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu vô luận như thế nào chúng ta cũng nhất định phải hướng ngoại giới bảo trì một loại chúng ta kiếm đạo thạch quần quận không kiệt giả t ư ợ n g t ô huyền nói dạng này ngươi lại phái một bộ phận người một mực đợi tại giao dịch xử lý đ ừ n g đi ra ngoài đem địa phương chiếm đóng nếu có tu sĩ nháo sự để những hộ vệ kia phụ trách duy trì trật tự đây là t ô huyền bị bất đắc dĩ mới nghĩ ra được biện pháp nhưng không thể không nói phương pháp này vô cùng tốt bởi vì đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng chỉ có như vậy lớn một chút địa phương có người chiếm đóng tu sĩ k h á c liền vào không được ngoài ra còn có từ trong mỏ quặng lại tìm đến một số người bởi vì t ô huyền suy nghĩ ra đối sách làm cho đại đạo thạch giao dịch chỗ bên ngoài đường đi kín người hết chỗ người ở bên trong có thể hay không đều nhanh một chút lao tử ở chỗ này ít nhất chờ các ngươi có nửa canh giờ chỉ là đổi mấy khối kiếm đạo thạch mà thôi cần phải ở bên trong thời gian dài như vậy sao đúng rồi đừng đem nơi này khi các ngươi nhà song việc cũng nhanh chút ra không nhìn thấy cái này bên ngoài chờ có nhiều người như vậy sao mẹ nó l ã o tử cũng hoài nghi bên trong một số người có phải là cố ý hay không cố ý muốn cho chúng ta đổi không được kiếm đạo thạch cho nên một mực tại bên trong kéo lấy một lát nữa đợi bọn hắn ra l ã o tử không phải thưởng mấy người bọn hắn to mồm không thể thính ta một người có người tại ở mỹ cũng có người muốn bằng vào mình man lực chen vào đại đạo thạch giao dịch chỗ nhưng canh giữ ở cổng hộ vệ lại không phải ăn chay có một cái tính một cái đều bị bọn hắn cho đổi ra ngoài thậm chí mỹ danh nói đây là phòng ngừa nhân số quá nhiều tạo thành chen trúc cho nên phát sinh kịch liệt sự kiện cho nên mời bọn họ thông cảm thông cảm thông cảm cái gì người bên trong nhiều có muốn nhìn một chút hay không bên ngoài kia đều người chết người một chút người lùn gương mặt kia đều nhanh chịu người lô đi lên cùng lúc tại những tu sĩ này bên trong cũng có người tại tản lấy một chút nghe đồn gấp cái gì ta nghe người ta nói nhà này đại đạo thạch giao dịch chỗ chủ nhân cũng chính là tử dương kiếm phái vị kia tô sư h ì n h tại trong động ma phát hiện một tòa siêu cấp lớn mỏ ngươi nếu lại nhiều kiếm đạo thạch người ta đều có sẽ không bị người đổi ánh sáng siêu cấp lớn mỏ đạo hữu không biết ngươi là nghe ai nói còn nữa cái này siêu cấp lớn mỏ cũng không biết lớn bao nhiêu nghe ai nói tự nhiên không thể cáo chi ngươi dù sao tòa k i a mỏ bên trong ít nhất phải có số này năm mươi vạn khối kiếm đạo thạch cái gì năm mươi vạn tại hạ nói chính là năm trăm n vạn v a n h trong c h ư ớ c mắt trên đường phố vang lên một trận liên tiếp ồn ào thanh â m một tòa trong mỏ cặn có năm trăm vạn khối đại đạo thạch ra sao khái niệm mọi người đều biết cho dù là hiếm thấy trên đời lớn mỏ cũng bất quá mấy chục vạn khối đại đạo thạch mà thôi nói cách khác một tòa siêu cấp lớn mỏ có thể đợi đến năm tòa lớn mỏ mà càng khiến người ta hoảng sợ là đây là một tòa kiếm đạo khoáng thạch mạch đạo h ư u nói không khỏi quá mức làm người nghe k i n h sợ tại hạ là tuyệt không tin không tệ số lượng dự trữ năm trăm vạn khối kiếm đạo thạch cái này nếu là thật những cái k i a đế cảnh thế lực cũng sẽ điên cuồng thậm chí không tiếp tự mình xuống tới tranh đoạt các ngươi cũng đừng quên cái này đại đạo thạch giao dịch chỗ phía sau chủ nhân người ta thế nhưng là một vị kiếm chủ thân truyền đệ tử coi như như thế cũng không có khả năng có như thế lượng lớn đại đạo khoáng thạch t r ê n mặt đất tự nhiên không được nhưng ở ma của tòa này không bị khai thác đất hoang hết thảy đều có khả năng không hề nghi ngờ những này từ đầu đến cuối vì tô huyền nói chuyện đều là hắn phái ra tản l ờ i đồn nhưng mà dù là có bọn hắn làm nội ứng hiện trường lại là chỉ có cực ít người tin tưởng cái tin đồn này ngoại trừ là đạo này nghe đồn quá mức thiên phương dạ đàm bên ngoài trong lòng bọn họ cũng hết sức ghét tị không muốn tin tưởng thực sự có người vận khí tốt như vậy mà muốn triệt để đem loại này hướng gió thay đổi biện pháp duy nhất chính là khiến cái này người tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối đều có hải lượng kiếm đạo thạch đại đạo thạch giao dịch chỗ cũng không người nào biết tại tô trong phường ngoại trừ có tô h u ề n dùng để tản lợi đồn nội ứng bên ngoài ngoài ra còn có một nhóm người bọn hắn chưa mặc đại biểu tông môn của mình áo bảo một thân thường phục hôn tạp trong đám người cái thằng chó này họ tô quả thật có như thế nghịch thiên k h í vận n g h e một chút l i ề n tốt nếu là thật có như thế lớn đại đạo kháng o thạch hắn đã sớm che đến cực kỳ chặt chẽ làm sao có thể tùy tiện lộ ra không tệ cái gọi là tiền tài không để ra ngoài đạo lý thế nhân đ ề u biết đoán chừng là muốn dùng cái này hấp dẫn càng nhiều người cũng thuận tiện đem chúng ta phiên trợ c h ế n s ở quả nhiên là lòng dạ gian riết lúc trước làm sao không đồng nhất đao đem hắn chém chết những người này chính là chu tức thánh điện những đệ tử kia Bọn chương bên trong trận pháp thống truyền sau, lúc này ợ c lại lại đi tới n i đây. k h ô có cách nào. Tòa trận pháp nào. trận Tòa kêu b ê n t r o n g cái khác biến tọa độ đã m ấ t chỉ c ò n lại lẻ loi chơi trọi m ộ t tòa. thể ra Bọn hắn cũng không thể nhờ đoán khoáng vào đó suy m ạ c h ở n ơ i nào, cha ỉ có thể tới đây tìm kiếm những biện pháp khác. Chương thể tới tìm những pháp kiếm biện đây 450, cha được chu sư minh lạng yên vô tức ở giữa chu tước thánh điện đệ tử tại tô phường một cái khác đầu tương đối bí mật đường đi tụ hợp người bên kia quá nhiều chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận tô phường người đúng vậy a chu sư huynh mà lại chúng ta nếu như trực tiếp từ người đứng bên cạnh hắn hạ thủ vạn nhất không thành công chúng ta muốn tìm hắn khoáng mạch sự tình chẳng phải là bại lộ bại lộ việc nhỏ liền sợ kia họ tô tìm đến tử dương kiếm phái người nếu là như vậy việc này liền p h i ề n thái muốn ta nói còn không bằng dứt khoát hướng kia tô huyền độc thủ trực tiếp đem hắn trói lại nhìn hắn nói hay không trực tiếp hướng tô huyền độc thủ không thể không nói đề nghị này làm cho chu sư huynh cũng có chút động tâm bọn hắn cố kỵ tô huyền đó là bởi vì phía sau đế cảnh thế lực tử dương kiếm phái về phần chính tô huyền bất quá chỉ là một đạo nhất trọng thiên tu sĩ mà thôi chu sư h i n h ngươi cảm thấy chu sư đệ đề nghị như thế nào có người thấp giọng lời nói cái gọi là từ đạo h ư u bất tử bần đạo chúng ta nếu là không tìm ra kia họ tô khoáng mạch ở nơi nào vị tia thận sư h i n h nhưng là thật sẽ dỡ xuống chúng ta một cánh tay họ chu đệ t ử không tự giác đã siết chặt n ắ m đ ấ m thôi hắn thở dài một hơi chẳng qua là trói người mà thôi cũng không phải muốn người tính mệnh tử dương kiếm phái không đáng vì thế làm to chuyện còn nữa vị tia thận sư h i n h nhưng vẫn là thất diệu kiếm sát đệ từ đâu mà liên tại hắn muốn tuyên bố chuẩn bị trói người lúc bọn hắn cất dấu thân trong n õ nhỏ cách nhau một bức tường trong trả lâu lại chuyển tới một trận tiếng nghị luận. các ngươi cũng không biết kia họ tâu người cái gọi là siêu cấp lớn mỏ ở nơi nào a đến cùng có phải hay không siêu cấp lớn mỏ còn hai chuyện đâu làm sao nghe ngươi n g ư khí chẳng lẽ ngươi biết chỗ kia khoáng mạch hừ lao tử không chỉ có biết kém một chút tòa này kiếm đạo khoáng thạch chính là l a o tử bị kia họ tô lấy thế đ ạ người tòa kia khoáng mạch mới thành hắn độ v ợ còn có loại sự tình này nói nhảm lúc ấy lao tử liền chuẩn bị tiến kia một ngọn núi lại bị kia họ tô dẫn người ngăn lại lên núi con đường không chỉ có như thế còn muốn đem lão tử đổi đi bằng không ngươi cảm thấy tòa kia khoáng mạch sẽ là ai t hắn càng như thế ác độc bởi vì tô phường tất cả kiến trúc đều là vừa mới tạo dựng lên cho nên rất nhiều vừa mới tiếp nhận thương hộ cũng còn chưa bày ra trận pháp dẫn đến lần này nói chuyện bị bên ngoài chu tức đệ tử nghe thấy bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều không ngoại lệ đều trận tròn trong mắt chu sư minh vào xem họ chu đệ tử lôi lệ phong hành trực tiếp dẫn người đi ra hẻm nhỏ từ cửa chính đi vào trà lâu chư vị khách quan tới u ố n g trà trưởng q u ý cười đầy mặt đi tới bất quá lại bị một chu tức thánh điện đệ tử trực tiếp đẩy ra hắn còn một mặt mờ mịt liên gặp những người này trực tiếp đi vào một gian xưng n g đại hán kia i lắc à ai? đầu hắn nghe răng lộ ra có chút dâm tà tiểu dung chúng ta mấy cái vừa rồi tại thảo luận cái nào thánh điện nữ đệ tử nhấp nhất còn nói đến các ngươi chu tức thánh điện đâu chật chật chật nghe nói các ngươi chu tức thánh điện nữ đệ tử tính tình đều rất liệt ưng ép lên còn muốn náo tự sát lời này rơi xuống một chu tức thánh điện đệ tử trong nháy mắt điểm nộ khí t h ă n g đầy liền muốn đậu thủ bất quá lại bị bên cạnh người kéo xuống kéo hắn nhân thần sắc mặt n g ư n g trọng bởi vì từ tên này cao lớn vạm vỡ đại hán trên thân hắn cảm nhận được rất mạnh uy hiếp cảm giác loại cảm giác này hắn trên người chu sư h u y n h cảm thủ qua chính là ngươi nói ngươi suýt nữa đạt được kia họ tô phát hiện k h o a n mạch họ chu đệ tử nhìn chằm chằm đại hán chu viêm ai ngờ đại hán lại là một ngụm nói ra tên của hắn họ chu đệ tử n h ữ mày hắn đợi đầu biết được tên của ta xem ra ngươi cũng không phải hạng người vô danh, hạng người vô danh. đại hắn á cái n chân giống một mỗi trên ghế, hán, Trần. Đại hán nhẹ g c í n ngươi Trần Vinh. Trần! hán n h h là giết Đại gật đầu nếu là như vậy vậy liền đối mặt hắn tiếp lấy đứng người lên quanh thân hiện hiện một cỗ rất là giã tính khí cơ hiện tại có cần phải tới vì ngươi h i n h đệ kia báo thủ đại h á n trên thân khí cơ rất nguy hiểm chu viêm trong lòng có dự cảm tại cái này mượn phần chật hẹp trà lâu trong sân phòng hắn sẽ bị đối phương xé thành hai nửa chu m ỗ tìm ngươi là có chuyện quan trọng khác hắn nói nói cho ta kêu họ tô khoán g mạch ở nơi nào trần huynh một chuyện liền xóa bỏ suy đại h ắ n cười lạnh một tiếng hắn có chút nghiền ngẫm ngươi huynh đệ kia trước khi chết thế nhưng là nói khoác hai người các ngươi quan hệ cỡ nào cỡ nào tốt dù cho lão tử chạy trốn tới những châu khác đi ngươi cũng sẽ truy sát đến cùng không nghĩ tới ngươi giống như này tùy tiện dự định đem việc này bông tha chu mỗi chỉ là cùng sống trần huynh quan hệ tốt chu viêm sắc mặt lạnh lùng đã hắn chết cùng hắn tình nghĩa tự nhiên cũng liền xóa bỏ ha, ha ha ha ha đại hán cười tỏ không thôi đợi sau khi cười xong hắn gật đầu ta đích xác biết kia họ tô khoáng mạch ở nơi nào nhưng lao tử vì sao muốn nói cho ngươi chu viêm cũng không ngôn ngữ trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho đối phương đại hán tiếp nhận dò xét một phen lắc đầu nói không đủ chu viêm mới mày lại là đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho hắn không đủ đón lấy là quả thứ ba chữ vật giới chỉ giờ này khắc này chu tước thánh điện các đệ tử trên chắn đã hiện hiện g â n xanh đại hán này không khỏi quá mức tham lam chỉ là một tin tức mà thôi liền dám như thế công phu sư tử n g ạ n chu viêm cũng đã đến cực hạc hắn trong mắt lõe lên sắc cơ chỉ đợi đối phương lại nói một câu không đủ hắn liền muốn tại chỗ độc thủ khí quyển đại h ắ n chưa từng công phu sư tử ngoạo hắn đem ba cái nhẫn chữ vật tất cả đều thu được trong ngực lại mặt khác để một cái điều kiện lao tử biết các ngươi mục đích ta cũng không cần nhiều lúc độc thủ có thể coi là lao tử một cái chu viêm không nghĩ tới người này vậy mà gan lớn đến dám cùng bọn hắn cùng một chỗ cưỡng đoạt tử dương kiếm phái khóa o mạch tuy nói kia là tô huyền nhưng là tử dương kiếm chủ đệ tử cũng chính là tử dương kiếm phái khóa mạch ngươi xác định lao tử từ trước đến nay nói một không hai một miếng nước bọn chính là một tây đinh chu viêm tại chỗ đáp ứng xuống đại hán còn nói đã lao tử cũng đều độc thủ sau khi c h u y ệ n thành công tòa kia khoáng mạch cũng có lao tử phần đây là hẳn là a chương bốn trăm năm mươi mốt mấy trăm hẳn là vượt qua một đám chu tức thánh điện các đệ tử dự kiến bọn hắn chu sư hình vậy mà rất sảng khoái đáp ứng đại hán chỉ là tại bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía vị này chu sư hình lúc lại là gặp trong mắt mang theo không chút nào có che giấu niệm ai đúng thế chu viêm là làm lấy đại hán mặt cho đối phương niệm mai ánh mắt bởi vì tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch nếu như đất thủ đó chính là thất diệu kiếm sát đồ vật lấy thất diệu kiếm sát na chút các đệ tử tính tình nếu không trải qua bọn hắn cho phép dám can đảm đưa tay tay đều cho ngươi chặt đứt đại đạo thạch giao dịch chỗ nghiêm sư huynh đem những tu sĩ kia dùng để đổi lấy kiếm đạo thạch các loại đại đạo thạch làm một lần k i ể m kê lập tức hắn liền tới đến hậu viện lúc này tô huyền liền khoanh chân ngồi tại hậu viện một tay cầm một khối đại đạo thạch ngay tại cảm nổ đại đạo mà tại trước người hắn thì càng là có mấy ngàn khối đại đạo thạch điểm hai đống một đống đủ mọi màu sắc rõ ràng là còn không có dùng qua một cái khác đống thì chống không cũng không cái gì đại đạo đạo vận lưu lại những này không thể nghi ngờ là đã bị tô huyền sử dụng qua số lượng ước hẹn chờ mấy trăm miếng ít khi thời gian tô huyền mở t o m ắ t tô đạo h ư u nghiêm sư minh phụ cả tới hắn đem một viên chữ vật giới chỉ lấy ra cái này trong nhẫn là lần này trao đổi trở về các loại đại đạo thạch tổng cộng mười ba vạn bảy sáu trăm linh khối đại đạo thạch mười ba vạn khối dù cho sớm đã lòng có phỏng đoán nhưng thật coi nghe thấy cái số này tô huyền vẫn là khiếp sợ không thôi bởi vì nếu như lấy hai trăm khối đại đạo thạch lĩnh nội nhập môn một đầu đại đạo cái này mười ba vạn khối đại đạo thạch đủ tô huyền nhập môn tiếp cận bảy trăm đầu đại đạo đương nhiên bên trong tất nhiên có thật nhiều số lượng vượt qua đại đạo thạch hoặc là tô huyền chô không cần cho nên cái số này còn phải chém ngang lưng nhưng dù vậy vậy cũng có ba bốn trăm đầu đại đạo không tệ tô huyền đem chữ vật giới chỉ tiếp nhận h á n tâm thần trong t r i ề u điều tra lập tức liền nhìn thấy rất nhiều đủ mọi màu sắc đại đạo thạch tại trong chữ vật không gian chất thành một toàn núi nhỏ bên ngoài bây giờ rầm rộ như thế nào nhưng vẫn là cùng trước đó tô huyền hỏi nghiêm sư huynh gật đầu nhân số vẫn là không thấy giảm bớt ta đã để chúng ta người kéo chầm trao đổi đại đạo thạch bảy nan thối nghiêm sư huynh nói tôi đạo hưu cứ việc trụ sở bên kia cách mỗi nửa canh giờ liền sẽ đưa tới một chút kiếm đạo thạch nhưng cũng n h ị n không được dạng này tiêu hao nghiêm m ồ đoán chừng lại có bảy canh giờ kiếm đạo thạch dự trữ liền sẽ thấy đ ấ y tôi huyền mày nhắc lại đối với cái này hắn cũng không có cách nào cứ việc trải qua một đợt tuyên truyền hắn lại nhiều hai cái liên quan tới kiếm đạo thạch từ đầu nhưng làm sao phát hiện một tòa kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ bảy chín một bảy ba ba một í t í t í t í t phát hiện một tòa siêu cấp kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ tám bởi vì lúc trước tô huyền đã vàng lấp lánh qua một cái vẫn là lấy hơn sáu triệu vàng lấp lánh tiến độ tiến hành vàng lấp lánh hiện tại liền lại tăng trưởng đến hơn bảy triệu về phần hơn sáu triệu vàng lấp lánh tiến độ có thể hình thành cỡ nào quy mô k h n g m ạ n h tô huyền đoán chừng hẳn là chỉ là thiên vệ trung hạ hình Cũng chính là nói. cao trước cuối cùng hẳn là có thể móc ra số lượng tiếp cận thạch. nói, vạn liền nữa hiện, hẳn lượng vạn khối thêm phát thể khối là là. Lại là đó tiếp đại đạo số ra trụ sở bởi vậy tô huyền không bỏ được lại tiến hành vàng lấp lánh cần biết đây chính là một tòa số lượng dự trữ năm trăm vạn khối siêu cấp mỏ cận lớn sốt u ruột vàng lấp lánh cái này cùng đồ lợi nhỏ mà quên lớn lợi có gì khác biệt cuối cùng tô huyền quyết định đào vứt bỏ ngoại sự chuyên tâm tại đối đại đạo càng lộ hiện nay hắn đạp đạo nhất trọng thiên mãi cho đến đạp đạo cựu trọng thiên từ đầu vàng lấp lánh tiến độ đã toàn bộ thật đấy nói một cách khác chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu t phải u n ề biết cái này trong động ma nhưng lại không bất luận cái gì một tòa thế lực trưởng lao nhân vật xu tới lịch luyện người đều là các thế lực đệ tử cơ hội tất cả đều là đạp đạo cảnh giới tu sĩ như tô huyền lấy khủng bố như vậy cảnh giới xuất thủ hắn cũng không dám tưởng tượng mình tới lúc sức chiến đấu sẽ có cỡ nào kinh khủng giống như nghĩ đến chỗ này tô huyền trong lòng kích động lúc này lời nói chuyện bên ngoài liền giao cho ngươi ta có lẽ sẽ tiến hành một trận thời gian dài bế quan tận lực không đáng kinh ngạc nhiễu tại ta nghiêm sư minh có chút trần trờ gật đầu hắn ngoại trừ là không hiểu đối phương vậy mà như thế tín nhiệm với hắn ngoài ra chính là kinh nghi tô huyền vậy mà muốn l ĩ n h ngộ càng nhiều đại đạo cứ việc thế nhân đều biết tu sĩ l ĩ n h ngộ đại đạo càng nhiều sức chiến đấu liền sẽ càng thêm kinh khủng nhưng cái này không chỉ có sẽ kéo dài tốc độ tu luyện càng là sẽ lâm vào bình cảnh cho nên cuối cùng cả đời không cách nào leo lên đại đạo cho nên tu sĩ tối đa cũng sẽ chỉ lựa chọn tu luyện một đầu đại đạo nhiều thì chính là ba năm đầu chỉ có những cái kia thiên tiêu hàng người sẽ tận lực lựa chọn nhiều chút nhưng cũng không có tô huyền khủng bố như thế bởi vì đối phương bây giờ lấy được đại đạo thạch cơ hồ bao dung mấy trăm đầu đại đạo đương nhiên nghiêm sư huynh cũng chưa khuyên tô huyền không muốn mơ tưởng xa vời hai người nói cho cùng một cái là chủ nhân một cái là bị ép trở thành nô lệ sau đó nghiêm sư huynh chắp tay quay người ra hậu viện gặp biến mất tại ánh mắt của mình bên trong tô huyền lập tức đem hậu viện vị kiên vị ngốc từ sở thiết trận pháp mở ra tu sĩ bế quan tối kỵ quay dày bởi vì dễ dàng tàu hòa nhập ma tô huyền dự đoán muốn đem nơi đây tính cả chữ vật giới chỉ bên trong chữ vật giới chỉ cảm n g ộ hoàn tất c h ỉ ít cần thời gian nửa tháng thời gian dài như vậy bế quan như c h ấ n kinh nhiễu tạo thành tàu hòa nhập ma tỷ lệ cũng rất lớn cho nên nhất định phải đem phòng hộ thủ đoạn làm chặt chẽ mà cùng lúc đó vị trí trụ sở ngọn núi kia bên ngoài lúc này đang có một đám người nút trong bóng tối lặng yên quan sát bọn hắn không thể nghi ngờ chính là chu tức thánh điện những đệ tử kia cùng vị kia họ như đại hán bởi vì ngọn núi này cùng tô phường khoảng cách cũng không tính xa chỉ là gần một canh giờ liền chạy tới kia họ tô phát hiện kiếm đạo khoáng thạch mạch ngay tại ngọn núi này bên trong chu viêm thấp giọng hỏi họ như đại hán nhẹ gật đầu lại lát đầu đạo ta chỉ biết là bọn hắn lúc trước đem ngọn núi này phong tỏa không cho bất luận kẻ nào đi lên về phần khoáng mạch có hay không tại bên trong khó nói chương bốn trăm năm mươi hai loạn tượng khó nói chu tước thánh điện một đám đệ tử nghe nói họ như đại hán không khỏi những mày mặt lộ vẻ không vui trước đó tại tô phường gian kia trả lâu bên trong đối phương thế nhưng là lời thề son sắt nói tự mình biết hiểu kia họ tô khoáng mạch ở nơi nào cái này đều đã đến chỗ rồi vậy mà lại nói không nhất định là ở chỗ này ngươi không biết vì sao muốn nói tự mình biết hiểu trong lòng chu viêm khó chịu lao tử chỉ là không có tự thân lên đi tìm tòi hư thực mà thôi họ n h ư lớn hán ngữ khí cũng mười phần không k h á c h khí lại nói bọn hắn đều đại động càn qua như vậy cô lập núi lại khoáng mạch không ở nơi này lại tại nơi nào chu viêm không có đón thêm nói hắn quay đầu nhìn qua tòa kia sơn hát sơn ngọn núi này chỉ có một cái ngọn núi cũng không cái khác chi mạch ước chừng chỉ có trên trăm trượng cao bộ dáng hiện tại có muốn đi lên xem một chút hay không chu viêm lâm vào suy tư bởi vì hiện tại nếu là đi lên bại lộ lời nói có thể sẽ để tô huyền hướng tử dương kiếm phái cầu viện khi đó liền p h i ệ n thoái còn nếu là hiện tại thông chi thất d i ệ u kiếm sát t h ầ n anh ạ vạn nhất đối phương mang người tới bọn hắn cũng giết tới nhưng khoáng mạch không ở chỗ này chỗ lại nên như thế nào gian g g i á t tịch tính sơn dừng bên trong chuyển đến một tiếng vang l a n h lệnh một đám chu tức thánh điện đệ tử cùng nhau dừng lại bộ pháp không n ú p đ í c h bọn hắn quay đầu lại chỉ gặp cuối cùng nhất một sư đệ dưới chân dẫm lên một cây đã đứt gãy thành hai đoạn nhẫn cây vừa rồi tiếng vang chính là hắn phát ra tới s u ý chu viêm dựng lên thủ thế hắn lúc này khẩn trương trên c h á n tràn đầy mồ hôi bởi vì phía trước cách đó không xa cửa s â n động đang có mấy tên tu sĩ ở nơi đó trò chuyện vạn hạnh có lẽ là bởi vì trò chuyện quá mức mê mẩn bọn hắn thậm chí cũng không từng hướng sơn lâm nhìn bên này một chút ai có thể nghĩ tới t h á n h t i ê n thư viện tên kia được xưng là tứ đại tuyệt sắc một trong đại sư tỷ vụ trộm lại là như thế một vị thủy tính dương hoa đã phụ chập chập chập nghe nói nàng vụ trộm có trên trăm cái nam nhân tới cái này ma quật còn không thay đổi bản tính lại là làm mười cái những tông môn k á c người nếu không phải có người b ộ c ra ai có thể biết được như thế m ậ tân người nói nàng làm sao lại không chọn chúng ta đây người người ta nhưng chỉ tìm tướng mạo tuấn mỹ người người cái này vớ va vớ vẩn ai gặp đều không thể đi xuống miệng xéo đi cái này mấy tên tu sĩ trò chuyện không quan hệ khoáng mạch sự tình chu viêm nghe nhữ chặt mày lên hắn hiện tại chỉ muốn biết tòa kia siêu cấp lớn mỏ phải t r ă n g ở chỗ này nhưng bởi vì cố kỵ bại lộ cho nên không thể đập thủ chỉ có thể ở âm thầm nghe trộm rất nhanh cửa sơn động mấy tên tu sĩ không còn nói chuyện phiếm quay người đi vào hang núi kia gặp đây có chu t ứ thánh điện đệ từ thấp giọng hỏi chu sư minh ngươi nói kia siêu cấp lớn mỏ phải trắng ngay ở chỗ này mặt chu viêm gật đầu vô cùng có khả năng như thế một tòa lẻ loi c h ơ trọi núi hoang không có đạo lý sẽ có người ở đây lưu lại lâu dài có nên đi vào hay không nhìn xem không thể có khác đệ tử vội vàng ngắn cản còn không biết được trong sơn động có bao nhiêu người vạn nhất rất nhiều người chúng ta không thể cấp tốc chấn áp bọn hắn chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bị kia họ t ố biết biết lại như thế nào dù sao chúng ta cũng là muốn đối với hắn khoáng mạch động thủ n g u xuân ngươi có biết việc này bại lộ chúng ta phải đối mặt là ai thử dương kiếm phái có người chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép ngươi cũng bất động động não suy nghĩ thật kỹ chúng ta cái này gầy cánh tay chân gầy nếu là trực diện tử dương kiếm phái đệ tử ngươi có chín cái đầu đều không đủ người ta chặn nghe nói muốn trực diện tử dương kiếm phái người ở đây ngoại trừ vị kia họ ngưu lại hán những người còn lại đều là đội s á t mặt vậy chúng ta nên như thế nào không đi vào tìm tòi hư thực lại như thế nào biết được bên trong có hay không khóa mạch c h ờ Chu viêm rốt cục mở miệng những người kia mới tại cửa hàng nói chuyện p i ế m về sau cũng tới chúng ta ngay tại này giám thị bọn hắn một ngày nào đó những người này sẽ tiết lộ ra tin tức trọng yếu hoàn toàn chính xác đã không thể tiến vào s ơ n động tại mảnh này rất là ưu mật trong núi rừng chờ đợi chính là ổn thỏa nhất đối sách chính là không biết cái này phải chờ tới bao lâu thời gian cấp tốc trôi qua mà tại chu tước thánh điện cấp đệ tử tại bên ngoài sơn động ôm cây đợi t h ỏ lúc tô huyền cũng đã bê quan ba ngày thời gian mấy ngày nay nghiêm sư huynh đã không chỉ một lần muốn đi vào hậu viện tìm tô huyền nghĩ biện pháp lúc trước hắn đoán trước không cao hơn bảy canh giờ giao dịch chỗ đại đạo thạch liền sẽ đứng trước chỗ nhưng trên thực tế cái này quất cảnh tại canh giờ thứ năm liền nên đón c ầ đương nhiên tại giao dịch chỗ phía ngoài tu sĩ cũng mười phần lý giải bọn hắn khó xử không chỉ có như thế đối với tô huyền phải trang tại trong động ma tìm được một tòa đại đạo khoáng thạch mạch những tu sĩ này trải qua việc này cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ chỉ là bởi vì sau đó giao dịch chỗ mỗi ngày chỉ đối ngoại hạn mua một vạn năm ngàn mai đại đạo thạch dẫn đến đến tô phường tu sĩ khó tránh khỏi ở trong lòng sinh ra lời b á n giận đổi lấy đến kiếm đạo thạch vui vẻ ra mặt chưa từng đổi lấy đến thì từ đầu đến cuối bên ngoài phàn nàn thậm chí còn làm cho ngoại giới thêm ra một đạo t r u y ề n môn nói là tô huyền tại ma quật tìm tới đại đạo khoáng thạch mạch cũng nhanh mướn đào giống không phải nói tô sư huynh tại trong động ma tìm tới chính là một tòa số lượng dự trữ chí ít năm trăm vạn khối đại đạo khoáng thạch sao lời này ngươi cũng tin tưởng ta liền hỏi ngươi trên đời này nào có khoáng mạch lớn như thế cao nữa là mấy chục vạn nhưng nói đi thì nói lại ngươi cảm thấy kia họ tô vận khí có thể tốt đến loại trình độ này cho nên hẳn là chỉ là một tòa cỡ trung khoáng mạch từ bọn hắn mấy ngày nay đổi ra lượng đến xem phải như vậy không chi giao dễ chỗ hiện tại đã đổi đi nhiều ít khối kiếm đạo thạch rồi không sai biệt lắm có sáu bảy vạn số lượng t cái này chẳng phải là nói tòa này đại đạo khoáng thạch đã sắp khô kiệt không phải ngươi cho rằng mọi người tại sao lại như thế chuyển bởi vì liên quan tới kiếm đạo khoáng thạch sắp bị đảo giống nghe đồn rất nhiều tu sĩ vì đổi tại khoáng mạch đảo g i n g trước đó đổi lấy mình cần thiết kiếm đạo thạch thậm chí ra tay đánh nhau liền vì đi vào giao dịch chỗ đại môn đối với cái này tô phường hộ vệ đội không có biện pháp nào bọn hắn trước đó đã ngăn cản qua tu sĩ ẩu đả vừa mới bắt đầu những tu sĩ này còn cố kỵ bọn hắn chưa từng ngủ thành đại loạn nhưng về sau có tu sĩ ở trước mặt khiêu khích bọn hắn uy nghiêm mà hộ vệ đội nhưng không có cấp tốc về lấy hữu lực p h ả n kích cái này dẫn đến đến đây tô phường tu sĩ càng ngày càng không đem bọn hắn coi ra gì còn nữa bọn hắn không hơn trăm người cũng không có thực lực tiến hành chấn áp cho nên hết sức sáng suốt lựa chọn bo bo giữ mình chương bốn đạt thành một ngày này tô phường đại đạo thạch giao dịch chỗ đóng cửa Khoảng cách gầy đón đại đạo thạch giao dịch chỗ bên trong tính cả kia trên trăm tên hộ vệ tăng thêm giao dịch chỗ nhân viên gần một trăm năm mươi người đang toàn lực giữ vững đại môn nghiêm sư h u n h thì đứng tại cách đó không xa quan sát thế cục bên nào nếu là ngăn không được hắn thì sẽ lên đi giúp nắm tay những tu sĩ này đều điên rồi sao tô đạo h ư u thế nhưng là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử bọn hắn lại còn dám đi vào t r ắ n g t r ậ n c ấ p đoạt pháp không trách chúng đạo lý ngươi chẳng lẽ không biết còn nữa bên ngoài bây giờ tất cả mọi người điên rồi coi như tử dương kiếm chủ truy cứu tới lại thế nào tìm tới bọn hắn đơn giản quá điên cuồng tô đạo h ư u tại sao vẫn chưa ra tọa chân cục diện tựa hồ là đang bế quan đều thật nhiều ngày chưa từng gặp hắn nhanh nhanh, nhanh. nghiêm đạo hữu ta cái này liền không kiên trì nổi n g i ê m sư h u n h vội vàng tiến lên hiểm lại càng hiểm đem đại môn giữ vững vạn hạnh lúc trước đi theo tô về tới đều là đạo đạo hậu kỳ tu sĩ cái này nếu là cảnh giới thấp cho dù có ngụy ngốc từ trận pháp cũng căn bản ngăn không được người bên ngoài không lâu động tính bên ngoài thu nhỏ thẳng đến một trận tiếng hô hoán chuyển đến người ở bên trong mau đem cửa mở mở chúng ta muốn đổi kiếm đạo thạch đây là hiểu lầm chúng ta muốn đi vào cướp bóc hay sao bắt giai trận pháp đều mở ra nhanh mở một chút ta thật vất vả mới cướp được trước đây mặt đến cửa đóng làm gì nhanh mở một chút không phải lão tử muốn đọc thủ nghiêm sư huynh bọn hắn nói là đem đổi lấy kiếm đạo thạch muốn hay không mở cửa ra nghiêm sư huynh mặt lệnh lấy mở ra môn này vừa mở người bên ngoài liền sẽ đổi về cường đạo gương mặt đến lúc đó đừng nói những cái kia đại đạo thạch sẽ bị cướp đi các ngươi đều phải chết một bọn người lời nói này rơi xuống đám người không khỏi sắc mặt tái đi trong bọn họ có người là bích lạc kiếm phái người ban đầu là bị tô huyền buộc trở thành nô lệ về phần người khác gây nên cũng chỉ là đại đạo thạch tài nguyên không đáng đem mệnh bỏ ở nơi này vậy chúng ta ngay tại này canh chừng không phải lại có thể thế nào chờ lấy bọn hắn đem trận pháp đánh vỡ sau đó xông tới tô đạo hữu khi nào xuất quan không biết đừng nói bọn hắn chính là nghiêm sư mình cũng không biết tô huyền khi nào xuất quan nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp vạn nhất hơi thư giãn làm cho bên ngoài người xông tới cục diện cũng quá mức nguy hiểm vì thế nghiêm sư huynh nói ta đi trụ sở cầu viện trong khoảng thời gian này các ngươi phải tất yếu đem đ ạ i môn giữ vững chớ có để cho người ta xông vào thu được nghiêm sư huynh nghiêm đạo hữu ngươi khi nào trở về không có ngươi chúng ta chỉ sợ không kiên trì được thời gian quá dài nhiều nhất nửa c a n h giờ thiên phòng có ngụy ngốc t ử sở thiết truyền t ố n g chất pháp nghiêm mô kêu người liền dẫn bọn hắn đồng thời trở về nghiêm sư h u n h nói xong liền hướng thiên phòng đi đến nghiêm đạo hữu cần phải mau, mau. nghiêm mô biết ông theo một trận truyền thống ba động nở rộ nghiêm sư huynh thân ảnh xuất hiện trong sân động hắn kinh ngạc nhìn xem rõ ràng làm lớn ra gấp hai khoáng mạch điểm xuất phát mắt thấy có thợ mỏ từ bên ngoài t i ế n đến hắn không khỏi hỏi cái này khoáng mạch vì sao muốn đem nó đánh chiều rộng người kia thấy là nghiêm sư huynh ông y ề n nói nghiêm đạo h ư u không biết nguyên lai kia hai bên kỳ thật cũng có kiếm đạo thạch chỉ bất quá dâu sâu hơn lúc ấy chưa từng phát hiện mà thôi ồ n g h i sư h u n h trong mắt hiện lên một vòng dị sắt như thế nói đến khả năng này là một tòa lớn mỏ n g h i đạo hữu người kia tựa hồ muốn nói cái gì m u ố nghiêm nói Chuyện lại thôi. ì Mấy cảm ngày nay, ta luôn ta t ấ y này. có ngó mắt đang trừng bên n g Ừm. h sư m i n h đổi sắc mặt con mắt không tệ thợ mỏ cao mày ta mỗi ngày cũng sẽ ở cửa hàng hóng gió ba ngày có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang ngó chừng ta nhưng về tới đây mặt liền lại không cảm giác được nghe nói lời này nghiêm sư m i n h một đôi mắt đã là trở nên lạnh xuống tới tu sĩ loại dự cảm này từ trước đến nay sẽ không ra sai bởi vì tu đạo liền sẽ cảm thụ giữa thiên địa lực lượng thời gian phát triển cảm giác liền sẽ vô cùng nhạy cảm nói một cách khác chỗ tối có người đang ngó chừng tòa này khoá mạch ngươi nhưng từng đi thăm dò qua chưa từng dạng này ngươi cảm giác được những ánh mắt kia là ở phương hướng nào tên này thợ mỏ đem hết thẻ nói ra nghiêm sư huynh lập tức liền lại kêu mười cái thợ mỏ cùng đi ra sân động hắn nhìn về phía phía bên phải một mảnh u mật sân lâm hoàn toàn chính xác núi này dừng là một chỗ giấu người nơi tốt đi một tiếng quát trói thai nghiêm sư huynh mang người cấp tốc xông vào kia p h í a n u mật sân lâm nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là trong này một bóng người cũng không có nghiêm sư h u n h nhìn về phía tên kia thợ mỏ ánh mắt mang theo h ỏ thăm không có sai ta cảm giác được ánh mắt chính là tại cái phương hướng này thật chứ ta lấy thần khế phát hiện mới lời nói tuyệt không nửa phần hư giả nghiêm sư huynh nữ mày đều là đạp đạo c ả n h tu sĩ không có khả năng ngay cả cả m giác ánh mắt đều sẽ phạm sai lầm nói cách khác nơi này xác thực có dấu người chưa từng phát hiện nguyên nhân là bởi vì những người kia ẩn nấp rồi có thể là t r ậ t pháp cũng có thể là là pháp bảo nào đó đem bọn hắn thân hình ẩn nặng tìm nghiêm sư m u n h lúc này phân phó mình mang ra mười tên thợ mỏ tại phiến rừng rầm này bên trong tìm kiếm phiến rừng rầm này diện tích cũng không lớn đám người rất nhanh liền tìm một vòng nhưng vẫn là không có tìm gặp bất quá bọn hắn lại là phát hiện nhiều chỗ dấu chân c h ỉ ít có hai mươi người nghiêm sư huynh tại một mảnh dậy đặt dấu chân cách đó không xa đường đấy nơi này bọn hắn trước đó cũng không tới qua không thể nghi ngờ là người khác lưu lại nghiêm sư huynh rất nhanh liền nghĩ đến tại sao lại có người ở chỗ này d á m thị sơn động bởi vì đại đạo thạch giao dịch chỗ xuất hiện mười phần cao điệu lúc trước bọn hắn tới đây phong sân lúc cũng đổi xuống rất nhiều người chỉ cần h ữ u tâm là tất nhiên sẽ tìm tới nơi này tới sau đó nghiêm sư huynh đem trong sơn động cơ hồ một nửa thợ mỏ đều là m a g ra tại p h i ế rừng rầm này cơ hồ là đào sâu ba thước tìm kiếm liền ngay cả vị tiên g ụ y ngốc tử cũng bị hắn mang đến nhìn trong rừng rậm phải chăng có đại trận tồn tại nhưng rất đáng tiếc bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì mà lúc này tại ngọn núi này bên ngoài hơn một ư ơ i dặm chi điện chu tước thánh điện một nhóm người đang lấy m ộ ư ơ i p h ầ n mau lẹ tốc độ hướng mình phiên t r ợ phương hướng mà đi sở di không có ở kia phiến rừng rậm cũng không phải là bởi vì bọn hắn sớm dự liệu được mình bị phát hiện mà là mục đích của bọn hắn đã đạt thành đợi thận sư huynh bọn hắn đem tòa này kiếm đạo khoáng thạch mạch cướp đến tay chu sư huynh một bọt bên cực nhanh chu sư minh chu tước thánh điện địa bàn quản lý chỗ kia p h i ê n trợ trong cung điện một đệ tử thấp giọng nói ngươi nói chúng ta nếu là mình đ ạ o thủ đem họ tô tòa kia khoáng mạch giành lại đến sẽ như thế nào những lời này nói có chút không rõ ràng lắm bất quá đợi chu viêm nhìn về phía đối phương ý vị không rõ ánh mắt về sau hắn lập tức minh bạch người sư đệ này ý tứ nói ngắn gọn đối phương muốn không cáo chi thất d i ệ u kiếm sát độc chiếm kiếm đạo khoáng thạch mạch nói thật chu viêm kỳ thật cũng có nghĩ qua nhưng lý trí nói cho hắn biết nếu như làm như vậy vị kia thận sư minh liền không chỉ là đoạn bọn hắn một cái tay mà là muốn mạ bọn họ về sau chu viêm ánh mắt sắp bén như vậy cũng không còn có thể nói ra miệng nghe rõ chưa là chu sư minh t h a n h âm chưa dứt chỗ cửa lớn chính là chuyển đến một trận tiếng bước chân gặp qua chư vị sư minh chu viêm đã từ trên ghế đứng người lên từ trước đến nay nhân cung kính hành lễ tiến đến người chỉ có bảy vị bao quát tên kia thận sư minh tất cả đều mặc thất diệu kiếm sát đệ tử p h ụ c sức người đưa tin nói k i a họ tô kiếm đạo khoáng thạch mạch tìm được hồi bẩm thận sư minh đích thật là tìm được lại còn cách nơi này chỗ không xa chu viêm đáp ồ thận sư minh lông mày nhữ lại hắn không còn nói nhảm quay người liền đi ra ngoài dẫn đường là chu viêm vội vàng hướng đám người nháy mắt tất cả đều đi theo hắn đi vào thận anh ngạn bên cạnh thân nhỏ giọng nói thận sư huynh q u ý sát lần này liền đến sáu vị sư huynh sao thận anh ngạn dừng lại bộ pháp hắn ánh mắt lạnh lùng thế nào ngươi cảm thấy chưa đủ đủ rồi đủ chu viêm cười lấy lỏng có thận sư huynh chờ bảy vị sư huynh đều có thể tại cái này ma quật đi ngang húng chi chỉ là một cái tô huyền nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì nội danh thất diệu kiếm sát đệ từ m ư ơ i phần không vui để ngươi dẫn đường liền trung thực dẫn đường hỏi lại nào đó một kiếm c h é m ngươi chu viêm biến sắc ngoại trừ e ngại còn có một chút giận dữ nhưng hắn không dám hai lời vội vàng phía trước dẫn đường chư vị sư minh mo theo chú mô tới tô huyền tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch bởi vì cách thông đạo không xa cho nên chu viêm bọn người vô dụng một canh giờ liền đã tới không lâu bọn hắn đến trước đó ẩn thân u m ậ t sơn lâm lúc này chu viêm ngay tại vì thất diệu kiếm sát người chỉ về đằng trước cửa sân động chư vị sư minh kia họ tô kiếm đạo khoáng thạch mạch ngay tại chỗ hang núi kia bên trong chu sư minh lúc này nổi danh đệ tử tiến lên đây có chút đổi sắc mặt đạo cái này trong rừng rậm nhiều rất nhiều dấu chân chúng ta đoán chừng là bị phát hiện bị phát hiện chu viêm cũng thay đổi sắc mặt hắn nghiêng đầu nhìn về phía bảy vị thất diệu kiếm sát sư h i n h chỉ gặp bảy người m ặ t không khắc sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh tựa hồ cũng không sợ bị phát hiện chư vị sư h i n h chu viêm lời còn chưa dứt một thất diệu kiếm sát đệ tử liền nhàn nhạc hỏi trong sơn động có bao nhiêu người cái này sư h i n h thật có l ỗ i vì để tránh cho đánh cỏ động rắn sư đệ cũng không vào sơn động bên trong cho nên cũng không hiểu biết bên trong có bao nhiêu người chu viêm nói thất diệu kiếm sát người ngay vậy không khỏi nhúng mày bọn hắn nhìn nhau một chút ngay sau đó không nói một lời tế ra p h á p kiếm nhấc chân liền hướng sơn động đi đến chu tước thánh điện người còn lưu tại n g u y ê n đ ị a hai mặt nhìn nhau nói thật bọn hắn có chút cố kỵ chỉ là bảy vị sư m i n h có thể hay không đánh xuống tòa dạng núi này vạn nhất bên trong cất dấu t ử dương kiếm phái người lại nhân số đông đảo bọn hắn chỉ sợ tất cả đều đến đưa tại bên trong đi chu viêm cắn răng nói một tiếng dẫn đầu đuổi theo phía trước thất d i ệ u kiếm sát người sau đó một đám chu tước thánh điện đệ tử cùng họ n ư u đại hán cũng đều đi theo giờ này khắp này tô phường đại đạo thạch giao dịch chỗ trải qua hơn canh giờ chống cự bên ngoài gây chuyện tu sĩ rốt c ụ c tán đi hơn phân nửa bất quá mặc dù như thế nghiêm sư huynh vẫn là chưa từng đem đại môn mở ra bởi vì giao dịch chỗ kiếm đạo thạch số lượng dự trữ cũng không nhiều chỉ có hơn bảy ngàn khối vì để tránh cho một hồi lại lọt vào tranh đoạn hắn chuẩn bị chờ hôm nay kiếm đạo thạch đến lại mở cửa kinh doanh nơi đ â y chuyện liền đạt tạ chư vị trong đại sảnh nghiêm sư huynh từ trước đến nay viện trợ các tu sĩ chắc tay khoáng mạch còn cần chư vị vị thủ nghiêm mộ liền không ở thêm các ngươi hắn lần này mang theo tiếp cận ba trăm tên thợ mỏ đến đây cơ hồ chiếm cư tất cả thợ mỏ một n thời gian ngắn chút còn tốt nếu là bên ngoài lưu lại quá lâu còn phải trì h o a n đảo quá hiệu suất nghiêm đạo h ư u cáo tử từng người từng người thợ mỏ đi vào thiên phòng c ư ử i trận pháp truyền t ố n g trở về trụ sở mà nghiêm sư huynh thì tại tướng này tất cả mọi người đưa tiễn lúc này mới chuẩn bị quay người rời đi nhưng mà ngay tại hắn phải nhốt bên trên thiên phòng đại môn thời điểm tòa kia trận pháp truyền t ố n g vậy mà lại là nở rộ một trận ánh sáng t o á n g nghiêm sư huynh gặp này không khỏi nhữ mày đây là có người tại hướng nơi đây truyền t ố n g là ai rất nhanh pháp trận phía trên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh coi gương mặt chính là mới đưa t i ế n người bất quá bọn hắn tất cả đều sắc mặt bồi dối ánh mắt hoảng sợ tựa hồ là nhận lấy loại nào kinh hãi các vị đạo hữu nghiêm sư huynh lời còn chưa dứt những n à y thợ mỏ chính là h o à n g hốt nói nghiêm đạo hữu xảy ra chuyện trụ sở bị người tập kích thật là nhiều máu còn có thi thể chết chết thật nhiều người nghe nói những lời này nghiêm sư huynh sắc mặt đại biến hắn cấp tốc phụ cận đem những n à y thợ mỏ từ trên trận pháp l ấ y xuống trụ sở lọt vào tập kích chuyện gì xảy ra không biết chúng ta vừa mới trở về chỉ nghe thấy thật nhiều tiếng kêu t h ắ n thiết đúng là kiến quang thật nhiều kiến quang đem từng khỏa đầu chém xuống tới một người kinh hoàng giải thích lại có nhân môn đạo ngoại trừ kiếm quang còn có tiếng chim hót rất nóng bọn hắn nói muốn đuổi tận giết tuyệt đem trong mỏ quặn tất cả mọi người giết chết còn tốt ngụy đạo hữu phản ứng nhanh tại kiếm quang chém về phía chúng ta lúc khởi động trận pháp nếu không chúng ta đều không về được thật ác độc thủ đoạn bọn hắn thật đáng chết nghiêm sư huynh nhìn về phía ngụy sư huynh cũng chính là tên kia bắt giải trận pháp sư ngụy nước tử cái sau chú ý tới ánh mắt của hắn mí m ô i một cái nói ra hung thủ là chu tức thánh điện người cùng thất diệu kiếm sát nghiêm sư huynh vốn còn nghĩ giết trở về nhưng nghe nói cái này hai tòa thế lực hắn trong mắt nhuệ khí trong nháy mắt bị đánh tan lại còn mang theo m ở m i ệ n g c h ủ tước thánh điện thất diệu kiếm sát cái trước là so bích lạc kiếm phái mạnh hơn thánh đ i ệ n cấp thế lực mà cái sau càng là một tòa đế cảnh thế lực hai nhà này vô luận cái nào một nhà hắn đều không có can đảm đi trêu chọc chớ nói chi là đi vì tô huyền liều mạng cuối cùng nghiêm sư minh chỉ có thể hướng ngụy ngốc tử lời nói khả năng lại cứu một số người trở về ngụy ngốc tử lắc đầu hắn lại làm sao không muốn cứu người bởi vì bên trong có rất nhiều đều là bọn hắn gọi tới bích lạc kiếm phái đệ tử chân ảnh hưởng. sơn động tại trải qua một phen đổi tận giết tuyệt giết chóc về sau toàn bộ sơn động đã lại không một tiếng rú thảm bởi vì đều đã chết giờ này k h ắ c này chu viêm bọn người cầm trong tay phát khí mặt đầy máu giữ tận bộ dáng đứng tại trong sơn động làm đạp đạo cảnh tu sĩ vốn không nên khiến cái này máu đen nhâm t h ầ n nhưng làm sao sơn động địa thế chật hẹp mà tô huyền người lại nhiều đến năm sáu trăm n g ư ờ i bọn hắn thủ đoạn quá tàn bạo tự nhiên không thể tránh khỏi nhiễm lên máu đen chu viêm sư minh một thất rượu kiếm sát đệ tử đem pháp kiếm thu nhập trong vỏ hắn phân phó nói mang theo ngư người nhìn xem trên mặt đất còn có hay không giả chết ngoài ra còn có trong mỏ cặn cũng đi nhìn xem vâng sư minh chu viêm lúc này mang người đem sơn động trong trong ngoài ngoài lại kiểm tra một lần khoan hay nói ngoại trừ có mấy cái giả chết ngoài ý m u ố n trong mỏ cặn lại còn cất giấu mười mấy tên thợ mỏ đối với những người này chu viêm thủ đoạn tự nhiên vẫn là đổi tận giết tuyệt không chu tước thánh điện một đám đệ tử không chỉ có đem trong sơn động người còn sống toàn bộ đổi tận giết tuyệt cũng đem những thi thể này hủy thi diệt dấu vết tiếp cận bảy trăm người không nghĩ tới cái này họ tô vô thanh vô thức vậy mà chiêu nhiều người như vậy đưa cho hắn đ à o quán g đều là chút không có nhãn lực độc đáo mà ngu xuẩn đáng đợi bọn hắn chết ở chỗ này chính là đáng tiếc kia họ tô không ở chỗ này điện thế nào ngươi còn muốn đem hắn cũng diệt trừ có gì không thể dù sao người đều giết hết cũng không ai biết được còn nữa không nhìn thấy thất diệu kiếm s á t các sư huynh cũng ở đây sợ cái gì một chút chu tức thánh điện đệ tử đàm thoại rất nhanh bọn hắn liền im lặng bởi vì thất diệu kiếm sắt bảy vị sư h u n h lúc này từ bên cạnh bọn họ đi qua tiếp lấy tiến vào trong màu c ạ gặp chu viêm cũng theo ở phía sau những đệ tử này nhao nhao đi theo bởi vì tô huyền tại lúc đầu khoáng mạch trên cơ sở lại là vàng lấp lánh một cái kiếm đạo khoáng thạch mạch từ đầu cho nên tòa này khoáng mạch miễn cưỡng có thể được xưng là một tòa cỡ lớn khoáng mạch cần biết những ngày này là o móc những cái k i a thợ mỏ tổng cộng cũng mới chỉ là bảy tám vạn khối đại đạo thạch mà một tòa cỡ lớn khoáng mạch số lượng dự trữ chí ít cũng có hai mươi vạn khối nói một cách khác trong này còn có hơn phân nửa đại đạo thạch quả thật tại trải qua một phen tỉ mỉ điều tra về sau một thất diệu kiếm sát đệ tử thấp giọng nói đ o á n chừng còn có tiếp cận hai mươi vạn khối kiếm đạo thạch số lượng dự trữ thật chứ cái khác thất diệu kiếm sát đệ tử nghe vậy rất là chấn động bởi vì hiện nay cho dù là bọn hắn tông môn cũng không có một tòa số lượng dự trữ như thế phong phú kiếm đạo con g thạch làm sở trường kiếm đạo tông môn không chút nào khoa trường đối với bọn hắn mà nói kiếm đạo thạch chính là quan trọng nhất tài nguyên tu luyện coi như không có hai mươi vạn khối mười bảy mười tám vạn tổng là có trên mặt người kia hiện hiện một vòng tiêu dung bất quá lập tức hắn lại lạnh xuống mặt bất quá nếu không có kia họ tô như thế lãng phí tòa này khoáng mạch trí ít còn có thể thêm ra năm vạn khối kiếm đạo thạch cái khác thất diệu kiếm sát đệ tử nghe vậy không khỏi hư lạnh một tiếng t i ê n tâm đãi ngộ gặp hắn tất nhiên để hắn đem những cái kia ném ra cũng còn trở về tại mấy người đ à m luận lúc chu viêm bọn người căn bản không dám chen vào nói cứ việc bọn hắn lúc này nội tâm đã bị tham lam chật đích mười phần cấp thiết muốn muốn đem nút ở bên trong kiếm đạo thạch móc ra chu viêm sư minh sư đệ tại đây người mang theo ngươi người tạm thời trước tiên ở nơi này là quáng một thất diệu kiếm sát đệ tử cảnh cáo nói ngươi nhớ kỹ cho ta đồ vật trong này một cái cũng không thể động nếu là động lao tử đưa ngôi ư đầu chém xuống đến v â n v â n v â n chu viêm đầu đầy mồ hôi lạnh sư minh cứ việc yên tâm ta những sư đệ này bao quát ta đôi cái này trong mỏ quặng kiếm đạo thạch tuyệt sẽ không động một tơ một hào suy nghĩ tốt nhất như thế mấy ngày sau tô i trong phường tại tòa kia đại đạo thạch giao dịch chỗ bên ngoài lúc này chính tụ tập rất nhiều tu sĩ bọn hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc kỳ quái giao dịch này chỗ tốt như vậy mấy ngày đều chưa từng mở cửa chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày trước đây những tu sĩ kia gây chuyện nguyên nhân bị dọa không dám ở mở cửa mấy ngày trước đây có tu sĩ ngao sự ngươi không biết ba ngày trước từ cực nhạc thánh địa người dẫn đầu muốn mạnh mẽ xông tới giao dịch chỗ nhớ đến lúc ấy thế nhưng là chí ít có hơn mấy trăm tên tu sĩ vây công bất quá giao dịch này chỗ cũng không phải loại lương thiện quả thực là giữ vững cái này bắt đầu từ việc này về sau bọn hắn lại chưa mở qua cửa không tệ nói thật giao dịch chỗ cái này đóng cửa mấy ngày làm cho rất nhiều tu sĩ các loại cũng không khỏi phát hỏa một chút là còn chưa từng giao dịch qua kiếm đạo thạch muốn đổi lấy mấy cái thử một lần đương nhiên càng nhiều hơn chính là đã đổi lấy qua kiếm đạo thạch cũng tiến hành cảm nộ về sau lại muốn nhiều đổi lấy một chút kiếm đạo thạch tốt l ĩ n h nộ kiếm đạo không thể nghi ngờ cái sau vội vàng nhất bởi vì hiện nay có thể đổi lấy kiếm đạo thạch con đường chỉ có đại đạo thạch giao dịch chỗ cái này một nhà mà liên tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc nơi x a một người tu sĩ chạy tới cùng hô đạo lớn tin tức lớn tin tức nhìn xem người này mặc dù nơi đây chúng tu trong lòng kỳ dị nhưng cũng tất cả đều là t ồ n lấy nhìn náo nhiệt tâm tính nhưng trong lúc người buộc ra từ dương kiếm chủ thân truyền đệ tử cũng chính là vị kia tô sư h u n h kiếm đạo khoáng thạch mạch bị người cướp đi về sau nhất thời toàn trường một mảnh xôn sao cái này sao có thể tô sư huynh thế nhưng là tử dương kiếm chủ đệ tử ai ăn hùng tâm báo tử đàm dám đi đoạt kiếm đạo của hàn quang thạch đúng a đừng nói kiếm chủ đại nhân chỉ bằng tô sư huynh thân phận vùng cánh tay hô lên liền có thể gọi tới hàng trăm hàng ngàn người ai chán sống rồi dám động thổ trên đầu t h á i t u ế đạo hữu người từ chỗ nào nghe được tin tức không khỏi cũng quá giả đi chính là mặc dù có thật nhiều người nghi vấn kêu b ộ c ra tin tức người lại là cười hắc hắc hắn nói nếu là người khác tự nhiên không dám đi đoạt một vị đế cảnh tồn tại đệ tử phát hiện quán mạch nhưng nếu là động thủ người chính là thất diệu kiếm sát đâu đạo hữu việc này thật chứ so vàng thật đúng là người kia cười nói ta nhưng nghe nói thất diệu kiếm s á t lần này có bảy tên đệ tử gặp thủ ngoài ra còn có chu tước thánh địa người nghe nói dừng một chút hắn lặng lẽ meo meo nói nghe nói à kia họ tô thủ hạ chết hơn mấy trăm người mình cũng đều bản thân bị trọng thương không biết chạy trốn tới nơi nào đi dưỡng thương T. chương á i coi này là t ậ t đ ợ c x tụng là một thì là bốn trăm năm mươi sáu dư luận đạo hữu có người không thể tin được n g ư ờ i đây đều là nghe ai nói không khỏi cũng quá giả đi đạo hữu cảm thấy giả không bằng nói một chút đến tột cùng là nơi nào làm n g ư ờ i cảm thấy không thực tế đầu tiên tô sư m u n h thế nhưng là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử hoàn toàn xứng đáng có thể xưng một câu tử dương kiếm phái đại sư h u n h h á n khoáng mạch bị người tập kích tử dương kiếm phái những đệ tử kia sao có thể có thể t h ở ơ người kia lắc đầu còn nữa bất quá bảy tên thất diệu kiếm sát người sao có thể có thể giết tử dương kiếm phái mấy trăm người bọn chúng hai thế nhưng là cùng là đế cảnh thế lực coi như thực lực có khoảng cách cũng không có khả năng tranh l ệ n h như thế lớn a nói rất đúng a mấy ngày trước đây ta mới gặp mấy tên tử dương kiếm phái người cùng ma nhân chiến đấu kia sức chiến đấu mạnh nhưng khi trên trăm cái ta hoàn toàn chính xác không giống như là, thật, giống như là thất diệu kiếm sát người phái ngươi tới đây tung tin đồn nhảm nói tử dương kiếm phái không phải nói tô sư h u n h nói xấu người ra sao g á p tâm trước đó đến truyền lại tin tức người không nghĩ tới mình sẽ gặp phải quần công hắn không khỏi sắc mặt biến đổi lại cười lạnh nói n g u y ê n lai đều là một đám kia họ tô chân chó đã ta nói chính là giả chủ tử của các ngươi vì sao đến bây giờ đều không hiện thân thuyết pháp người ta tô sư minh là không nguyện ý phản ứng ngươi thật sao cái này mặt người sắc lạnh lùng kia vì sao bọn hắn giao dịch chỗ đại môn như thế mấy ngày đều không mở cửa một đám ngu xuẩn cũng không tốt rất muốn muốn nói xong câu đó hắn phải tay áo bỏ đi một tên hệ chư vị chớ để ý hắn người ta vô vọng đảo đại đạo khoáng thạch bị đoạn cũng bất quá bị chết mấy người mà thôi cũng dám nói tô sư huynh người đã chết mấy trăm thật sự là không biết mùi vị nói không sai theo ta thấy người này có lẽ là thất diệu kiếm sát phái tới chó săn bất quá đối phương có một câu lại là làm cho tại hạ trong lòng nghĩ hoặc vì sao tô sư huynh giao dịch c h ố t như thế mấy ngày đều chưa từng mở cửa cái này hẳn là có việc cho người đi lúc đầu cũng không người tin tưởng tô huyền đại đạo khoáng thạch bị đ o ạ t đi bởi vì hắn chính là tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử có cái thân phận này tại chính là có việc những cái tia tử dương kiếm phái đệ tử cũng sẽ không ngồi yên không gì đến nhưng về sau có người lại là buộc ra một tin tức nói tô huyền cùng tử dương kiếm phái đệ tử cũng không h ò a bởi vì hắn bái sư tử dương kiếm chủ sự t ì n h kiếm phái đệ tử trong lòng đều k h ô n g phục thậm chí còn có người nói nghe nói tử dương kiếm phái nhị sư minh lúc trước còn uy hiếp để tô huyền tự sát không phải liền muốn tự mình động thủ như thế nói đến tô sư minh là bị tử dương kiếm phái đệ tử cô lập kia trước đó vị k i a n ó i tới chết mấy trăm thủ hạ sự t ì n h cũng không phải tử dương kiếm phái người t chẳng lẽ là thật có lẽ làm thật đi không phải tòa này giao dịch châu vì sao nhiều như vậy ngày đều không mở cửa không hề nghi ngờ Từ dương kiếm chủ thân tử thạch bị đoạt một chuyện, trở thành quật tất cả tu dương chuyên khoáng chuyện, miệng nghị kiếm đại ma chủ đệ đạo bị cả sĩ lần u tiêu ậ n điểm. l này không ai lại hoài nghi không phải tòa kia đại đạo thạch giao dịch chỗ vì sao đã liên tục m ộ ư ơ i ngày đều chưa từng mở cửa buôn bán qua được tô huyền chỗ tốt tu sĩ vì hắn bất bình bởi vì còn muốn từ tô huyền nơi này đổi lấy chân quý kiếm đạo thạch mà không qua được tô huyền chỗ tốt tu sĩ tự nhiên là cười trên nôi đau của người khác đây không thể nghi ngờ là chuyện t i ế u lâm đường đường một đế cảnh tồn tại đệ tử khóa mạch bị đoạt đi không nói thủ hạ lại đều bị giết vài trăm người thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều bản thân bị trọng thương không biết chạy đến nơi nào đi dưỡng thương tô đạo h ư u đến tột cùng khi nào xuất quan bên ngoài hiện tại cục diện nguy cấp như vậy hắn lại không xuất hiện chúng ta nhưng phải rời đi trước đó ở đây giúp hắn nói xong có có thể được kiếm đạo thạch làm thủ lao hiện tại người không thấy đại đạo khoáng thạch cũng bị đoạt đã nói xong thủ lao làm sao bây giờ đừng nói thủ lao kinh lịch lớn như thế nguy cơ ta cũng hoài nghi hắn sẽ hay không tuân thủ lời hứa nghiêm đạo h ư u ngươi cùng hắn đi được gần ngược lại là nói một câu a đại đạo thạch giao dịch chỗ bên trong trên trăm tên tu sĩ phản nàn liên tục bị vô số hai mắt quang chú xem nghiêm sư huynh từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng không phải hắn không muốn nói mà là có thể nói cái gì hướng bọn hắn cam đoan đại đạo khoáng thạch tất nhiên còn có thể đoạt lại hoặc là cam đoan cho bọn hắn thủ lao tuyển sẽ không n u ố t lời lời này hắn không nói được thứ nhất cướp đi đại đạo khoáng thạch chính là thất diệu kiếm sát bằng tô huyền kia đáng thương đạo đạo nhất trọng tiên thực lực làm sao đoạt lại nếu nói ma đế khôi lỗi thực sự có thể đoạt nhưng nếu là sự t ì n h bại lộ đó chính là phiền thoái càng lớn mà thứ hai đối tô huyền là người nghiêm sư h u n h cũng không hiểu rõ vạn nhất nơi này hắn bảo đảm quay đầu tô huyền liền mất lời hắn còn như thế nào là m người nghiêm đạo hữu ngay cả ngươi cũng không chịu nói câu nào an đại gia hòa tâm phải chăng tô đạo hữu đúng như bên ngoài truyền n ôn bị thất diệu kiếm sát người đả thương nghiêm m ẫ nghiêm sư huynh mím môi một cái lắc đầu nói không biết nghiêm đạo hữu thế nhưng là còn muốn giấu giếm mọi người tại hạ cảnh cáo có thể nói ở phía trước người ta chu tức thánh điện người thế nhưng là lên tiếng tiếp qua hai ngày bọn hắn liền phải đánh tới nghiêm đạo hữu ngươi nếu là lại lần này thái độ chúng ta coi như chỉ có thể rời đi chu tước thánh điện muốn đánh vào tô phường nghiêm sư h u n h mầm mịt hắn vốn là nghĩ hoặc cái này tô p h ư ờ n g cửa hàng đều đã đầy vì sao đến đây tu sĩ ngược lại còn càng ngày càng ít thì ra là bởi vì sợ gặp thai bay và gió nhìn xem trước người hơn một trăm tên tu sĩ nghiêm sư huynh há h ố c m ổ m cuối cùng vẫn là một câu cũng không nói ra nếu như thế nghiêm đạo hữu cái gọi là đại nạn lâm đầu diên phần mình bay ngươi cũng đừng trách chúng ta không nói tình nghĩa thật sự là địch nhân thế lớn lưu lại bất quá một con đường chết tại hạ cáo tử nghiêm đạo hữu tô đạo hữu đã nói xong kiếm đạo thạch thù lao ta cũng không cần cáo tử cáo tử chư vị tô phượng đã từng một trăm tên hộ vệ liên tiếp hướng nghiêm sư huynh cáo tử rời đi không chỉ có là bọn hắn từ trong mỏ quặng trốn được một mạng người có lẽ là bị d ọ a cho sợ rồi ngay cả câu cáo từ cũng không có liền vội vàng rời đi bọn hắn chỗ ký thần k h ế cũng không c h ó i buộc bọn hắn không thể rời đi chỉ là không thể đem liên quan tới kiếm đạo khoáng thạch cùng tô huyền sự t ì n h nói ra mà thôi rất nhanh giao dịch chỗ liền chỉ còn lại mười mấy tên bích lạc kiếm phái người một đệ tử đi lên trước thấp giọng nói nghiêm sư h u n h chúng ta nếu không cũng đi thôi đi nghiêm sư h u n h nhữ mày ngươi chẳng lẽ còn chưa nhận rõ ràng thân phận của mình thân phận gì nô lệ t một, một ngày này cách xa nhau dòng dã mười ngày thời gian đại đạo thạch giao dịch chỗ đại môn rốt cuộc được mở ra nghiêm sư huynh liền đứng tại cổng ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài đường đi giờ này khắc này bên ngoài trống rỗng coi như nghiêng thai lắng nghe toàn bộ tô phường cũng không nghe thấy một tơ một hào tiếng vang không chỉ có là tu sĩ liền ngay cả trước đó đủ quân số thương hộ lại cũng đều rời đi tô phường lúc này mới bao lâu thời gian nghiêm sư minh thị thảo mười ngày trước rầm rộ bây giờ còn tại trong đầu của hắn rõ mồn một trước mắt trong nháy mắt đã là dưới mắt bộ này mặt trời sắp lặn hoang vu c h ẳ n g cảnh hắn lại quay đầu nhìn về phía mình các sư đệ chỉ có hơn mười người nói một cách khác to như vậy tô phường bây giờ chỉ còn lại bọn hắn lúc trước kia năm mươi tên đạp đạo sơ kỳ tu sĩ tính cả bọn hắn hơn mười người thành tô h u y n nô lệ sư đệ đều đã chết rồi như thế nào như thế nghiêm sư h i n h cảm thấy khó có thể tin rõ ràng tô huyền bế quan chức vẫn là h ả o h ả o làm sao đến trên tay hắn liền biến thành cái bộ dáng này đây chu sư h i n h coi là thật cũng chỉ có chúng ta những người này đi tiến đánh tô phường không phải ngươi còn muốn nhiều ít người tô phường bên ngoài mười mấy tên chu tức thánh điện người chính tới một con cực kỳ giống chim hồng tức phi hành tọa k ỵ cực nhanh phi hành nội danh đệ tử mặt lộ vẻ khó xử chu sư h i n h ta thế nhưng là nghe nói tô phường những hộ vệ kia đều là kia họ tô thủ hạ tinh nhuệ so tại khoáng mạch nơi đó lợi hại không biết bao nhiêu hắn nói chỉ là chúng ta này một ít người đi chỉ sợ bắt không được ca cái này đích sắc là một năn đề cần biết bọn hắn trong sơn động sở dĩ tồi khô làm phủ ở mức độ rất lớn là bởi vì kêu mấy tên thất diệu kiếm sát đệ tử mà tô phường càng khó chơi hơn chỉ dựa vào bọn hắn chỉ sợ phải chết tổn thương rất đại tài có thể đem cầm xuống bất quá chu viêm lại là thần sắc nhẹ nhõm những người kia đều đã đào tẩu bây giờ tô phường chỉ còn lại chút vớ va vớ vẩn không cần lo lắng k i a tô huyền bất quá đạp đạo nhất trọng tiên sâu kiến ngươi cũng lo lắng không phải là đối thủ hắc hắc đệ tử này cười hắc hắc đạp đạo nhất trọng、thiên. đây không phải là có tay liền có thể chấn áp sư m i n h yên tâm một hồi sư đệ đem kia họ tô đầu người lấy cho người đến t a chờ. chu viêm cũng cười lần này bọn hắn cũng không cố kị giết tô huyền sẽ như thế nào toàn bởi vì bọn hắn cũng là thu tin có người muốn tô huyền chết đương nhiên nếu là thất diệu kiếm sát na chút sư m i n h muốn chu viêm lấy tô huyền tính mệnh hắn tất nhiên sẽ đủ kiểu chối tử nói đùa đây không phải coi hắn làm tấm mục nhưng là hiện tại không đồng dạng muốn hắn giết chết tô huyền người thật muốn nói đến vẫn là kia họ t â người một nhà ít khi thời gian chu tước thánh điện một đoàn người đến tô phường bọn hắn cũng không từ cửa chính đi vào mà là trực tiếp tại tô phường phía trên phi hành cái này họ tô đơn giản chính là tự tìm đường chết đem phiên t r ợ xây tốt như vậy không nói còn dám liền xây ở chúng ta không xa lần này không chém hắn trên cổ đầu người tên của ta viết ngược lại chu sư minh muốn ta nói giết chết kia họ tô chúng ta đem cái này phiên t r ợ chiếm thành của mình được chứ có thể cân nhắc cực kỳ giống chim hồng tức phi hành pháp bảo rốt cục tại tô phường bên trong tìm được người sống rất nhanh bọn hắn ngừng tại đại đạo thạch giao dịch chỗ trên không sau đó lần lượt n ả y xuống rơi vào mặt đất đại đạo thạch giao dịch chỗ cái này chắc hẳn chính là kia họ tô hăng ổ ồ lại chỉ còn lại mười mấy người cũng đều là bích lạc kiếm phái đệ tử quả nhiên là đối kia họ tô trung thành tuyệt đối a trung tâm ngu c h u n g tôi h theo không nên cùng người vậy liền đưa bọn hắn cả đám đều lên đường chú ý tới bên ngoài trên đường phố động tĩnh nghiêm sư h u y n h mang người ra giao dịch chỗ đ ạ i môn bọn hắn đứng tại trên thềm đá sát mặt nghiêm trọng nhìn phía dưới chu tức thánh điện đệ tử họ tô ở đâu chu viêm chắc hai tay sau lưng hắn cười lạnh thế nào hắn để các ngươi ra chịu chết mình giấu ở đằng sau tô đạo hưu không ở chỗ này chỗ không tại chu viêm những mày nếu là hắn không tại các ngươi những ngày này một mực canh giữ ở nơi đây làm gì ta nói thật cho các ngươi biết chúng ta này đến vì tô huyền không phải là các ngươi nếu các ngươi nói cho ta hắn ở nơi nào ta nhưng tha các ngươi một mạng mắt trần có thể thấy một chút bích lạc kiếm phái đệ tử mặt lộ vẻ tâm động c h i sắc còn không mau mau nói đến lại không nói một hồi các ngươi nhưng là không còn cơ hội cứ việc một số người mười phần tâm động nhưng xét thấy cái kia đạo thiên đạo lời thề không một người nói chuyện nhìn xem một màn này chu viêm không khỏi nhau mắt lại hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tô huyền lại sẽ như thế được lòng người những người này đều nhanh chết rồi vậy mà cũng không nguyện ý bại lộ hành tung của hắn các ngươi còn có thời gian ba cái hô hấp ba hơi bên trong như vẫn không nói vậy liền tất cả đều chết ở chỗ này chu viêm đến ngược một hai ta ta nói đúng lúc này một bích lạc kiếm phái đệ tử sắc mặt trắng bệnh giơ tay lên phan sư đệ ngươi muốn làm cái gì ngươi không muốn sống nữa phan sư đệ đừng bảo là ha ha ha ha, ha. chu viêm cười to các ngươi những người này à hắn là tại cứu các ngươi mệnh còn để hắn đừng bảo là Hồ đồ. hắn ồ đồ. h nhìn xem tên kia bích l à kiếm phái đệ tử nói cho ta kia họ tô ở nơi nào được xưng là phan sư đệ đệ tử lấy dũng khí hắn ra hiệu giao dịch chỗ bên trong nói ngay tại ầm ầm cùng lúc đó từ trên trời giáng xuống một đạo kinh khủng lôi đình tại tất cả mọi người phản ứng không kịp tình hôn g ư ớ i trung điệp bổ vào tên kia phan sư đệ trên thân tại trong tầm mắt của bọn hắn một người sống sờ sờ ngay cái mắt công phu chính là biến thành một trận bụ miệ toàn bộ biến mất phan sư đệ nghiêm sư h u n h sắc mặt chắm bệnh hắn bởi vì cách gần đó khoảng cách gần cảm nhận được cái kia đạo lôi đình n lực không chút nào khoa trương cho dù là hắn t r i ệ u đạo này lôi đình đều không có chút nào năng lực phản kháng liền phải cùng đối phương đồng dạng hóa thành m ộ t mịn thiên đạo lời thề chu tước thánh điện một đám đệ tử lúc này cũng thay đổi sắc mặt h ã i nhiên lôi đình nghi lực chu viêm càng là băng lãnh n h ư m ặ t lao tử còn tưởng là các ngươi có bao nhiêu trung tâm nguyên lai là bị kia họ tô bực phát hạ thiên đạo lời thề bất quá cũng không có gì khác biệt các ngươi đều phải chết đi cho ta lời nói rơi xuống hắn lúc này phát tay lên siêu siêu siêu từng người từng người chu tước thánh điện đệ tử tế ra pháp khí hướng nghiêm sư huynh bọn người bước tới mặc dù tên kia phan sư đệ chỉ nói ra hai chữ nói cũng không nói xong nhưng lại hướng bọn hắn ra hiệu tô huyền liền giấu ở tòa này giao dịch xử lý mặt không thể nghi ngờ những n à y bích lạc kiếm phái người cũng không có còn sống tất yếu dầm dầm dầm qua trong giây lát song phương ngay tại giao dịch chỗ bên ngoài bạo phát một trận đại chiến bởi vì có nghiêm sư huynh tại bích lạc kiếm phái người cũng không có bị tồi khô lạc hủ đánh bại còn có thể giao thủ mấy chiêu nhưng nhân số địch nhân càng nhiều lâu dần bọn hắn tất nhiên sẽ liên tiếp chết tại trong tay đối phương Lùi. bởi vì bích lạc kiếm phái đệ tử liên tiếp lui vào giao dịch chỗ chỉ lưu nghiêm sư huynh một người bên ngoài cho nên giờ khác này hắn cơ hội là lấy lực lượng một người độc chiến mười mấy tên chu tức thánh điện đệ tử cho dù nghiêm sư huynh cảnh giới chính là đ ạ i đạo viên mãn nhưng cũng ngăn không được nhiều người như vậy trong chốc lát liền bắt đầu miệng phun màu tươi nghiêm sư huynh mau vào nghiêm sư h i n h vừa đánh vừa lui nhưng chu tức thánh điện những đệ tử này cũng không phải ngu xuẩn một mực đ ề phòng hắn cũng rút đi gắt gao đem nó còn lấy nghiêm sư h i n h nghiêm sư h i n h nghiêm sư h i n h nghiêm sư h i n h hắn không có sao chứ sắc mặt đều trắng như vậy người cũng đã hôn mê n g ư ờ i không có con mắt sao bên ta mới nhìn thấy một người dùng một t r ư ờ n g đánh vào nghiêm sư h i n h trên bụng có phải hay không là đả thương ngũ tạng lục phủ giờ này khắc này đại đạo thạch giao dịch chỗ bắt d à i trận pháp đã mở ra ngụy ngốc tử đang toàn lực vận chuyển trận pháp ngăn trở phía ngoài chu tức thánh điện đệ tử Mà nhưng ữ n n g g ờ i khác, thì vây q u a h hôn ở đã n mê hắn i tại vừa mới, nghiêm ê bên m mình sư sư huynh cạnh thân. huynh Ngày lấy vừa r bởi vì thương thế quá nặng còn chưa nói ra một câu đầy đủ chính là lâm vào hôn mê một bích lạc kiếm phái đệ tử đem một viên chữa thương đan dược cho ăn nhập miệng bên trong nghiêm sư huynh tiếp lấy giúp đỡ luyện hóa đan dược dược lực cùng lúc đó vị kiên ngụy ngốc tử quay đầu hấp tấp nói mau tới hỗ trợ đám người ngầm đầu liên gặp tòa kêu bát g a i trận pháp lúc này đã lung lay sắt đổ liền ngay cả linh quang đều tại mắt trần có thể thấy trở nên nằm đạo bọn hắn đổi sắp mặt nếu để cho đến tòa trận pháp này bị đánh phá lưu cho đám người chỉ có một con đường chết nhanh nhanh nhanh bọn hắn vội vàng đi vào bên người nguyễn ngốc tử treo chống đại trận chống cự phía ngoài công kích bất quá cho dù thêm ra hơn mười người trợ rút p h á p trận l i n h quan còn tại dần dần trở nên suy yếu mắt thấy liền t r e o chống không được bao lâu này sao lại thế này lần trước chúng ta chống cự mấy trăm người tiền đánh đều khiêng lâu như vậy lần này làm sao nhanh như vậy lại không được có tiếng người khí thêm ra một vòng bối rối nguyễn ngốc tử thở dài lần trước đại trận đã bị mài mòn không ít ta còn chưa tới kịp chữa trị cái gì ngụy ngốc tử ngươi sao có thể phạm loại này sai lầm ngươi có biết hay không ngươi sơ sẩy lập tức liền sẽ muốn tất cả chúng ta tính mệnh nhanh nghĩ một chút biện pháp a ngụy ngốc tử đám người càng lộ vẻ bối rối nếu nói chu tức thánh điện ít người có tốt bọn hắn còn có thể rết ra ngoài nhưng số lượng là bọn hắn mấy lần nếu là lao ra sẽ chỉ bị phá hỏng căn bản không trốn thoát được ai ngụy ngốc tử rũ cụp lấy đầu lần này hoàn toàn chính xác có thể nói là bởi vì hắn hại cái khắc bích lạc kiếm phái đệ tử mệnh bởi vì nếu là hoàn hảo không chút tổn hại đại trận chí ít có thể chống cự phía ngoài chu tức thánh điện đệ tử mấy tháng thời gian. chẳng lẽ chúng ta coi là thật sẽ chết ở chỗ này là trời muốn diệt chúng ta tại trụ sở tránh thoát một tiếp nó lại đuổi theo chúng ta đ ế n tới ta còn không muốn chết ta còn muốn nhập thánh làm vinh dự cửa nhà ta không thể chết nhìn xem lâm vào tuyệt vọng các sư huynh sư đệ ngụy ngốc tử ngầm đầu nhìn về phía hậu viện dòng da đã khởi động gần như nửa tháng đại trận kia là hắn phụng tô huyền c h i mệnh bày ra một tòa b á t dài cực phẩm trận pháp không chỉ có trình độ phức tạp siêu việt bên ngoài tòa này luận phòng ngự mê viễn năng lực cũng so bên ngoài tòa này càng tốt hơn đương nhiên quan trọng nhất là nó chưa mài mòn vẫn là hoàn hảo một trận đại trận chỉ là bây giờ đại trận đã mở ra làm sao đi vào lại tô huyền đều còn tại bên trong bế quan ở đây chúng tu lúc này cũng nhao nhao chú ý tới ngụy ngốc tử ánh mắt bọn hắn nhìn hướng hậu viện tòa trận pháp kia ánh mắt tuyệt vọng nặng lại hiện hiện hy vọng ngụy ngốc tử ngụy ngốc tử có người điên cuồng lung lay hắn ngươi có thể hay không mang bọn ta tiến vào tòa trận pháp này nói chuyện a nhìn xem những này nhìn xem mình t r à n g ngập chờ mong ánh mắt ngụy ngốc tử mí môi một cái cuối cùng nhẹ gật đầu cứ việc đại trận trận bàn bây giờ ở trên người tô huyền bình thường tới nói trừ phi tô huyền vận dụng trận bàn đem trận pháp mở ra không phải trừ phi bạo lực đánh vỡ ai cũng vào không được nhưng cần biết đây chính là ngụy ngốc tử bố trí xuống đại trận nó đối tòa đại trận này càng hiểu hơn hơi động động thủ đoạn đi vào còn có thể làm được chỉ là như vậy khó tránh khỏi sẽ động tĩnh l ư ơ n chút quá nhiều đến đang lúc bế quan tô huyền không thể tránh được cái kia còn nói cái gì mau dẫn chúng ta đi vào a mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử lôi kéo ngụy ngốc tử đi vào hậu viện tòa trận pháp kia bên ngoài ngụy ngốc tử nhanh ngụy ngốc tử mặt lộ vẻ khó xử hã từ đầu đến cuối chưa từng độc thủ mà là nói tô lạo hữu Còn ở bên trong bế quan. Bế quan. chúng n ở ta n hướng đại sư huynh cầu viện chỉ cần đi vào kiên trì một đoạn thời gian đại sư huynh khẳng định sẽ mang người đến giải cứu chúng ta ngụy ngốc tử động thủ nâng lên nghiêm sư huynh ngụy ngốc tử lại không chần chờ cắn răng đưa tay rỗi tại phía trên đại trận mà gặp hắn xuất thủ có người vui mừng nhanh chúng ta đi ngăn trở phía ngoài chu tức thánh điện người vì ngụy ngốc tử tranh thủ càng nhiều thời gian cứ như vậy mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử phân công hợp tác phần lớn người chống cự phía ngoài chu tức thánh điện đệ tử một người vì nghiêm sư h u y n h chữa thương còn lại ngụy ngốc tử thì nghĩ biện pháp để hậu viện tòa trận pháp kia mở ra một cánh cửa thời gian cấp tốc trôi qua giao dịch chỗ bên ngoài mắt thấy cái này đều thời gian một nén nhang quá khứ đại trận vẫn chưa từng đánh vỡ chu viêm rốt cục tự mình đầu thủ thực lực của hắn rõ ràng cao hơn cái khác chu tức thánh điện đệ tử mắt trần có thể thấy tòa này vốn là tàn phá đại trận linh quang trực tiếp ảm đạm một mảng lớn chu sư huynh lại đến chu viêm mặt lạnh lấy hắn trực tiếp tế ra pháp khí nương theo lấy một trận nhàn nhạt thánh quang hiện hiện một đạo kinh khủng q u a n g mang trùng điệp đánh vào tàn phá trên trận pháp lập tức mấy đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến giờ khắc này giao dịch chỗ phòng hộ đại trận rốt cục bị phá vô số trận pháp linh quang hóa thành một trận ánh sáng điểm tiêu tán ở không mà ở bên trong có thể thấy được mấy bích lạc kiếm phái đệ tử trùng điệp ngã trên mặt đất sắc mặt chắm bệnh coi là có tòa xác r u ộ đen liền có thể ngăn trở ta chu viêm cất bước đi vào cái khác chu tức thánh điện đệ tử theo sát ở phía sau chương 459, t ỉ n h nhìn xem chu tức thánh điện người xài bước đi tiến đến từng người từng người nằm dưới đất bích lạc kiếm phái đệ tử sợ hai hướng phía sau chầm chậm, chậm xê dịch ma quật vốn là lờ mờ xuyên thấu qua bên ngoài đèn đường dẫn đến những n à y chu tức thánh điện người vốn là vẻ lo lắng bộ mặt lộ ra mười phần che lấp tựa như muốn ăn thịt người ác ma hết sức đáng sợ chu viêm nhìn quanh giao dịch chỗ toàn bộ đại sành cũng không nhìn thấy tô huyền thân xác hắn chầm xuống kia họ tô lời còn chưa nói hết liền nghe một tiếng gấp rút la lên mau vào trong trước mắt những g á i kia nằm dưới đất bích lạc kiếm phái đệ tử bỗng nhiên vỗ m ặ t đất như là mũi tên rời cùng cực nhanh bắn hướng phía sau mà vị kia nghiêm sư hình cũng bị người mang theo cùng nhau đi hướng phía sau chu viêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy k i a n g bị ngốc tử tránh người thân thể lộ ra một tòa cực kỳ chật hẹp môn hộ ngay sau đó từng người từng người bích lạc kiếm phái đệ tử liên tiếp chui vào thật can đảm chu viêm rốt c ụ c kịp phản ứng nhưng giờ khắp này coi như hắn muốn đuổi theo cũng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng người từng người bích lạc kiếm phái đệ tử chui vào tòa kia môn h mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử tuần tự đi vào hậu viện đây coi như là sống sót sau tai nạn nhưng bọn hắn vẫn còn chưa kịp kinh hỉ chính là đổi sắc mặt nhìn về phía trước một màn chỉ gặp vị tiêu tô đạo hữu lúc này miệng phun máu tươi rõ ràng chính là nhận lấy thương thế đã không người động thủ tổn thương hắn đây không thể nghi ngờ là bởi vì đang lúc bế quan nhận c á y n h ĩ u mà nhận lấy nội thương đương nhiên đó cũng không phải kinh khủng nhất làm cho người hoảng sợ là tô huyền một nửa bên cạnh mặt vậy mà tại phát ra nhàn nhạt khắc khí thân xác cũng cùng một nửa khác mặt rất là khác biệt lộ ra tả dị cùng lạnh lùng ngoài ra còn có mực cỗ khăn máu cùng lúc tô huyền phía sau cũng có ít chương đen nhánh cánh xương giống như nghị triển khai lại tấp nập thu hồi đi mười phần quái dị mà nhìn xem dạng này tô đạo h ư u mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử đều là trong lòng r u n sợ vô ý thức tụ lại tại một chỗ hắn hắn đây là thế nào không biết ta trong truyền thuyết tu sĩ bế quan như c h ấ n kinh nhiễu có cực lớn có thể sẽ t ẩ u hòa nhập ma tô đạo h ư u đây có phải hay không là t ẩ u hòa nhập ma nào có cả người đều giống như biến thành ma nhân tô đạo hữu bộ dáng này ta ở trong sách cổ cũng không từng gặp vậy hắn đến tột cùng thế nào vì sao như thế khát máu nhìn chằm chằm chúng ta chúng ta quấy nhiều đến hắn bế quan đương nhiên là muốn giết chúng ta a đây có phải hay không xem như vừa ra hang hổ lại tiến vào ổ sói cứ việc tô huyền bây giờ vẫn chỉ là đạp đạo một trọng tiên cảnh giới nhưng từ quanh thân tán phát khí cơ mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử lại là cảm thấy ra đầu run lên tựa như như rơi xuống hầm băng toàn thân rét run nói một cách khác tô đạo hữu có thể giết bọn hắn đúng lúc này tên tiêu ngụy ngốc t ử bước nhanh về phía trước đ ỗ n g nhiên bịch một tiếng hướng tô huyền bị xuống chủ nhân ngài kiếm đạo khoáng thạch bị thất rượu kiếm sát người c ư ớ đi tất cả thợ mỏ tất cả đều chết rồi chỉ còn lại chúng ta còn xin ngài xem ở chúng ta trung thành tuyệt đối không rời không bỏ phân thượng tha thứ chúng ta lần này cầu ngài ngụy ngốc tử đang nói lời nói này nửa trước đoạn thời điểm sau lưng đám người rõ ràng cảm nhận được tô huyền trên người ma khí trở nên càng thêm nồng nặc nhưng ở nói nửa đoạn sau nói thời điểm cỗ này ma khí lại tại giảm xuống bọn hắn lập tức lần lượt tiến lên quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh thỉnh cầu tô huyền có thể tha thứ bọn hắn khu khu khu tô huyền lại là ho ra một mùa máu lúc này hắn một nửa bên cạnh mặt ngay tại chậm rãi khôi phục như thường sau lưng sáu con đen nhánh cánh xương cũng tại thu nhập thể nội nửa này t ô huyền ngầm đầu những người khác đều đã chết mặc dù hắn t r u n g quanh ma khí tại ẩn vào thể nội nhưng sát khí còn tại ảnh hưởng dẫn đến t ô huyền lời nói này mười phần quỷ dị làm cho người không rét mà run là đúng vậy chủ nhân ngoại trừ chúng ta những người khác đều bị thất diệu kiếm sát cùng chu tước thánh điện người giết chết thất diệu kiếm sát chu tước thánh điện t ô huyền thì thảo hắn lại hỏi kiếm đạo khoán g thạch cũng bị c ấ p đi bị thất diệu kiếm sát người c ấ p đi khu k u tô huyền một bên ho khan một bên chùi khóe miệng với máu hắn không ngờ tới mình bế quan những ngày qua bên ngoài lại sẽ phát sinh như thế k ỳ biến không chỉ có khoáng mạch bị đ o ạ t đi thủ hạng người lại cũng bởi vì hắn toàn bộ chết t oan chết t h ủ n g chính nghĩ như vậy đại trận lại là chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng vang tô huyền liếc mắt bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hồi chủ nhân phía ngoài là chu tức thánh điện người bọn hắn đ ã kích tô phường muốn đối với chúng ta đổi u tận giết tuyệt nghe nói lời nói này tô huyền trầm mặc a n ngay nói thật cái này đích sắc là khi người quá đáng hắn lại cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất chất thành một chỗ đại đạo thạch so sánh mười mấy ngày trước gần hai mươi vạn khối đại đạo thạch chỉ có gần mười vạn khối trống giống không hề nghi ngờ cái này một nửa đại đạo thạch trong đó đạo vận đều đã bị tô huyền hấp thu lĩnh nộ cũng không phải là nói nhiều như vậy này tô huyền chỉ lĩnh nộ những thứ này mà là cái khác đại đạo thạch đối với hắn cũng không trô hích lợi gì đúng thế cho đến bây giờ tô huyền lĩnh nộ đại đạo số lượng từ thưa thất mười một đầu tăng trưởng đến gần năm trăm đầu đương nhiên đều chỉ là nhập môn nhưng nếu như hắn hiện tại đem đạp đạo cảnh từ đầu toàn bộ vàng lấp lánh trong khoảnh khắc tô huyền liền có thể đem những n à y đại đạo số lượng toàn bộ lĩnh nộ đến chín thành v anh v anh v anh đại trận phía ngoài chu tức thánh điện đệ tử còn tại một lần lại một lần công kích đại trận cái này tiếng vang cực kỳ nhũ người nhưng tô huyền cũng không quá nhiều để ý tới mà l à ăn vào một viên chữa thương đan d ư ợ c dưỡng thương thu bích lạc kiếm phái những người này q u á y u nhiều nguyên cớ hắn không chỉ có suýt nữa bị sát khí đánh lên náo hải làm cho ma tôn lại về càng làm cho vừa vận nội kinh mạch tan vỡ mấy cái mọi người đều biết ngoại thương tốt càng lại không ảnh hưởng toàn cục mà nội thương có trị lại có thể thương tới căn bản cho nên vô duyên đại đạo vạn hạnh tô huyền lúc ấy chỉ là tại tĩnh tâm c ả n nộ đại đạo cũng không tu luyện công pháp nếu không bọn g hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu trộm đạo dò xét tô huyền rõ ràng phát giác được đối phương lúc này khí chất trở nên không đồng dạo về phần là nơi nào không giống đám người cũng nói không ra cái nguyên cớ nhất định phải nói bọn hắn chỉ có thể vắt hết tóc nghĩ ra hai chữ bất phàm thật đơn giản hai chữ bên trong học vẫn cũng rất sâu phàm kỳ phản nghĩa không thể nghi ngờ chính là tiên đã không phải phạm nhân kia tô huyền c ha í ha tiên. Đương ha i giờ n Bây t ha nghe c ô n g thể m người lĩnh ngộ ta nói hắn vẫn là bây giờ bảng điểm số hạng nhất vốn cho rằng có gì chỗ bất phẳng không nở g chu sư huynh chúng á i mặt ta đánh lâu như vậy trận pháp này vẫn là không đúc đích ngươi nói chúng ta muốn hay không đem thất r i ợ u kiếm sát sư huynh cho mời đến lúc này chu viêm ngay tại một chương trên khỏe ngồi nghỉ ngơi hắn nhìn tên sư đệ kia một chút không vui nói ngay cả này một ít sự tình cũng làm không được ngươi để thận sư huynh bọn hắn như thế nào xem chúng ta nói xong chu viêm rơi đến mặt đất hắn đi vào trận pháp trước cẩn thận quan sát nửa ngày gật đầu nói trận pháp này nhìn kiên cố nhưng nếu như thời gian dài đã kích yếu kém điểm hẳn là không cần ba ngày liền có thể đem đánh vỡ ồ kia chu sư huynh trận pháp này yếu kém điểm ở nơi nào ngươi hỏi ta lao tử nếu là trận pháp sư còn có thể nơi này nghỉ ngơi lâu như vậy hh chu c sư huynh không cần thiết sinh khí vừa lúc sư đệ nhận biết một vị trận pháp sư cái này liền để hắn tới trận pháp bên trong mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử đã quỳ trên mặt đất mấy canh giờ l â u nhưng dù vậy không có tô huyền cho phép bọn hắn căn bản không dám đứng dậy bởi vì nói thật lên tô huyền sở dĩ sẽ t h ụ thương bọn hắn đương cư công đầu nghiêm sư huynh tỉnh một người bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng đám người quay đầu quả thật nhìn thấy đang nằm trên đồng cỏ nghiêm sư huynh đã mở hai mắt ra coi bình tĩnh ánh mắt nghĩ đến là đã thức tỉnh hồi lâu nhưng xét thấy tô huyền tại dưỡng thương cho nên một mực chưa từng lên tiếng nghiêm sư huynh người thương thế như thế nào một cách gần đó bích lạc kiếm phái đệ tử thấp giọng hỏi nghiêm sư huynh lắc đầu đã mất、ngại. nghe vậy chúng đệ tử không khỏi vui mừng luận cảnh giới ở đây bên trong chỉ có cảnh giới của hắn t ố i cao n h ư đến lúc đó đại trận bị phá nhất định phải đánh tới có nghiêm sư h i n h tại mọi người chạy đi tỷ lệ không thể nghi ngờ cũng muốn lớn hơn một chút nghiêm sư h i n h không biết ngươi nhưng có phát giác tô đạo h ư u tựa hồ trở nên không đồng dạng đầu chỉ không giống như nhắm mắt lại không xem mặt ta thậm chí đều coi là trước mặt không phải tô đạo h ư u mà là một người khác hoàn toàn chính là không biết là vì sao mới khiến cho đến hắn có loại biến hóa này những này bích lạc kiếm phái đệ tử bởi vì tự thân kiến thức quá thấp nguyên cớ cho nên cũng không hiểu biết tô huyền tại sao lại có loại biến hóa này nhưng nghiêm sư minh lại là biết được giữa các tu sĩ vẫn luôn có một bộ xem người thuật thí dụ như đương nhìn không thấu một người cảnh giới lúc tu sĩ liền sẽ đi xem đối phương khí chất khí chất thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng có một chút lại là tu tiên giới chỗ công nhận đó chính là một cái tu sĩ khí chất càng đặc biệt thần bí vậy liền tất nhiên không đơn giản mà giống tô huyền loại này trong lúc mơ hồ cao hơn bình thường tu sĩ phía trên khí chất đây chỉ có một nguyên nhân hắn lĩnh mộ đại đạo số lượng vượt qua tu sĩ khác quá nhiều về phần có bao nhiêu nghiêm sư huynh ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất trồng chất những cái kia đại đạo thạch không chút nào khoa trương chỉ dựa vào những n à y đại đạo thạch số lượng đều có thể cung cấp trên trăm tên tu sĩ lĩnh ngộ chín thành đại đạo bất chi bất giác nghiêm sư huynh nhìn xem tô huyền ánh mắt để lộ ra thật sâu kính nghệ lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo tu sĩ sức chiến đấu cũng sẽ càng thêm kinh khủng câu nói này không giả nhưng mang đến hậu quả có lẽ liền sẽ là cả đời đều khốn tại đạo cảnh mà không cách nào leo lên cao lớn hơn đạo không hề nghi ngờ tô huyền chính là lựa chọn con đường này đứng lên đi không lâu hậu viện chuyển đến tô huyền thanh â m hắn lúc này đ ư ợ c gây mấy cái gân mạch đã khỏi hẳn cả người cũng đã trở lại tự thân trạng thái đ ỉ n h phong mà được nghe lời của hắn mười mấy tên bích lạc kiếm phái đệ tử vội vàng từ dưới đất bỏ dậy tô huyền đi vào nghiêm sư minh một bên hắn hơi vì đó tra xét một phen thương thế chính là nhấc chân đi tới trận pháp biên giới vị trí giờ phút này đại trận vẫn không gián đoạn chuyển đến một trận â m â m âm thanh tính kỹ mấy cái người bên ngoài đã liên tục công kích đại trận năm canh giờ lâu ngụy ngốc tử tô huyền mẩm i ệ m chủ nhân ngụy ngốc tử bước nhanh đi tới ta lần đầu cùng các ngươi lập quy cụ lúc là như thế nào nói tô huyền nhìn xem hắn ngụy ngốc tử m í môi một cái chắp tay nói tô đạo hữu t ố t tô huyền quay đầu nhìn về phía trận pháp hỏi người bên ngoài tiếp tục như vậy công kích đại trận khi nào sẽ phá bọn hắn cũng hẳn là mời tới một vị trận pháp sư ngụy ngốc tử chỉ vào đại trận một góc tô đạo hữu mời xem bên kia trận pháp linh quang so sánh địa phương khác cảm đạm không ít như vẫn là dựa theo cái này thiết tấu lời nói nghĩ đến không cần hai ngày đại trận liền sẽ bị phá hai ngày phía sau bích lạc kiếm phái đệ tử bị dọa bọn hắn có chút bồi dối chỉ là hai ngày thời gian nghiêm sư huynh thương thế cũng không thể tốt chúng ta đến lúc đó như thế nào giết ra ngoài song song chúng ta đều phải chết ở chỗ này không phải nói đại trận có thể bảo vệ tốt chu tức thánh điện người mấy tháng thời gian sau này làm sao nhanh như vậy những n à y h o à n g hốt thanh â m nghe tô huyền tâm t h i ề n hắn dứt khoát không nói nữa mà là lấy ra trận bàn tiếp theo tại một đám bích lạc kiếm phái đệ t ử ánh mắt hoảng sợ dưới đem trận pháp tắt đi mắt trần có thể thấy tòa này bắt dai cực phẩm trận pháp không còn vận chuyển mà la hóa thành một đạo đạo văn đường nạp lại không vào mặt đất nhất thời tô huyền đám người cùng chu tức thánh điện người mặt đối mặt nói thật chính là kêu mười mấy tên chu tức thánh điện đệ tử lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mở mịt nhìn xem tô huyền b ọ n người bọn hắn thậm chí còn duy trì tư thế công kích hoàn toàn không nghĩ tới đại trận sẽ chính mình t ắ n đi họ tô chu viêm phản ứng nhanh nhất hắn cấp tốc đi vào mình các sư đệ phía trước trong vui mừng xen lẫn cười lạnh nhìn chằm chằm tô huyền lần này ta nhìn các ngươi còn trốn nơi nào chu viêm tiếp lấy lại để cho mình các sư đệ đem chu vi để phòng tô huyền muốn chạy trốn nhìn xem một mặt này bích lạc kiếm phái đệ tử mạt xám như cho thậm chí đi đứng đều trở nên có chút bất lực bọn hắ nhưng đối phương hiện tại cũng còn nằm trên mặt đất căn bản không có sức đánh một trận đừng lo lắng tô đạo hữu nhưng còn có át chủ bài chưa từng vận dụng nếu là dùng r a những n à y chu tức thánh điện người ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn kia là cấm kỵ sợ là chúng ta đều chết xong tô đạo hữu cũng sẽ không dùng không có khả năng không thể nào chương bốn t r ư ơ i mốt chiến tô mỗ tựa hồ cùng ngươi cũng không thâm cựu đại hận tô h u y ề n diện mục bình tĩnh ngươi cướp đi tô mỗ kiếm đạo khoáng thạch mạch cũng cũng không sao thế nhưng là vì sao còn muốn đem những cái kia thợ mỏ cũng tất cả đều giết ngươi lai ngươi thơ như vậy đâu chu viêm mười phần nhàn nhã ôm cánh tay chẳng lẽ ngươi cái kia sư phụ chưa từng dạy qua ngươi ở bên ngoài quý củ hắn nói đã ngươi sư phụ không có dạy ngươi kia chu mỗi liền cố mà làm cho ngươi chỉ điểm một chút biết cái gì gọi là không sống ngống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao ngươi nói những cái kia thợ mỏ thực lực quá mức nhỏ yếu chết cũng liền chết rồi chỉ có thể trách bọn hắn theo sai người t ô huyền nhữ mày không sống ngống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không tệ coi như thông minh cũng không ngổn công ta chu viêm đương một lần sư phụ ngươi nói đến đây chu viêm giống như nghĩ đến cái gì hết sức buồn cười sự tình ha ha ha ha, ha. ngoan đồ nhi chu viêm cười tủm tịm bất quá hắn ánh mắt rất lạnh có người xin nhờ ta một sự kiện hắn để cho ta tạ i giết ngươi trước đó trước hết để cho ngươi thể hội một chút tàn khốc hình phạt về sau mới kết quả cái mạng nhỏ của ngươi đương nhiên người kia cũng đã nói cho ngươi lưu con đường chỉ cần ngươi bây giờ vươn cổ liền l i n giết những cái kia hình phạt tự nhiên cũng liền miễn đi thế nào à t ô huyền thật sâu thở ra một hơi hắn từ trước đến nay đến phương thế giới này còn chưa từng như này chán ghét một người cái này chu viêm lần trước tại chỗ kia phiên trợ ngay tại tìm mình thiền p ứ c bây giờ c ư p đi khoáng mạnh không nói còn dám ở trước mặt như thế buồn m u ố hắn thật lâu tô huyền nói ra một câu ngươi đã có đường đến chỗ chết dứt lời Chu viêm trong nháy mắt trở mặt hắn sắc mặt xâm nhiên xem ra không đem ngươi tra tấn hơn ngàn ngày ngươi là căn bản không cách nào ý thức được mình bây giờ gặp phải tình cảnh hắn lập tức phất tay lên cho ta s i ê u s i ê u s i ê u sau lưng một đám chu tức thánh điện đệ tử lập tức cùng nhau tiến lên bọn hắn tựa hồ cũng muốn tự mình đem tô huyền cầm xuống hơn mười người cười gằn tất cả đều chạy tô huyền mà tới cản bọn họ lại tô huyền mệnh lệnh ngay lệnh bích lạc kiếm phái đệ tử từng cái sắc mặt khó coi nhưng xét thấy thiên đạo lợi thể bọn hắn đành phải tế ra pháp khí cắn răng chạy về phía những n à y chu tức thánh điện người tại tô huyền dưới tầm mắt chỉ là trong chốc lát mình những n à y nô lệ liền cơ hồ là bị giết đánh t ớ i b ở i toàn bởi vì chu tức thánh điện đệ tử nhân số càng nhiều t h i triển đạo pháp uy lực cũng càng cường đại hắn biết lại như thế tiếp tục đánh những này bích lạc kiếm phái đệ tử liền phải toàn quân bị diệt trở về đi hắn nói ra một tiếng làm cho ngụy ngốc tử bọn người thở dài một hơi mệnh lệnh bọn hắn ngao nhao lại thối lui đến sau l ư n g tô huyền những người này vốn cho rằng tô huyền liền muốn vận dụng tôn này át chủ bài ai có thể nghĩ bọn hắn lại là ngạc nhi t ô huyền chỉ như vậy một cái người xông về cách đó không xa chu tức thánh điện đệ tử tôi lão hữu binh lạc kiếm phái đệ tử kêu sợ hãi không ai coi là chỉ là đạo đạo nhất trọng thiên t ô huyền sẽ là những cái k i a chu tức thánh điện đệ tử đối thủ theo bọn hắn nghĩ hắn cái này cùng chịu chết có gì khác chính là chu viêm cũng không nghĩ tới t ô huyền có thể như vậy hắn rất nhanh tình ngộ cái này họ t ô muốn muốn chết các ngươi liền nhìn t a mười mấy tên chu tức thánh điện đệ tử cười gằn bọn hắn ánh mắt trêu tức rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng sinh đem tôi huyền trêu đổi một phen rất nhanh. một đạp đạo thất trọng thiên tu sĩ cùng tô huyền gặp nhau đối phương cười lạnh tựa hồ sợ đem tô huyền đánh chết chỉ là vận dụng ba thành lực một búa bổ tới một c ỗ huyền hoàng sắc đạo vận từ trên búa dập dờn mà ra đây là cực hạn lực chi đại đạo tô huyền cũng không dám xem t h ư ờ n g h ắ n cầm pháp kiếm cũng là một kiếm hướng đối phương chém tới vâng lưới búa cùng pháp kiếm tấn công liền gặp tô huyền thân hình trực tiếp bị đập bay thậm chí vượt qua những cái kêu bích lạc kiếm phái đệ tử một đầu chìm vào hậu viện thấy một mặt này toàn trường có chút yến tĩnh tất cả mọi người lúc này trong đầu ý nghĩ lạ thường nhất trí đó chính là tôi huyền đến tuột cùng có hay không bị cái này một đ ữ a cho đánh chết mày nghe không hiểu lời của lão tử đúng không lúc này chu viêm một mặt phẫn nộ liên tiếp mấy bàn tay đập vào kia chu tức thánh điện đệ tử trên đầu cái sau cầm lưới búa nhận sai nói chu sư huynh sư đệ biết sai rồi nhưng cái này cũng không thể trách ta ai biết cái này họ t ô sẽ như vậy không trải qua đánh sư đệ cảm thấy hắn dù sao cũng là bảng điểm số thứ nhất hẳn là có, có chút ó c tài năng mới là ba ba ba chu viêm lại làm mấy bàn tay đập vào địa phương trên đầu hắn p ẫ n nộ nói kia họ t ô muốn cứ như vậy thống khoái chết rồi lão tử sống nộp ngươi may mắn bất quá một lát tô huyền liền lại là từ hậu viện cầm kiếm bay tới hắn nhìn chuẩn một chu tức thánh điện đệ tử cực nhanh tới gần sau đó cùng giao chiến tên đệ tử này cũng có r ư ớ c một vị sư h i n h giáo hấn đánh mười phần cẩn thận từng ly từng tí chỉ ít người ở bên ngoài xem ra hai người đánh có đến có v ề đúng đúng chính là như vậy chu viêm cười hắn chính là muốn để tô huyền có loại này có thể đánh qua h ảo giác cuối cùng lại đem loại này h ảo giác hung hăng đánh nát sau đó từng chút từng chút trà đạp hắn chu viêm thật tình không biết theo tô huyền cùng tên kia chu tức thánh điện đệ tử chiến đấu tiếp tục tiến hành cái sau s từng chút từng chút thành, thành, người bên ngoài chưa từng phát giác được một màn này bất quá tên kia nghiêm sư huynh lại là nhạy cảm phát hiện tô huyền vận dụng đại đạo lực lượng càng thêm thuần thục kỳ thật ban sơ bị một búa đánh vào hậu viện đó là bởi vì đây là tô huyền lần thứ nhất chân chính dùng đạp đạo cảnh tu sĩ phương thức chiến đấu m ư ờ i phần không lưu loát mà theo chiến đấu tiếp tục lôi hỏa tịch diệt trạm bên trong vận dụng đại đạo pháp môn cũng bị tô huyền chỗ hiểu rõ hắn không còn cực hạn chỉ sử dụng lôi hỏa chi đại đạo lực lượng chấm dãi kiếm của hắn bên trong nhiều hơn cái k h á c càng nhiều đại đạo đương nhiên đây là một loại rất nguyên thủy sử dụng đại đạo phương pháp nhưng làm sao tô huyền đại đạo nhiều điệp ra không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy rốt cục khi ở trong tay tô huyền pháp kiếm đại đạo tăng đến thứ ba mươi đầu lúc tên này chu tức thánh điện đệ tử trùng điệp phun ra một ngay sau đó sắc mặt trắng bệnh bay ngược mà ra một m a n như thế sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người cần biết mới người kia thế nhưng là một đạp đạo lục trọng thiên tu sĩ lên lên chu viêm giờ khắp này ánh mắt có chút kinh nghi bất định hắn vững tin tô huyền từ đầu đến cuối cảnh giới đều chỉ là đạp đạo nhất trọng thiên mà thôi lấy như vậy cảnh giới lịch ngũ trọng thiên chiến bại đạp đạo lục trọng thiên tu sĩ ảo giác nhất định là ngụy sư đệ mới chủ quan chương bốn trăm sáu mươi hai chạy trốn chu viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường ngay tại trong tầm mắt của hắn kia trước đó từng một b ứ a đem tô huyền bổ tiến hậu viện tu sĩ lần nữa cùng tô huyền gặp nhau người này hết sức cẩn thận bởi vì tô huyền mới đem hắn sư đệ một kiếm kích thương nguyên nhân hắn gái này một b ứ a trực tiếp vận dụng bậy thành l ự c đạo tô đạo hữu sau lưng bích lạc kiếm phái đệ tử gặp này không khỏi kinh hô c á i này một b ứ a bên trong lực chi đại đạo quá mức nồng đậm bọn hắn thậm chí coi là tô huyền sẽ bị tại chỗ chém thành hai khúc nhưng mà rất nhanh ngụy ngốc từ bọn người liền không khỏi đổi sắc mặt chỉ gặp tô huyền không chỉ có một kiếm đem cái này một đứa phong hầu cái này bọn hắn trợn tròn trong mắt trước đó tô huyền đánh bại một đạp đạo lục trọng thiên tu sĩ cái này còn có thể nói là đối phương bởi vì chủ quan mà tên này tay cầm lưỡi b ú a đạp đạo thất trọng thiên tu sĩ thế nhưng là cơ hồ toàn lực mà vì tô huyền đem ngăn lại không nói lại vẫn dùng kiếm thứ hai trực tiếp đem chém giết dạng này một màn không chỉ có là bích lạc kiếm phái các đệ tử cảm thấy khó có thể tin chính là những cái kia chu t ấ c thánh điện đệ tử lúc này cũng đều nhao nhao dừng thân hình kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tô huyền bọn hắn không ngừng t r ớ c mắt tựa hồ coi là mới một màn làm mình nghỉ lầm còn lo lắm coi ù n g như như thế tô đạo hữu nếu là không nhanh chóng vận dụng tôn này khôi lỗi lời nói lần này chỉ sợ cũng nguy hiểm còn lại những ngày chu tức thánh điện đệ tử đại đa số đều là đạp đạo trung kỳ tu sĩ một phần là đạp đạo hậu kỳ cứ việc tô huyền mới giết một đạp đạo hậu kỳ tu sĩ nhưng đó là một chọn một mà bây giờ thế nhưng là đứng trước vây công gần như không có khả năng là đối thủ nhưng tô huyền biểu hiện lại một lần nữa rung động đến đám người hắn một người một kiếm tại tao ngộ mười mấy tên chu tức thánh điện đệ tử vây công tình hôn giới cơ hồ làm được không cho một đạo công kích dính vào người kinh khủng chiến tích mà chính hắn mỗi một lần xuất kiếm đều có thể tinh chuẩn chúng đích đ ị c h nhân bất quá ngắn ngủi một lát liền có bảy tên chu tức thánh điện đệ tử mang thương rời khỏi vây quanh là con mắt tô đạo hữu con mắt có gì đó quái lạ tia chẳng lẽ là một loại đồng thuật không phải đồng thuận các người nếu là chú ý nhìn hắn đ á y mắt liền có thể trông thấy một tia thành quang đ ạ c đạo cảnh tu sĩ không có khả năng tu có thánh thuật tô đạo hữu cái này nghĩ đến là một đôi thánh đ ồ n g t trên chiến trường thế cục sợ ngây người tất cả mọi người bọn hắn tất cả đều khó có thể tin tô huyền triển hiện ra thực lực đặc biệt là chu viêm hắn vẫn luôn coi là tô huyền chỉ là một cái khí vận n ị c h thiên hảo vận tiểu tử lúc này mới bị tử dương kiếm chủ coi trọng cũng thu làm đệ tử bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế một đám phế vật chu viêm cũng nhìn không được nữa mấy chục người đánh nửa ngày sửng sốt cũng không đánh c h ú n g qua tô huyền ngược lại làm cho cái sau một kiếm tiếp lấy một kiếm kích thương bọn hắn không ít người chu viêm tại chỗ tế gia pháp k h í đã gia nhập chiến trường chết đi cho ta kỳ thật thật muốn nói đến chu viêm cảnh giới thậm chí đều không có nghiêm sư huynh cao cái sau chính là đạp đạo cảnh viên mãn bước kế tiếp liền muốn đi vào thánh nhân c h i cảnh mà chu viêm bất quá khó khăn lắm đột phá đến đạp đạo cựu trọng tiên cũng còn chưa triệt để vững chắc cảnh giới đương nhiên dù vậy bởi vì chu viêm gia nhập tô huyền trong nháy mắt lại trở nên hiểm tượng hoàn sinh đối phương cảnh giới vượt qua quá nhiều lại đem đại đạo cảm n ộ đến chính thành tô huyền mặc dù đã lĩnh n ộ gần như năm trăm đầu đại đạo nhưng đều chẳng qua là khó khăn lắm nhập môn cảnh giới cũng chỉ có đạo đạo nhất trọng thiên họ tô chu viêm một đao c h é m tới lại bị tô huyền lệnh một ly né qua trong lòng của hắn thịnh nộ lao tử hôm nay không phải không thể đưa n g ư ờ i ra rút ra tô huyền trong mắt l á n h mang l ó e lên hắn dứt khoát không còn đem công kích của mình thủ đoạn đặt ở cái khác chu tức thánh điện đệ tử trên thân một mạch toàn ném cho chu viêm mặc dù hắn bây giờ chỉ là đạo nhất trọng thiên trí cảnh nhưng làm sao tô huyền l ĩ n h nộ g đại đạo số lượng càng nhiều những này đập ra uy lực cũng thật là khả quan lại bởi vì chu viêm gia nhập chiến trường tô huyền mặc dù áp lực tăng lớn nhưng cũng làm cho hắn đối với mình l ĩ n h nộ g đại đạo càng thêm thuần t h ụ từ trước đó chỉ có thể vận dụng mấy chục đầu đại đạo chậm rãi lại tăng thêm đến trên trăm đầu trên trăm đầu đại đạo chi lực điệp ra tại một thanh trên thân kiếm cho dù chu viêm trúng vào cũng không khỏi chấn kinh trong đó ẩn chứa uy lực ngoài ra cho dù có hắn đã gia nhập chiến trường nhất thời nửa khắc cũng căn bản bắt không được tô huyền thậm chí ngược lại còn làm cho cái sau thực lực càng lúc càng kinh khủng đến cuối cùng chu viêm đều không muốn tái chiến một người lại thối lui ra khỏi chiến trường ở ngoại vi quát lớn những sư đệ kia nhóm đậu thủ a rốt cục bắt đầu có người trên chiến trường chết đó là một chu tức thánh điện đệ tử bị một kiếm quán xuyên trái tim mà tên đệ tử này chết cũng làm cho đến cái khác chu tức thánh điện đệ tử trong lòng bối rối không còn giống trước đó như vậy khí diễm ngập trời chu sư minh chu sư minh chúng ta sắp gánh không được ngươi mau tới hỗ trợ a giờ này khắc này tô huyền đã đem mình lĩnh mộ ba trăm đầu đại đạo vận dụng đến thực chiến chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình mà biến hóa như thế tự nhiên cũng khiến cho thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng tô huyền bên này nghiêng mắt trần có thể thấy giờ khác này tô huyền đã triệt để chiếm thượng phong cơ hồ là một mình hắn để ép mấy chục người đánh phế vật t h u n g cơm chu viêm khí dơ chân ngụy ngốc từ bọn người vốn cho là hắn lại muốn gia nhập vào chiến trường lại là không nghĩ tới người này vậy mà lòng bản chân b ô i dầu một người chạy trốn chu sư minh chu viêm chạy trốn triệt để làm cho những n à y chu tức thánh điện đệ tử luôn cuống tay chân cũng n a o n a o muốn đi theo chu viêm đào tẩu chỉ là đã tới tô huyền lại sao có thể có thể tùy tiện để bọn hắn rời đi c à n bọn họ lại hắn ra lệnh ngụy ngốc tử đem những đệ tử này ngăn lại mình thì như là mổ heo làm thịt dê đem từng cái đã luôn cuống tay chân chu tức thánh điện đệ tử giết chết không đến lúc cuối cùng một chu tức thánh điện đệ tử nuốt hận tại tô huyền dưới kiếm về sau toàn bộ giao dịch chỗ cũng rốt cuộc bình tĩnh lại ngụy ngốc tử bọn người nhao nhao khó có thể tin nhìn chằm chằm tô huyền cho dù hiện tại chiến đấu đã kết thúc bọn hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ tô huyền đến tột cùng là như thế nào bằng vào đạc đạo nhất trọng thiên tu vi xử lý nhiều như vậy tên cảnh giới cao hơn mình người đây là hảo giác vẫn là tất cả mọi người còn chưa tình ngủ đáng tiếc, t ô huyền đem l a u sạch sẽ vết máu pháp kiếm thu nhập vào kiếm hắn bản ý là dự định khiến cái này chu tức thánh điện đệ tử là mình đã thử vàng để hắn đem lĩnh ngộ năm trăm đầu đại đạo tất cả đều chuyển hóa làm sức chiến đấu làm sao những người này sẽ như vậy không trải qua đánh c h ư n g bốn trăm sáu mươi ba lại trốn t ô đ ạ o h ư u kia chu viêm để hắn chạy trốn hậu viện nghiêm sư huynh lúc này nỗ lực đứng lên lên tiếng nói t ô huyền nhẹ gật đầu lần này đến đây tất cả chu tức thánh điện đệ tử ngoại trừ kia chu viêm tất cả đều đã chết tại dưới kiếm của hắn về phần kia chu viêm toàn bởi vì t ô huyền thực lực bản thân căn bản làm không được trong thời gian ngắn đem những cái kia chu tức thánh điện đệ tử toàn bộ chém giết lúc này mới cho kia chu viêm thời gian đào tẩu bất quá đây đều là việc nhỏ t ô h u y ề n tại đem trên mặt đất tử thi trong tay nhẫn chữ vật thu sạch vào trong ngực về sau lại tự mình dẫn đội ra tô phường người khác đều có thể giết tiến địa bàn của hắn hắn vì sao không thể giết tiến người ta phiên trợ chu tước thánh điện hạ hạt phiên trợ tô phường sở dĩ c h ố n g giống đó là bởi vì những tu sĩ kia tất cả đều chạy tới nơi này cái này đều đi qua lâu như vậy tô phường chắc hẳn đã bị chu tức thánh điện công phá a ta nhớ được chu viêm bọn hắn là nửa ngày đi trước thời gian dài như vậy. đoán chừng giao dịch xử lý mặt người đều bị giết sạch tử dương kiếm phái người coi là thật vô tình lời nói bọn hắn kiếm chủ thân truyền đệ tử tại ma quật bị khi phụ thảm hại như vậy lại cũng đều không người đến hỗ trợ ta ngược lại thật ra nghe nói lần này muốn cho vị kia tô sư huynh chết chính là tử dương kiếm phái vị kia nhị sư h u y n h lại có việc này không phải ngươi cho rằng kia tô huyền vì sao lâu như vậy đều không hiện thân nếu không có cái này nguyên nhân tại đoán chừng đều sớm trở về tìm sư môn cầu viện tại rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ý lúc phiên trợ trên không lại là mười phần vô lễ có hơn mười người bay qua bình thường tới nói phàm là nơi có chủ tu sĩ cũng sẽ không tận lực từ phía trên bay qua cái này đã vô lễ cũng là khiêu khích a kia là giao dịch chỗ người đích thật là bọn hắn t i a người cầm đầu t là tô sư minh bọn hắn sao lại tới đây nơi này chu tước thánh điện người đâu sẽ không phải là hành động thất bại đi thất bại cái này sao có thể chu tước thánh điện người thực lực rõ ràng so tô huyền những người này mạnh hơn sẽ không phải là bỏ qua a bên trong phiên trợ rất nhiều tu sĩ đều có chút kinh ngạc trong đó còn có một bộ phận đối tô huyền bảo trì thiện ý tu sĩ báo tin đạo tô sư minh chu tước thánh điện người đi tiến đánh người tô phượng đa tạ đạo hữu cáo chi bất quá bọn hắn đã bị tô m ỗ thu thập tô huyền trên không trung dừng lại hắn hướng mới báo tin người chắp tay không biết vị đạo hữu này mới nhưng từng thấy đến kia chu viêm trốn về đến a bị cha hỏi tu sĩ mặt mũi tràn đầy mờ mịt chính là tu sĩ khác lúc này cũng đều một mặt kinh ngạc tô huyền mới vừa nói cái gì chu tước thánh điện người đã bị hắn thu thập cái này cái này cái này tựa hồ ngay cả chu viêm đều chạy trốn cái này sao có thể ta như nhớ kỹ không sai chu viêm bọn hắn thế nhưng là đi hơn mười người tô huyền bọn hắn nơi này cũng bất quá mới hơn mười người mà thôi đúng vậy a húng chi còn có những cái k i a thất diệu kiếm sát người cái này họ tô chính là không phải đầu vóc bị đánh tròn váng cũng bắt đầu nói mê sảng tô sư huynh k i a bị cha hỏi tu sĩ lấy lại tinh thần hắn lắc đầu nói tại hạ vẫn luôn đợi tại phiên chợ cái này bên trong cũng chưa từng nhìn thấy qua chu tức thánh điện người trở về a đúng rồi chu tước thánh điện đại sư huynh tự a hồ ở bên kia trong điện chu tước thánh điện đại sư huynh t ô huyền nhớ tới trước đó tại phiên chợ cái này bên trong thấy qua một người tự hồ là họ hoa đa tạ đạo hữu cao chi nếu là chu tức thánh điện người vậy cũng chính là địch nhân tô huyền lúc này mang theo nghiêm sư huynh bọn người thẳng đến phía tây chỗ kia cung điện phía dưới tòa này phiên chợ vẫn như là dĩ vãng như vậy đơn sơ to như vậy địa vực cũng chỉ có chu tước thánh điện đệ tử vị trí có một tòa cung điện cho nên vô cùng dễ nhận ra không lâu tô huyền một đoàn người đi vào tòa cung điện kia phía trên chu tước thánh điện người có đó không một bích lạc kiếm phái đệ tử cao giọng hô thật lâu bên trong cũng không âm thanh truyền đến chu tước thánh điện người đều chết hết c không có một người vậy đệ tử lại làm ư ờ i phân p h á c lối hô một tiếng không hề nghi ngờ dạng này vô lễ như thế lời nói dẫn tới ở đây không ít tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên những n à y bích lạc kiếm phái người điên hay sao trước đó mới có người nói chu tức thánh điện đại sư huynh liền tại bên trong bọn hắn như thế khiêu khích chẳng lẽ liền không sợ người ta giết bọn hắn cái này có cái gì tốt sợ dù sao hai nhà thù hiện tại kết như thế lớn cơ hồ ngươi không chết thì là ta vong vậy bọn hắn còn không trốn có lẽ là có gì ị vào đâu tại bích lạc kiếm phái đệ tử kia lời nói nói ra không lâu rốt cục một thân ảnh từ trong cung điện chậm rãi đi ra sắc mặt tuân nhã khi chất đặc biệt chính là tô huyền trước đó tại phiên chợ bên trong thấy qua hoa họ đệ tử mà thấy hắn mới rất là phách lối bích lạc kiếm phái đệ tử lập tức như là chuột thấy mẹo sắc mặt khẩn trương không dám tiếp tục nói một chữ các ngươi có thể lại tới đây kia hoa họ đệ tử lúc này chắp hai tay sau lưng sắc mặt đ ạ mạc m chu viêm bọn hắn nghĩ đến là đã bị các ngươi sát hại đi còn không tính quán g u nghiêm sư huynh lúc này chống đỡ vết thương đáp lại nói bọn hắn không biết lượng sức bằng điểm này nhân thủ liền muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt tự nhiên chỉ có một kết quả kết quả gì chết vê anh song p ư ơ n g nói chuyện làm cho cả tòa phiên t r ợ vang lên một mảnh dày đặc tả tâm chúng tôi không nghĩ tới những cái k i a chu tức thánh điện đệ tử vậy mà coi là thật chết rồi vẫn là bị tô huyền bọn hắn xử lý các ngươi tới đây chẳng lẽ là muốn lấy đi hoa m ỗ tính mệnh tô huyền rốt cục mở miệng có thể hay không lấy tính mạng ngươi còn phải trước đấu qua mới có thể biết được cái này hoa họ đệ tử chính là chu tức thánh điện đại sư huynh thực lực tất nhiên không đơn giản chính là tô huyền bây giờ đều không có vạn phần nắm chắc có thể đem chân sát ai ngờ tia hoa sư huynh nhữ mày liếc mắt tô huyền ta cùng hắn nói chuyện ngươi chen miệc gì t ô huyền mặt không khác sắc từ t ô n nói muốn lấy tính mệnh của ngươi người chính là tô mỗ tô mỗ tự nhiên muốn sớm chào hỏi hai tiếng miễn cho ngươi làm quỷ hồ đồ ngươi hoa sư huynh lắc đầu ngươi còn không có đánh với hoa mỗ mộ một trận chi lực ngón tay hắn nghiêm sư huynh h ắ n ngược lại miễn cưỡng có thể chỉ là bị thương cũng không phải là hoa mô đối thủ có phải hay không đối thủ đấu qua liền biết tô huyền lúc này tế ra pháp kiếm liền muốn hướng đối phương bước tới nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là cái này hoa sư h u n h mới còn một bộ tứ bình bất ổn vô địch khí độ qua trong giây lát vậy mà liền vắt chân lên cổ chạy trốn chạy trốn tốc độ làm cho người xấu hổ tôi huyền chỉ là thử đ ổ i truy lập tức liền coi như tôi h hắn c a o mày cái này chu tức thánh điện người đều là thuộc thọ không thành từng cái thấy tình thế không ổn liền chạy đến như thế dứt khoát mau lẹ chương bốn trăm sáu mươi bốn hành quân lặng lẽ siêu phiên trợ bên ngoài gần như vạn g i m xa một chỗ rộng rãi chi điện hoa sư huynh thân ảnh xuất hiện ở đây đợi đứng vững về sau hắn lại quay đầu nhìn hướng phía sau nhìn có người hay không đuổi theo đợi an toàn về sau hoa sư huynh ngăn vào một viên đan dược khôi phục linh lực sở dĩ hắn còn chưa cùng tô huyền giao thủ liền muốn chạy trốn hay là bởi vì hắn hơn người dự cảm lần trước tại đối mặt tô huyền lúc hắn liền có một loại tử vong báo hiệu mà lần này loại này báo hiệu mãnh liệt hơn cho nên hắn trong lời nói mới một mực phòng ngựa cùng tô huyền giao thủ chỉ là để hoa sư huynh không có nghĩ tới là kia tô huyền không nói hai lời liền rút kiếm tương h ư ớ n g hắn không có cách nào chỉ có thể trốn ít khi thời gian hoa sư huynh phân biệt rõ ràng phương hướng trực tiếp hướng thất diệu kiếm sắt cướp đoạt chỗ kia kiếm đạo khoáng thạch mà đi chỉ bất quá phi hành bất quá trong chốc、lát. hắn lại là có một cỗ cảm giác như rơi vào hầm băng tựa như tử vong nguy cơ tại tới gần bất đắc dĩ hoa sư huynh đành phải thay đổi phương hướng hướng ma quật chỗ sâu bay đi kiếm đạo con g thạch quả nhiên là phế vật một thất d i ệ u kiếm sát đệ tử quát lớn mấy chục người bị một bất quá đạp đạo nhất trọng thiên tu sĩ g i ế t thành cái bộ dáng này các ngươi chu tức thánh điện thật sự là có đủ bao cỏ chu viêm giờ khắc này cảm nhận được rất nhiều nịa mai ánh mắt hắn thật sâu cúi đầu căn bản không có cách nào phản bác hoàn toàn chính xác mười mấy tên đạp đạo trung kỳ hậu kỳ tu sĩ bị một đạp đạo nhất trọng thiên tu sĩ dết cơ hồ toàn quân bị di như vậy n ị c h tiên chiến tích nếu không phải chân thực phát sinh nói ra ai sẽ tin đương nhiên cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra chu tức thánh điện đệ tử hoàn toàn chính xác đều là một đám giá áo túi cơm mấy tên thất d i ệ u kiếm sát đệ tử liếc nhau một cái một người trong đó hướng chu viêm hỏi ngươi trốn lúc đến kia tô huyền nhưng có đ u ổ i theo chu viêm đáp ta đem bọn hắn đều bỏ rơi bất quá ta đ o á n bọn hắn sớm muộn sẽ đến đem tòa này kiếm đạo khoáng thạch đoạt lại đi hừ nếu là hắn dám đến vừa vặn dùng trong tay chi kiếm đem hắn đầu chém xuống hắn một người cũng không đủ vi lự nhưng nếu là đem tử dương kiếm phái những người kia gọi tới. chúng ta bất quá bảy người ở đây chỉ sợ sẽ không là đối thủ nếu như thế không bằng nhiều gọi chút sư huynh sư tỷ tới đây mỏ bên trong tòa c h ấ n rất tốt giam ba câu ở giữa những này thất diệu kiếm sát đệ tử chính là quyết định hướng trong tông cầu viện bọn hắn cũng không phải là e ngại tô huyền bất quá đạp đạo nhất trọng thiên sâu kiến thôi coi như hắn đem những cái kia chu tức thánh điện đệ tử xử lý cũng bất quá là so với hắn càng phế vật thôi thất diệu kiếm sát đệ tử chân chính kiên kỵ chính là tử dương kiếm phái người vì cái này một tòa kiếm đạo khoáng thạch mạch có trưởng lao tự mình dẫn đội đến đây bọn hắm đều không cảm thấy kỳ quái Sau đó, chu viêm thì bị bọn hắn điều vào k h o á n g mạch trở thành một đào móc kiếm đạo khoáng t h ạ c h công đúng thế tại thất diệu kiếm sát đệ tử nhìn tới cái này chu viêm cũng cùng những cái kia đã chết chu tức thánh điện đệ tử đồng dạng bao cỏ hoàn toàn không có tác dụng lớn rời đi mà lúc này đã trở thành thợ mỏ chu viêm thu được vị kia hoa sư huynh đưa tin cũng để hắn rời đi tòa này k h o á n g mạch hắn chỉ là nhìn thoáng qua lập tức liền đem đưa tin ngọc phủ thu nhập nhận chữ vật rời đi chu viêm làm sao có thể căn nguyện rời đi hắn muốn tận mắt trông thấy t ô huyền bị thất diệu kiếm sát đệ tử chém xuống trên cổ đầu người như thế mới có thể tiết mối hận trong lòng Tô tại ô Phường. t to lớn cửa bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ đều là ở đây ngừng chân tại sao lại về tới nơi này không phải nói tô sư minh muốn đi đem của mình kiếm đạo khoáng thạch đoạt lại sao hẳn là trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức nếu là vội vàng mà đi bởi vì trạng thái chưa tại đ ỉ n h phong mà thất bại làm sao bây giờ cái gì c ầ u thí nghỉ ngơi dưỡng sức cho cái này họ tô mấy ngàn cái gan hắn cũng không dám tại người ta thất diệu kiếm sát đệ t ử nơi đó làm cản đúng rồi nếu là hắn có thực lực đem khoáng mạch đoạt lại lúc trước làm sao lại bị giết một người đào tẩu hiện tại mới dám thò đầu ra ngươi trông thấy tô sư huynh cùng thất diệu kiếm sát đệ tử giết trốn mặc dù không nhìn thấy nhưng mọi người không phải đều như vậy nói ừ cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy theo ta thấy vậy cũng là lời đồn mà thôi rất nhiều tu sĩ đều dừng ở tô phường ngoài cửa không có đi vào bởi vì bọn hắn lo lắng vạn nhất sau một khắc thất diệu kiếm sát người đánh tới bọn hắn thay bay v ạ gió kia không khỏi cũng quá xui xẻo mà cùng lúc đó tô trong phường tô huyền một đoàn người lại về tới đại đạo thạch giao dịch chỗ ngụy ngốc tử tô lão hữu tô huyền p â n phò nói cái này bên ngoài phòng hộ đại trận không phải bị phá sao ngươi một lần nữa bố trí lại một tòa phòng hộ năng lực mạnh hơn trận pháp đúng rồi hậu viện đại trận kia cũng bị m à i mòn ngươi một hồi đi xem một chút có thể hay không chữa trị vâng t ô đ ạ o hữu t ô huyền ngoại trừ đề nghị ngốc tử một lần nữa bày trận bên ngoài còn để còn lại bích lạc kiếm phái đệ tử đem đại sành một lần nữa thu thập một lần trải qua một phen chiến đấu giao dịch chỗ bên trong cơ hồ cảnh hoàn g t à n khắp nơi những cái kia quầy hàng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn vách tường cũng có thật nhiều như là răng cơ lít nha lít nhít với dạ nơi này là t ô huyền lĩnh nộ vạn đạo quan trọng nhất hã tự nhiên muốn đem nó hào hào thu thật một phen nghiêm sư huynh bởi vì t h ụ thương xem như tương đối nhàn nhã hắn đi vào tô huyền một bên lên tiếng hỏi tô đạo h ư u chẳng lẽ không đi đem tòa kia kiếm đạo khoáng thạch đoạt lại đoạt lại tô huyền nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn lấy cái gì đoạt nghiêm sư huynh nhịu nhữ mày chẳng lẽ lấy tô đạo h ư u bây giờ thực lực cũng không phải thất diệu kiếm sát na chút đệ tử đối thủ tô huyền lắc đầu nghiêm đạo h ư u thật cho là tô m ộ i lấy lực lượng một người liền có thể khiêu chiến một tòa đế cảnh thế lực rồi khiêu chiến một tòa đế cảnh thế lực trừ phi tô huyền hợp đế bằng không hắn chính là châu châu đa xe đương nhiên, liền xem như khiêu chiến thất diệu kiếm sát đệ tử lấy tô huyền bây giờ thực lực cũng thật sự là có chút miễn cưỡng đầu tiên thất diệu kiếm sát cướp đi tòa kia kiếm đạo khoáng thạch mạch cũng không phải là bọn hắn người muốn đánh cắp bọn hắn gây nên là sau lưng thất diệu kiếm sát hiện tại trên danh nghĩa tòa kia kiếm đạo khoáng thạch đã thuộc về thất diệu kiếm sát tô huyền nếu là dám can đảm tiền đến hắn phải đối mặt liền chính là một tòa đế cảnh thế lực đó cũng không phải nói hắn là sợ bởi vì nếu là làm như vậy đó chính là đại biểu tô huyền cùng thất diệu kiếm sát kết xuống thâm cự đại hận cái này đem thật to kéo dài tô huyền lĩnh n liền xem như thành công đem khoáng mạch đoạt lại hắn cũng phải cả ngày lẫn đêm phòng bị thất diệu kiếm sát người lại đánh tới hoặc là là dết t i ế n trong mỏ quạng muốn cưỡng ép lại đoạt lại đi hoặc là là dết t i ế n tô phường chế tạo bối rối để ma quật tu sĩ không còn dám nhập tô phường dù sao thất diệu kiếm sát nghe tiếng trung châu chính là một chữ duệ cái này rất giống đánh rắn như coi là thật m u ố n đánh tốt nhất là một gậy trực tiếp đánh chết nếu như không có đánh chết kia liền muốn bị đến rắn trả thù chương bốn trăm sáu mươi lăm lại một tòa nửa ngày sau tại tô phường ngoại tu sĩ rốt cục trông thấy tô huyền bọn người thân ả n h từ bên trong c h u y ể n đến cưới một chiếc bảo thuyền tô sư huynh chẳng lẽ là muốn đi tìm thất diệu kiếm sát người tính sổ phải như vậy các ngươi nhìn hắn người cơ hồ tất cả đều trên thuyền liền chỉ còn lại mười mấy người này chật chật chật thất diệu kiếm sát người rết kia họ tô vài trăm người thù này thế nhưng là kết lớn liền xem bọn hắn ai có thể cười đến cuối cùng gặp phi hành bảo thuyền lái ra tô phường nhất thời rất nhiều tu sĩ đều theo ở phía sau muốn đi nhìn một cái náo nhiệt chỉ là tô huyền lần này mục đích cũng không phải đi tìm thất diệu kiếm sát phiền thức nhưng đối với cái này cũng không có bao nhiêu người tin tưởng bọn hắn coi là tô huyền chính là muốn đi lấy lại danh dự đeo tỏa kia kiếm đạo khoáng thạch đợt lại mà sở dĩ không muốn bọn hắn đi theo có lẽ là vì không muốn sớm để lộ tin tức ai biết đương những tu sĩ này một mực đi theo phi hành bảo thuyền cái mông phía sau mấy canh giờ về sau bọn hắn rốt cuộc tỉnh lộ lại lại còn coi là thật tới là cái này mà quật chỗ sâu có thể hay không kiếm đạo của bọn họ khoáng thạch cũng ở nơi đây không có khả năng ta nghe chu tức thánh điện nhân n ôn toa kia kiếm đạo khoáng thạch cách tô phường cũng không xa nhiều nửa canh giờ đã đến cái này phi hành bảo thuyền tốc độ càng nhanh không có đạo lý mấy canh giờ còn tại bay kia họ tô chết nhiều như vậy thủ hạng vậy mà coi là thật liền đem khẩu khí này n u ố t xuống nhìn xem kia chiếc phi hành bảo thuyền còn tại lấy mười phần mau lẹ tốc độ hướng ma quật chỗ sâu mà đi còn lại tu sĩ lựa chọn không còn tiếp tục đi theo đương nhiên bọn hắn cũng mười phần khó có thể tin t ô huyền vậy mà liền dạng này đem thất diệu kiếm s á t giết hắn như vậy nhiều người sự tình đem thả hạng đây chính là hơn mấy trăm người bọn hắn cũng không nghĩ tới làm tử dương kiếm chủ thân truyền đệ tử t ô huyền lại sẽ là một cái hèn nhát như thế người thử hỏi về sau còn có ai dám vì hắn làm việc không chỉ có như thế đợi việc này triệt để chuyển ra t ô huyền không thể nghi ngờ cũng sẽ thành rất nhiều tu sĩ treo ở bên miệng cho cười tới lúc đó đem sẽ không còn có người vì hắn xếp hạng bảng điểm số thứ nhất mà cảm thấy sợ h ã i thán phục hoặc là ngưỡ ngộ Nhiều nhất, nhiều nhất. c ũ nhưng g sẽ k còn bây giờ cảm hắn h có đạp đạo cảnh từ vừa đến cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ đều đã tập đấy dưới mắt vô cùng cần thiết là lĩnh nộ vạn đạo đ ợ i vạn đạo đều là nhập môn tới khi đó tô huyền tự sẽ dùng năm đâm đến vì chính mình chính danh trước mắt có một tám t ba hai một ba ba tên niết bản cánh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma phát hiện một tòa kiếm đạo khoáng thạch trước mắt có tám mươi chín ba n h a i ba hai hai tên đạp đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma phát hiện một tòa kiếm đạo khoáng thạch trước mắt có một bảy ba nghìn ba trăm chín trăm tám mươi ba tên niết bản cánh tu sĩ cho rằng ngươi tại trong động ma phát hiện một tòa siêu cấp kiếm đạo khoáng thạch phát hiện một tòa kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ 9 7 2 9 3 8 3 7 bảy h i t i tám t i phát hiện một tòa siêu cấp kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ 6 0 0 5 5 3 1 3 9 9 9 9 9 9 9 t m ư ờ i mấy ngày bế quan bởi vì trong động ma khắp nơi đều tại truyền tô huyền kiếm đạo khoáng thạch bị đoạt cái này tự nhiên cũng vì hắn gia tăng thật lớn rất nhiều vàng lấp lánh tiến độ như kiếm đạo khoáng thạch cái này tại tô huyền bế quan trước vàng lấp lánh tiến độ vẫn chỉ là mấy trăm vạn mà bây giờ nó vàng lấp lánh tiến độ đã đạt tới hơn 97 triệu chỉ có lại có hơn hai vạn vàng lấp lánh tiến độ tô huyền liền có thể đem vàng lấp lánh thành một tòa số lượng dự trữ có năm trăm vạn khối siêu cấp kiếm đạo khoáng thạch bởi vậy hắn lúc này mới một mực để chiếc này phi hành bảo thuyền tại trong động ma bay chính là đang chờ nó vàng lấp lánh tiến độ đạt tới chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín về phần kia bị thất diệu kiếm s á t cướp đi kiếm đạo khoáng thạch mặc dù trải qua tô huyền một lần vàng lấp lánh nhưng bên trong nhiều nhất cũng liền chỉ còn lại hai mươi vạn khối kiếm đạo thạch thật muốn nói đến tô huyền có thể tại ngắn như vậy thời gian đem vàng lấp lánh tiến độ t ậ t đầy thất diệu kiếm sắt đương cư công đầu bởi vì nếu không phải bọt hắn t ô huyền tại trong động ma phát hiện kiếm đạo khoáng thạch sự t ì n h cũng không có khả năng nhanh như vậy chuyển khắp tư phương thậm chí ngay cả thí luyện thành đều biết tô đạo h ư u chúng ta cái này đều nhanh muốn đến lần trước ngươi đi vào tòa kia ma nhân thành trì khống chế phi hành bảo thuyền nguy ngốc tử lúc này nhắc nhở t ô huyền ánh mắt trông về phía xa trong lúc mơ hồ hắn tự hồ là trông thấy một tòa khổng lồ thành trì thiên ma thành đây cũng là hắn đã từng tiến vào bên trong tìm ma nhân huynh đệ thành trì nếu không phải khen các lực hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm tới một tòa kiếm đạo khoáng thạch đồng thời nhanh chóng như vậy mở ra cục diện tô đạo hữu ngươi nhưng là muốn lại vào thành này tìm vị kia ma nhân nghiêm sư huynh lúc này mở miệng hỏi hắn nhớ kỹ lúc trước phát hiện kiếm đạo khoáng thạch không lâu tô huyền liền đem rất nhiều ma tệ đều cho đối phương lấy cớ mình còn không thể đi liền đem người ta đuổi trở về không cần tô huyền nói ta biết phụ cận liền có một tòa kiếm đạo khoáng thạch có mỏ một đám bích là kiếm phái đệ tử nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn bọn hắn nhìn xem tô huyền thần sắc trên mặt biết được đối phương cũng không phải là đang nói láo cái này cũng là kia ma nhân nói cho tô huyền nghĩ đến đây đám người không khỏi cực kỳ hâm mộ tô huyền kia biến hóa bản sự bọn hắn nhớ mang máng tô huyền lúc trước tiến vào tòa này ma nhân thành trì chỉ, chỉ có ngắn ngủi mấy ngày cũng chính là mấy ngày nay vậy mà liền biết hai tòa kiếm đạo khoáng thạch mạch tin tức tô đạo h ư u tòa kia kiếm đạo khoáng thạch ở nơi nào ngụy ngốc tử n ô n ngữ có chút gấp rút nếu là còn muốn hướng phía trước chúng ta chỉ có thể đi bộ không phải bị tòa kia ma nhân thành trì bên trong đại ma trông thấy chúng ta rất nguy hiểm tô huyền g ậ t đầu hướng phải bay lúc này khoảng cách vàng lấp lánh tiến độ đến mục tiêu còn có gần một trăm năm mươi vạn tô huyền dự tính muốn tập hợp đủ còn phải cần một ngày thời gian bất quá cái này cũng không trọng yếu vừa vặn có dư thừa thời gian chương ũ n g có t ể để bốn trăm sáu mươi sáu quy phong sơn tô sư huynh một bích lạc kiếm phái đệ tử chỉ về đằng chức cách đó không xa một ngọn núi ngài nhìn chỗ kia có phải là ngươi nói có i ấ u đại đạo khoáng thạch địa phương tô huyền lần theo đối phương ra hiệu phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại phía trước hơn mười dặm tri địa có một tòa mười phần hiếm thấy dây núi ngang nhiên xung q u a h t ô huyền phân p h ố nói không lâu sau đó phi hành bảo thuyền đến t ô huyền dương mắt nhìn lấy tòa này tại trong động ma m ư ờ i phần hiếm thấy dây núi nên nói không nói bằng diện tích nếu là gặp phải truy sát nút ở bên trong người khác muốn phát hiện thật đúng là rất khó khăn không khác diện tích lớn vào xem t ô huyền một đoàn người hạ bảo thuyền từ chân núi vị trí vào núi nơi này cây cối đều h à o h à o rậm rạp một bích l à kiếm phái đệ tử sợ hai t h ằ n nói nếu là có dấu đại đạo con thạch sợ rằng sẽ là một tòa cỡ lớn khóa mạch lớn mỏ vạn nhất là tòa siêu cấp m à đâu những lời này nghe một chút liên tốt tuyệt đối đừng coi là thật trên thế giới làm sao lại có số lượng dự trữ hơn trăm vạn siêu cấp mỏ địa phương khác tự nhiên không được nhưng ngươi cần phải biết rằng nơi này là ma quật một tòa cơ hồ không có bị khai phát qua địa phương lời này của ngươi tốt nhất đừng ngay trước kiếm phái t r ư ở n g lão mà nói không phải hắn có thể muốn hoài nghi ngươi là thế nào vào tới ta bích lạc kiếm phái đám người đi b ư ớ c cực nhanh ít khi thời gian chính là đi tới sườn núi nghiêm sư m i n h bởi vì thương thế chưa lành bị người đỡ lấy hắn nói tô đạo hưu tòa kia đại đạo kháng thạch hẳn là ngay tại núi này bên trong không tệ tô huyền thừa nhận cái kia không biết tô đạo hưu có biết kỹ càng vị trí nghiêm sư h u n h n ế u mày nghiêm m ẫ mới tại bảo thuyền bên trên đại khái nhìn thoáng qua nơi đây chỉ ít có mười mấy ngọn núi nếu là lần lượt tìm kiếm không có mười ngày nửa tháng chúng ta chỉ sợ tìm không được đầy đủ tô huyền lúc này ngừng chân xuống tới hắn quay đầu ngắm nhìn mình những ngày nô lệ theo các ngươi nhìn những n à y sơn phong cái nào tòa bí mật nhất ẩn nấp hẳn là tận cùng bên trong nhất tòa kia a nơi đó ẩn nấp cái gì muốn ta nói ở giữa hình thành khối kia sơn cóc bí mật nhất nếu không lên núi tới căn bản là không phát hiện được sơn cốc sắc t h ự c khó mà phát hiện nhưng nếu là lên núi một chút liền có thể trông thấy đám người thảo luận cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng phía đông có một cái ngọn núi cực kỳ giống mai rùa sơn phong bí ẩn nhất bởi vì nó bị t r u n g quanh vài tòa núi vân quanh độ cao cũng thấp bất luận là bên ngoài vẫn là trong núi nếu không cẩn thận quan sát một phen lời nói hết sức dễ dàng đem xem nhẹ vậy liên hẳn là ở bên trong tô huyền nói xong lúc này phân phó đám người tăng thêm tốc độ chạy tới tòa kia quy phong sơn thời gian một nén nhang sau đám người rơi đến quy phong sơn đỉnh núi tô đạo hữu kia ma nhân nhưng có nói khoáng mạch tại ngọn núi này cái nào chỗ ngồi phát hiện một tòa kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ một trăm linh ba bốn hai t á m ba một chín ít lít í t phải trăng vàng lấp lánh giờ phút này tô huyền trong tầm mắt hiện hiện hai hàng chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy chữ viết một trăm triệu nhấp nháy kim độ nhìn xem phía trên liên tiếp số lượng tô huyền tại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần về sau lập tức trong lòng thì thầm vàng lấp lánh tô huyền tại bốn phía quan sát tiếp theo hắn một cước bỗng nhiên dẫm đạp mặt đất bởi vì núi này quá mức kiên cấu nguyên cớ một cước này chỉ là hơi ham xuống dưới một khối nhỏ hố mắt tô huyền lại là liên tiếp mấy cước số dưới rốt cục h ắ t cái này h n được m ộ khoáng mạch vậy mà liền giấu ở núi này đỉnh nhanh tìm kiếm này lại không phải là một tòa lớn mỏ có lẽ còn là một tòa cỡ chung khoáng mạch núi này đỉnh cứ như vậy lớn một chút cao nữa là cũng liền có thể trôn mười mấy vạn khối đại đạo thạch tại bích lạc kiếm phái đệ tử một phen cẩn thận điều tra về sau bọn hắn cuối cùng xác định cái này vẫn là một tòa cỡ trung kiếm đạo khoáng thạch mạch cũng chính là số lượng dự trữ không cao hơn hai mươi vạn khối đối với cái này tô huyền tự nhiên là cầm thái độ hoài nghi khi biết được những đệ tử này chỉ là tại đỉnh núi dùng thần thức quét một lần về sau hắn lại để cho những người này đem chọn tòa quy phong sơn đều điều tra một lần mà kết quả của làm như vậy thì để trừ tô huyền bên ngoài tất cả bích lạc kiếm phái đệ tử đều là một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng cái này cũng không phải là một tòa cỡ trung khoáng mạch v ậ phần bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu số lượng dự trữ kiếm đạo thạch đám người cũng nói không ra cái nguyên cớ bởi vì cái này cả tòa quy phong sơn bên trong tất cả đều là kiếm đạo thạch cái này sao có thể làm sao lại có như thế lớn đại đạo khoáng thạch chỉ ít hơn trăm vạn đại đạo thạch số lượng dự trữ cái số này sợ là từ trước tới nay phát hiện lớn nhất một tòa đại đạo khoáng thạch mà y đi tuyệt đối ta chưa hề chưa nghe nói qua có người phát hiện như thế lớn đại đạo khoáng thạch chúng ta đây là sáng tạo ra một cái truyền thuyết ta t r ờ i ạ này làm người khó có thể tin b í c h lạc kiếm phái đệ tử tựa hồ cũng điên rồi bọn hắn nằm sấp trên quy phong sơn một mặt thành kính đem cái chán dán tại phía trên thậm chí có người còn tại phía trên manh thân. số lượng dự trữ vượt qua trăm vạn đại đạo khoáng thạch không chỉ có cái này kỷ nguyên chưa từng phát hiện qua chính là còn sót lại xuống tới trong cộ t h c h đều không có ghi chép qua số lượng lớn như vậy khoáng mạch nói một cách khác dưới chân kiếm đạo khoáng thạch là từ trước tới nay tòa thứ nhất nếu để đến việc này chuyên gia tất sẽ có người đem chi ghi chép tại trên sử sách mà bọn hắn làm tòa này đại đạo khoáng thạch người phát hiện cũng chắc chắn lưu danh sử s a n h việc này quá lớn cũng khó trách những này bích lạc kiếm phái đệ tử sẽ như thế thất t ố t ô huyền ngược lại là mười phần bình tĩnh hắn chưa hề nghĩ tới cái gì lưu danh không lưu danh sự t ì n h hắn chỉ là suy tư dưới chân sẽ hay không có năm trăm vạn khối kiếm đạo thạch số lượng dự trữ bởi vì những tảng đá kia có thể ngăn cản thần thức đối với cái này trừ phi đem ngọn núi này đào rỗng nếu không ai cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu nếu là có năm trăm vạn khối kiếm đạo thạch coi như một so một hối đoái cũng có thể đổi lấy năm trăm vạn khối cái khác đại đạo thạch tô huyền trong lòng có chút kích động hắn sớm đã có qua dự đoán nếu như muốn lĩnh ngộ và đạo chỉ ít cần hai trăm vạn khối đại đạo thạch năm trăm vạn h ẳ n là đủ đi đương nhiên coi như không đủ phát hiện một tòa siêu cấp kiếm đạo khoáng thạch vàng lấp lánh tiến độ 6215531399999999 n ơ i n à y còn có một tòa một n g à n vạn khối đại đạo thạch luôn có thể đi nghĩ đến đây bất chi bất giác tô huyền cũng gia nhập vào thất thố đội ngũ ha ha cười khúc khích tô đạo hữu lúc này nghiêm sư huynh đem tô huyền mộng đẹp bừng tỉnh tô huyền quay đầu liền thấy đối phương cưỡng chế lấy thần sắc kích động tỉnh táo hỏi này tòa khó mạch muốn thế nào đào lấy chương bốn trăm sáu mươi bảy về thành muốn thế nào đào lấy nghiêm sư huynh hỏi ý làm cho tô huyền một đôi mày nhân lại dưới chân tòa này kiếm đạo khoáng thạch thế nhưng là một tòa số lượng dự trữ chí ít có một trăm vạn khối kiếm đạo khoáng thạch mạch khả năng rất lớn nó số lượng dự trữ sẽ đạt tới năm trăm vạn khối mà dạng này một tòa siêu cấp lớn mỏ nếu như để trung châu thế lực này biết được mới sẽ không quản nguyên là tử dương kiếm chủ đệ tử tất nhiên sẽ kéo xuống ra mặt tự mình hạ tràn g phong thưởng cho nên đối với nó đ à o móc thế tất yếu cẩn thận một chút lại cẩn thận n g i ê m đạo hữu nhưng có cái gì tốt chủ ý tô huyền hướng hỏi n g i ê m sư h u n h lắc đầu n g i ê m m ẫ nào có cái gì ý kiến hay tô đạo hữu lần trước để ký thần thế liền vô cùng tốt hoặc là thiên đạo lợi thể. t ô huyền chắp tay sau lưng mặt lộ vẻ suy tư thần khế liền rất tốt sao kỳ thật không phải bất luận là thần khế cũng tốt thiên đạo lời thể cũng được bất quá đều là một loại trói buộc thôi tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt người ta mệnh cũng không cần một tầng trói buộc thì có ích lợi gì một chiếc phi hành bảo thuyền từ quy phong sơn dâng lên lại vãng lai lúc vì đi bong tàu bên trên bích lạc kiếm phái đệ tử thân ả n h rõ ràng ít như khống chế bảo thuyền người liền đuổi tên kiên ngụy ngốc tử không trên thuyền ngụy ngốc tử làm bắt giai trận pháp sư bị tô huyền mặt khác bố trí một chút nhiệm vụ lại nhiệm vụ vẫn rất nặng Tô chi chi h một, một ngày sau phi hành bảo thuyền đi vào ma quật lối ra tại đệ nén ma quật chờ đợi thời gian dài như vậy bọn hắn chuẩn bị lên bên trên đổi khẩu khí cũng chính là về thí luyện thành đương nhiên tôi huyền mục đích thực sự cũng không phải nghỉ ngơi mà là nghe một chút gió hắn cùng thất diệu kiếm sát sự tình huyên náo lớn như vậy thật muốn nói đến đây cũng không phải là một mình hắn sự tình mà là tử dương kiếm phái cùng thất diệu kiếm sát thí luyện thành ở đây nhập giao nộp hai cái thượng phẩm linh thạch làm lệ phí vào thành về sau tô huyền để nghiêm sư huynh bọn người về trước nhà mình hắn thì thẳng đến phụ thành chủ so sánh với lần trước trước khi đi dưới chân tòa này thí luyện trong thành tu sĩ rõ ràng nhiều gấp mấy lần trước đó thế lực khắp nơi bởi vì làm ra điểm tích lũy xem như làm cho các thế lực đệ tử lưu lại không ít nhưng xét thấy ma quật quá mức nguy hiểm phần lớn người kỳ thật đều rời đi mà bây giờ bởi vì tại trong động ma liên tiếp phát hiện đại đạo k h o á n g thạch hiện tại ma q u ò t không sai biệt lắm là triệt để trở thành trung châu thế lực khắp nơi nóng nhất trung thí luyện t r i địa trong khoảng thời gian ngắn có quá nhiều tu sĩ từ các châu t ề tụ tại đây p h ủ thanh chủ tô huyền còn chưa đi vào đại môn liền có canh giữ ở cổng thành vệ quân tiến lên ông quyền tô đạo hữu kiếm chủ đại nhân cho mời đa tạ đạo hữu bẩm báo tô huyền tiến vào phủ thanh chủ trực tiếp đi hướng tử dương kiếm chủ tầm điện ở bên ngoài hắn hành lễ nói sư phụ đ ộ nhi trở về kẹt kẹt cửa điện mở ra tô huyền nhấc chân đi vào trong đó lúc này tử dương kiếm chủ chính khoanh chân ngồi tại một khối trên b ộ đoàn hắn mở to mắt nhìn xem tô huyền cười nói ngươi không về nữa vi sư thậm chí đều coi là ngươi cũng quên mình còn có một cái sư phụ sư phụ thứ lỗi tô huyền hành lễ hắn xin lỗi nói những ngày này trong động ma phát sinh sự tỉnh quá nhiều đồ nhi chưa từng kết thúc mình thân là đệ tử trách nhiệm mong rằng sư phụ thứ tội ngồi dứt lời tô huyền sau lưng xuất hiện một khối b ộ đoàn bất quá hắn vẫn là đứng ở nơi đó đồ nhi nhiều như vậy ngày chưa từng trở về cũng không cùng sư phụ đưa tin cáo bình an đồ nhi áy náy tử dương kiếm chủ cười lắc đầu ngươi tại trong động ma làm những chuyện như vậy vi sư đều đã biết được cái này cũng không trách ngươi ngồi đi đà tạ sư phụ tô huyền khoanh chân ngồi xuống ngươi nhưng trách cứ qua vi sư đồ nhi không dám là không dám vẫn là quái lại không nói t ừ dương kiếm chủ trấn an nói ngươi tại ma còn thụ khi dễ chỉ cần không có gặp nguy cơ sinh tử vi sư liền không thể giúp ngươi hắn giải thích nói nếu ngươi chỉ là thụ khi dễ vi sư liền xuất thủ kia tông môn khác đệ tử bị khi dễ sư phụ của bọn hắn có phải hay không cũng muốn xuất thủ nếu là như vậy ma quật liền sẽ không lại là các ngươi đệ tử ở giữa nơi tập luyện mà là thế lực khắp nơi chiến trường đối với cái này tô huyền tự nhiên là trong lòng cửa thanh nhi nếu không hắn cũng sẽ không một người khiêng thử hỏi nếu là thế lực khắp nơi trường lão tông chủ thậm chí là thái thượng đều tham dự tiến ma quật bên trong đại đạo khán o g thạch đâu còn có tô huyền p h u ầ n cho nên đem ma quật tranh đấu khóa kín tại đệ tử ở giữa tô huyền cũng vui vẻ gặp kỳ thành làm thịt kiên bạch một chuyện ngươi nhưng cần vi sư vì ngươi xử trí thử dương kiếm chủ lúc này mở miệng hắn mặc dù không thể đem tay cắm vào ma quật nhưng chuyện khác lại là có thể chỉ là tô huyền lại là hai mắt m ở mịt sư phụ cái này làm thịt k i ê n bạch lại là người nào người ta đều muốn mệnh của ngươi ngươi còn ngay cả tên người lời không biết được t ừ dương kiếm chủ có chút trách cứ chính là lần trước tại phủ thành chủ đ ạ i môn để ngươi trong vòng ba ngày tự vận người ngươi bởi vì tại ma quật hắn chưa ở trong thành tìm được ngươi lại cố ý để chu tức thánh điện người tại ma quật lấy tính mạng ngươi tô huyền nghe vậy trong mắt hiện lên một sợi sắc cơ những việc này hắn cũng không hiểu biết mà từ tử dương kiếm chủ trong giọng nói tô huyền cũng đoán được cái này làm thịt k i ê n bạch chính là tử dương kiếm phái đệ tử lại thân phận tựa hồ cũng không đơn giản xin hỏi sư phụ cái này làm thịt k i ê n bạch ra sao thân phận tử dương kiếm phái trong nội môn đệ tử chiến lược xếp hạng thứ hai người tử dương kiếm chủ ánh mắt có một chút đạm mạc ngoài ra hắn làm thịt nhà cũng là một đại tộc trong tộc có không ít người tại tử dương kiếm phái đảm nhiệm chức vị quan trọng càng là có một vị lao tổ vì ta tử dương kiếm phái thái t h ư ợ n g trưởng lão tô h u y n hắn đã hiểu cái này làm t h ị kiếm bạch không sai biệt lâm chính là thuộc về con em quy t sư phụ muốn thế nào làm đồ đệ mà xử trí cái này làm thịt kiên bạch tô huyền thử dò xét nói tử dương kiếm chủ liếc mắt nhìn hắn nói tự nhiên không thể g i ế t nhưng hắn đồng môn tương tản vi sư vẫn có thể đem hắn giam cầm một chút thời gian tô huyền càng tình nguyện cái này làm thịt kiên ngu sao mà không tại nhân thế nhưng cái này như thế nào khả năng một vị lao tổ là tử dương kiếm phái thái thượng thân phận này coi như phạm sai lầm lớn đến đâu cũng không ảnh hưởng toàn cục vậy liền làm phiền sư phụ tử dương kiếm chủ mỉm cười vi sư nếu không giúp người chờ một lúc ngươi đi ra cái cửa này liền phải bị h ắ n ngăn chặn Tốt, vật này, một viên lệnh bài xuất hiện tại tô huyền trước người tô huyền đem bắt được liền thấy phía trên ấn có hai chữ tử dương có này lệnh ngươi như gặp bỏ mình nguy cơ lúc có thể đem chi lấy ra phía trên có vi sư lưu lại ba đạo k i ế m khí có thể trợ ngươi thoát thân chương bốn trăm sáu mươi tám nghi hoặc đà tạ sư phụ nhìn xem cái này mai có khắc tử dương hai chữ lệnh bài tô huyền lúc này có chút hưng phấn hướng tử dương kiếm chủ thi lễ một cái hắn không có đạo lý không kích động theo đối phương lời nói đạo này lệnh bài thế nhưng là có dấu thứ ba đạo công kích một đế cảnh tồn tại công kích đế cảnh trở xuống tu sĩ có thể tại chỗ chấn xác không thể nghi ngờ mà lại cái này nhưng so sánh mình trước đó dẫn làm nền bài lôi k i ế p tốt hơn quá nhiều bởi vì lôi k i ế p cần thời gian ấp ủ có thời gian này người khác đều có thể giết tô huyền trăm ngàn lần mặt khác phải biết tô huyền dưới mắt cũng không có bao nhiêu át chủ bài giống lôi đình c h i chủ nhất bàn cảnh cùng cảnh vô địch cái trước ban đầu ở vân châu lúc liền vận dụng làm cho tô huyền bại lộ tiếp theo trốn đến sở châu mà cái sau cũng bị hắn tại ma quật lúc vì điểm tích lũy cũng dùng duy chỉ có chỉ còn lại một cái hóa thân của đạo trời cuối cùng này một cái tô huyền tự nhiên là muốn giữ lại làm lớn nhất át chủ bài đồ nhi ngoan Thử d ư ơ n g kiếm c h ủ mặt lộ vẻ ụ hắn đang ngay nói thật đồ nhi bởi vì bị trong động ma sự vật trì hoãn đã thời gian rất lâu chưa tại lĩnh mộ cái đại đạo cho nên vẫn còn tại dậm chân tại chỗ thử dương kiếm chủ nhữ mày hắn lường tô huyền một chút dạy dỗ ngươi chi thiên tư rất là không dễ càng cần hơn so với thường nhân càng thêm khắc khổ tu luyện mới là có thể nào nhiều như vậy thời gian đều không đạt được gì sư phụ dạy phải đồ nhi biết sai rồi nếu là biết sai có thể thay đổi vậy liền vì đại thiện tử dương kiếm chủ gật đầu những ngày này ngươi liền tạm thời lưu tại vi sư nơi này h ả o h ả o lĩnh ngộ đại đạo đi a a cái gì a chẳng lẽ lại ngươi chỉ là trên miệng biết sai trong lòng vẫn là chưa coi là chuyện đáng kể tử dương kiếm chủ thần sắc có chút nghiêm khắc tựa hồ chỉ cần tô huyền phạm là nói là chữ hắn liền phải cấm túc tô huyền thời gian mấy năm sư phụ hiểu lầm tô huyền vội vàng mừng khắp khởi đạo có thể tại sư phụ bên người tu phụ người sư bên luyện, đ ồ nhi cầu con không được, chỉ là sư phụ chỉ lưu đồ nhi ở bên người mấy ngày, chỉ phụ chỉ h cầu được, có c lưu đồ sư là ở mấy ú tử không khẩu thỏa nhi mãn t được đồ nhi khẩu vị. Ồ! vị. dương kiếm phái kinh ngạc một tiếng lập tức cười to ha ha ha ha ha tốt nếu như thế ngươi liền tại v i sư nơi này tu luyện ba tháng thời gian tô huyền trong lòng của hắn đ á n g c h á c đây coi là không tính l à rời lên tảng đá nện chân của mình cứ việc trong lòng lão đại không m u ố n nhưng tô huyền trên mặt tràn đầy kinh hỷ đa tạ sư phụ tử dương kiếm chủ lúc này cũng rất là cao hứng hắn lập tức đem cửa điện đóng lại để tô huyền lập tức liền bắt đầu tu luyện tô huyền chìm tâm nhập định hắn trên mặt bình tĩnh như nước bất quá trong lòng lại là mười phần nôn nóng ba tháng thời gian hắn tại ma quật thế nhưng là còn có một tòa siêu cấp lớn mỏ nếu là sau ba tháng mới có thể đi hướng ma quật trời mới biết tại cái này trong vòng ba tháng phía dưới sẽ phát sinh chuyện gì hắn siêu cấp lớn mỏ lại có hay không sẽ bị người phát hiện tiếp theo cướng ép tớ đi nhưng lo lắng cũng vô dụng nếu để cho tử dương kiếm chủ biết mình đồ đệ là cái hai mặt người sợ rằng sẽ hung hăng đem tô huyền giữ ở bên n g cho hắn từ bỏ loại này tính tình ma cái này không có mười mấy hai mươi năm không được nửa ngày sau t ô huyền đột nhiên mở mắt chỉ thấy tử dương kiếm chủ lúc này hai mắt hơi khép không biết là tại tu luyện vẫn là d ư ỡ n g thần ma liên t ạ i hắn như vậy nhìn mình c h ầ m c h ầ m sư phụ thời điểm tử dương kiếm chủ mở mắt hắn mặt lộ vẻ không vui bất quá tu luyện nửa ngày thời gian xem ra ngươi tại ma quật trong khoảng thời gian này đạo tâm bị m à i mòn không ít sư phụ không biết t ô huyền mặt lộ vẻ khó xử mới đổ nhi bế quan bỗng nhiên trong đầu liền hiện hiện một màn làm cho đồ nhi thật lâu cũng không lại ổn định lại tâm thần nói một chút đồ nhi trông thấy mình gần đây phát hiện một tòa khóa mạch lại bị người c ư t đi Ừm. thử dương kiếm chủ ngần người hắn nhữ mày ngươi lại tại ma quật phát hiện một tòa đại đạo kháng thạch hồi sư phụ chính là như trước đó bị thất diệu kiếm s á t cất đi là một tòa kiếm đạo kháng thạch mạch thử dương kiếm chủ cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền cho đến tận này hắn thử dương kiếm phái địa bàn quản lý hết thể có hơn ba trăm tòa đại đạo kháng thạch mà trong đó kiếm đạo kháng thạch chỉ có ba tòa một tòa cỡ trung mỏ hai tòa mô hình nhỏ mỏ tô huyền vận khí như thế n g ư ờ tiên tại ma quật ngắn như vậy thời gian liền liên tiếp phát hiện hai tòa kiếm đạo kháng thạch sư phụ vì sao như vậy nhìn xem đồ nhi ngươi, thử dương kiếm chủ d ừ n g một chút thế nhưng là một loại rất dễ có thể phát hiện đại đạo khoáng thạch thể chất t ô huyền trợn tròn con mắt hắn lắc đầu đồ nhi có thể phát hiện kiếm đạo khoáng thạch kỳ thật vẫn là bởi vì dịch dung bản sự đồ nhi chuyên tiến vào một tòa ma nhân thành trì để bọn hắn thay đổi nhi tìm thì ra là thế thử dương kiếm chủ bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói đại đạo khoáng thạch như thế hiếm thấy có thể nào được người yêu mến vận nghịch thiên đến liên tiếp phát hiện hai tòa cỡ nhỏ mỏ cỡ trung mỏ nói thật t ử dương kiếm chủ tâm động bởi vì kiếm phái hạ hạt tòa kia cỡ trung kiếm đạo k h á n g thạch tại trầm un dung đào móc nhiều năm như vậy về sau. cũng nhanh khô kiệt bất quá đây là tô huyền phát hiện đối phương nếu là có tâm tự sẽ hướng hắn dâng lên nếu là như vậy hoàn toàn chính xác không thể để cho người chiếm thử dương kiếm chủ trầm tư một lát hỏi ngươi có tính toán gì không đỗ nhi không yên lòng muốn trở về tọa trấn cục diện nhưng lại không nỡ tại sư phụ bên người tu luyện cơ hội lời nói này đem tử dương kiếm chủ nói trong lòng đắc ý hắn trên mặt mang theo t i ể u d u n g cơ hội chỉ cần vi sư còn tại nhân thế tự nhiên có rất nhiều nhưng ngươi tòa kia khoáng mạnh bị người chiếm muốn lại tìm coi như khó khăn sư phụ đây là muốn đuổi đồ nhi đi sao chỗ nào từ dương kiếm chủ trấn an nói đợi ngươi đem tòa kia kiếm đạo khoáng thạch cục diện ổn định lại đến lúc đó vô luận nghĩ tại vị sư nơi này tu luyện bao lâu liền bao lâu sư phụ vừa cắt chớ l ử a gạt đồ nhi vi sư làm sao đến mức như thế hắn mỉm cười t ô huyền lập tức từ bổ đoàn bên trên đứng dậy hắn lại nghĩ đến nghĩ đông nhiên hành lễ sư phụ đồ nhi trong lòng có một nghi ngờ không rõ muốn tìm sư phụ xin giúp đỡ gì nghi ngờ đồ nhi lần trước quá mạch chính là bởi vì có quá nhiều người biết được mới khiến cho bại lộ cho thất diệu kiếm sát người biết được tiếp theo cưỡng đoạt tôi huyền nói bây giờ tòa này kiếm đạo khoán g thạch chỉ có đ ồ nhi người một nhà biết được nhưng đào móc khoán g mạch không thể tránh né lại sẽ đến rất nhiều người đ ồ nhi nghĩ thầm nếu là lại để cho đến khoán g mạch bại lộ chỉ sợ lại sẽ tái diễn thất d i ệ u kiếm s á t cấp đi sự t ì n h thử dương kiếm chủ gật đầu hắn nói ngươi vì sao nhất định phải làm cho người thay ngươi đào móc bên trong kiếm đạo thạch tôi huyền bị câu nói này đ i ệ m tình hắn trong nháy mắt ngầm đầu sư phụ chi ý chương bốn trăm sáu mươi chín linh khôi ngươi chẳng lẽ liền không thể dùng yêu thú ma nhân hoặc là khôi lỗi thử dương kiếm chủ nói đi vì ngươi đào móc kiếm đạo khoán thạch sao một câu tất. Tô huyền như ở trong tỉnh. tạp tạp. nát, trong thạch kết thúc. Không không huyền như Khoáng mạch khó Phức khó, phức Chỉ bách đánh lấy lấy liền ngộng cũng cần bên ở ra, đảo sao? sao? đạo mới đem đem kiếm đá vì sư a o nhất định n phải g ờ i Đa thân ạ sư p ụ làm mà đồ đệ đồ ngồi giải giếng. nhi hoặc, hết h nữa suýt sư t lấy Vì ở ngoài cuộc tự nhiên thấy rõ thân ngươi tại trong cục nhất thời quá tải đến tỉnh có thể hiểu tử dương kiếm chủ vì tô huyền gia chiêu yêu thú cùng ma nhân mặc dù là tộc khác nhưng đều đều mang tâm tư tất nhiên sẽ không toàn tâm toàn ý hướng ngươi hắn nói khôi lỗi thì rất tốt chỉ cần ngươi nhất nghiệm bọn chúng chịu chết đều không có bất kỳ cái gì lo nghĩ tôi huyền đặt đầu hắn mặc dù không có l u y ệ n chế hoặc là sử dụng qua chân chính khôi lỗi nhưng ma đế cũng coi như một nửa hoàn toàn chính xác nhưng từ hắn nhất nghiệm thúc đẩy mà không nửa phần mình nghiệm chỉ là hắn muốn thành quy mô khôi lỗi vậy liền cần rất nhiều gần chết trạng thái sinh linh dạng này tìm kiếm không chỉ có phiền phức hắn bây giờ thanh danh lan xa nếu muốn khiến người khác vì chính mình tìm chỉ sợ lại phải chuyển khắp ma quật dẫn tới vô số người mơ màng không biết sư phụ có biết cái này thí luyện trong thành nhưng có chuyên môn luyện chế khôi lỗi người tự nhiên tử dương kiếm chủ gật đầu trung châu lấy khôi lỗi một đạo lập tông người không phải số ít bây giờ trong thành này liền có thật nhiều vi sư đề nghị ngươi đi tìm linh khôi thánh địa người t ô huyền cáo biệt tử dương kiếm chủ hắn ra khỏi phủ thành chủ l ậ t ra mình trước đó từng để cho người ta phục k h ắ c ngọc đồng phía trên đều là trước đó muốn gia nhập cái này thí luyện thành thành vệ q u â n người không chỉ có danh tự địa chỉ còn có n ó thế lực thuộc về linh khôi thánh địa đặng vĩnh thụy t ô huyền tìm được một người hắn lập tức dựa theo phía trên ghi lại địa chỉ tiến đến tìm người chỉ bất quá bây giờ tòa kia kiến trúc bên trong ở lại đã không phải là đối phương mà là người khác dùng đúng phương nói trước đó ở nơi này người đi ma quật liền lại chưa trở về suy đoán có thể là vẫn lạc tại trong động ma mặc dù như thế tô huyền cũng không từ bỏ hắn dứt khoát ở phụ cận đây hỏi thăm những tu sĩ kia chung quanh nhưng có linh khôi thánh địa người cũng may liều á m hoa minh h i ệ u nhất thôn thật đúng là bị hắn tô huyền tìm được mua sắm khôi lỗi tên này linh khôi thánh địa đệ tử nghe vậy n h í u chặt lông mày trực tiếp phất tay bởi người khôi lỗi chính là nào đó sinh mệnh không bán mời rơi đi, đi. người này căn bản không cho tô huyền cơ hội nói chuyện phanh một tiếng liền đem đại môn quan bế tô huyền lông mày cũng nhăn nhăn hắn cũng không biết đệ tử này cấm kỵ không cẩn thận đem người đắc tội bất quá người này chẳng lẽ là ngốc hay sao vậy mà ngay trước linh khôi thánh địa đệ tử mặt nói thẳng muốn người ta khôi lỗi hắn chẳng lẽ không biết người ta khôi lỗi đó cũng đều là dùng tự thân huyết nhục luyện chế m à t h à n h cơ hồ tương đương với người ta hải tử cái này nếu là cái nữ tu chỉ sợ đều phải một kiếm bổ hắn ha ha ha ha ha tô huyền biết mình là náo động lên chuyện tiêu lâm hắp đầu rời đi con đường này tô huyền cũng không hề từ bỏ hắn ở bên bên cạnh đường đi lại là tìm được một linh khôi thánh địa đệ tử vì không náo trò cười tô huyền mười phần hữu lễ đạo tại hạ nghe nói nơi đây cư trú linh khôi thánh địa đệ tử bởi vì ngưỡng mộ quý tông hồi lâu chuyên tới để này bãi phòng ngươi là người phương nào tô huyền chưa từng trả lời mà là lấy ra một viên lệnh bài hơi lộ ra lại đem thu hồi đệ tử này mắt sắc con mắt trong nháy mắt s á n g rõ cao giọng nói đạo hữu mau n mười t i ế n đợi đóng cửa lại hắn vội vàng hướng tô huyền ấy ấy ô n quyền nói không biết là tử dương kiếm phái cao đổ thất lễ đạo hữu tha lỗi nhiều hơn tô huyền mỉm cười cũng không lên tiếng đạo hữu mời ngồi tên này linh khôi thánh địa đệ tử cực kỳ trọng thị tô huyền đến bận trước bận sau không chỉ có chuẩn bị một bình tốt nhất lá trà còn chuẩn bị hiện ra linh khí nồng nặc bánh ngọt hắn cười nói mới vừa nghe đạo hữu nói tựa hồ đối với ta linh khôi thánh địa mười phần có hứng thú không tệ tô huyền g ậ t đầu thật muốn nói đến là đối quý tông luyện chế khôi lỗi nghe đồn nghe nói hồi lâu trong lòng kỳ dị không biết đạo hữu có thể hay không vì tại hạ nói rõ chi tiết nói tự nhiên có thể đối phương nói ta linh khôi một phái không giống cái khác mẹ cánh bọn hắn cùng nói là khôi lỗi sư không bằng nói là luyện khí sư、Ồ. bọn hắn khôi lỗi cùng luyện khí sư dùng thế gian các loại vật liệu đem khôi lỗi luyện thành đạo h ư u không ngại nói một chút cái này cùng luyện khí sư có gì khác biệt hoàn toàn chính xác không quá mức khác biệt đ ạ t được tô huyền đồng ý tên đệ tử này sắc mặt càng thêm hòa hoãn mà ta linh khôi một phái liền khác biệt ta linh khôi một phái lấy thế gian hiếm thấy sinh mệnh thạch cùng tự thân huyết đ ụ c đem khôi lỗi luyện chế mà thành bọn hắn cùng nói là khôi lỗi không bằng nói là một đầu hoạt bát sinh mệnh tô huyền trong lòng kỳ dị khôi lỗi hoàn thành sinh mệnh đương nhiên chúng ta cũng không sáng tạo sinh mệnh bản sự nó vẫn là khôi lỗi không có thần không còn có linh nói đến đây có lẽ là mình cũng kích động cái này linh khôi thánh địa đệ tử lấy ra một cái khôi l ỗ i t ô huyền nhìn xem cái này cùng người thường cơ hồ bộ dáng khôi l ỗ i trong lòng giật mình hình dạng cùng loại đôi tám thiếu nữ da thịt như chân nhân không khác chính là hai mắt cũng vô thần ánh sáng như tử vật đây là một cái c ổ khôi đối phương giải thích nói thu ta tùy ý không chế chỉ cần tâm niệm vừa động n à n g bất cứ chuyện gì sẽ làm tất cả nói cái này khôi l ỗ i hết sức quen thuộc cho hai người trộn lẫn trà đồ nước lại dỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài k p lên một khối bánh ngọt cho ăn nhậm vậy đệ tử trong miệm nếu không nhìn con mắt tô huyền coi là thật sẽ cảm thấy đây chính là một cái chân nhân ngoại trừ của khôi linh khôi thánh địa đệ tử lại là lấy ra mấy cái khôi lỗi phân biệt giới thiệu nói còn có cái này phú khôi trận khôi thuốc khôi theo đối phương giải thích phú khôi chính là một cái trận pháp sư chỉ cần đem phủ lục phương pháp l u y ệ n chế khắc tại hạch tâm phía trên nó liền có thể đem phủ lục h a chế ra trận khôi thuốc khôi cũng thế nói thật tô huyền đích thật là bị kinh đến cái này chính là khôi lỗi sư sao mà chú ý tới thân sắc của hắn t i ế đệ tử này trên mặt hiện hiện một cố vẻ đắc ý bọn hắn mặc dù đều vô cùng có linh tính nhưng còn không thể xưng lại chân chính linh khôi linh khôi không tệ chân chính linh khôi ngoại trừ không có trong đầu cái k i a thần trong đan điển kia cố khí cùng người thường cơ h ộ i không quá mức khác biệt t ô huyền hợp thời lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc hắn xoa xoa tay lòng bàn tay mặt lộ vẻ tâm động c h i sắc ta đối với cái này vật rất là yêu thích không biết đạo h ư u có thể hay không đạo h ư u nếu làm ớn đưa ngươi liền có thể cái này linh khôi thánh địa đệ tử bỗng nhiên vung tay lên lập tức trong phòng lại là thêm ra mấy chục cái cứng ngắc khôi lỗi những này cũng còn chưa qua nhận chủ đạo hữu nhìn xem thích cái nào cầm đi là được chương bốn trăm bảy mươi nếu g trong ạ o Nhìn phòng xuất hiện mấy chục cái khôi lỗi. Tô huyền trên thán chục khôi hợp thời lộ ra một cỗ sợ hai phục chi sắc, đạo hưu h xem xuất mấy mặt một Tô ra luyện cái lỗi. cỗ sắc, c lộ sợ đạo khôi chỉ đỉnh phong lỗi đi. bản đến sự sợ đã đạt x ấ t thế sắc như thế khôi là ỗ i lại nhiều Cái còn có nhiều như n vậy. y mông ngựa đem linh khôi ngựa linh thế á n bưng lăng h địa đệ tử bưng lấy lăng. u lực à thế l khác người dạng này thổi phồng hắn có lẽ sẽ cao hứng nhưng không đến mức như thế thoải mái nhưng phải biết người trước mắt thế nhưng là một tòa đế cảnh thế lực đệ tử đâu có đâu có trần mỗi tại khôi lỗi một đạo bên trên vẫn còn so sánh không được thánh địa rất nhiều sư h u n h hắn trực tiếp đứng dậy đạo hữu coi trọng cái nào cứ việc chọn là được tô huyền cũng đứng dậy đi vào những khôi lối kia phụ cận lần lượt dò xét cái này mấy chục cái khôi lối nam nữ đều có duy chỉ có mấy cái nữ khôi lối rất là tuyệt sắc bất luận là tư thái vẫn là hình dạng đều có thể xưng thế gian hiếm thấy đây là vị tiêu thảo tím tiên tử đạo hữu nhận ra linh khôi đệ tử có chút xấu hổ hạn t ự i hồ sợ tô huyền thích mấy cái này tuyệt sắc khôi lối vội vàng lại đem thu vào nhận chữ vật đạo hữu thật có lỗi mấy cái này là trần mối luyện chế khôi lỗi đến nay đắc ý nhất chi tác định dùng làm chân tặng liền không thể đưa cho đạo hữu tô h u y n mỉ lý giải hắn đoán chừng đây là đối phương phòng theo trung châu thịnh c h u y ể n tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc l u y ệ n chế ra tới bất quá vẫn là khiếm khuyết rất nhiều hòa hậu cùng chân nhân kém hơn rất nhiều đạo hữu t ô huyền ôn quyền trần đạo hữu l u y ệ n chế khối lỗi có thể xưng tại hạ cuộc đời í thấy t trong lòng bội phục đến cực điểm không biết có thể hay không xin nhờ đạo hữu một sự kiện đạo hữu cứ nói đừng n g ạ i tại hạ định tìm trần đạo hữu muốn một nhóm chưa qua nhận chủ khối lỗi dự định mang về đưa cho kiếm phái bên trong sư nệ các sư muội bọn hắn buồn tẻ sau khi có này làm bạn vẫn có thể xem là một kiện nhã sự c á bất quá nghe tới mình luyện chế khối lỗi là muốn cho tử dương kiếm phái đệ tử làm bạn hắn lập tức hai mắt phát sáng không biết đạo hữu có thể hay không thỏa mãn tại hạ tâm nguyện này tô huyền hết sức trịnh trọng thi lẽ một cái đã là đạo hữu cần nhờ trần mỗ lại như thế nào có thể chối tử đối phương rất sảng khoái đáp ứng bất quá không biết đạo hữu có thể hay không cho trần mỗ một cái chuẩn xác chút số lượng một n g à n như thế nào linh khôi thánh địa đệ tử hắn ngốc ngốc nhìn xem tô huyền tựa hồ là muốn hỏi tô huyền đây có phải hay không là muốn mạng của mình bởi vì hắn luyện chế k h ô i lỗi ngoại trừ dùng đến sinh mệnh thạch bên ngoài còn có huyết nhục của mình một n g à n c ố k h ô i lỗi đem hắn ép khô cũng chia không ra huyết nhục nhiều như vậy a tô huyền cáo biệt vị này linh khôi thánh địa đệ tử hài lòng rời đi n a m ngoài sự dự liệu của hắn tia trần đạo h ư u rõ ràng mặt mũi tràn đầy khó xử nhưng lại rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của hắn lại chỉ cần ba ngày thời gian dùng đúng vương t ớ i nói một mình hắn như muốn luyện chế một ngàn c ố khôi lỗi nói ít cũng muốn thời gian một năm cái này quá dài dang dặc đối với mình tổn thương cũng lớn cho nên hắn chuẩn bị tìm kiếm đồng môn sư h i n h trợ giúp đương nhiên tô huyền cũng không phải lấy không hắn lấy gần mười vạn khối cực phẩm linh thạch cùng mình toàn bộ lôi tinh dùng làm tạ lễ nếu là một ngàn c ố khôi lỗi tất cả đều là bắt dai điểm ấy tạ lễ căn bản không đủ tô huyền muốn là thất dai khôi lỗi cũng chính là n i ế t bằng cảnh bất quá cảnh giới này khôi lỗi đào quáng tự nhiên không có trước đó những cái kia thợ mỏ càng cấp tốc hơn nhưng thắng ở ổn sẽ không tiết lộ cùng lúc đó ngay tại tô huyền phân biệt rõ ràng phương hướng chuẩn bị hướng phụ thành chủ mà đi lúc hắn bị mười mấy tên thân mang tử dương kiếm phái đệ tử phục sức người lại bước vào trong ngõ nhỏ ta mấy tháng trước người cầm đầu ánh mắt h í p là như thế nào muốn nói với ngươi hạng ngươi tại trong vòng ba ngày tự vận mà chết ngươi tự hồ đem ta trở thành gió thoảng bên hai theo thanh âm đàm thoại rơi xuống trong tay người này cũng xuất hiện một thanh pháp khí trường kiếm nhìn xem quanh thân tùy theo dập dần mà xuất cảnh giới khí cơ tô huyền biết đối phương là muốn tới thật giết hắn nghĩ tới đây trong tay tô huyền cũng xuất hiện trọng kiếm hắn từ trước đến nay đến trung châu cực ít vận dụng trọng kiếm bởi vì tránh cho bị người nhận ra bất quá cái này làm thịt kiên bạch thân vì tử dương kiếm phái nhị sư huynh tất nhiên có dựa vào nó thân sức chiến đấu nhưng không cẩn thận lơ là sơ xuất dẫn đến lật t u y ề n trong mương vậy coi như quá tệ còn muốn phản kháng làm thịt kiên bạch tựa hồ cực kỳ kinh ngạc h ạ n tại tử dương kiếm phái từ trước đến nay đều là nói một không hai so đại sư huynh còn muốn uy nghiêm bây giờ cái này tô huyền không chỉ có không dựa theo hắn nói trong vòng ba ngày tự vận mà chết lại còn dám phản kháng h ạ n ngươi ba hơi bên trong tự vận nếu không đừng trách ta không cho ngươi này mặt làm thịt kiên bạch cuối cùng uy h i ê n nói tô huyền không nói đã chuẩn bị kỹ càng phản kích thật can đảm làm thịt kiên bạch triệt để phẫn nộ hắn không còn nói nhảm trực tiếp thi triển ra một đạo kinh khủng kiếm khí chém về phía tô huyền tô huyền đổi sắc mặt hắn vốn cho rằng lấy mình bây giờ chiến lược chiến một vị đạp đạo đạo cựu trọng thiên tu sĩ không khó tốt xấu trước đó cũng đấu qua vị kia chu viêm nhưng bây giờ tô huyền phát hiện mình sai mà lại sai không hợp thói thường cái này làm thịt kiên bạch cũng là đạo cảnh cựu trọng cảnh giới nhưng sức chiến đấu không khỏi quá mức dọn người một kiếm liền để đến tô huyền trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ tựa như sắp đầu người rơi xuống đất đương nhiên mặc dù như thế tô huyền vẫn là cắn răng lấy mấy trăm đầu đại đạo tụ hợp vào trọng kiếm bên trong chuẩn bị phản kích nhưng mà đúng vào lúc này thiên địa tựa hồ tại thời khắc này động lại xuống tới tô huyền không thể động không chỉ có là hắn làm thịt kiên bạch cùng với khắc tử dương kiếm phái đệ tử cũng không thể động thậm chí không chỉ có là bọn hắn toàn bộ ngõ nhỏ chuẩn bị nhìn náo nhiệt tu sĩ lại cũng đều cứng ngắc tại nguyên chỗ không thể động đậy mảy may nửa ngày t ô huyền khoe mắt liếc qua chú ý tới đỉnh đầu xuất hiện hai thân ảnh kia là tử dương kiếm chủ sắc mặt lạnh lùng sau lưng hắn thì còn đi theo một vị từ đầu đến cuối rụt lại đầu giống như là đã làm sai chuyện t r ư ở n g lão làm thịt kiên bạch tử dương kiếm chủ lên tiếng bản kiếm chủ mệnh ngươi cấm túc ba tháng không được bước ra chỗ ở một bước ngươi còn không thèm chú ý bản kiếm chủ chi lệnh mê hoặc trưởng l ã o đưa ngươi thả ra còn muốn đồng môn tương t à n t ô huyền trong nháy mắt minh ngộ hắn liền nghĩ hoặc rõ ràng tử dương kiếm chủ đều nói muốn đem cái này làm thịt kiên bạch cấm túc sao lại xuất hiện ở đây đem mình chật lại n、like, đây là a i l chất vấn kiếm chủ đại nhân chương bốn trăm bảy mươi một sắc cơ không khí hiện trường có chút y h i ệ t lặng liền ngay cả tử dương kiếm chủ nhất thời cũng không từng lên tiếng tô huyền nhìn chằm chằm cái này làm t h ị n kiên bạch cái s a u ủy vào nghĩ đến chính là trong tộc lão tổ vị kia tử dương kiếm phái thái thượng trưởng lão mà nhìn tử dương kiếm chủ lần này trầm mặc chẳng lẽ ngay cả mình vị sư phụ này đều không muốn t r e o chọc vị kia thái thượng không lâu cho dù cho tới bây giờ ngươi vẫn là không biết hối cải tử dương kiếm chủ thanh â m để lộ ra vẻ tức giận dám can đảm đi đồng môn tương t à n sự t ì n h đừng nói là cấm túc ngươi tin hay không bản kiếm chủ ngay tại lúc này chém ngươi cũng không ai dám nói hai lời làm thịt kiên bạch tựa hồ cũng không sợ chết vậy liền mời kiếm chủ đại nhân chém xuống đệ tử viên này đầu lâu, lâu. cứ việc ngõ hẻm này bên trong người đều không có thể nhúc nhích mảy may nhưng bọn hắn lại là đem trận này mâu thuẫn nhìn ở trong mắt tất cả mọi người tất cả đều không dám tin nhìn chằm chằm cái này làm thịt kiên bạch bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi người này là điên rồi đối một vị đế cảnh tồn tại mà lại còn là kiếm phái kiếm chủ như thế bất kính chính là làm thịt kiên bạch thân sau tử dương kiếm phái đệ tử lúc này cũng đều đầu đầy mồ hôi bọn hắn sợ mình cũng gặp trận này thay bay và gió nếu như thế tử dương kiếm chủ phun ra một đạo tiếng nói bất quái thân trưởng láo lại là trong nháy mắt sắc mặt đại biến trực tiếp quỳ xuống v kiêm n b chủ đại nhân người trưởng lão này bắt lấy từ dương kiếm chủ tay kiếm chủ đại nhân bất giận kiên bạch hắn giao cho ta xử trí liền có thể tất nhiên cho kiếm chủ đại nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn làm thịt kiên bạch nói hắn lại quay đầu gầm thét còn không hướng kiếm chủ đại nhân thì tội làm t h ị kiên bạch cao cao ngẩng lên đầu trong mắt lộ ra bất khuất còn có cường người như lại không nghe lời lão phu liền đưa ngươi sự tỉnh táo chi làm thịt thái thượng lần này uy hiếp làm cho làm thịt kiên bạch giao động còn không mau mau đệ làm thịt kiên ngu sao mà không không muốn hướng tử dương kiếm chủ hành lễ thanh em y ế u ớt đệ tử biết sai rồi trường lão kia ngạc nhiên hướng tử dương kiếm chủ nói kiếm chủ đại nhân ngài nhìn kiên bạch hắn n h ậ n lầm tử dương kiếm chủ cũng không lên tiếng trường lão này lại là cầu khẩn nói kiếm chủ đại nhân mong rằng ngài xem ở kiên bạch gia tộc vì ta tử dương kiếm phái cẩn trọng tận hết chức vụ phân thượng tha thứ hắn lần này nghĩ đến làm thịt thái thượng hắn cũng sẽ cảm kích kiếm chủ đại nhân đây là cầu khẩn đương nhiên cũng là mềm bên trong mang c ư n g rắn nhắc nhở tử dương ki hư giang cầm tất cả mọi người lực lượng biến mất t ừ dương kiếm chủ nhìn chằm chằm làm thịt kiên bạch một chút vung tay áo cuốn lên tô huyền chính là rời đi nơi đây người trưởng lão kia không cùng đi mà là rơi xuống làm thịt kiên bạch một bên hắn trách cứ n g ư ơ i cùng kia tô huyền đều là thế hệ trẻ tuổi vô luận như thế nào đấu cũng không quan hệ ngươi vì sao muốn như vậy cùng kiếm chủ đại nhân nói chuyện vì sao không thể làm thịt kiên bạch lại là cứng rắn hắn lạnh lùng nói chính hắn đột nhiên tìm ngoại nhân làm người đối nghiệp ngươi đi về họ vẫn kiếm trong phái người có ai hài lòng quyết định này của hắn bọn hắn là kiếm phái trường lão có thể bất mãn kiếm chủ đại nhân. nhưng ngươi là đệ tử muốn nhận rõ thân phận của mình thân phận làm thịt kiên bạch nổi giận ta làm thịt nhà chiếm cứ kiếm phái nửa giang sơn hắn bất quá là vận khí tốt được cái này kiếm chủ chức vụ ngươi hỏi ta làm thịt kiên bạch thân phận trưởng lao không có lại nói đó cũng không phải nói hắn cảm thấy làm thịt kiên bạch đã không có thuốc nào cứu được mà là đối phương k i a một phen để trong lòng của hắn dâng lên ý sợ hãi hoàn toàn chính xác người trước mắt mặc dù chỉ là tử dương kiếm phái một vị đệ tử nhưng phía sau làm thịt nhà rất nhiều tộc nhân đều tại kiếm phái nhậm chức khắp ngoại môn nội môn、lại. c à hừ làm thiện kiên bạch hừ lạnh một tiếng hắn mở đầu nhìn về phía tử dương kiếm chủ cùng tô huyền mới rời đi phương hướng trong mắt sát ý xâm nhiên ta tất giết hắn trường lão nghe vậy thể xác tinh thần phát lệnh bởi vì hắn không biết tên đệ tử này trong lời nói hắn chỉ là tô huyền hay là tử dương kiếm chủ đỗ nhi cho sư phụ thêm phiền thoái trở lại phủ thành chủ tô huyền trước tiên hướng tử dương kiếm chủ tỉnh tội cái sau l ắ t đầu ngươi chính là sư đệ tử vì ngươi bài ê u giải nạn làm sao có thể xem như phiền phước tử dương kiếm chủ nói đi vào trên một cái ghế ngồi xuống tô huyền hợp thời tiến lên trộn lẫn trà đồ nước kia làm thịt kiên bạch tử dương kiếm chủ uống vào một ngụm nước trà nói với tô huyền ỉ vào bọn hắn làm thịt nhà tại kiếm phái bên trong địa vị từ trước đến nay không coi ai ra gì mặc dù lần này vi sư thay ngươi hóa giải một trận nguy cơ nhưng về sau khó tránh khỏi hắn lại sẽ làm ra cái gì ngoài dự liệu sự tình tô huyền mí môi nói thật nếu là một chọn một hắn không phải làm thịt kiên bạch đối thủ mặc dù có trọng kiếm cùng nó một trận chiến cũng bất quá là bảy ba mở đối phương bảy tô huyền ba cần biết cái này ba thành phần thắng vẫn là tô huyền có thể giống tại tuyệt địa thành lúc như vậy s ử x u ấ t thánh nhân một k í c h mới có nhiều như vậy tỷ số thắng nếu không thể nhiều nhất một thành trong ngõ nhỏ một kiếm kia cơ hồ là tô huyền tại cùng thế hệ bên trong thấy qua uy thế kinh khủng nhất một kiếm đồng dạng đây cũng là hắn tu đạo đến nay gặp phải phiền thoái nhất đối thủ bởi vì kia làm thị t kiên ngu sao mà không vẹn vẹn thực lực bản thân cường đại thân phận lại cực kỳ không đơn giản coi như tô huyền về sau có thể có chém giết thực lực của đối phương hắn dám giết sao như lựa chọn đi đường đừng nói là một cái làm thịt k i ê n bạch thiên vương láo tử tô huyền cũng dám giết nhưng thật vất vả tại trong động ma tạo nên cục diện như vậy thử hỏi tô h u y n há có thể bởi vì một cái làm thịt k i ê n bạch mà từ bỏ cái này cục diện thật tốt đồ nhi tử dương kiếm chủ kêu gọi làm cho tô huyền lấy lại tinh thần hắn hành lấy nói sư phụ vi sư sẽ tận lực đem hắn khốn tại cái này t h í luyện thành không cho hắn vào động ma tử dương kiếm chủ nói nhưng vi sư có thể kéo nhất thời lại không thể kéo một thế ngươi tại trong động ma còn cần hảo hảo tu luyện mới là đồ nhi nhớ thử dương kiếm chủ tùy theo nhắm mắt lại tô huyền lui ra phía sau ba bước lên tiếng mình hồi ma quật về sau chính là hướng cáo từ rời đi hắn ra khỏi p h ụ thành chủ lập tức muốn đưa tin để nghiêm sư huynh bọn người đến chỗ cửa thành tụ hợp bất quá tô huyền tại đi hướng cửa thành lúc lại là vừa lúc lại gặp đường về làm thị kiên đợi u ồ n g công người song phương cùng ở tại một con đường tương đối mà đi nhất định là muốn gặp thoáng qua không lâu lên làm vương khoảng cách càng lúc càng gần lúc tô huyền rõ ràng cảm nhận được từ làm thị kiên bạch thân bên trên truyền đến một cỗ tràn ngập sát ý khí cơ đồng thời trong tay đối phương cũng xuất hiện trước đó trôi này pháp khí trưởng kiếm tại huyền thờ ơ, chỉ nhấc chân đi lên phía trước. Kiên trước. ơ, là đi phía b c h tỉnh táo.、Vị、trưởng lão Vị k a ở một bên đến từ đầu chỗ u ố i k u qua. y tay. ê kiên Kiên n nhanh, song phương thoáng Trưng làm một thịt Rất tới tại bạch. bạch, h c gặp vắng vẻ trong ngõ nhỏ tử dương kiếm phái trưởng lão tận lực đem bốn phía ngăn cách chỉ lưu hắn cùng làm thịt kiên bạch hai người người muốn giết kia tô huyền trưởng lão ta sẽ không ngăn cản tương phản còn có thể vì ngươi cung cấp một chút tiện lợi hắn nói nhưng như thế nào giết ngươi cần nắm chắc thời cơ tốt tốt nhất là không nên bị kiếm chủ đại nhân hắn mới được làm thịt kiên ngu sao mà không nói chuyện hắn bây giờ trở về n h ớ tới hoàn toàn chính xác như như tử dương kiếm chủ cũng không chạy đến lời nói cố gắng kia tô huyền sớm đã chết tại dưới kiếm của hắn trưởng lão có thể hay không thay ta giết hắn làm thịt kiên bạch đông như nói trưởng lão này nghe vậy lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như hắn chừng to mắt ta nếu là giết một đệ tử mà lại còn là kiếm chủ đại nhân thân truyền tuyệt không đường sống có thể nói lời này kiên bạch về sau đừng nói nữa vậy liền từ ta tự mình động thủ là được làm t h ị kiên ngu sao mà không d u y nói ma quật tô huyền cùng nghiêm sư minh bọn người tụ hợp về sau trực tiếp trở về tô phượng nằm ngoài sự dự liệu của hắn rõ ràng lúc rời đi tô phường còn rất tốt cái này ngày làm sao vừa về đến to như vậy một mảnh kiến trúc tại sao lại biến thành một chỗ vết thương mắt trần có thể thấy rất nhiều kiến trúc đều có bị công kích lưu lại vết tích rất nhỏ một chút vẫn chỉ là bị san bằng một đoạn nóc nhà nghiêm trọng thậm chí có nửa bên phòng đều thành phế tích phóng tầm mắt nhìn tới t h ư ợ n h ư kinh lịch một trận đại chiến mà tô huyền đại đạo thạch giao dịch chỗ thì đã từ biến mất tại chỗ chỉ lưu một mảnh trống trải bị phá hủy hải cốt là thất diệu kiếm sát người làm n i ê m sư huynh chỉ là hơi cảm thụ một phen lưu lại khí cơ chính là chắc chắn nói hắn còn nói những ngày khí cơ rất yếu ớt phát sinh lúc nghĩ đến đã có mấy ngày tô huyền sắc mặt trầm xuống đây cũng chính là nói bọn hắn tiến vào ma quật chỗ sâu tìm đại đạo khoáng thích lúc thất diệu kiếm sát người liền tới nhà công kích mình tô phượng tô đạo hưu m a u đến xem một bích l à kiếm phái đệ tử đ ỗ n g nhiên hô một tiếng tô huyền bước nhanh mà đi chỉ thấy mình hậu viện chỗ một khối nát trên tường dùng k i ế m khí khắc xuống một hàng chữ về sau ta thất diệu kiếm sát nơi ở ngươi như dám can đảm tới gần mười dặm pha vi kiên trạng không tha phối hợp khắc xuống chữ viết lúc lưu lại sắc bén kiếm khí lời nói này rất là t ú c xác Chỉ ít một đám bích lạc kiếm phái đệ tử sắc mặt đều là hơi trắng nội tâm không hẹn mà cùng sinh ra một vòng ý sợ hãi không cần để ý tô huyền sắc mặt đều là mười phần bình tĩnh hắn vất tay liền đem nát trên tường kiếm chữ s n bằng tiếp lấy phân phó nói nghiêm đạo hữu liền từ ngươi bây giờ về quy phong sơn một chuyến nhìn xem ngụy đạo hữu trận pháp một chuyện hoàn thành như thế nào như hoàn thành đem tiếp trở về ở đây lập một cái truyền thống trận pháp vâng tô đạo hưu. Nghiêm sư huyền ngẫm lại nghiêm đạo hữu trên đường cẩn thận thất diệu kiếm sát người đã có thể lưu lại đoạn này chứ vậy liền tất nhiên là nói được thì làm được nghiêm sư huynh một người trở về nếu là gặp phải thất diệu kiếm sát người chỉ sợ rất khó đào tẩu nghiêm mỗi sẽ cẩn thận nếu như thế ta cái này liền lên đường cáo tử đem nghiêm sư huynh đưa cách tô huyền lại dẫn còn lại bích lạc kiếm phái đệ tử đối tô phường tiến hành tu sửa hắn trên mặt cứ việc bình tĩnh nhưng trong lòng là đem thất diệu kiếm sát làm những chuyện như vậy ghi t ạ c trong lòng hắn cùng nhau đi tới nhưng tử chưa sợ qua người nào về phần vì sao hiện tại không đi đem tràng tử tìm trở về đó là bởi vì không có lời t h hỏi c u n g thất diệu kiếm sát đệ tử không chết không thôi tốt đâu vẫn là ở đây lĩnh nộ vạn đạo tốt hơn chỉ cần không uy hiếp được tô huyền căn bản lợi ích mặc kệ địch nhân như thế nào làm đều chẳng qua là thu được về châu chấu nhảy nhót không được bao lâu bất luận là thất diệu kiếm sát vẫn là chu viêm làm thịt k i ê n bạch đều như thế mấy ngày sau tại tô phường bên ngoài tụ tập rất nhiều tu sĩ ngay tại nghị luận ẩm ý cái này họ tô bị khi phụ thảm như vậy lại còn có thể n h ẫ t nhịn là cái nhân vật ha ha ha ha, ha vậy liền coi là, là cái nhân vật nếu là đổi ta đến ta cũng có thể nhịn ta mẹ nó có phải hay không cũng coi như cái nhân vật trước đó còn có người nói hắn đem chu tức thánh điện người đều rết sạch sành xanh bây giờ xem ra truyền ngôn không thật ta không tệ nếu là hắn có phần này thực lực thất diệu kiếm sắt đem hắn tô phường hủy thành dạng này sớm liền dẫn theo đao đi tìm thất diệu kiếm sắt phiền thoái sở dĩ còn tại này tu nơi ở của hắn không có gì hơn là tự biết không phải là đối thủ đi cũng là chịu chết hắn nên tính là bây giờ tại trong động ma xui xẻo nhất một người a kiếm đạo khoáng thạch bị đoạt đi không nói còn cùng thất diệu kiếm sắt người đối đầu nếu là ta cái này ma quật người n o thích đợi ai đợi đi tử dương kiếm chủ bên người chẳng phải là tốt hơn nói có lý cũng không biết hắn đổ cái gì. tại rất nhiều tu sĩ thảo luận thời điểm chân trời một chiếc phi hành bảo thuyền bay tới là kia tô huyền thủ hạng người bích lạc kiếm phái đệ tử có người nhận ra lúc này bảo thuyền bên trên thình lình liền đứng đấy nghiêm sư huynh cùng nguyễn ngốc tử bọn hắn bay qua tô phường bên ngoài tụ tập những tu sĩ kia tiến vào tô phường sau đó hạ xuống tô đ ạ o hữu tô đ ạ o hữu tô huyền đã chờ đợi ở đây hắn đem hai người mời tiến đã một lần nữa tu kiến đại đạo thạch giao dịch chỗ n g u y đạo hữu u y phong sơn trận pháp một chuyện bây giờ thế nhưng là chuẩn bị và toàn n g u y n g ố c tử lắc đầu còn thiếu chút bất quá tô đạo hữu yêu cầu ẩ n ấp mê、mến. phòng ngự truyền thống đại trận đều đã bố trí xong đợi tới đây đem phân trận xây xong ngụy mô cũng có thể lập tức trở về đi hoàn thiện sau cùng trận pháp không tệ tô huyền nhìn về phía nghiêm sư hình trên đường không có gặp phải thất diệu kiếm sát người a coi như an toàn cái sau nói tô huyền gật gật đầu lập tức để bọn hắn đi nghỉ ngơi một hồi không lâu lại là một bích lạc kiếm phái đệ tử từ bên ngoài chạy tiến tô phường nhìn xem hắn tô huyền không khỏi ánh mắt sáng lên tô lạo hữu chạy tới đệ tử đưa lên một viên nhận chữ vật đồng thời nói ngươi để cho ta mang tới đồ vật tất cả đều ở đây tô huyền đem chữ vật giới chỉ tiếp nhận theo hắn thần thức ở phía trên quét qua lập tức từng cỗ khôi lỗi ánh vào hắn ánh mắt không sai đây cũng là tên kia linh khôi thánh địa đệ tử cam kết hơn một ngàn bộ khôi lối tô huyền bởi vì làm thịt kim bạch không cách nào tại thí luyện thành quá nhiều dừng lại cho nên cố ý để người này ở trong thành đem những khôi lỗi này mang về đem trong n h ậ n chứa đồ khôi lỗi thô sơ giản lực đ ế n số lượng đều đối đầu trọng yếu nhất chính là tô huyền phát hiện bên trong lại có trên trăm cỗ phẩm d i a i đạt tới b á t d i i khôi lối cũng chính là đạp đạo cảnh khôi lối đạp đạo sơ kỳ khôi lỗi nhiều nhất tiếp theo chính là đạp đạo trung kỳ mà đạp đạo hậu kỳ khôi lỗi thì có ba bộ Nghĩ không ra Trần Đạo hề ư đưa như u còn nhất nghiệm đại thế nghi có nói cái gì? Hồi tô Đạo ngờ chỉ nói o khôi lỗi là để lại cho lỗi để n g trần đạo h ư u nói chính là kêu ba bộ đạp đạo hậu kỳ khôi l ỗ i cần biết chính tô huyền cũng mới chỉ là đạp đạo nhất trọng tiên